chương bốn trăm bảy mươi bảy ta nguyện ý chương bốn trăm bảy mươi bảy ta nguyện ý hắn nói chuyện đem trong tay một chùm hoa hồng đưa tới cảnh n g u y ệ t nhìn xem hắn ngây ngốc cứ thế tại nguyên chỗ trong lúc nhất thời không có bất kỳ phản ứng nào nữ nữ ở một bên một c h á n hát tuyến buổi chiều thời điểm luyện được thật tốt cái này vừa lên trận quên sạch sẽ ngay cả một câu từ đều không có đối đầu thẳng tới thẳng lui thật được không dương tiểu long gặp cảnh n g u y ệ t không có phản ứng khó tránh khỏi có chút lo lắng nữ nữ ở một bên cho hắn may mắt vợ n ô i khẽ n ú c n í c h long ca tiếp tục tiếp tục dương tiểu long lại tiến lên một bước nhìn chăm chăm nàng mắt hoa đỏ con Thâm tình nói, cành nguyệt, ta ta ta biết không, không biết nguyệt đỏ cả về mắt hai người bốn mắt nhìn nhau giờ phút này trong mắt chỉ có lẫn nhau nhiều như vậy trời tưởng niệm ràng buộc ủy khuất trong lúc nhất thời đều chiếm được phong thích nước mắt trượt xuống tại trên gương mặt trắng nón nhưng khỏe miệng lại treo ý cười dương tiểu long chuẩn xác lấy tay giúp nàng lau rơi khỏe mắt ư ớ c mắt cứ như vậy lẳng lặng nhìn nàng một bên nữu nữu đều đỏ hốc mắt lấy tay để liêu để c ả n h nguyệt c ả n h nguyệt lấy lại tinh thần sắc mặt tường đỏ gương mặt xinh đẹp cũng biến thành nóng hổi cả người lộ ra thẹn thùng nước át nàng đem dương tiểu long trong tay hoa tiếp tới mắt hoa đào con c o n thành hình t r ă n g lưới liềm thời khắc này nàng trừ cảm động hay là cảm động nàng trong ấn tượng hắn sẽ không làm những này dương tiểu long gặp nàng đem hoa cầm đi nhưng không có đáp ứng hắn đây coi như là đáp ứng chứ hay là không đáp ứng đâu một bên nữu khả năng nhìn ra trong lòng của hắn lo lắng g i tại cành nguyệt bền thai nhỏ giọng thầm thì cành nguyệt tay nâng lấy hoa mặt càng thêm đỏ lên đầu cũng trôn ở ngực. nữu nữu lại cho dương tiểu long đưa mắt liếc ra ý qua một cái ý vị rất rõ ràng dương tiểu long nói khẽ cảnh nguyện người ta nguyện ý hắn lại nói một nửa cảnh nguyện liền ngắt lời hắn dành ở phía trước trả lời ngựa khí chắc chắn dương tiểu long khẽ nhất miệng lúc này đổi lại hắn lang thần nàng đáp ứng ta một trái tim bịch bịch r a tốc nhảy lên đảo mắt vượt qua một trăm hai mươi hô hấp cũng biến thành càng thêm gấp rút hắn c h ậ m chậm có chút cả l â m mà nói cảnh, cảnh nguyện người nói cái gì cảnh nguyện đầu chôn ở ngực nắm tay rút ra đánh hắn một chút dương tiểu long gãi đầu một cái một giây sau trực tiếp đem hắn vòng eo bế lên xoay lên vòng cảnh nguyện ngươi đ á p ứ n g ta ha ha ha mau bung ô ta xuống chán ghét cảnh nguyện nắm đấm như mưa rơi đập vào trên người hắn gương mặt xinh đẹp g n g đỏ tựa ở trên vai của hắn một bên lũ nũ nhìn xem hai người anh anh em em rất tự giác hạ thuyền lúng đồng tiền như hoa lý luận của nàng được chứng minh xem ra sau này là một cái tình yêu cố vẫn cũng không tệ hiện tại b o n g thuyền cũng chỉ có dương tiểu long cùng cảnh nguyện hai người hắn đem cảnh nguyện bung ô ra sau hai người kết gấp nắm hai người lưng tựa lưng ngồi ở trên bong thuyền nhìn xem trong bầu trời đêm mặt trăng vừa lớn vừa tròn ngàn vạn sao dày đặc tô điểm ở bên bọn hắn giờ phút này ai cũng không có mở miệng nói chuyện l i ê n lẳng lặng hưởng thụ lấy yên tĩnh sóng gợn lăn tăn nước biển chầm chầm thanh phong hết thể hết thể đều vừa vặn không biết qua bao lâu cảnh nguyện vớt vớt bị gió thổi túi xuống mái tóc khẽ nhất miệng nói khẽ long ca ân dương tiểu long lên tiếng ngươi có phải hay không ra b i ể n trước liền nghĩ kỹ cố ý để nữu nữu không nói cho ta không có chứ ta ra b i ể n trước liền cho ngươi gửi tin tức gọi điện thoại cho ngươi cũng không có về ừ cảnh nguyện quệt mồm gắt giọng vậy ta còn không phải sợ ngươi muốn cùng ta tách ra giải thể sao、Phúc. dương tiểu long bị nàng t r ọ cười xoay người đối mặt với nàng lấy tay sờ sờ nàng cái múi nhỏ ngươi làm sao có loại suy nghĩ này coi như giải thể cũng phải ăn cơm chia tay đi một chút cảm giác nghi thức đều không có sao cảnh n g u y ệ t che miệng c ư ờ i khẽ đỏ bừng mặt dương tiểu long thuận tay ôm lấy nàng mà cảnh n g u y ệ t đầu cũng phối hợp tựa ở bờ vai của hắn hai người nhìn lên ngôi sao long ca ngươi còn nhớ rõ chúng ta lần thứ nhất nhìn tinh không là ở nơi nào sao đương nhiên nhớ kỹ cự giải đạo sao cũng chính là ta lần này đi địa phương cảnh n g u y ệ t nhẹ gật đầu cha nầy vẻ hồi ức nói đúng vậy à thời gian trôi qua thật nhanh rất muốn lại đi một lần cự giải đạo cảm giác nơi đó là của ta may mắn dương tiểu long cười cười cũng đừng lại đi ngươi nhìn ta cái này đều mặt mày hốc hác quay đầu đi thêm hai lần còn không phải thiếu cánh tay chân ngăn à. nói cái gì đó nhanh phi phi phi cảnh nguyệt đ u ố môi lông mày cao lại phi phi phi được rồi ừ cái này còn tạm được nàng cười khanh khách đem dương tiểu long tay trụ chặt hơn cảnh nguyệt lấy tay nhẹ nhàng n u ố t ve dương tiểu long trên tay vết sẹo ôn nu nói long ca nhất định rất đau đi dương tiểu long ngước nhìn tinh không n h é t n h ế c miệng không đau cọ phá một chút ra mà thôi thật xin lỗi a lần này cần không phải ta tùy hứng ngươi nàng lại nói một nửa dương tiểu long đem ngón tay đặt ở trên môi đỏ mọng của nàng nha đầu đốc nói cái gì đó cảnh n g u y ệ t điểm điểm cười một tiếng không có lại tiếp tục nói đi xuống hai người sóng vai ngồi ở trên b o n g thuyền không biết qua bao lâu trò chuyện một chút cảnh n g u y ệ t tựa ở bờ vai của hắn ngủ thiết đi lông mi thật dài có chút rung động dương tiểu long vì không đánh thức nàng rón rén đem trên thân áo k h o á t thoát một nửa k h o á t lên trên người nàng ngửi ngửi trên người nàng mùi thơm cơ thể khoe miệng có chút dưng lên hai người ngồi xuống rạng sáng dương tiểu long buồn ngủ hà hơi không ớt thời gian dài bảo trì một tư thế dẫn đến tay chân đều chết lặng cảnh nguyện tình ngủ ngần đầu gặp hắm nh cạnh nguyện vịt hắn nói long ca chúng ta nhanh đi về đi ra Gia ra nếu là biết hai chúng ta muộn như vậy trở về không chừng phải nói cái gì đâu hạ sợ cái gì ngươi bây giờ không phải bạn gái của ta sao cùng một chỗ ngồi một chút không nhiều bình thường ừ vậy cũng không thể đem không về ngủ nha nếu như bị trong thôn người biết lại là tin đồn dương tiểu long nắm tay của hắn nói sợ cái gì bọn hắn sớm muộn phải biết đi về nhà cảnh nguyệt liếc nàng một cái cười khanh khách đi theo hắn sóng vai hướng dưới thuyền đi đến vừa đi một nửa nàng đột nhiên dừng bước nói long ca những ngày hoa làm sao bây giờ dương tiểu long nghe vậy dừng bước lại suy nghĩ một chút nói quay đầu chúng ta liền đưa một bộ phận đi tiệm cơm còn có một bộ phận đưa đi viện dưỡng l a o vừa vặn có thể cho các lao già kia cải thiện cải thiện không khí hoàn cảnh ân đi hai người thương lượng xong liền quay người cưới xe về nhà Trưng tốt Trưng tốt Tiểu như như người Dương không không đến nhà, dương tiểu Long Hai vậy vậy về đâu. đâu. đem xe cảnh h cho ạ y bằng điện cho ngừng c tốt,、cảnh、nguyệt dón rén long ngươi nhẹ một chút ta. Biết. Cảnh Nguyệt ra giữ Biết, cửa cho ca, chút ta. mở một để ép âm thanh căn dặn hắn hai người liền cùng như làm tặc lặng lẽ sờ sờ đem chiếc xe hướng trong nhà đẩy v ô n g v ô n g vông. bọn hắn cũng nhanh vào nhà lúc lao r a tử trong phòng đoàn tử ở bên trong gầm rú dương tiểu long cùng cảnh nguyệt hai người đồng thời bị giật nảy mình cái đoàn này con bình thường không thấy nó nhiều cơ linh hôm nay đổ sẽ thời gian đang gấp a i vậy lao gia tử cũng tử trong phòng phát ra âm thanh xem bộ dáng là bị đánh thức cảnh nguyện kiên trì nói ra ra là ta nàng đang khi nói chuyện lão gia tử đã đem cửa phòng mở ra đát đèn tin mở ra dương tiểu long bị ánh đèn lay động ánh mắt hoa lên cái này có điểm giống đến trường lúc tránh túc quản đồ chân tôi sầm m u ộ n cầm đèn tin bốn chỗ loạn lay động kiểm tra phòng lão gia tử trông thấy dương tiểu long c a o mày nghi ngờ nói dương tiểu tử ngươi làm sao cũng tại dương tiểu long bị hắn hỏi có chút n g ẹ i lời trong lúc nhất thời còn chưa nghĩ ra làm sao nói với hắn nếu là biết trộm đạo đem hắn cháu gái cho bắt cóc còn không phải cầm tàu thuốc nổi gõ đầu hắn ra ra chúng ta đang lộ cá mới trở về c ả n h nguyệt tiếp lường hắn một cái đi qua kéo cánh tay của hắn nói ra ra ngươi làm sao giản nên hồ đồ rồi nữ nữ các nàng mới cầm bao nhiêu tiền tôn nữ của ngươi ta cầm bao nhiêu tiền làm nhiều có nhiều không nên nha nàng như thế một phen sau khi giải thích lao gia tử thật cũng không lại tiếp tục nói đi xuống lời nói này đến có lý tìm không ra một chút mắc bệnh đến kia cái gì các ngươi cũng đi ngủ sớm một chút tuổi quá trẻ đừng luôn m u ô n kiếm tiền thân thể cũng rất trọng yếu biết rồi ra ra thật dông dài mau trở về ngủ đi cảnh nguyệt đem lão ra t ử đưa về sau phòng mới vô ngực nhẹ nhàng thở ra quá nguy hiểm dương tiểu long kỳ thật đổ không có gì chỉ là ngay từ đầu không biết làm sao mở miệng hắn sợ lao ra t ử thân thể không chịu được nổi lao ra t ử sau khi đi dương tiểu long đi trước vọt lên cái nước lạnh tắm một đêm này qua thật sự là nơm nớp lo sợ đến hạ nhiệt một chút hắn xông tốt tắm sau vừa ra cửa chỉ thấy cảnh nguyệt xuyên qua thân đai đeo áo ngủ hiện tại cửa ra vào tóc hất lên c ả n h n g u y ệ n ngươi làm cái gì vậy đâu chờ ngươi a c ả n h n g u y ệ n cười nhẹ nhàng đạo chờ ta dương tiểu long nhìn có điểm tâm thần dập dờ nâng đâu đi trong phòng ta đi dương tiểu long hóa đ á tại chỗ lúc này mới xác định quan hệ mấy giờ tối đa cũng liền dắt dắt tay m à t h ô i hơn nửa đêm đột nhiên để hắn tiến gian phòng tốc độ này có phải hay không có chút nhanh c ả n h n g u y ệ n dạng này không tốt lắm đâu trong phòng còn có người đâu không tốt vậy ta ta một người không làm được làm sao bây giờ tình huống lại như thế cái tình huống nhưng đây có phải hay không là có chút quá ai nha đi nhanh đi lũ lũ còn chưa ngủ đâu sẽ không p h i rời nàng đây cành nguyệt t i một cây đèn tin mở ra cầm cái tiết kiệm năng lượng bóng đèn tới nói long ca vất vả dương tiểu long nhìn một chút trong tay nàng tiết kiệm năng lượng đèn nghiêm mặt sụt xuống hào hứng ra rời tiếp nhận đi nói ngươi muốn cho ta đổi bóng đèn a ân đâu nữu nữu ban đêm đi ngủ nhất định phải có ánh đèn không phải vậy ngủ không yên đúng thế đúng thế long ca vất vả nữu nữu từ trên giường ngồi dậy nói rút vào không khổ cực không khổ cực dương tiểu long đem bóng đèn tiếp nhận đi nhìn xem bóng đèn dợ khóc dợ cười cảnh nguyệt rời cái ghế tới nóc nhà bởi vì lúc trước đỉnh treo qua cho nên nóc nhà không tính quá cao đứng ghế vừa mới có thể có được dương tiểu long đứng lên trên sau cảnh n g u y ệ t cùng nữu níu hai người không yên lòng một người ôm một cái chân long ca ngươi cẩn thận một chút cảnh nguyện quan tâm nói đối với long ca chính ngươi chú ý một chút thân thể trách dọn g ư ờ i nữu nói rút vào ân không có chuyện dương tiểu long lên tiếng sau liền bắt đầu công việc trên tay bóng đèn thay xong sau liền trở về phòng quay đầu quấy nhiều đến lao ra c ò n coi như không xong hắn sau khi trở lại phòng cảnh nguyệt phát cái tin tức tới chính là căn dặn hắn sớm nghỉ ngơi một chút loại hình lời nói hai người ngươi tới ta đi phát mấy đầu sau cảnh nguyệt bên kia hẳn là ngủ thiết đi không có gì đ ộ n g tính dương tiểu long ngược lại không ngủ được một bên bách h o a tiếng ngáy đinh thái n h ứ c góc nao h nhao não người nhân đ ầ u hắn thực sự không có cách nào đem máy trợ thính con đeo lên đem điều hòa không khí mở ra sau khi chăn mềm hướng trên đầu đắp một cái liền ngủ thiết đi không biết chừng nào thì bắt đầu n hắn, tu dưỡng, tu dưỡng. hắn sau khi rời giường bách khoa cũng từ trong nhà đi ra long ca lên thật sớm a bách khoa tới cùng hắn lên tiếng t h à o dương tiểu long liếc mắt sớm cái truy ngươi nhìn thái dương tất cả đến đâu rồi h hắc hắc, hôm nay không phải nghĩ sao không cần nhìn thời gian xuống lầu đi chờ một lúc ta còn phải có chuyện gì đi đâu long ca làm gì nha mang ta lên thôi hắn lại gần ôm lấy dương tiểu long bả vai bông ra xuống lầu đừng làm rộn dương tiểu long đăng đăng đăng đi xuống lầu dưới lầu cảnh n g u y ệ t trong phòng không có động tĩnh hẳn là đều ra cửa a không đối hắn vừa đi hai bước liền nghe phòng bếp có động tĩnh bất quá lao ra từ cửa phòng đóng chặt hẳn là lại đi t h ô n g cửa dương tiểu long đi vào nội phòng chỉ thấy cảnh n g u y ệ t ngay tại trên bếp lò vội vàng trên thân còn vây quanh cái tạp dề cảnh n g u y ệ t ngươi làm gì chứ cảnh n g u y ệ t gặp hắn tiến đến cười nói long ca đã dậy rồi ta đang làm bánh rán đâu nhanh rửa tay một cái ăn cơm đi ân bách khoa lúc này cũng theo tới nghi ngờ nói tỷ long ca hai ngươi lây là dương tiểu long lấy tay ôm lấy cảnh nguyệt b ả vai đem nàng ôm vào trong ngực lông mày n i ế n lên cảnh nguyệt có chút ngượng ngùng dùng nắm tay nhỏ đánh đánh hắn nhưng không có d â y ruộng mà là mặt mũi tràn đầy đỏ b ừ ngươi n g hai người các ngươi cái này bách khoa mở to hai mắt nhìn có chút không thể tin dương tiểu long ôm một hồi liền buông lỏng ra quay đầu bị lao ra t ử phát hiện còn không phải thả chó cắn hắn cảnh nguyệt khẽ vớt tóc gắt giọng ngươi nhìn bánh rán đều khẽ ha ha ta liền thích c n rán đối với dạ dày tốt hử miệng n ư ơ i chân chu quay đầu ta nhìn ngươi ăn đi hai người anh anh em, em đứng tại bếp lò bên cạnh Làm k h ô n g b i ế t m ệ n h cho vùng cái, m ộ t b ê n Bách Khoa h i ệ n tại c ó c h ú t t r ư ợ n g nhị hòa t h ư ợ n g k h ô n g nghĩ ra. chương 479, t ì n h yêu cố vấn. c h ư ơ n g 479, tình yêu cố vấn bọn hắn hôm qua lúc trở về dương tiểu long còn một bộ sinh không thể luyến dáng vẻ hắn nhớ đến lúc ấy gọi hắn đi tiệm cơm cũng không chịu hắn đi ngủ một giấc m à t h ô i cái này đảo mắt hai người liền xen lẫn trong cùng một chỗ tình huống như thế nào hiện tại nữ hải tử đều dễ dàng như vậy đổi sao hắn đổi nam nam ba năm hiện tại cũng mới tiến vào khảo s á t kỳ người so với người làm người ta tức chết c ả n nguyệt gặp hắn đứng ở phía sau bất động nói hiên hiên còn đứng ngay đó làm gì nhanh đi rửa mặt rửa mặt chuẩn bị ăn cơm đi úc bách khoa như có điều suy nghĩ lên tiếng càng nghĩ càng không đúng thật sự là kỳ quái long ca cả ngày đều là đi cùng với hắn hắn căn bản không có cái gì gây án thời gian bốn rửa mặt xong cảnh n g u y ệ t cho bọn hắn một người chuẩn bị dương bánh rán bên trong quyển chính là sợi khoai tây mà xào bồi c a n còn có một chén từ mài sữa đậu nành cảnh n g u y ệ t đem thức ăn sau khi chuẩn bị xong lại ngồi tại dương tiểu long bên cạnh ôn nu nói long ca phải thêm đường sao dương tiểu long miệng lớn cắn bánh rán nhấm nuốt hai lần nhẹ gật đầu cắn chữ không do nói ít đến một chút là được ân đâu bảy phần ngọn đường cất k ỹ sau cảnh nguyệt rút hai tờ giấy giúp hắn đem khỏe miệng mỡ đông cho t r à sát trong lúc giơ tay nhấc chân đều là tràn đầy lo lắng nang nằm ngoài trên mặt bàn một tay nâng cầm lên nghiêng đầu nói long ca ăn ngon không dương tiểu long nhẹ gật đầu ăn thật ngon không mặn không nhạt vừa vặn kỳ hỉ ăn ngon ta mỗi ngày làm cho ngươi bách khoa ở một bên phụ phụt lấy sữa đậu nành gặp hắn hai anh anh em em còn kém không có lẫn nhau ô m cùng nhau hát hát hát nơi này còn có cái hơn một trăm cân người sống sờ sờ người đâu ta nói cắp ngươi liền không thể chiếu cố một chút cảnh nguyện khoét hắn một chút quệt mồn nói ngươi cũng không đúng thế tại sao môn u chiếu cấu ngươi dương tiểu long nói rút vào ta ta là quý tộc ta có phương diện này đặc quyền không được ca bách khoa dắt cổ dựa vào lý lẽ biện luận ha ha ha, ha. hai h a người bị hắn c h ọ c cười ra hỏa này trước đó tại dương tiểu long trước mặt cũng không có thiếu thú chỉ bất quá nam nam không phải quá phối hợp mà thôi hiện tại một bị kích thích lại bắt đầu duy quyền cảnh n g u y ệ t cố ý đùa hắn kẹp lên một khối tiên bính đưa đến dương tiểu long bên miệng ô n u thì thầm nói long ca à dương tiểu long hé miệng hưởng thụ lấy nàng cho ăn bánh rán hử một đôi không biết xấu hổ bách h o a khí đem trong tay đỗ bưng ra đảo mắt cá chết nói đều là các ngươi bất ta liền với ai không có một dạng nhìn tốt hắn đưa di động móc ra đánh cái video điện thoại cho nam nam đinh linh linh video điện thoại vang lên bách khoa cũng ngẩng đầu lên các ngươi nhìn tốt liền với ai không có đối tượng giống như video điện thoại liên tục vang lên một trận kết quả chậm chạp không người nghe dương tiểu long cùng cảnh n g u y ệ t hai người đồng loạt nhìn xem hắn cười không nói bách khoa bị chằm chằm có chút xấu hổ giải thích ngang khả năng này là trong tiệm lưới không tốt lắm không có gì tín hiệu ta đánh đường đường chính chính dây số điện thoại đốt hắn lại bấm cổ nói bên trong truyền đến tiếng chung tiếng vang ngài tốt ngài chỗ gọi d â y số ngay tại trò chuyện bên trong lần này rõ ràng bị trực tiếp dập máy bách khoa có chút kéo không xuống đến mặt mũi lại liên tục gọi hai ba khắp kết quả không cần nói cũng biết cảnh nguyệt đem một khối bánh đều cho ăn xong dương tiểu long cũng đem trong chén cuối cùng một n g ụ m sữa đậu nành uống xong long ca lau lau dương tiểu long tiếp nhận giấy đem miệng lau sạch sẽ hai người nhìn hắn chằm chằm cảnh nguyệt cười nhẹ nhàng nói h i ê n h i ê n ta cùng long ca còn muốn ra ngoài có chút việc mà chờ một lúc ăn xong cầm chén đ u ố cho thu thập a long ca chúng ta đi thôi ân dương tiểu long lên tiếng hai người tay trong tay ra cửa bách khoa gặp hắn hai người gắn bó tham thiết nhìn nhìn lại cả bàn bắt đũa mặt lập tức liền kéo sụ xuống h ử không biết xấu hổ hắn không cam lòng lại đem nam nam điện thoại gọi thông lại muốn nếm thử một lần điện thoại vang lên hai tiếng đầu kia truyền đến đã lâu nam nam âm thanh cho ăn có chuyện gì mau nói bách khoa gặp điện thoại rốt c ụ c kết nối nhìn nhìn lại dương tiểu long bọn hắn đã đi xa oán giận nói nam nam ngươi làm sao đến bây giờ mới nghe ngươi biết kém một chút nhân huynh chỉ thấy không đến ta có sao không mà không có việc gì ta liền ăn tỏi rồi nam nam hơi không kiên nhẫn đạo nam nam ta đều sắp bị làm tức chết ngươi biết long ca cùng ta tỉ ở cùng một chỗ c o người chó kêu mẹ v ù n đơn giản. Ta biết à, tối hôm qua ở trên thuyền tình, toàn bộ trên thuyền biến thành một mảnh biển hoa, có thể lãng mạn. n gì? g biết tối Cái Ta tỏ một thể qua hoa, bộ à, hôm ở có biết còn tại trên thuyền bách khoa trực tiếp tới cái tam liên vấn nói tiếp không được ta muốn đem chuyện này nói cho ta biết thân t ỷ người có thể dẹp đi đi chính là t ỷ t ỷ của người một tay bày kế h ả o h ả o học tập lấy một chút đi treo nam nam tam i ữ u hắn lại nói một nửa đầu bên kia điện thoại liền truyền đến một trận âm thanh bận bách khoa nhìn xem trong tay điện thoại lại tưởng tượng vừa mới nam nam nói lời lúc này mới nhớ tới t r á c không được hôm qua trở về không gặp người nàng còn có dương tiểu long cũng thần thần bì bí, bí ừ đây là chị ruột ta sao có tốt như vậy bày ra không giúp ta hán giận lại bấm n u n u số điện thoại cho ăn tỉ ta cũng muốn long ca như thế tỏ tình giúp ta an bài một cái thôi có thể ta ơ tỉ ta liền biết ngươi tốt nhất rồi giá cả biểu một hồi phát trên điện thoại di động của ngươi đánh trước mười không không không tiền đặt cọc tới sau đó số dư đến lúc đó lại thương lượng ngươi nói cái gì một vạn khối tiền bách h o a con mắt trừng trừng trong lòng tự đ ủ cái này đoạt tiền đâu bên đầu điện thoại kiên nữ nữ khí bình thản nói một bên này sát à. Bách khoa bị khác nữ nữ quả quyết đem tiền cho thu cao hứng con mắt con thành hình trang lưới liềm lý lì gặp hắn cười hì hì đi tới nói nữ nữ tả ngươi thật lợi hại à nghệ phụ đều có thể trăm phần trăm thành công thôn chúng ta bà m ố i làm cả đời cũng liền ngẫu nhiên có thể nói thành một đôi nữu nữu che miệng cười khẽ cái gì nha ta liền cho long ca một người thiết kế một chút đúng vậy liền trăm phần trăm sao a vậy ngươi còn ngươi không biết ta cái kiêng ố c đệ đệ cứ như vậy n g ư ơ i ngốc nhiều tiền ngươi nếu không để hắn ăn một chút thua thiệt nhớ lâu một chút quay đầu lại bị người lừa gạt Á lý lì cái hiểu cái không gật gật đầu một bên khác bách khoa đã nghĩ đến thổ lộ muốn mặc cái gì y phục tây trang nói hệ cả vạt tốt đâu hay là đánh nơ tốt đâu nếu là hắn biết nữu ý nghĩ không chừng sẽ khóc trắng tại nhà vệ sinh cùng một thời gian dương tiểu long cùng cảnh nguyệt lái xe tới đến bến cảng hôm nay phải đem hoa tươi đưa đến viện dưỡng lao đi chương 480, ngươi chính là trong mắt ta cảnh chương 480, ngươi chính là trong mắt ta cảnh dương tiểu long đi vào b o n g thuyền nhìn xem từ đầu tới đôi cả thuyền hoa tươi nữu nữu vẫn tương đối tỉ mỉ nàng dùng da m i ệ n g quản đem hoa đô cắm ở bên trong ngắn như vậy thời gian bên trong sẽ không khô héo rơi cảnh nguyệt nhìn xem cả thuyền hoa cầm điện thoại chụp ảnh tối hôm qua quyên đập tốt như vậy phiến cảnh không đến cái cựu cung nghiên cứu thật lãng phí nàng gặp dương tiểu long chính ngồi xổm ở thuyền n u y ễ n bên cạnh giải ho đi qua từ phía sau lưng dùng hai tay che khuất ánh mắt của hắn dương tiểu long mắt tối xâm lại nghe thấy một cố d ễ ngửi mùi thơm khoe miệng có chút dương lên ngươi đ o á n ta là ai nha cành nguyệt biến đổi tiếng nói vị cô nương này x i n ngươi tự trọng ta đã có bạn gái ừ có cũng không được dương tiểu long đột nhiên xoay người đem nàng bế lên hai người dán thật chặt cùng một chỗ có thể cảm nhận được lẫn nhau nhịp tim hắn túi đầu xuống nhìn xem cành n g u y ệ t không được vậy nên làm sao đây cành nguyệt bị hắn như thế ôm một cái đỏ mặt đến lỗ thai đừng làm rộn mau b u n g ta xuống đừng quay đầu lại bị người nhìn a nàng nói còn chưa dứt lời dương tiểu long trực tiếp đem nàng dở lên để nàng ngồi ở trên mặt thuyền mà cảnh nguyệt bởi vì hốt hoảng duyên cớ một đôi tay thật chặt vòng tại trên cổ của hắn cảnh nguyệt ổn định tâm thần sau nhìn xem trên bãi bùn người đến người đi nhìn nhìn lại hai người hiện tại loại này nữ trên năm dưới gương mặt xinh đẹp càng thêm thẹn thùng ư ớ c g á t long ca ngươi mau bưng ta xuống mắc cỡ trên người dương tiểu long nhìn xem nàng nói cái này có cái gì tốt mất mặt ngươi là bạn gái của ta ta chính là muốn để tất cả mọi người biết ồ ta không được c ả n nguyệt hai tay bộ mặt chung quanh người đi ngang qua bọn họ nhìn thấy hai người bọn họ dạc này đều n h a răng ra ăn mày cười thật nhiều người còn cho bọn hắn d ơ ngón tay cái dương tiểu long nhìn xem đám người cười cười ngươi nhìn bọn hắn đều tại cho chúng ta đưa chúc phúc đâu cảnh n g u y ệ t đã xấu hổ không được nàng nắm rút dương tiểu long lỗ thai biếu môi cầu khẩn nói long ca ta sai rồi ngươi liền thả ta xuống thôi ân xuống tới cũng được bất quá có hay không phúc lợi a cảnh n g u y ệ t sao có thể không biết hắn đang suy nghĩ gì rõ mặt nói long ca ngươi quá xấu rồi chỉ biết khi dễ ta dương tiểu long cười không nói tiếp tục chờ đợi đ dưới nàng thực sự không làm gì được hắn dùng ánh mắt còn lại nhìn một chút chúng quanh người chung quanh không phải rất nhiều cũng đều không có nhìn về bên này đối với gương mặt của hắn chuẩn chuẩn lớp nước giống như hôn một chút được rồi còn như vậy ta không để ý tới ngươi dương tiểu long hài lòng đem nàng để xuống nhìn xem nàng trốn bình thường nhanh chóng chạy đi cười không ngậm mồm vào được hắn sợ lên mang theo dấu son môi gương mặt trong lòng tự nhủ thật mềm cảnh n g u y ệ t chạy đi sau sửa sang lại một chút chính mình ăn mặc hồ long ca người đứng đi qua một chút thôi giúp ta chụp hình ấy tới dương tiểu long đem mặt bên trên dấu son môi lau hai người chơi đùa vẫn được cũng không thể lại trắng trợn cái đồ chơi này so hình xăm hoàn chiêu người hận cảnh nguyện đem hắn kéo qua về phía sau chỉ là một mình chiếu liền chụp mấy chục t lại với hắn chụp h n h c h u n g mấy chục tấm dương tiểu long miệng đều cười căng gân hai người chơi một hồi sau liền đem trên thuyền hoa n ở bắt đầu dùng nhựa t ờ lặt tịp giỏ hướng trên xe chuyển cảnh n g u y ệ t bên cạnh để ý lấy hoa vừa nói long ca ngươi tại sao muốn lựa chọn ở trên chiếc thuyền này cảnh sát so cái này đẹp địa phương nhiều lắm dương tiểu long cười giả dối biết mà còn hỏi lựa chọn cái gì hừ không để ý tới ngươi cảnh n g u y ệ t biết hắn là cố ý trước kia làm sao lại không có phát hiện hắn linh hoạt như vậy chẳng lẽ lại trước kia đều là giả vờ nếu là thật vậy cũng quá giống đi nàng đang nghĩ ngợi đột nhiên thân thể xếp chặt dương tiểu long lại ôm lấy nàng lần này hơi có vẻ bá đạo mạnh hữu lực khí tức để nàng có chút không biết làm sao liền liên s o n g tay đều không chỗ sắp đặt dương tiểu long một bàn tay nâng lên c ầ m của nàng hai người bốn mắt nhìn nhau c ả n h nguyện ngươi chính là trong mắt ta đẹp nhất c ả n h c ả n h nguyện bị hắn ánh mắt nóng bỏng chằm chằm đến có chút t r ố n g tránh đồng thời nhưng trong lòng thật cao hứng nữ là duyệt k ỳ giả dung dương tiểu long sắc mặt trở nên chăm chú chân thành nói c ả n h nguyện ta sở dĩ sẽ chọn ở chỗ này bởi vì ta muốn cho các thúc ca di biết ta sẽ dùng cả một đời tới chiếu cố tốt ngươi cũng không phải nói một chút mà thôi lạch cạch lạch cạch cạ hai đạo nước mắt trượt xuống tại trên gương mặt t r ắ n g nón dương tiểu long có chút luôn uống thật tốt tại sao khóc cảnh n g u y ệ t ta nói đến từng chữ đều là thật có lỗi với có thể là ta đừng đột ta cảnh n g u y ệ t dùng ngón tay đã ngừng lại hắn tiếp lấy khiêu lên gót chân ôm hắn liền đến cái mặt đối mặt tiếp xúc dương tiểu long hóa đá nụ hôn đầu của mình không có không có đột nhiên xuất hiện hôn giống như bạo phong vũ để cho người ta trở tay không kịp trong đầu hắn t r ố n g giống chỉ là thuận theo nhắm mắt lại cả người giống như là bị điện giật đánh bình thường cảm giác này từ chỗ không có giờ khắc này cảnh nguyện quên suy nghĩ cũng không muốn, suy nghĩ, chỉ là bản năng muốn ôm ở hắn gấp chút lại gấp chút thời gian phảng phất dừng lại vĩnh viễn dừng lại tại thời khắc này thật lâu rời môi cảnh n g u y ệ t hồng nghiêm mặt nút ở trong ngực của hắn mà nước mắt nhưng không có ngừng cả người đều có chút nước nở dương tiểu long đau lòng lấy tay giúp nàng lau sạch lấy nước mắt im ắng vô vô nàng không nói tiếng nào không biết qua bao lâu cảnh n g u y ệ t không còn rơi lệ nàng một lần nữa đứng lên nói long ca cảm ơn ngươi nha đầu ngốc nói cái gì đó gửi một cái lại khóc liền khó coi thật sao vậy ngươi có thể hay không ghét bỏ ta cái này a khó mà nói dương tiểu long cố làm chẳng lẽ hử ngươi lại khi dễ ta ngươi đừng chạy ha ha ha ha, bốn hai người vừa nói vừa cười đem trên thuyền hoa tươi đem thả trên xe lái xe hướng viện dưỡng lao đi dương tiểu long trước kia tại quán cà phê công tác thời điểm ngược lại là thường xuyên đi qua quét dọn quét dọn vệ sinh cái gì sao đều là quá khứ làm công nhân tình nguyện v ề phần mua đồ thật không có dù sao lấy lúc trước tiền lương s á t thực rất có hạn viện dưỡng lao ngay tại trấn đầu đông lái xe nói cũng liền hơn hai mươi phút không phải q u á xa hôm nay thời tiết hay là ẩm chẩm không có thái dương loại khí trời này cũng không tệ đặt trước mấy ngày loại kia mặt trời lớn bạo chiếu một chung buổi trưa hoa liền khô héo hai người đi vào viện dưỡng lao cửa ra vào cùng phòng an ninh đại thúc lên tiếng c h à o lại đem thẻ căn cước lấy ra làm cái đăng ký nơi này đều là nửa p h o n g bế thức quản lý hay là rất nghiêm khắc trên xe hoa quá nhiều xe chỉ có thể tiến vào đi bọn hắn lai xe lúc đi vào không ít lao nhân đều đưa ánh mắt quay lại h i ế u kỳ nhìn bọn hắn chằm chằm những lao nhân này sinh hoạt hàng ngày hay là rất phong phú đánh cờ ca hát khiêu vũ kéo đàn nhị hồ bốn dương tiểu long đem chiếc xe ngừng tốt cảnh nguyệt mở cửa xe từ trên xe bước xuống bên cạnh xe đi tới một cái tóc trắng lao thái tò mò nhìn chương mãi mãi còn nhớ ta không cảnh nguyệt cười hì hì lão thái đem còng xuống e o xe chống đứng lên ngẩng đầu cẩn thận chu đáo lấy nàng ngươi là tiểu nguyệt nhi đúng không cảnh nguyệt đi qua kéo cánh tay của nàng đỡ lấy nàng đúng thế c h g mãi mãi ánh mắt vẫn là như vậy lợi hại chương bốn trăm tám mươi mốt vào nhà n à m xong chương bốn trăm tám mươi mốt vào nhà n à m xong lão thái nhìn xem nàng lộ ra nụ cười hiền lành ngươi nha đầu này chính là nói ngọn một thời gian thật dài không nhìn thấy ngươi đi cảnh nguyệt đem dương phía sau mở ra xuất ra một bó hoa đưa qua đi qua chứ mãi mãi cái này hoa tặng cho ngươi nguyện ngươi vĩnh viên tuổi trẻ xinh đẹp lão thái tiếp nhận hoa mừng rỡ không ngậm miệng được ngươi n h a đầu này lao thái ta đều nhanh xuống m ồ t người cùng tuổi trẻ xinh đẹp kéo không lên quan hệ đi bất quá cái này h ò a rất xinh đẹp cảnh nguyệt b u môi nói ai nói trong mắt ta t r ư n g mãi mãi là xinh đẹp nhất dương tiểu long lúc này cũng từ trên xe bước xuống lao thái gặp hắn đầu tiên là ngây người một lúc lôi kéo cảnh n g u y ệ t tay thấp giọng nói tiểu n g u y ệ t nhi cái này trắng non tiểu h o a tử là bạn trai ngươi đi cảnh n g u y ệ t có chút không tốt l ắ m ý tứ bất quá vẫn là nhẹ gật đầu lao đầu đánh ra hắn đột nhiên cảm giác có chút quay mặt trong lúc nhất thời lại nghị không ra là ai dương tiểu long đi tới nhìn xem lão đầu nhịu nhữ mày đây không phải thích uống cà phê t r ư ơ n g lao thái sao trước k i a mỗi lần tới đều sẽ để cho mình giúp nàng mang một chén cà phê t r ư ơ n g n ã i n ã i không biết ta hắn lên tiếng trước nhất chào hỏi cảnh n g u y ệ t hơi nghi hoặc một chút tiếp l ờ i gốc dạ nói long ca ngươi biết t r ư ơ n g n ã i n ã i hừ hừ t r ư ơ n g lao thái nghe vậy đánh giá hắn mày nhữ lại thành chữ xuyên tiểu hoạ tử ngươi là dương tiểu long niết miệng xem ra chính mình tấm này mặt đại chúng thật là để cho người ta không nhớ được bất quá cũng bình thường hắn đều nhanh hơn nửa năm không có tới hoặc nhiều hoặc ít sẽ có chút biến hóa chương mãi mãi cà phê hắn lời còn chưa dứt, Trương vui vẻ nói ngươi là tiểu long đúng vậy t r ư ơ n g mãi mãi lúc này mới bao lâu không gặp ngươi liền không biết ta a lão thái thái có chút xấu hổ thở dài nói không được đi hiện tại mắt mở lợi hại hạ ta nhìn t r ư ơ n g mãi mãi chính là không công bằng vì cái gì có thể nhận biết nàng đâu c ả n h nguyệt đ ẩ y hắn n h ữ u m ô i nói long ca ngươi làm sao còn ghen ghét đâu khẳng định là bởi vì ta dáng dấp dễ nhìn hơn ngươi thôi t r ư ơ n g mãi mãi có phải hay không ha ha cũng đẹp cũng đẹp dương tiểu long cùng cảnh nguyệt hai người đem còn lại hoa cho chuyện x u đến lần lượt cho mỗi vị lão nhân gian phòng đều thả một chút ở giữa cũng sẽ sớm hỏi một chút có hay không đối với phấn hoa dị ứng tất cả hoa đều chia xong cảnh nguyệt cầm cây trổi đi quét sân dương tiểu long thì cùng mấy cái lao đại gia rơi ra cờ tướng những n à y không xáo các lao nhân nghiệp dư sinh hoạt mặc dù tương đối phong phú viện dưỡng lao bên trong một chút khí giới hoàn cảnh đều rất tốt nhưng là có đôi khi bọn hắn càng cần hơn cũng không phải là những n à y mà là nhiều cùng bọn họ trò chuyện tâm sự dương tiểu long kỳ thật thật thích cùng những lao nhân này đợi cùng một chỗ có đôi khi sẽ nghe bọn hắn trò chuyện một chút hắn không biết sự tình nhớ kỹ trước kia khi con bé đặc biệt là mùa hạ mỗi khi ban đêm ăn cơm xong toàn bộ người trong thôn đều sẽ ngồi tại đầu thôn dư một chút lao nhân trong thôn lôi kéo đàn nhị hồ nhân thủ một thanh q u ả h ư bù đám trẻ nhỏ đều vây quanh cây huệ lớn vui l ù a ẩ m ý chơi b ù a các lao nhân lúc nói chuyện bọn hắn sẽ thường xuyên giảng một chút kỳ văn q u á i s ự mà sẽ còn kể một ít chuyện ma mỗi lần nghe thời điểm đặc biệt sợ sệt đúng vậy nghe lại mớn nghe xong về nhà cảm giác cũng không dám ngủ dương tiểu long nhớ kỹ rõ ràng nhất sự tình mỗi lần nghe xong chuyện ma đi tại đen kịp trên đường luôn cảm giác phía sau cùng có người doa đến đầu cũng không dám về tắt nha tử liền hướng trong nhà chạy bao quát hiện tại cũng là mỗi lần đi đường ban đêm kiểu gì cũng sẽ cảm giác phía sau lại không có cái gì chính mình hù dọa chính mình hai người tại viện dưỡng lao chờ đợi mấy giờ các lao nhân đến giờ cơm ăn cơm bọn hắn mới trở về trên đường cảnh nguyệt ngồi tại trong xe túi đầu chơi lấy điện thoại chọn một chút tương đối tốt tấm hình phát vòng bằng hưu trong đó còn có dương tiểu long cùng lao đại gia bọn họ đánh c ờ trong nháy mắt long ca ngươi trước kia cũng thường xuyên đến bên này à dương tiểu long nhẹ gật đầu nói đúng à trước kia tại quán cà phê đi làm không có chuyện sẽ tới làm công nhân tình nguyện vậy ta cũng thường xuyên đến làm sao một lần không nhìn thấy qua ngươi ha ha ta cũng liền ba ngày đánh cá hai ngày phơ lưới sao có thể mỗi ngày có thời gian đến làm v i ệ cảnh sinh hoạt ta. c nguyện nhìn xem hoa tươi nói long ca nếu không chúng ta hay là đừng cầm lấy đi tiệm cơm không bằng đem cánh hoa đều cho lấy xuống phân biệt đặt ở hai chiếc trên thuyền trong phòng qua vài ngày ra biển liền sẽ đặc biệt hương dương tiểu long đưa bay biểu thị không quan trọng nói làm liền làm cảnh nguyệt rời hai cái g h y tới hai người bắt đầu lấy cánh hoa dương tiểu long nhìn xem đỏ như lửa hoa hồng đề nghị cảnh nguyệt ta gặp trên tv thật nhiều người đều dùng cánh hoa tắm rửa ngươi có muốn hay không thử một chút cảnh nguyệt lắc đầu không cần hiện tại hoa thật nhiều đều có thuốc trừ sâu đừng quay đầu lại tẩy dị ứng cũng là dùng gần một giờ hai người cuối cùng là đem cánh hoa cho hao xuống chậu n ử a dòng ra hai bùn mùi thơm nước mũi a hơi dương tiểu long bị mùi thơm hôn càng không ngừng n g à mũi hắn vớt vớt có chút mọi nhử cái mũi nói cảnh nguyện làm sao bây giờ c h ờ một chút ta đi lấy túi thơm cảnh nguyệt đem túi thơm cầm tới nói là túi thơm kỳ thật chính là dùng lỗ mật một chút n h ự a vợ lặt tiệc lưới chính mình may vá dương tiểu long tiếp nhận so khố khẩu túi còn lớn hơn túi lưới nói cảnh n g u y ệ t đây chính là ngươi nói túi thơm ân cũng không tệ lắm phải không ha ha cái này tại chúng ta quê q u á n là dùng tới giả con cua cùng tôm hùm chán ghét đó cũng là ta nghĩ ra tới được được được, tiểu nguyệt nhi lợi hại nhất dương tiểu long học trương mãi mãi nói chuyện cảnh nguyện k h o é hắn một chút gắt giọng long ca ngươi về sau liền cứ gọi ta nhũ danh đi luôn cảnh nguyện cảnh nguyện nghe còn tưởng rằng hai ta mới quân đâu n h c danh ân n g u y ệ t n g u y ệ t tốt dương tiểu long nhẹ gật đầu hai người đem cánh hoa riêng phần mình phân tốt sau chiếc này thuyền cũ gian phòng tương đối ít tăng thêm phòng điều khiển bốn bao là đủ rồi dương tiểu long hiện tại có điểm giống ca bố lâm giống như hai cánh tay ôm mười cái túi lưới con mà cảnh n g u y ệ t thì đi ở phía trước lần lượt phát ra thuyền cũ tá tốt hai người lại đi tới trên thuyền mới cảnh n g u y ệ t tiến phòng bếp trông thấy trong tủ lạnh đồ vật còn có trên q u o ả y chất đống bao lớn bao nhỏ lông mày c a o lại long ca ta lần trước cho các ngươi mua đồ vật làm sao cũng chưa ăn a thật nhiều hoa quả đều hỏng dương tiểu long đem trong tay cái túi bông ra nói ta cùng bách khoa hai cái đại nam nhân nào có ở không ăn những n à y cảnh nguyệt liếc mắt nhìn hắn quệt mồm hai tay chống n ạ n h đi tới ăn trái cây còn muốn phân nam nữa sao rõ ràng chính là quá lười hạ cái này không quá bận rộn sao vậy là ngươi không phải màng đắp mặt cái gì cũng không có đúng hạ gián dương tiểu long c ư ờ i theo như là đang đ ị n h nọt nhìn xem nàng cảnh nguyệt dùng ngón tay chỉ trên lầu phong nghỉ nghiêm âm thanh t à n khóc nói vào nhà n ằ m xong chương bốn trăm tám mươi hai thẳng thắn sẽ k h o a n hồng chương bốn trăm tám mươi hai thẳng thắn sẽ con hồng dương tiểu long đi vào lầu hai cảnh nguyện đem hoa bao cũng cầm tới phân biệt đem mấy cái trong phòng đều để đề lên hoa làm xong những n à y cảnh nguyệt đi vào dương tiểu long trong phòng cửa ra vào gặp h ắ n chính bệnh lên cái chân bắt chéo đang chơi điện thoại long c a c a trước cho ngươi đem đầu đen đi đi thôi xem ngươi trên mũi có thật nhiều dương tiểu long đưa di động bông ra kéo nghiêm mặt nói cảnh n g u y ệ t n g u y ệ t nếu không vẫn là t ô i đi quay đầu ngươi đem ta làm quá đẹp không an toàn cảnh n g u y ệ t tự mình từ dẫn theo trong túi sách xuất ra một đống đồ vật ngồi tại trên ghế nói không quan trọng nha dù sao ta dễ nhìn hơn ngươi là được ích đây đúng là dương tiểu long cũng không tốt lại nói cái gì coi như nói cũng là không làm nên chuyện gì cảnh n g u y ệ t cho hắn chăm chú làm lấy dưỡng da khỏe m ô i miết lên cười hắn thừa dịp cái này nhàn rỗi nói n g u y ệ t n g u y ệ t ta nhìn trong nhóm gần nhất phát tiệm cơm bảng báo cáo sinh ý còn giống như là rất ổn định thôi ân cái này còn không ngơi đầu kia đầu tin tức mang tới lưu lượng sao bất quá chúng ta khẩu vị cùng đánh giá xác thực rất tốt tin tức đừng động cảnh n g u y ệ t một bên giúp hắn làm lấy vừa nói chính là ngươi lần trước cứu đôi kia phóng viên hắn đem ngươi sự tích cho phát đến trên mạng ngươi bây giờ thế nhưng là đẹp nhất n ư dân dương tiểu long nghe xong nhẹ gật đầu, đầu thì ra là như vậy c h ắ c không được về là tốt nhiều người gọi hắn đẹp nhất đẹp nhất đâu nguyện nguyện nếu không chúng ta rèn sắt khi còn nóng lại mở rộng một chút dù sao trong tay tiền đủ cảnh n g u y ệ t nắm tay buông xuống chân thành nói ân chuyện này ta cùng tạ tổn g thương đo qua hắn ngay từ đầu liền chuẩn bị phát triển bất quá cửa hàng ngược lại là có thể mở nhưng tạm thời không có khả năng quá gấp có hai cái địa phương ta đã để cho người ta đang nhìn dương tiểu long nhớ mày hai cái địa phương ngươi làm u ố n liên tục mở hai nhà ân bất quá hẳn là còn có một đoạn thời gian dương tiểu long nghe xong ý nghĩ của nàng kinh hại không thôi không nghĩ tới cảnh nguyện tâm vẫn còn lớn nàng chuẩn bị các loại cửa hàng tiến vào quỹ đạo sau liền từ nàng bên kia rút ra năm phần trăm đến thành lập quỹ đầu tư t ụ thiếu thành nhiều ý nghĩ này không sai hai người nhất trí quyết định tất cả rút năm phần trăm đi ra tuy nói hiện tại mặt tiền cửa hàng cũng chỉ có một nhà nhưng phía sau mười nhà bách ra thiên gia lúc đây cũng là một bút không nhỏ mức năm nay đến cuối năm còn có thời gian nửa năm cảnh nguyện kế hoạch dùng thời gian nửa năm này nợ đầy ba nhà cửa hàng hiện tại bọn hắn hai bàn tay bên trong tổng tiền vốn gần ba phẩy năm triệu tả h ư u bất quá thật nhiều đều là không có khả năng biến hiện hiện hữu dòng tiền vốn cũng liền hai triệu tả hữu dùng nó đến giữ gìn thường ngày ba nhà cửa hàng là hoàn toàn không có vấn đề về phần lại nhiều chính là mạo xưng là trang hảo hán hai người không biết nói chuyện bao lâu thái dương đều nhanh xuống núi dương tiểu long làm cái bộ mặt sạch sẽ sau tuy nói lúc đó đau đến nghe răng n i ế t miệng nhưng bây giờ xác thực nhẹ nhàng khoan khoái không ít rõ ràng nhất chính là già già u giảm bớt rất nhiều hắn nhìn thời gian cũng không sớm nói nguyện nguyện chúng ta trở về đi trời không còn sớm cảnh nguyện nhẹ gật đầu đem đ ồ vật sau khi thu thập xong liền hạ thuyền hai người vừa thương lượng đi trước siêu thị mua ít thức ăn hôm nay thật vất vả nghỉ một ngày liền không đi trong điếm dù sao bọn hắn có đi hay không cũng không quan trọng chỉ cần cam đoan nguồn cung cấp ổn định liền không có vấn đề hạ thuyền dương tiểu long đem chiếc xe khởi động tốt mang theo cảnh nguyệt đi siêu thị trên đường cảnh nguyệt nhìn xem dương tiểu long lái xe sáng mắt lên đặc biệt là đánh tay lái thời điểm nàng chăm chú nhìn cũng khẽ n h ế t miệng dương tiểu long gặp nàng rất để ý bộ dáng nói n g u y ệ t n g u y ệ t để cho ngươi báo trường dạy lái xe thế nào cảnh nguyệt cười nhẹ nhàng nói báo qua nhà chính là các ngươi ra biện thời điểm ta cùng nữu nữu đi còn có mấy ngày liền phải thi khoa mục một u đó là chuyện t a có năm chắc không nàng nữu ngôi gương mặt xinh đẹp khổ thành một đoàn không biết c ân g không có vấn có đi. Khảo ta h chớ khẩn í trương là được, đơn giản. Long được, giản. ngươi thời điểm khi đó thi tương đối sớm đều là cùng một c h ỗ t h i bất quá bây giờ có thể muốn phiền phức một chút ở hai người vừa nói vừa cười đi vào cửa siêu thị dương tiểu long đem chiếc xe ngừng tốt sau cảnh nguyện xuống tới rất tự nhiên kéo cánh tay của hắn long ca đi thôi ân hai người vai sánh vai tiến vào siêu thị đầu tiên là đi tới rau quả khu cảnh nguyện tại rau quả trên kệ chọn lựa một chút rau quả dương tiểu long trong lúc rảnh rỗi bốn chỗ đi dạo long ca ngươi ban đêm muốn ăn cái gì đ người, loại loại người, người bán hàng nghe tiếng đi bắt đầu cầm cái túi bắt đầu trang dương tiểu long thấp giọng nói nguyện nguyện ngươi không có chuyện mua nó làm gì lại tanh lại tao cảnh nguyện điểm điểm cười một tiếng cho ngơi ư bồi bổ à cả ngày ở trên biển trôi chúng ta ban đêm đem trên nóc nhà gà trống lớn bắt một cái vừa vặn dùng t u ổ i lửa hầm đứng lên quên đi thôi hắn vội vàng k h o á t tay á o gà trống lớn thế nhưng là lao ra từ tâm đầu đục cũng không dám kỳ hỉ ai nói dù sao trong nhà nhiều nữa đâu hai người mua xong đồ ăn dương tiểu long liền lái xe cùng cảnh nguyện trở về cả ngày này xuống tới chuyện gì không có làm ngược lại cảm thấy có chút không quá thích ứng về đến nhà đã năm giờ rưỡi không ít người nhà đều cầm bàn ghế ở trong sân ăn cơm dương tiểu long đậu xe ở cửa ra vào chỉ thấy lao ra từ cùng cảnh tam thúc hai người tại hạ cờ tướng hai người đều thần tình nghiêm túc giữa ngón tay kẹp lấy quân cờ đánh g á p bản cảnh nguyệt sau khi xuống xe đem đ ồ vật sách xuống tới cười khanh khách đi ra phía trước tam thúc đánh cờ đâu cảnh tam thúc gặp hắn có chút gật đầu ân cùng ngươi ra ra giết hai bản tan tầm mới v ề à. không có đi siêu thị mua gọi món ăn quay đầu ngươi ngay tại bên này ăn không được không được ta đã đ ế qua vậy được các ngươi rơi xuống cảnh nguyệt cũng không có lại tiếp tục nói đi xuống lên tiếng chào hỏi liền vào nhà dương tiểu long tiến lên vây xem hai bản các loại cảnh tam thúc sau khi đi lão gia tử đem bản cờ cho thu hắn chuẩn bị hỗ trợ đem cái bàn cho chuyển vào trong phòng có thể lão gia tử hướng hắn phất phất tay dương tiểu tử người trước tiên đem cái bàn bùng ra ta nói cho ngươi hai câu nói a dương tiểu long ngượng ngùng đem cái bàn bùng ra bất quá trong lòng không hiểu xếp chặt lão gia tử từ n õ điếu phía dưới bao bố nhỏ bên trong về thành chút lá cây thuốc lá nhét vào n õ điếu bên trong đem trong túi r i ê m móc ra ta đến ta đến dương tiểu long liền vội vàng tiến lên cây bốc t u ổ i tiếp nhận đi hỗ trợ điểm mặc dù không biết chuyện gì nhưng nói ngọc không có chỗ xấu không phải chương bốn trăm tám mươi ba ta nhìn chúng tôn nữ của ngươi chương bốn trăm tám mươi ba ta nhìn chúng tôn nữ của ngươi lão gia tử toát điếu thuốc túi nổi mặt mũi tràn đầy hưởng thụ nôn cái vòng khói dương tiểu tử nhà ngươi là nơi nào tới đại gia nhà ta là hữu thành dương tiểu long ăn ngay nói thật ta a trong nhà không có người nào đúng không ân liên tiếp hỏi năm sáu phút đồng hồ lão gia tử giống như là cha hộ khẩu bình thường còn kém hỏi hắn ngày sinh tháng đẻ nhìn như làm nhảm việc nhà đơn giản nói chuyện phiếm nhưng luôn cảm giác có chút ngấm ngầm hại người dương tiểu long bị hỏi đến đầu đầy mật hãn khẩn trương một trái tim nâng lên cổ họng hắn nghĩ, nghĩ dù sao đều là một đau bắt thành hiện tại lao gia tử đã biết bọn hắn quan hệ cũng đang c h ở mình thẳng thắn đâu nghĩ đến cái này dương tiểu long nói đ ạ i g i a ta có lời muốn nói với ngươi lao gia tử hiếp lửa mắt m ặ t không thay đổi nhẹ gật đầu ân ngươi nói kỳ thật tia cái gì chính là đi dương tiểu long ấp đúng n ử a này g cũng không nói ra cái nguyên cớ chỉ là c h i hồ t r ò nên ngược lại là giật một đồng lớn lao gia tử hơi không kiên nhẫn ta nói ngươi tiểu tử này làm sao cùng cái khuê nữ giống như có chuyện m o n nói có dám m o n thả tia cái gì ngươi trước mấy ngày nói nếu như ta coi trọng nhà ai cô đường ngươi ra mặt giút ta nói chuyện chuyện này còn giữ lời sao dương tiểu long nghĩ nghĩ hay là không thể đi thẳng về thẳng chuyện này đến quanh co tay cầm nó đ i ế u hắn nghe dương tiểu long lời nói n h í n h í mày đạo hay là vô bàn nói lao già ta giữ lời nói chỉ cần là đoàn này đoàn đi dạo ngươi cứ việc nói lao gia tử ngươi nói chuyện nhưng phải chắc chắn tiểu tử ngươi ta sống hơn nửa đ ờ i người còn không đến mức l ử a gạt ngươi cái m a u đầu tiểu tử lao gia tử đang khi nói chuyện trên mặt có chút không vui hắn luôn luôn đều là thành thành khẩn khẩn làm người làm việc dương tiểu long lời nói rõ ràng ngay tại chất vấn hắn đại gia ngươi giảm nhiệt dương tiểu long cười theo úng nói kỳ thật cái này cũng đơn giản chính là ta nhìn chúng tôn nữ của ngươi khu khu hắn lời còn chưa dứt lao ra tử bị sặc đỏ mặt tiến hai dương tiểu long vội vàng dùng tay vô vô phía sau lưng của hắn đừng có lại có nguy hiểm liền sai lầm t h ở phào lao ra tử con mắt trừng trừng âm thanh lạnh lùng nói dương tiểu tử ngươi vừa mới nói cái gì ta không nghe rõ ngươi lặp lại lần nữa ta nói ta nhìn chúng tôn nữ của ngươi cảnh nguyện dương tiểu long lần này thanh âm vang dội không có giống như con rồi một dãng ấp úng hắn cũng bị nổi phòng cảnh nguyện nghe thấy được phòng ở hết t h ầ liền lớn như vậy thanh âm của hắn muốn nghe không thấy cũng k ó hỏng cảnh nguyện nghe thấy phản ứng đầu tiên liên tục không ngừng cầm trên tay nước lao lao bước nhanh chạy ra nàng đi ra ngoài chỉ thấy lão gia tử trận mắt trừng trừng nhìn chằm chằm dương tiểu long không nói lời nào không khí có chút lạnh cảnh nguyệt bên trên chạy lên t i ế n đến lôi kéo lão gia tử tay nói ra ra chuyện này ngươi đừng trách long ca ta cũng ưa thích hắn dương tiểu long mắt thấy nàng trong lòng ấm áp hắn không thể hiện tại liền ôm nàng chuyển hai vòng sau một lúc lâu lão gia tử vẫn như cũng nhìn không ra biểu tình gì chỉ là tiếp tục mút lấy n o điếu hắn cùng cảnh nguyệt liền không có dám lại nói thêm cái gì hiện tại tầng giấy cửa sổ này đã xuyên phá mặc kệ kết quả gì hắn đều tiếp lấy thiên thiên ở tại chung một mái nhà tránh được mười một tránh không khỏi mười lăm lão gia tử liên tục toát ba cái n ổ i khói sau mới đem nọ điếu đem thả trên bàn gàn t ừ n g chữ một dương tiểu tử ngươi suy nghĩ kỹ càng suy nghĩ kỹ càng dương tiểu long không hề nghĩ ngợi khẳng định nói hắn tiếp lấy lại quay đầu chậm rãi nói nha đầu ngươi cũng nghĩ xem rõ ràng trên đời này nhưng không có thuốc hối hận c ả h n g u y ệ t nặng nề g gật đầu ra ra ta phi thường khẳng định lão gia tử nhẹ gật đầu nghiêm âm thanh tàn khóc nói dương tiểu tử ta chỉ như vậy một cái cháu gái ngươi nếu là dám làm ra chuyện khác người gì ta chính là thông suốt bên trên cái mạng già này cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi nghe rõ chưa dương tiểu long vũ bộ ngực bảo đảm nói đại gia ngươi yên tâm dư thừa khoác lác ta liền không nói nhưng ta nhất định sẽ chiếu cố tốt cảnh nguyện xin ngài tin tưởng ta ân có ngươi câu nói này là được vậy các ngươi chuẩn bị lúc nào kết hôn kết hôn dương tiểu long cùng cảnh nguyện trăm miệng một lời há to miệng lão gia tử không chút hoang mang nói làm sao các ngươi cũng đều trưởng thành còn muốn kéo lấy a cảnh nguyện hồng như mặt lung lay cánh tay của hắn ra ra ngươi đây đều là cái gì tư tưởng cũ chúng ta lúc này mới cái nào đến đâu tại sao lại nhắc lên vấn đề này các ngươi hiện tại hài t ử à, một chút không biết phân tức ta cùng ngươi n ã i n ã i lúc ấy tổng cộng mới nhận biết ba ngày còn không phải làm theo kết hôn sống hết đời cái kia không giống với bây giờ là niên đại gì tư tưởng cũ lão gia t ử khiển trách q u á mắng niên đại nào cũng phải kết hôn đừng trách ta không có nhắc nhở hai người các ngươi hoặc là cuối năm nay đem sự tình l à m hoặc là sớm làm tách ra chuyện này không có thương lượng thật sự cho rằng trò trẻ con đâu ta đồng ý dương tiểu long trước hết nhất tỏ thái độ cảnh n g u y ệ t gặp hắn quả quyết đồng ý như chung đồng mắt to nhìn hắn chằm chằm trong lòng tự nhủ phản đồ lão gia tự gặp hắn đồng ý hài lòng nhẹ gật đầu đầu ân không sai cái này còn tạm được nhà đầu ngươi đây nàng đứng ngôi một bộ tâm không cam tình không nguyện bộ dáng nói ta còn cần phát biểu ý kiến sao ta không đồng ý để hắn một người với ai cất đi dương tiểu long đã đứng đi lôi kéo tay của nàng nói hắc hắc kỳ thật đại gia nói đến cũng có chút đạo lý sớm muộn đều như thế miễn cho đêm dài lắm m ộ n ừ mặc kệ các ngươi cảnh nguyện hồng nghiêm mặt chạy về phòng dương tiểu long nhìn lao ra t ử một chút đi thôi đi thôi hắn phất phất tay ấy dương tiểu long nghe tiếng đổi tới miệng liệt đều có thể treo quả cân lao ra từ gặp bọn họ sau khi đi trên khuôn mặt giàn mua cũng lộ ra nụ cười hiền lành tự đủ tiên tiểu tử thú i này còn đem ta một quân bất quá đối với ta tính tình hắn xem chừng đều quên chuyện này chính là chính hắn bày kế dương tiểu long cùng cảnh n g u y ệ t đi vào nổi phòng cảnh n g u y ệ t phụ trách xào rau hắn liền phụ trách cắt đường đường chính chính trên n ồ i công phu s á c thực không bằng cảnh n g u y ệ t nguyện nguyện cái này hai heo lớn thận chuẩn bị làm sao ăn cảnh n g u y ệ t bên cạnh rửa rau vừa nói xào lăn nấu nước đều được bất quá lần trước hiên hiên làm nấu nước toàn e o ngươi không phải thật thích ăn đến sao không phải vậy liền làm cái kia vậy được ta đến tiến dương tiểu long đem rửa sạch sẽ thận heo một phân thành hai đem bọn trong t hắn chính làm lấy cơm liền nghe ngoài cửa truyền đến một trận tiếng vang tiếp theo liền thấy bách khoa mang theo bao lớn bao nhỏ t h ề n đến bách khoa đi vào phòng bếp gặp dương tiểu long hai người ngay tại bận rộn là ca á đạo tỷ các ngươi không đội ta hôm nay gọi mấy cái món ngon chương 484, đóng dấu chương 484, đóng dấu dương tiểu long thả ra trong tay đao nhìn xem có chút khác thường bách khoa nghi ngờ nói bách khoa ngươi đây là sổ số trúng thưởng bách khoa liếc mắt ta ngay cả sổ số đỏ làm bóng đều không phân rõ xưa nay không tin tưởng cái kia đêm nay nam nam tới nhà ăn cơm cảnh nguyệt vớt vớt tóc cắt ngang c h á n t r ứ n g mắt liếc hắn một cái tiếp lời gốc dạ nói ta nói ngươi hôm nay làm sao tích cực như vậy ngày bình thường cũng không gặp sách gọi món ăn trở về cho người t h ăn hạ ngươi không phải có ta long ca đâu thôi đừng cho là ta không biết các ngươi cả ngày làm gì đi ta trên đường trở về nghe người ta nói trông thấy hai ngươi đi trên thuyền một đợi chính là một ngày chúng ta là đi quét dọn vệ sinh có vấn đề gì không nàng vừa nghĩ tới hôm nay ở trên b o n g thuyền mặt vụn một chút đỏ lên bất quá vẫn là d a vẻ chấn định bách khoa nhất miệng tỷ ta cũng không nói ngươi đi làm cái gì ngươi khẩn trương cái gì ngươi lan ha ha ha, ha. hai h a tỷ đệ ngươi một lời ta một câu không ai nhớ ai bách khoa gặp có thận món ngon không nói hai lời tự mình hạ chủ đây chính là hắn sở trường tuyệt c h i ê mạ dương tiểu long phiến tốt sau cũng vui vẻ thanh nhàn vọt vào tắm liền về trên lầu gian phòng nghỉ ngơi hôm nay đối với hắn mà nói cũng là ngày tốt lành hắn cùng cảnh n g u y ệ t quan hệ có thể được đến lao ra con tán thành một viên nỗi lòng lo lắng cuối cùng là bông ra nhìn đồng hồ sáu h ba mươi ngay bách khoa nói nam nam đến t r ư ờ n g bảy giờ rưỡi mới có thể đến thừa dịp công phu này híp mắt một hồi người chính là như vậy càng nhàn càng lưới nhắc động cảnh n g u y ệ t gặp không cần làm cơm liền cầm điện thoại tìm một chỗ yên tĩnh nhìn đ ề sau hai giờ dương tiểu long tại mơ mơ màng màng trong lúc ngủ mơ nghe thấy dưới lầu một trận tiếng ồn hắn nuốt v u ố t nhập nhèm con mắt nhìn một chút ngoài cửa sổ đã sớm là đưa tay không thấy được năm ngón đông đông đông long ca còn không có rời giường liền nghe cảnh nguyệt tại cửa ra và o hô hào ấy cửa không có khóa dương tiểu long lên tiếng còn nằm ở trên giường nằm ì ngủ một giấc mơ hồ cảnh nguyệt sờ lấy đen đi tới còn tốt gian phòng không phải quá lớn không đến mức tìm không ra bắc nàng đi vào bên giường nói khẽ nam nam tới nhanh đi xuống đi a a dương tiểu long dỗi lưng một cái đem bàn tay đi qua cảnh nguyệt cười khanh khách lôi kéo tay của hắn chuẩn bị đem hắn kéo lên kết quả bị hắn vừa dùng lực cho chành chứ ngồi ở bên giường nàng có vẻ hơi thất kinh gắt giọng long ca ngươi làm gì nhà dưới lầu thật nhiều người đâu dương tiểu long dựa thế đem đầu gối lên nàng trên đùi không chút hoang mang nói có liền có thôi lão gia tử đều công nhận ta hiện tại thế nhưng là đường đường chính chính chuẩn cháu rể cảnh n g u y ệ t bỏ mặt một đôi tay nắm vớt lỗ thai của hắn c ầ m lấy tiếng nói thử vậy cũng không được được rồi mau dậy đi nghe lời a được chưa hắn chậm rãi chống lên thân tiếp lấy biến sắc ai u ta cái này đột nhiên e o có đau một chút a làm sao c ả n nguyện có chút khẩn trương túi đầu xuống ân cần nói dương tiểu long đầy đủ phát huy vung giáo săn cá tỷ lệ chính xác ôm chặt lấy nàng tiếp theo tại nàng trên môi đóng cái t r ư n g l ư n g cảnh n g u y ệ t không dám động tác quá lớn nàng sợ dưới lầu người nghe thấy động tĩnh mảnh này đều là trước kia phòng ở cũ tất cả đều là cục gạch dựng sàn gác cách âm hiệu quả rất kém mấy phút đồng hồ sau cảnh n g u y ệ t tóc dối bời từ trong ngực hắn tránh ra đỏ mặt có thể dì máu dương tiểu long hài lòng lấy tay lau miệng bên trên dấu đỏ lộ r a nhạc bất khép miệng cuối cùng là lộn một cái thân cẩm cảnh nguyện sửa sang lại một chút trang dung như mưa rơi nắm tay nhỏ đập tới c á u giận nói long ca ngươi nhìn đem ta làm sao ta xem một chút ngươi nhìn nơi này còn có cái này anh hai phút đồng hồ sau dương tiểu long cùng cảnh nguyệt đi ra khỏi phòng nàng túi đầu đi theo sau n g n bước tiểu thoái bộ không dám đi quá nhanh đi vào dưới lầu chỉ gặp bọn họ ngồi tại trong nhà chính cười cười nói nói không có chú ý tới ngoài cửa cảnh nguyệt thấy thế bước nhanh chạy vào toilet kỳ thật trên mặt nàng trừ thẹn thùng đỏ lên một chút bên ngoài cũng không có cái gì cái khác dị thường chỉ bất quá tâm lý tác dụng dương tiểu long cũng có vẻ không quan trọng sài bước tiến vào nhà chính cùng cái gì đều không có phát sinh một dạng đương nhiên lúc đầu cũng chính là cái gì không có phát sinh đám người gặp hắn t i ề n đến đặc biệt là bách khoa vội vàng hô long ca m a u tới đây ngồi ân nam nam tới rồi ân nam nam cười khanh khách lên tiếng có thể là lần đầu tiên tới trong nhà làm khách hơi có vẻ có chút khẩn trương dương tiểu long sau khi ngồi xuống một bên nữ nữ nhìn xem hắn nói long ca tỷ ta không phải lên đi gọi ngươi sao người nàng đâu có sao ta không nhìn thấy a hắn nghĩ tới cảnh nguyện xuống lầu trước nói với hắn nói đành phải mở mắt nói lời bịa đặt nữ nữ cau mày tự đủ không có khả năng a ta rõ ràng nhìn nàng lên lầu ngay tại nàng nghĩ mãi mà không rõ lúc cảnh nguyệt từ toa lét đi ra vào phòng nam nam tới rồi ân n g u y ệ t nguyệt tỉ ngươi miệng làm sao như vậy đỏ có phải hay không c h à n g không có gỡ tốt cảnh nguyệt mặt vụn một chút đỏ lên nhưng nhiều người như vậy lại không thể rủ rẻ đành phải nói tránh đi k i a cái gì người đã đông đủ liền bắt đầu đi nam nam bận rộn một ngày khẳng định đã sớm nói bụng bách khoa nghe vậy nói rút vào đúng đúng đúng tất cả ngồi xuống động đuôi đi bụng đã sớm nói bụng cảnh nguyệt ngồi tại dương tiểu long bên cạnh trên mặt mang mỉm cười có thể cái tay còn lại cũng không có nhàn rỗi bóp lấy bên hông hắn t h ị liền ôm một vòng may hắn tương đối gầy không có quá nhiều thì thừa dù là như vậy cũng đau đến hắn mặt đỏ bừng đêm nay nam nam tới bách khoa là sân nhà g i a hỏa này đem bình rượu con cầm lên lần lượt cho rót rượu một người trước mặt một chén rượu đỏ bách khoa giơ chén lên nói tối nay là nam nam lần đầu tiên tới trong nhà chúng ta cùng một chỗ đụng một cái đến cả ly cả ly cả ly trong lúc nhất thời chén rượu tiếng va chạm vang lên liên miên rất náo nhiệt chén rượu bông u xuống cảnh nguyệt dán dương tiểu long bên thai thấp giọng nói long ca ngươi uống ít một chút ân không có chuyện dương tiểu long dùng đũa kẹp hai cái tôm lộn tốt đưa cho cảnh nguyệt đến ăn nhiều một chút mạ cảnh nguyệt nhìn xem tôm bóc vỏ chu mỏ nói không được ta muốn chấm một chút nước m à tốt dương tiểu long đem tôm bóc vỏ chám tốt nước m à lần nữa đưa cho nàng một bên nữu nữu gặp hai người dính nhau giải trí nói long ca người ta cũng muốn ăn thôi cảnh nguyệt lấy tay đập nàng một chút cười mắng cô nàng chết dầm kia dương tiểu long đứng người lên kẹp một cái cho nàng đến ngươi cũng nhiều ăn chút gì nữu nữu nhìn xem trong chén tôm quệt môn nói long ca ngươi đây cũng quá không công bằng đi tốt xấu ta cũng là hai người các ngươi hưởng lương đến mức như thế qua sông đoạn cầu sao cảnh nguyện đem trong tay tôm bóc vỏ đưa tới bên miệm nàng đến hé miệm Ừ. chương á i này còn tạm bốn trăm tám mươi năm nữu nữu xáo lộ chương bốn trăm tám mươi năm nữu lộ. nữu xáo lộ một bữa cơm ăn hơn một giờ trên b à n đồ ăn đều không có làm sao động chính là một lớn chén canh nấu nước toàn eo bị dương tiểu long cùng bách khoa hai người làm xong trên mặt bàn liền hai người bọn họ là nam mặt khác đều là nữ hai tử vốn là không quá sao có thể ăn cơm nước xong xuôi mấy người bọn họ đem cái bản cho thu thập bách khoa đem nữ nữ kéo lại một bên có chút lo l ắ n g nói tỷ ta nói ngươi làm sao như vậy không đáng tin cậy ta hôm nay đều đem người gọi tới trong nhà ngươi ngay cả sách đều không nhắc một chút nữ nữ đem hắn tay đánh mở liều mi vậy một cái nói cái gì a không phải tỷ ngươi muốn như vậy liền không có ý tứ ta cái kêu một vạn khối tiền thế nhưng là có chuyển khoản ghi chép ngươi nếu không giúp ta quay đầu ta liền nói cho ta biết mẹ ha ha ha nữ bị hắn chọc cười che miệng cười khẽ ngươi bao lớn người còn nói cho mụ mụ tỉ nói thật với ngươi đi bằng vào ta kinh nghiệm của dĩ vang đến xem chuyện này đến nước chạy thành sông ngươi biết dưa h á i xanh không n g ặ t đi r ụ c t ó c bất đ ạ t bách khoa bị nàng tiểu nói này tâm tình kích động muốn hơi dịu đi một chút nữu nữu thấy thế rèn sắc khi còn nóng nói là như thế này à căn cứ phân tích của ta ngươi nhìn lòng ca cùng n g u y ệ t nguyệt tỷ hai người bọn hắn thời gian lâu dài hai người còn kém một tầng giấy cửa sổ ngươi không giống với các ngươi cái này còn có mấy tầng đâu thời gian lâu dài mấy tầng giấy cửa sổ ân tóm lại ngươi nghe ta không sai dành thời gian ngươi ư ớ nam nam đi thêm hai chuyến dạp chiếu phim thời cơ đã đến ta sẽ nói cho ngươi biết nhớ đấy nhất định phải hai người đi xem nữu nói xong v ô v ô bờ vai của hắn cho hắn một cái ánh mắt khích lệ lao đệ ủng hộ bách khoa cái hiểu cái không nhẹ gật đầu ngu ngơ c ờ i theo hắn gặp nữu nữu sau khi đi trong lòng nghĩ như thế nào đều không thích hợp kiểu nói này cái này một vạn khối tiền phục vụ coi như kết thúc câm nước xong xuôi hàn huyên một hồi trời dương tiểu long cùng cảnh n g u y ệ t hai người đem lý lì cho đưa trở về bách khoa việc nhân đức không nhường ai đem nam nam đưa trở về bọn hắn đem lý lì đưa về sau khi dương tiểu long lúc đầu muốn đi bờ biển đi dạo một vòng khả cảnh nguyệt hơi một chút cũng chỉ phải đi về trước dương tiểu long đem chiếc xe cơ đến đầu thôn mơ hồ có thể thấy được ven đường bên cây có hai bóng người. hắn đem v i ễ n quang đèn mở ra xem nguyên lai、like、là bách khoa cùng nam nam hai người cái này không sai biệt lắm đã bốn mươi phút đi qua hai người này ngay cả thôn còn chưa đi ra đi nam nam gặp có ánh đèn chiều tới rõ ràng có chút né tránh dương tiểu long đem chiếc xe dừng lại nói bách khoa các ngươi làm gì đâu bách khoa thấy là dương tiểu long không lưng nói chúng ta đang chuẩn bị đi về đâu nếu không ta đem chiếc xe cho các ngươi đi các ngươi tốc độ này phải đi đến nửa đêm về sáng vậy cũng được dương tiểu long cùng cảnh nguyện từ xe xích lô bên trên xuống tới ban đêm đều uống rượu xe đều không có dám mở bách khoa sau khi lên xe c ả n h nguyệt lại tránh không khỏi một phen căn dặn. Bọn hắn sau khi đi, c ả n h nguyệt nắm dương tiểu l o n g tay, cười nhẹ nhàng nói chúng ta trở về đi, đều nhanh d ặ n sáng, buồn ngủ quá. ân, lúc này không sợ trong thôn người trông thấy rồi. Chán ghét vậy tự ta đi. Dương tiểu l o n g gặp nàng tức giận, vội vàng dắt tay của nàng, mặt mũi tràn đầy bồi cười nguyệt nguyệt ta sai rồi, đừng nóng giận à. c ả n h l ã o sư, cười một cái. Hừ, chán ghét ngươi. Hai người một đường cãi nhau ầm ĩ về tới nhà, vì không quái dày đến lao ra con nghỉ ngơi, bọn hắn lên tiếng trào liền trở về phòng của mình. thời gian lại qua mấy ngày dương tiểu long từ trên biển sau khi trở về chẳng khác gì là cái gì cũng không có làm cả ngày chính là dưỡng thân thể trên người vậy ngược lại là tốt lắm rồi bách h o a mấy ngày nay cũng tương đối dễ chịu chứ mỗi ngày trước kia đưa tiến hàng bên ngoài đều đang nghỉ ngơi cái này không trời chưa sáng dương tiểu long liền mang theo đoàn tử chuẩn bị đi biển bắt hải sản đi hắn vừa mới chuẩn bị đi cảnh n g u y ệ t cũng h í p mắt từ trong nhà đi ra long ca ngươi làm sao dậy sớm như thế dương tiểu long cười cười nói mỗi ngày ngủ đau lưng đi đổi u biển đi biển bắt hải sản a ngươi chờ ta một chút ta cùng ngươi cùng một chỗ ân vậy ngươi nhanh lên trễ chỉ có thể nhặt người còn lại Biết rồi. Cảnh ân g thể kiệm thời gian sau. Ơn, lược đâu tại phòng ta trên bàn trang điểm người đi lấy một chút a dương tiểu long lên tiếng liền bước nhanh hướng trong phòng đi đến hắn vào cửa sau trong phòng chỉ có một cái đèn đêm nhỏ tại loại lên bên ngoài bây giờ trời vẫn chưa hoàn toàn sáng chớ nói chi là trong phòng nữ nữ nửa nằm ngoài bên trên giường mái tóc thật g i i phủ lên mặt trắng non đôi chân dài lộ ở bên ngoài còn có trước ngực một màn kia tuyết trắng dương tiểu long vốn nghĩ giúp nàng đem chăn mê nắp kín có thể tưởng tượng vẫn là thôi đi đừng quay đầu tỉnh làm ra hiểu l ầ m gì đó hắn đem lược cầm lên lại đem gian phòng cửa sổ đóng lại mang tốt cửa m i ệ n g cho cầm lạnh cành nguyệt rửa mặt xong dương tiểu long vừa vặn cũng giúp đỡ nàng lấy mái tóc bím tóc đóng tốt một bên một cái đối xứng bím tóc dài nhìn càng giống là bờ biển cô nương đoàn tử gặp bọn họ chuẩn bị đi nghiệp vụ rất nhuẩn nhuyễn đem thùng nhỏ hướng trên cổ một bộ lắc đầu vẫy đuôi đi ra ngoài cửa nó hiện tại thế nhưng là thực sự đi biển bắt hải sản tay thiện nghệ nhỏ dương tiểu long đem cái kẹp sắt cùng mối ăn mang lên hai người s ó n vai ra cửa đoàn tử trước mặt cùng sau gật trong thôn thật nhiều người cái giờ này đều ra cửa ra biển ra biển thu hải sản thu hải sản kiếm ăn cũng không dễ dàng bọn hắn đi vào bờ biển hôm nay vẫn như c ũ là chiều cường xung quanh bãi đá ngầm cùng x i、si、măng lũy thạch đập đều có thể nhìn rõ ràng hôm nay đi biển bắt hải sản hay là đặc biệt nhiều trên bãi bùn người đến người đi còn có không ít dẫn chương trình đang làm phát sóng trực tiếp có ý tứ nhất chính là bọn hắn đem trong thùng mang tới hải sản đem thả xuống dưới sau đó lại dùng ca mê ra nhắm ngay cách đó không xa cố tình từ nơi khác đi tìm đến lại đem bông xuống đi hải sản kẹp đi lên còn biểu hiện rất kinh ngạc bọn hắn thường, thường tìm tới hàng sau sẽ còn nương theo lấy một trận khàn cả giọng hò hét c ả m tạ lao thiết sáu trăm sáu mươi sáu các vị lao thiết miễn phí tiểu hai tâm đi một đợt đến lên cho ta tốt nhất c ả m tạ vị đại ca này đưa tới xuyên vân tiễn quý bốn dương tiểu long có đôi khi đặc biệt không hiểu rõ những người này xem xét chính là cái đầu đường xó chợ liền ngay cả bọn hắn trong thùng hải sản đều là già diễn viên ngoạ xa thâm thiện bị đào đi ra đô môn rõ ràng những người xem này nhưng như cũng làm không biết mệt bọn hắn đi vào trên bãi b ù n cảnh nguyện đem trên chân giải thoát lộ ra một đôi đẹp đẽ bản chân nhỏ nha thật mát nàng vừa dâm tại trên bãi bủn bị nước biển mát nhảy dựng lên dương tiểu long cũng đem giải thoát sáng sớm quả thật có chút mát đông lạnh nhịn không được toàn thân khẽ run dậy cảnh nguyệt đem nàng cùng dương tiểu long dậy đặt chung một chỗ dùng cái túi chứa vào nàng gặp dương tiểu long bước đi như bay giống như một chút cảm giác không thấy ý lạnh rào hoạt cười cười sau liền dẫn theo cái túi chạy tới khinh thân nhảy lên nằm nhoài trên lưng của hắn dương tiểu long bị nàng đột nhiên một nằm sấp dưới chân một cái lảo đảo ngón chân cái đều xoa tiến vào trong hạt cát may nàng không phải quá nặng không phải vậy không phải q u ả n một cái ngã xớp chương bốn trăm tám mươi sáu vừa mềm lại đạn chương bốn trăm tám mươi sáu vừa mềm lại đ dương tiểu long cái mông đít đi lên một t hất lên đem nàng cho đi lên đỉnh đỉnh hôm nay cảnh n g u y ệ t mặc chính là một đầu quần jean bó sát người mà không phải váy cho nên c o n g lên đến dễ dàng hơn cảnh n g u y ệ t lúc đầu chỉ muốn cùng hắn chỉ đ ù a một chút không nghĩ tới hắn sẽ đem mình thật c o n g lên đến nhìn xem người chung quanh người tới hướng không ít người đưa ánh mắt đầu tới nàng é、e、lệ túi đầu long ca ngươi thả ta xuống thật nhiều người nhìn xem đâu dương tiểu long n i t miệng cảnh lão sư đây chính là chính ngươi muốn lên tới không thể trách ta đi long ca ta sai rồi còn không được sao ta đó là đủa ngươi chơi đâu cái kia không vừa v à thôi hỗ chặt ta muốn bắt đầu dương tiểu long lời còn chưa dứt liền có nàng tại trên bãi bùng chạy mà cảnh n g u y ệ t bị tốc độ một vùng d ọ a đến vội vàng đem l ô ngó sen giống như cánh tay vòng tại cổ của hắn bông bông bông đoàn tử gặp hắn may mất chạy mặc dù không có minh bạch chuyện gì xảy ra nhưng cũng gật gù đắc ý đi theo cứ như vậy một người một chó tại trên bờ cắt tranh tài cảnh n g u y ệ t nằm ngoài dương tiểu long trên lưng vui vẻ cười không có mới đầu é lệ thỉnh thoảng đùa với đoàn tử dương tiểu long chạy mười mấy phút m ệ t đầu đầy mồ hôi bất quá toàn thân hoạt động mở ngược lại không lạnh c ả n nguyện bị bông ra sau đỏ mặt tại hắn trên gương mặt đóng cái trương lại nhanh chó hai người tay nắm tay dạo bước tại trên bờ cát một bên đoàn tử đầu treo thùng nhỏ đang tìm kiếm đồ ăn thỉnh thoảng bị một trận sóng biển quyển lật mấy cái b ồ i nào toàn thân lông tóc đều đ ớ t đ ấ m đoàn tử giống như không quen nhìn bọn hắn đi cùng một chỗ mỗi lần mau bị đánh ngất sau đều sẽ chạy đến bọn hắn trước mặt vô cùng phân chấn mấy lần bọn nước tung tóe bọn hắn một thân cái này không lại tới dương tiểu long ra vẻ không biết chờ nó tới chuẩn bị tiết lộ lúc ô m lấy nó ngơi ra hỏa này mà tâm tư đấu kỵ vẫn rất mạnh à đường, đường chính chính chó độc thân v â n n g v â n n g ông n g đoàn tử tựa như nghe hiệu bình th dương tiểu long vội vàng không kịp chuẩn bị đặt mông ngồi ở trên bờ cắt đoàn tử tránh thoát h ắ n sau thả người nhảy lên từ trên người hắn nhảy qua đi chạy tới cảnh nguyệt bên cạnh vô cùng đáng thương nhìn xem nàng một bộ bị hủy khuất bộ dáng ha ha ha cành nguyệt gặp dương tiểu long chật vật dạng cười đến run r ậ y cả người đoàn tử ngươi làm sao khả ái như vậy đâu vương ô đoàn tử bị nàng lấy tay vớt ve hai lần nhu thuận p h ụ phục xuống tới con mắt nhìn chằm chằm ngồi dưới đất dương tiểu long một bộ dương, dương đắc ý bộ dáng ngoa tạo cảm tình con hàng này chính là hí tinh dương tiểu long từ trên bờ cắt đứng lên cái mông đít ướt một khối lớn hắn vua vua trên quần kiện mắng, trách quá đoàn tử ngựa ư ơ i tới đây cho đầu hướng hắn kêu to nhưng đầu lại không thành thật cọ lấy cành nguyệt chân rõ ràng có ôm bắp đ u ổ i ý tứ cành nguyệt chân ăn nó một chút hung hăng chừng mắt liếc hắn một cái long ca làm gì lớn tiếng như vậy dương tiểu long dùng ngón tay chỉ nó đoàn tử trở về ta lại cùng ngươi h ả o h ả o tính sổ sách đoàn tử dùng nó con chó kia mắt lườm dương tiểu long một chút gật gù đắc ý treo thùng nhỏ chạy cành nguyệt bị nó ánh mắt kia đùa cười đau bụng long ca đoàn tử thật đáng yêu nha dương tiểu long nhìn nó dạng như vậy kéo sự mặt đáng yêu truy bạch nhã lang kỳ có phải hay không ghen ghét rồi a hai người đi một đoạn đường vòng qua người tương đối nhiều bình bãi đi tới đá ngầm khu người nơi này không phải quá nhiều nhưng có thể nhìn ra được bọn hắn mặc cũng tương đối phá không có bình bãi bên kia ngăn nắp xinh đẹp tại bờ biển đều biết đồng dạng tại ra dạ khu đào tảng đá mới là đường đường chính chính đi b i ể n bắt hải sản bọn hắn phần lớn lấy đi b i ể n bắt hải sản mà sống mà không phải giống bình bãi những cái kia hô đại ca kỳ thật đi b i ể n bắt hải sản cũng là tương đối vất vả bình thường đợi đến cá quý kết thúc một bộ phận ngư dân sẽ chọn đi b i ể n bắt hải sản đi b i ể n bắt hải sản mỗi ngày d ạ n g sáng hai ba điểm liền phải đứng lên đi sớm về trễ không nói cả ngày ngâm mình ở trong nước biển thật nhiều người bởi vì l â y t à n g đá trên tay ra đều có trắng dương tiểu long đem đoàn tử trên cổ thùng nhỏ lấy xuống hắn cũng không phải đến hô đại ca không ra biển ít nhất phải đem một ngày tiền ă n kiếm về đến cảnh nguyện cũng đi theo một bên nàng thế nhưng là từ nhỏ đi b i ể n bắt hải sản lớn lên điểm này so dương tiểu long mạnh hơn rất nhiều nàng mới vừa đi tới một khối nhỏ dưới đá ngầm chỉ thấy hai đầu vừa mảnh vừa dài xúc tu đang ngọn g o ạ i mơ hồ có thể thấy được hướng trong hạt cắt chuối thử còn muốn chạy c ả n h nguyệt tay mắt l ngửa h lẹ, đem t r o n ra ngửa đầu tự hào nói đó là đương nhiên vợ biển lớn lên hải từ cơ hồ không có không biết đi biển bắt hải sản đừng động nàng lời còn chưa dứt chỉ nghe dương tiểu long hô to một tiếng dương tiểu long cũng liền bác vui lên loại này con nhỏ đầu cua mầm trên bờ biển cơ hồ khắp nơi có thể thấy được thật nhiều bởi vì thái dương phần lớn bị phơi chết hai người đi tới chỉ thấy cách đó không xa có một đầu đen xì dài ba bốn mét đồ vật nằm tại trên bờ cát dương tiểu long có chút hiếu kỳ dùng tay chỉ n g u y ệ t n g u y ệ t đó là vật gì cảnh n g u y ệ t nhẫn mại tính tình nói đó là hải hồng bất quá bình thường chiều cường thời điểm mới có thể lộ ra a đi xem một chút dương tiểu long chạy đến trước mặt chỉ thấy nó toàn thân hiện lên màu nâu đen sát bên trong mặt màu xám trắng biên giới bộ là màu lam có chân trâu q u a n g trạch loại vật này liền cùng quê quán bờ sông mini bản trai sông rất giống thuộc x ư n g nhóm mó hải hồng tên khoa học gọi là di bối là một loại song s ắ c loại động vật nhớ thể bình thường sinh hoạt tại trên tảng đá nó kỳ thật còn có một cái tương đối ưu nhã danh tự gọi là đông hải phu nhân đun sôi sau g a công thành làm chế phẩm cũng chính là trên thị trường thường gặp nhạt đồ ăn. gặp thị là đồ dương tiểu long n cũng, một một cũng ngồi xổm xuống trọn hắn đem hải hồng trở mình một bên còn có thật nhiều bóng bàn lớn nhỏ màu trắng trong suốt bóng sợ lên vừa mềm lại đạn xúc cảm đặc biệt tốt đề nghị một chút trở nên không yêu thích không tung tay kỳ thật tiểu cầu cầu bên trong đều là một chút tiểu nê xoắn ố c mặt trời mọc trước nếu như còn không có về trong biển liền sẽ bị phơi chết chương 487 t h ầ n kỳ tiểu d i ệ u chiêu chương 487 t h ầ n kỳ tiểu d i ệ u chiêu dương tiểu long đem chung quanh tiểu nê xoắn ố c nhặt lên ném vào trong nước biển theo b ọ t nước bị cuốn vào trong biển hắn chọn những này hải hồng cũng không phải là quá thông thạo trông thấy một cái đều được lay nửa này một bên cảnh nguyện so sánh hắn tới nói chính là thần tốc chỉ gặp nàng đao trong tay không ngừng lên xuống đ ả o cái đồ chơi này cũng không cần sử dụng mã lực dựa vào kỹ xảo dùng mũi đao nhẹ nhàng một n ạ ra là có thể trong nhá cảnh nguyệt liền chọn lấy hơn một cân đều là một chút kích cỡ tương đối lớn quá nhỏ ăn không được thịt gì chỉ có một ít du khách hiếu kỳ sẽ nhặt mà bờ biển người lại là không có thẻm cảnh nguyệt gặp lựa n h ặ t không sai biệt lắm thu hồi tiểu đao nói long ca chúng ta đi nơi khác đi dạo đi ân lập tức dương tiểu long đem trong tay đao dùng sức một đ ả o lại làm một cái biển cả cầu v ò n g bị mang theo đứng lên hắn đem hải hồng bỏ vào trong thủng phủ tay bên trên hạt cát nói chúng ta đi thôi ân ta đến cùng ngươi cùng một chỗ mang theo đi thật nặng cảnh nguyệt đi tới không cần cũng liền một hai cân chính ngươi coi chừng dưới chân nơi này có thật nhiều vỏ、sò. hắn gặp cảnh nguyệt trắng non bàn chân nhỏ dẫm tại trên bãi bùn từng bước một lộ ra nhàn nhạt chân nhỏ ấn vô cùng khả ái cảnh nguyệt cười nhẹ nhàng nói không biết ta từ nhỏ đã tại mảnh này trên bãi bùn lớn lên mắt nhắm bên trên đều biết đi như thế nào dương tiểu long nếp miệng thật hay giả đương nhiên chí ít ta sẽ không mất phương hướng hắn lông mày mới lên dùng tay làm d ấ u m ờ i nếu không đi hai bước thử một chút cảnh nguyệt bị môi hư một tiếng đi thì đi ai sợ ai ân vậy ta ở bên cạnh vì ngươi hộ giá hộ tống ngươi yên tâm đi chúng ta lấy hai mươi mét làm tiêu chuẩn điều kiện tiên quyết là ngươi trước mắt nhắm thượng chuyển vải vòng dương tiểu long đem trong tay thùng nhỏ b u n g ra hai tay khoác lên cảnh n g u y ệ t trên bờ vai nhắc nhở con mắt có thể nhắm lại cảnh n g u y ệ t phối hợp đem mắt nhắm bên trên lông mi thật dài vụ sáng vụ sáng cao thẳng mũi thon cái miệng nho nhỏ hai gò má ừng đỏ mỗi một chốt đều khảm ngậm lấy đặc biệt v ậ t vị không nói ra được đáng yêu dương tiểu long túi đầu xuống nhàn nhạt tại trên môi đỏ mọng của nàng đóng cái trương ứng long ca ngươi làm gì nha thật nhiều người nhìn xem đâu ha ha không đóng dấu làm sao phát giấy thông hành a chán ghét ngươi mỗi ngày chỉ biết khi dễ ta cảnh nguyện nữ ngôi đem đầu đ ư n g đi qua ra vẻ, vẻ tươi cười tốt tốt ta sai rồi còn không được sao cảnh lao sư dương tiểu long được tiện nghi sau lại bắt đầu bồi khuôn mặt tươi c ư ờ i hử lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa biết bắt đầu đi dương tiểu long nói đem thùng nhỏ nâng lên xuất hiện ở m ộ t bên cảnh nguyệt cũng nghiêm túc nhắm mắt lại đầu tiên là bình tĩnh một chút tiếp lấy nguyên địa chuyển mấy vòng dương tiểu long có chút không yên l ò n g hay là tại một bên nhìn xem đừng quay đầu ngã nàng chuyển tốt sau ngừng lại nói khẽ long ca hiện tại hướng phương hướng nào nói đi ân bình bãi đi bên tiêu bãi đá ngầm ít một chút đi nhìn tốt cảnh nguyện đem một đôi tay triển khai tiếp lấy chỉ gặp nàng nín thở ngưng thần s á t mặt nhẹ nhàng dương tiểu long cũng không có q u ấ y dậy nàng lúc này nhất định phải an tĩnh không phải vậy rất khó phân rõ phương hướng có người dựa vào tiếng gió có người ven biển tiếng nước khác nhau rất lớn nàng tìm xong phương hướng sau bắt đầu mở ra bước đầu tiên phương hướng thật là đúng phải biết nhắm mắt nhận ra phương hướng cũng không phải người bình thường có thể làm được một bước hai bước ba bước bốn dương tiểu long một đường đi theo phía trước mà cảnh nguyện giống một cái tinh linh bình thường mỗi một bước đều đi rất ổn bàn chân nhỏ giẫm tại trên bãi bùn long ca ta đi đúng không cảnh nguyện vừa đi vừa nói ân đại thể là không có sai đảo mắt cũng nhanh đến hai mươi mét mà dương tiểu long thì sớm bước nhanh đứng ở phía trước chờ lấy nàng cảnh n g u y ệ t từ từ nhắm hai mắt nhìn không thấy cứ như vậy trực tiếp đi tới phanh À! cảnh n g u y ệ t đâm vào lồng ngực của hắn dương tiểu long ôm lấy nàng nàng chậm rãi mở mắt ra một đôi chân như bạch t u ộ c bình thường quấn ở trên người hắn hai tay vòng tại cổ của hắn long ca ngươi mau b ư ơ n g ta xuống dương tiểu long xấu xa cười cười cái này à ta không được nghiệm thu một chút hợp cách hay không sao thế nhưng là ta đã chọn đúng phương hướng mà lại cũng đi đầy hai mươi mét nhà là ta thắng thật sao hừ hừ cảnh nguyện bị môi ngẩm đầu lên vậy ta tới nhìn một cái Mấy đem mà đem dám miễn Nguyệt này phút hợp hồ hài Cảnh thẹn thùng đem đầu trôn ở ngực, không dám nhìn hướng người chung quanh Cảnh lão sư. Lần này biểu hiện không tệ, miễn cưỡng cách. Tiểu trôn tệ, đồng để đầu Dương Long lòng nàng xuống, ngực, người lần cưỡng sau, Sư, biểu Lão ở ừ ta để cho ngươi khi dễ ta cảnh nguyệt giơ lên trong tay cái kẹp sắt làm bộ liền muốn kẹp hắn không có hạ thủ lưu tình ý tứ dương tiểu long thấy thế nhanh chân liền chạy cảnh lão sư tính tình vẫn còn lớn đây này đừng chạy dừng lại ha ha đồ đần mới không chạy đâu dừng lại nhìn ta không đổi kịp ngươi hai người tại trên bờ cắt truy đuổi đồ dỡn dẫn không ít người quan sát mấy cái tiểu họa tử ngồi tại trên đá ngầm hút thuốc lúc đầu thừa dịp trước kia tới tỉnh táo một chút không nghĩ tới thế giới khắp nơi là thức ăn cho chó dương tiểu long bọn hắn chơi đùa một hồi sau cũng không thể vào xem lấy chơi đi biển bắt hải sản là chính sự cành nguyệt nói với hắn một tiếng sau chạy đến cách đó không xa một cái đi biển bắt hải sản người bên kia nói nhỏ không biết nói cái gì tiếp lấy ôm cái túi n h ự a tới dương tiểu long có chút buồn b ự c làm cái gì vậy đâu nàng nhún nhảy một cái đi tới sau cười hì hì đem trong tay túi ngựa cầm lên đến lông ca ngươi nhìn đây là cái gì đây không phải mầm đậu này sao dương tiểu long không để ý cái đồ chơi này chợ bán thức ăn khắp nơi đều là cũng không thèm khát vậy ngươi biết làm cái gì vậy dùng sao mầm đậu nành còn có thể dùng hắn cầm lấy một cái nhìn một chút vừa mịn lại nhỏ cũng liền so cây tăm hơi thô một chút hẳn là không cái gì dùng đi cũng không thể lấy nó đến xỉ răng không rất cứng dương tiểu long lắc đầu không rõ ràng cảnh lao sư tiết lộ một chút h ừ liền không nói cho ngươi cảnh nguyệt ra vẻ thần bí mang theo một bọc nhỏ đậu nha thái hướng bại đá ngầm vừa đi đi dương tiểu long quán triệt chứng thực trước kia thầy chủ nhiệm lời nói không hiểu liền hỏi từ biết mẫn mà hiếu học không ngại học hỏi kẻ giới c ả n h nguyệt đem đậu nha thái nâng lên bãi đá ngầm bên cạnh bên này bãi cắt không giống bình bãi làm như vậy khô hạt c á t tầng ngoài sẽ có một tầng nước cạn bao trùm ở phía trên hạt cắt cũng càng thêm mềm mại c ả n h nguyệt đi đến một chỗ đất trống chỉ gặp hạt c á t tầng ngoài trải dọ b i ể n hạt d ư a a mắt mèo xoa đốt dương tiểu long vừa theo tới liền phát hiện một cái kích cỡ còn không nhỏ hắn nhặt lên sau bên đưa c ả n h nguyệt từ trong túi nhựa vệ thành một cây rau giá đi ra nhắm ngay bãi cắt liền đâm xuống dưới dương tiểu long có chút h ế u kỳ đi qua xem xét nguyên lai、like、nặng là dùng rau giá câu mao cắp lị khoan hay nói mà cái đôi u vẫn còn ở lại bên ngoài cảnh nguyệt đem mau cắp l ị cho xét lên cười nói long ca chơi vui đi chương 488, r giao giá câu con sỏ chương 488, r giao giá câu con sỏ dương tiểu long nhẹ gật đầu cũng từ trong túi n h ự a vệ thành một cây giao giá đi ra học theo đem giao giá cắm vào nó hé miệng trong khe hở két mau cắp l ị bị cắm cấp tốc đóng lại miệng bất quá lại lớn vừa thô giao giá đầu đã tiến vào cảnh lão sư người cái này đầu nhỏ có thể à biện pháp này đều có thể nghĩ ra được cảnh nguyệt điểm điểm cười một tiếng người dân lao động trí tuệ cái này ta từ nhỏ đã bắt đầu chơi khi đó quầy bán quả vật giao giá cơ hồ mỗi ngày đều sẽ bị c ấ p sạch người có thể nhiều ân điều này cũng đúng chỉ là có chút phí giao giá dương tiểu long trong lúc nhất thời còn chơi nghiện đi biển bắt hải sản thời gian dài như vậy cũng không có phát hiện thú vị như vậy bắt được phương thức khổ bên trong làm vui cũng không tệ long ca ngươi mau tới đây nó kẹp thật chặt ân ra đây cũng là nổ đều không nổ ra được long ca bên này có thật nhiều a nhà đầu bị b ẻ gãy hai người chơi quên cả trời đất mất một lúc cảnh nguyệt trong túi giao giá đều bị sử dụng hết bất quá thu hoạch này cũng rất lạc quan thùng nhỏ bên trong có không ít còn có hoa s á n cua m a o cấp lỵ lại gọi xích bối thịt của hắn mặc dù không kịp con sò hương vị tươi đẹp nhưng nó chất thịt tương đối gấp cho nên một chút ngoại quốc lao biết dùng bọn chúng đến phối hợp lát cá chảm ăn bình thường trong nước phương pháp ăn hay là thói quen đun sôi lại thêm mặt khác bởi vì thịt gấp dẻo dai thật nhiều người ưa thích dùng nó trộn lẫn rau trộn cùng d ã nhân bánh làm sụi cảo ăn thật ngon thị trường của nó giá cả cũng thật không tệ bảy tám khối tiền một cân tả hữu làm chế phẩm liền hơi đ ắ t mấy chục khối tiền một cân bên này bao cấp lỵ nhạc không sai bị lắm thùng nhỏ bên trong thứ thượng vàng hạ cám cũng không phải ít hai người điểm tâm tiền khẳng định là không thành vấn đề. vạn ừ a v bãi đá ngầm bên cạnh có một mảnh tương đối bằng p h ẳ n g bãi cát nơi đó trùng hợp không có người nào lòng ca nếu không chúng ta qua bên kia thuận hải lưu con nhìn xem khẳng định có không ít đồ tốt ân đi thôi đi biển bắt hải sản khối này mà nói thật dương tiểu long cùng cảnh nguyện so ra kém không phải cực nhỏ đây không phải ở trong biển hoàn toàn dựa vào chính là vận khí cùng kinh nghiệm cái này chùi lùi trên bờ cát coi như đem bạch tuộc cho làm tới cũng không có gì chứng dùng nhiều lắm là cũng liền có thể nằm nằm cát mặt trời mọc có thể trực tiếp cho phơi thành trương cá khô hai người một chiếc một sao đi vào hải lưu chỗ nơi này cũng chính là chiều cường qua đi cọ rửa ra chảy miệm không qua lại hướng nơi này đều sẽ có không ít đ ồ tốt dương tiểu long nhìn thoáng qua bãi cát mấp mô một chút không bằng thẳng tục ngữ nói không có vô duyên vô cớ hang động càng không có vô duyên vô cớ bãi cát hắn cầm trên tay cái s ẻ n cầm lên nhắm ngay một cái huyệt động liền xúc đi qua h ạ t cắt bị vượt lên đến sau một cái mang mệ trương ngư bị đào lên c h ụ i l ù i đầu bốc lên rất cao mấy cái xúc tu còn muốn nằm trở về a i cảnh nguyệt mau tới đ â y nhìn ra hỏa này mà sẽ còn biến sắc đâu cảnh nguyệt tới nửa ngồi lấy nhìn xem không ngừng lúc ních bật tuộc nói long cà ngươi chớ có chọc giận nó quay đầu mực nước phun không khỏe cho người tẩy ân không có chuyện. dương tiểu long lấy tay bắt lấy nó đem nó cắt trên người cho r ử a sạch sẽ hắn cũng coi là nửa cái đầu vương trong tay nắm trong tay bạch tuộc tổ tông đương nhiên sẽ không đem loại này con nhỏ đầu đồ vật để ở trong mắt bạch tuộc nhập thùng sau cảnh nguyệt ngay tại cách đó không xa phát hiện hai cái nửa nằm tại trên bờ c ắ t mặt trăng bối cái này hai khoảng cách cũng liền một ngón tay t à h ư u hai cái khé nhất miệng đầu lưỡi phun ra giữa ban ngày dạng này có mất hình tượng d ư ơ n g tiểu long cũng nghiêm túc nhìn kích cỡ vẫn được trực tiếp cho thu mặt trăng bối sẽ phải nói chuyện lời nói khẳng định sẽ đôi hắn vài câu thật vất vả tìm cái đối tượng không nghĩ tới còn không có cùng một chỗ liền bị tách ra long ca bên kia có sông đồn h a i cảnh n g u y ệ n hưng vội vàng chạy tới chỉ thấy nó đầu hướng xuống chuẩn bị hướng trong hạt cắt nằm cái đuôi nhỏ càng không ngừng vung vậy cảnh nguyện cẩn thận một chút dương tiểu long không yên lòng nhắc nhở lấy hì hì không có chuyện ngươi nhìn nó đều tức giận sông đồn lúc này tức giận toàn bộ thân thể giống một cái khí cầu bình thường bất quá nó kích cỡ cũng không tệ lắm thu lại dương tiểu long đem thùng nhỏ để cập q u a đến cảnh nguyện đem sông đồn cá đem thả tiến trong thùng đây đều là chiều cường cho dẫn tới hai người tìm hơn một giờ hiện tại trời đã sáng hẳn nhìn đồng hồ nhanh b ả y hát cảnh nguyệt lấy tay vớt vớt bị gió thổi loạn tóc cắt ngang c h á n nói long ca chúng ta trở về đi hơi nóng dương tiểu long đem thùng nhỏ xách bên trên gật đầu nói ân đi thôi mời ngươi ăn sớm một chút k ì hì được a ta muốn ăn bánh bao hấp không có vấn đề đoàn tử đi đi dương tiểu long hướng về phía nơi xa ngay tại nịch nước đoàn tử hô một tiếng gia hỏa này mà đặc biệt ưa thích chơi nước mà lại kỹ thuật bơi lội cũng coi như không tệ đem bơi cho thức luyện được lỗ hỏa thuần thanh đoàn tử nghe thấy gọi nó lắc đầu vây đôi phun ra nuốt vào lấy đầu lưỡi chạy tới rất là h ư n ấ n trong miệng còn hàm một đầu tiểu ngư nhi nó hôm nay xem như ăn uống no đủ vừa mới bên kia có một đầu bị chiều cường dẫn tới phá lưới đánh cá phía trên dính thật nhiều c h â m cá g i a hỏa này liền cùng hạp qua tử giống như liên tục ăn hơn nửa giờ đoàn tử tới không nói hai lời tung người một cái liền nằm ngoài dương tiểu long trên đùi hiện tại nó đứng lên đều có thể lấy h ắ n e o đoàn tử xuống dưới dương tiểu long trên q u ầ n bị dính tất cả đều là hạ cát mặt mũi tràn đầy ghét bỏ k h i ế n trách quát mắng gông gông nó lộ ra một bộ vô cùng đáng thương biểu lộ tựa như chịu bao lớn bị khuất bình thường xuống dưới ta mới không ăn n g u y ê một bộ này ký tinh đoàn tử ngượng ngùng đ quay người lại vây quanh cảnh nguyệt quay vòng lên còn không ngừng chó sửa lấy rất có một bộ cáo trạng ý tứ cảnh nguyệt bị nó ngốc manh dáng vẻ làm vui vẻ sờ lên đầu của nó sau khoét dương tiểu long một chút ngươi xem một chút để người ta dọa đến khả ái như vậy vâng vâng vâng đoàn tử tự như nghe h i ể u bình thường dùng đầu cọ lấy chân của nàng trên đầu lưỡi nước bọt đều chạy ra ha ha ha ha dương tiểu long cũng bị nó làm vui vẻ ra hỏa này mà có đôi khi thật có thể đem người bừa bụng đều cười đau có đôi khi vừa tức lấy nó không có cách nào hai người này vừa nói vừa cười đem thùng nhỏ xách về nhà về đến nhà lao ra tử ngay tại khắp thế giới tìm chó còn t ư cảnh cảnh ngươi, ngươi ta, ta đi đi ở lao gia tử cầm u lên thùng đoàn i l a ra tử ôm đ o tử rất nhuẩn nhuyễn đem thùng nhỏ đeo trên cổ lại cùng lao gia tử đi ra cảnh nguyệt gặp bọn họ đi ra ngoài bất đắc dĩ lắc đầu bọn ấ t quá đảo m từ ắ hắn dạng này đổ bớt đi không ít chuyện không cần lại đi tìm kẻ bán cá không phải vậy phương diện giá tiền liền phải ép không ít số dưới cảnh nguyện đem cá đều chọn tuốt sau nói long ca những n à y lông con sò còn có hải hồng nếu không liền giữ lại tự mình ăn đi dù sao cũng không phải quá nhiều nuôi một đêm bên trên làm sủi cảo dương tiểu long nhẹ gật đầu ân có thể thật sự chính là thời gian thật dài chưa từng ăn sủi cảo đêm nay chúng ta bao giao hẹ hộp ăn giao hẹ hộp là cái gì ngang cũng là sủi cảo một loại bất quá không phải đổ nước bên trong là dùng cái chảo in dấu đi ra cũng tương đối lớn có chút cùng loại với bánh bao hấp Ở, buổi tối đó ngươi đến d ạ y ta làm không có vấn đề hai người đem hải sản đều cho phân loại tốt nữu cũng thụy nhãn nông lung từ trong phòng đi ra loay hoay rửa mặt s o n g t r a n g đều không có vẽ liền ra cửa tỉ quay đầu giúp ta mang một ít điểm tâm đến trong tiệm ta không còn kịp rồi biết trên đường c h ậ m một chút ân hai phần a còn có lì lì nàng nói liền cưới xe đi hai nàng hiện tại là lẫn nhau đổi lấy trực ban sớm ban lời nói liền sớm nửa giờ dương tiểu long lên lầu cầm một thân thay đi g i ặ t quần áo nhìn bách khoa trong phòng t r ố n g rỗng t á m thành muốn đi đưa hàng đi không ra biển thì giúp một tay đưa tiến hàng bận rộn mới vừa buổi sáng buổi chiều nghỉ ngơi cũng là nhẹ nhõm hắn đi vào dưới lầu chuẩn bị rội cái nước đổi nửa ngày hải hồn trên thân bên dưới đều là hạ cát c ả n h nguyệt ở bên kia đem con sò đổi mấy lần nước lại thả một chút dầu dạng này sẽ nuôi càng sạch sẽ bắt đầu ăn không đến mức có hạ t cát hắn vọt vào tắm sau khi ra ngoài c ả n h nguyệt cũng giặt hai người dùng nửa giờ c ả n h nguyệt lại mị mị vẽ lên cái đồ trang sức trang nhã đổi lại một thân nhẹ nhàng khoan khoái quần trắng chân đạp dày thủy tinh nhìn qua tiên khí m ư ờ i phần dương tiểu long mang nàng đi vào cửa hàng cơm sáng hôm nay tới hơi chậm một chút người không phải quá nhiều c ả n h nguyệt vẫn quy củ cũ muốn mấy cái bánh bao hấp một chén cháo gạo dương tiểu long tới một bát xút tiêu nóng cùng một lồng bánh bao thịt không bao lâu nóng hội bá còn có màu sắc kim hoàng bánh bao hấp đến đi xin mời trầm dùng ân cảm ơn lão bản cành nguyệt lên tiếng sau đem l ỗ a đưa cho dương tiểu long long ca cho ân nhân lúc còn nóng ăn đi chạy mới vừa buổi sáng đói không được cành nguyệt kẹp một cái bánh bao hấp cho hắn long ca cái này so bánh bao ăn ngon giòn hám ổm dương tiểu long tiếp nhận bánh bao hấp cũng ngươi tới ta đi kẹp một cái bánh bao cho nàng hôm nay bánh bao này không sai t h ị t đặc biệt tươi một chút đều không mập ăn một cái ân không ăn không ăn vốn là rất mập lại ăn thịt liền thành cầu ăn một cái đi không có chuyện nàng nhìn xem vừa trắng vừa mềm bánh bao quệt y mồm nói vậy ta vẫn ăn ra đi ngươi đem bên trong thì ăn hai người ngươi một n g ụ m ta ăn một miếng no bụng uống đã lại cho nữu nữu bọn hắn mang theo hai phần bọn hắn đến trong tiệm trong tiệm có tam tam hai hai người ở bên trong c h ọ n cá hiện tại trong tiệm sinh ý ổn định nếu như không có ngày nghỉ lễ tình hôn dưới bình thường hai người bận bịu vừa vặn cảnh n g u y ệ t đem sớm một chút buông xuống liền đi qua hỗ trợ l ý ly gặp dương tiểu long tới mỉm cười xem như trả hỏi nàng từ khi có trong tiệm cổ phần sau bây giờ trong nhà thời gian muốn tốt rất nhiều mỗi ngày tiếp xúc muôn hình muôn vẹ người rất rõ ràng muốn so trước đó sáng sủa không ít nụ cười trên mặt cũng so trước kia nhiều cảnh nguyệt đem mấy cái khách nhân đưa tiễn sau nữ nữ cùng lý lì mới đưa ra thời gian đi ra ăn cơm nữ nữ lay lấy cái túi nói tỉ mua cho ta cái gì nhà đều chết đói hoa a bánh bao hai l ý li mau tới đây ăn đi hai cô nương có thể là thật bất bụng một người vừa mới bắt đầu ăn như gió cuốn đứng lên dương tiểu long tại trong tiệm chờ đợi một hồi cảm giác rất n h ả m chán lục tục ngao ngoe tới không ít khách nhân nhưng căn bản không cần đến hắn lên tay ba nữ hải tử đều đem chuyện này cho kéo qua đi hắn thật sự là ngồi nhàm dứt khoát cười xe đi nhà mới nhìn xem tính toán cũng tốt thời gian dài không có đi qua trước mấy ngày bên kia liền gọi điện thoại tới nói có rảnh đi qua nhìn một chút sửa sang đã kết thúc cảnh n g u y ệ t ta đi hải cảng người ta nhìn xem ngươi có đi hay không cảnh n g u y ệ t nghĩ nghĩ nói ta đã không đi đi trong tiệm còn vội vàng đâu a long ca ngươi chờ một chút nữu nữu gọi hắn lại nói tiếp vậy sau này cũng là tỷ ta nhà mới không đi đâu đi lý li ngươi nói đúng hay không lý li khẽ cười cười biểu thị rất đồng ý cảnh n g u y ệ t mặt v ụ t một chút đỏ lên cáu giận nói ngươi nhà đầu chết tiền này nói hiệu nói vượn cái gì đâu vốn chính là thôi ngươi nếu không đi lời nói Vậy c h ú nữ g ta có thể có đi n u nói liền lôi kéo ly ly đi ra ngoài rào hoạt cười cười ly ly gặp hai người này lại bắt đầu náo loạn kéo lại nữ n u nguyệt nguyệt tỷ người mau đi đi dù sao t r o n g tiệm cũng thong thả một bên nữ n u quyện mồm nói ly ly người đến cùng đứng đó bên cạnh chúng ta là một đám cảnh n g u y ệ t đập nàng một chút bạch nhăn lang lúc đầu ta không muốn đi bất quá bây giờ ta lại nghĩ đến thử tức trên ngươi nàng nói cầm lên bao liền hướng ngoài cửa đi đến còn cố ý khoác lên g ư ơ n g tiểu lòng cánh tay nữ cũng muốn thế chạy tới chu môi giả ngây thơ nói lòng ca người ta cũng muốn thôi dương tiểu long bị nàng d ọ n g nũng nịu chỉnh toàn thân khẽ run r u dày nổi ra gà rơi một chỗ đứng tại chỗ cười khổ một tiếng không biết nên nói cái gì điển hình diêm vương đánh nhau tiểu quỷ gặp nạn trong nháy mắt nữ nữ liền chạy tới đùng chít chít cảnh nguyện trực tiếp ôm dương tiểu long đầu tại trên gương mặt của hắn đóng cái t r ư ờ n g còn tiêu ngạo ngựa ra ngựa đầu nữ nữ cùng lý l ý đều con mắt trận lên nhìn xem nàng đây là các nàng nhận biết cảnh nguyện sao mới nói chuyện mấy ngày yêu đương liền trở nên như thế h ả o phóng sao lý li nhìn thấy mặt mũi này đỏ đến lỗ t a i cái này bốn nữ, nữ cũng đã ngừng lại bước chân cho nàng giơ ngón tay cái nghiến răng nghiến lời nói tỉ xem như ngươi lợi hại cảnh nguyệt sông nàng dí dòm le lưới long ca chúng ta đi thôi a dương tiểu long bị nàng ngay cả lôi chảnh chứ lôi đi hắn đều có chút n ộ n g lúc này mới mấy ngày thời gian đều bị lần thứ hai mạnh cái này còn phải cứ như vậy trên mặt hắn mang theo cái hồng hồng dấu son môi cơi xe chạy bằng điện xuyên thẳng qua tại phố lớn ngõ nhỏ cảnh nguyệt thì đỏ mặt ngồi ở chỗ ngồi phía sau hai tay vây quanh ở e o của hắn trên đường cảnh nguyệt hay là từ trong bọc rút g ư ơ n g khát nước đi ra g ú p hắn đem mặt bên trên dấu son môi cho lau hôm nay nàng cũng không biết là thế nào bây giờ suy nghĩ một chút hận tìm không được một cái lỗ để chui vào long ca vừa mới thật xin lỗi a nàng nghĩ nghĩ hay là nói tiếng xin lỗi t t t, t. dương tiểu long đem xe cho ngưng lại cười nói có lỗi với cái gì a chương bốn trăm chín mươi mắt cho coi thường người khác chương bốn trăm chín mươi mắt cho coi thường người khác cảnh nguyệt đem đầu trôn ở ngực tiếng như rồi m ô i nói chính là vừa mới vừa mới cái gì dương tiểu long biết do còn cố hỏi cố ý đùa với nàng h ử không để ý tới ngươi nàng tức giận thình lên đem đầu tạm biệt đi qua hắn gặp nàng tức giận hắn giọng một cái trầm giọng nói cảnh lão sư ta không tiếp nhận lời xin lỗi của ngươi cảnh nguyệt gặp hắn giận thật à bị môi làm n u nói long ca ta lần sau sẽ chú ý thôi dương tiểu long n g h cười nghiêm mặt nói vậy không được loại chuyện này nhất định phải trả lại hừ ta để cho ngươi lại khi dễ ta cảnh nguyện nói cái kia vòng tại bên hông tay lại bắt đầu động hay là vị trí kia hay là cái kia lực đạo ức không phải cảnh lão sư ta sai rồi còn không được thôi hừ để cho ngươi khi dễ ta hắn hiện tại cuối cùng là biết n g u y ê n lai、like、bóp người làm ỗ i cái mỗi t ử đều biết tất s ắ c kỹ mà lại vị trí này tìm thật sự là công bằng so bạch thuộc tìm bảy cá còn muốn chuồn xác hai người một đường cãi nhau ầm ý đi tới hải cả người ta phía trước một c ố màu đỏ phe ra di ngăn ở phía trước banh xe động cơ tiếng vang biết thai nhức góc ầm ầm nổ đường phố tiếng gầm nghe lòng người triệu bành trướng chủ xe các loại bảo an đại gia đem cửa mở ra sau một ư ớ c chân ga cực tốc lái vào cư xá cảnh nguyệt nhìn xem làn xe chờ ta bằng lái nắm bắt tới tay cũng mua một c ố loại này xe nhỏ chính là quá ổn người dương tiểu long cười cười xe này nghe chính là tiếng g ầ m về nhà một lần người cả thôn đều biết vậy thì thôi vậy đi hắn cười cười cưới xe điện nhỏ cùng phía sau hướng cửa ra vào đi bảo an đại gia gặp hắn cưỡi cái xe chạy bằng điện mí mắt đều không có nhấc một chút hắc hắc làm gì chứ dừng lại dương tiểu long bị n g ă n lại cười ha h à nói đại thúc giữ cửa mở một chút、hút. xin lấy ra đi ra ngoài trứng đi ra ngoài trứng hắn cùng cảnh nguyệt hai mặt nhìn nhau phòng ở mặc dù lấy tới mấy tháng nhưng cho tới bây giờ không có tới ở qua cho nên đi ra ngoài trứng cũng liền càng đừng nói nữa cảnh nguyệt thấy thế giải thích nói chúng ta phòng này ngay tại sửa sang cho nên đi ra ngoài trứng còn không có xử lý đâu bảo an đại thúc liếc qua bọn hắn xe chạy bằng điện có chút khinh bị nói các ngươi là chủ xí nghiệp dương tiểu long bị hắn nhìn có chút tức giận đây chính là điện hình mắt chó coi thường người khác hắn không nhịn được nói một trăm linh hai chàng dương tiểu long chính minh c h a bảo an đại thúc gặp hắn hai câu nói không nói sợ hãi cũng chừng mắt cái trong mắt ngươi cái này thái độ gì ta chưa từng gặp qua ngươi hôm nay cánh cửa này không mở được hắn thấy thế nào cái này hai tuổi trẻ tiểu hòa tử cũng không giống chủ sĩ nghiệp không chừng là vào để làm gì chuyện xấu chút đấy tuy nói dáng dấp rất chất phác nhưng xem xét cũng không giống là kẻ có tiền dương tiểu long cũng bị hắn làm cho có chút phát táo vừa rồi phe ra di tới cửa túi đầu không lưng đổi thành một cái điện lư liền diệu võ dương ai hắn đem xe chân cho đánh tốt mặt buồn dầu tiến lên phía trước nói ta lại nói cho ngươi một lần cuối cùng giữ cửa mở ra cho ta ngươi hủ dọa ai đây ta hôm nay liền không ra ngươi có thể tính sao cảnh nguyệt nhãn nhìn thấy hai người sặc đứng lên giật giật dương tiểu long g ó p áo ra hiệu hắn tỉnh táo một chút nàng đưa di động móc ra bấm vật nghiệp số điện thoại dương tiểu long cũng lời cùng hắn nói d ố c cầm hai nghìn tiền lương thao lấy hai mươi không không tâm mười mấy phút hai cái mặc tây trang người trẻ tuổi đi tới a y gọi điện thoại ta cảnh nguyện đứng dậy bên trong một cái tiểu hoạ tử xin lỗi nói cô lương không có ý từ a là chúng ta sơ sẩy bảo an đại thúc gặp vật nghiệp người tới liền xin lỗi không cần hỏi khẳng định là thẩm tra đối chiếu qua thân phận bọn hắn sẽ không phải thật là chủ sĩ nghiệp đi dương tiểu long đứng đi qua chất vấn các ngươi chính là vật nghiệp đúng không đây chính là các ngươi chiêu bảo an tiểu hòa từ mặt mũi tràn đầy xin lỗi nói thực sự không có ý tứ là chúng ta sơ sẩy hắn nói lại quay đầu nói ngươi còn đứng ngay đó làm gì đi ra bảo an đại thúc không có trước đó phép lối giống như là xì hơi khí cầu giống như run dậy từ đỉnh bảo an đi ra cho người ta xin lỗi có còn muốn hay không làm bảo an đại thúc nhẹ đỏ mặt ấp búng nói không có ý t ừ a là ta m ắ t mở là ta không biết người dương tiểu long nhìn hắn đầu điểm cùng chó sụ giống như cũng lời đi để ý đến hắn cảnh n g u y ệ t chúng ta đi thôi cảnh n g u y ệ t nhẹ gật đầu hai người cưới xe điện nhỏ đi vào hai cái tiểu hòa tử gặp người sau khi đi đối với bảo an đại thúc nói tháng này làm xong chính mình rời trước bảo an đại thúc có chút như hòa thượng s ờ mãi không thấy tóc không phục nói vì cái gì ta một tháng này khảo sát kỳ thế nhưng là tận tâm tận lực ngươi còn không biết xấu hổ nói cái này toàn bộ cư xá chủ xí nghiệp bị ngươi đắc tội gần một phần năm chỉ là hôm nay liền có mấy người khiếu nại hắn ấp úng nhẫn nhịn nửa ngày cuối cùng cũng không nói ra cái như thế về sau dương tiểu long vào cửa sau trong lòng càng nghĩ càng chắn hoảng trước cửa nhà đến như vậy vừa ra đi tới cửa vừa rồi chiếc phe ra di kia đứng tại s á t l á c h đây không phải anna cửa nhà sao chẳng lẽ là trong nhà đến thân thích hắn đem xe chạy bằng điện ngừng tốt anna liền bưng cái trậu nhựa đi ra mặc cái áo ngủ màu hồng lộ ra thiếu nữ khí m ư ờ i phần anna nhìn thấy hắn đầu tiên là lộ ra thần s ắ c mừng rỡ tiếp lấy khua tay nói tiểu long đệ đệ đã lâu không gặp a dương tiểu long gặp nàng tra hỏi cũng p ấ t p h tay c ả n h n g u y ệ t xuống xe trực tiếp chạy tới nàng còn là lần đầu tiên tại trong khu cư xá nhìn thấy qua anna anna đem cửa mở ra lắc eo đi ra cùng cảnh nguyệt hai người đầu tiên là tới cái ôm tiếp lấy đi đến dương tiểu long trước mặt một đôi mắt hoa đảo còn chăm chú nhìn hắn dương tiểu long bị nàng nhìn có chút sợ hãi ngắt lời nói anna xe vừa mua a nàng nhẹ gật đầu ân tỉ ánh mắt này thế nào không tệ không tệ anna cùng hắn giật hai câu liền đem bọn hắn cho mời được trong nhà mình ngồi trước một hồi dù sao đã đến cửa nhà không vội cái này nhất thời dương tiểu long đi vào anna cửa nhà chuẩn bị tìm dép lê thay đổi tiểu long đệ đệ còn đứng ngây đó làm gì tiến đến a ta dày bẩn có dép lê sao anna trực tiếp tới kéo hắn lại vào đi trong nhà của ta bình thường cũng không có nam tới ngươi thế nhưng là cái thứ nhất ta nàng đang khi nói chuyện cố ý xông dương tiểu long liếc mắt đưa tỉnh tiếp lấy đem hắn t ú m đi vào dương tiểu long đều quen thuộc lần nào gặp mặt nếu không t r e o chọc hắn hai lần luôn cảm giác thiếu khuyết chút gì niềm vui thú anna trong nhà không như trong tưởng tượng t r ắ n g lệ mà là thiết kế rất giản lược bất quá lại cho người ta một loại rất cảm giác c ấm áp thu thập phi thường chỉnh tề các ngươi muốn uống cái gì cha cà phê hay là rượu đỏ cành nguyện từ trên ghế xạ lòn đứng người lên đi tới nói na tả ngươi cũng đừng bận rộn trở về đều không có nghỉ ngơi thật tốt anna bưng hai chén cà phê tới nói không bận việc ta mấy ngày nay đều ở bên ngoài du lịch cũng là vừa mới vừa mới trở về trùng hợp dương tiểu long tiếp nhận cà phê nói ở đâu chơi làm sao cũng không bảo cho chúng ta hạ trong tiệm tổ lập đoàn phúc lợi không có gì tốt chơi chương 491, r ư ợ u đỏ vsc cọc thai chương 491, r ư ợ u đỏ vsc cọc thai dương tiểu long cùng cảnh nguyện tại anna ngồi bên này trong chốc lát nhìn đồng hồ cũng không sớm anna các ngươi trước trò chuyện ta đi sát vách nhìn xem c ả n h n g u y ệ n nghe vậy nói long ca ta đi chung với ngươi đi không cần các ngươi trò chuyện anna đứng người lên đề nghị nếu không cùng một chỗ đi dù sao nhàn rỗi cũng không có chuyện vậy cũng được ba người một chiếc một sau ra cửa dương tiểu long đem hàng rào cửa cho mở ra hôm nay trong viện không giống lần trước như vậy loạn chỉ có một ít túi hàng cái gì những vật khác đều bị dọn đi rồi thời điểm ra đi chú ý dưới chân coi chừng cái đinh cái gì dương tiểu long một bên nhắc nhở một bên hướng trong phòng đi cửa lớn là nửa khép Đẩy cửa ra đi cửa có ra giống vào không có giống lần trong ư như hương hương nhưng ớ c cố gây mùi dung dịch mặc còn dung sơn không ngửi, muốn thế phải một kết tủa môi gây dù dễ quá vị, vị s trước tốt đó quá h i ề u t r o n nhà cách cục đỉnh treo đã toàn bộ làm xong hai cái công nhân ngay tại đẹp khe hở đ ầ u toàn bộ phòng ở rất rõ ràng bị đánh bạc qua thứ thượng vàng hạ cám đều bị dọn dẹp hiện tại tương đương đã hoàn thành đẹp khe hở công nhân gặp bọn họ tìm đến bên trong một cái ngẩn ra một chút đứng lên nói các ngươi là ai à có chuyện gì sao dương tiểu long cười cười nói chúng ta là chủ thuê nhà tới xem một chút sửa sang tiến độ hắn nói từ trong túi thuốc lá móc ra cho bọn hắn một người phát một cây vất vả vất vả tạ ơn h ạ đều là hà là các công nhân gặp bọn họ là chủ sĩ nghiệp lại khách khí như vậy tự nhiên cũng không có lại mất mặt cười ha hả đáp lại nói dương tiểu long bốn chỗ đi lòng vòng lầu trên lầu dưới đều sửa sang lại không sai b ị lắm h ỏ i t h ă m đẹp khe hở công nhân bọn hắn lại có hai ba ngày cũng kết thúc công việc đầy đủ đẹp khe hở công nhân vừa rút lui lời nói phòng ốc của bọn hắn sửa sang cũng coi như chính thức làm xong cảnh nguyện cùng anna dạo qua một vòng người đối diện bên trong sửa sang vẫn là tương đối hài lòng hiện tại cứng rắn trang kết thúc quay đầu liền có thể mua thêm đồ dùng trong nhà cái gì c ả n h n g u y ệ t tại trong phòng bếp quay trở ra nàng lần này thiết kế làm ở ra thức phòng bếp mà không phải giống như trước một cái phòng bếp bọn hắn loại này làm đồ ăn đều là có thể thấy được một thể thức dương tiểu long gặp nàng tại phòng bếp bên kia đi tới nói cảnh lão sư còn hài lòng không nàng nhẹ gật đầu rất hài lòng có nó về sau mỗi ngày đều có thể làm đủ loại ăn ngon cũng không cần lo lắng một thân khói dầu ân nói như vậy ta về sau không cần động thủ đi c ả n h n g u y ệ t tưởng tượng nói không đối đỏ mặt vụ n trộm dùng ánh mắt còn lại liếc qua cách đó không xa anna trứng mắt liếc hắn một cái thấp giọng nói ngươi là chủ thuê nhà ta là khách trọ ta mới không làm đâu dương tiểu long đi qua lông mày nhớ lên chỉ là khách trọ hừ anna dạo qua một vòng gặp hắn hai một cái đỏ mặt nào nào một cái mặt mũi tràn đầy cười xấu xa nàng đi qua ôm lấy dương tiểu long b ả vai tại hắn bên thai hô miệng nhiệt k h í ôn nu nói tiểu long đệ đệ có phải hay không lại làm chuyện xấu dương tiểu long mặt mo đỏ ửng cảm thụ được nơi b ả vai một vòng mềm mại cái này động cũng không phải bất động càng không phải là càng nguyệt gặp hắn cái k i a quýnh dạng mừng rỡ không ngậm miệng được con mắt con thành hình trăng lưỡi liềm cho anna xử cái cổ vũ ánh mắt dương tiểu long bị nàng lềm có chút xấu hổ ngượng ngùng nói anna nếu không ngươi trước tiên đem ta bông ra anna khoác lên trên bả vai hắn tay dùng sức xếp chặt ôm lấy cổ của hắn tiểu long đệ đệ ta vừa mới liền nghe nguyệt nguyệt nói ngươi thường xuyên khi dễ nàng có chuyện này hay không hắn c ư ờ i theo lúng túng xoa xoa tay nghiêm túc nói làm sao có thể chứ ngươi nhìn ta tướng mạo cũng không phải loại người này ha, đúng không có đúng không nàng nói đem đẹp đẽ gương mặt xinh đẹp tới gần hắn đỏ như lửa môi đỏ gần trong căng tấc dương tiểu long lui lại một bước tĩnh lặng tâm thần ngắt lời nói anna ngươi nhìn cái này cũng đến giờ cơm nếu không ta cùng cảnh nguyệt mời ngươi ăn cơm đi anna gặp hắn tranh qua tránh né cười khanh khá c ả n h nguyệt cũng đi tới nói g i ú p vào na tạ ta cảm thấy long ca đề nghị này rất tốt cùng đi thôi không đi cái này đều đến ra môn à nào có để cho các ngươi mời khách đạo lý ngay tại trong nhà ăn nếm thử thủ nghệ của ta na tạ vậy ta giúp ngươi cùng một chỗ ân chúng ta đi dương tiểu long gặp nàng hai đạt thành nhất trí cũng liền không có lại nói cái gì hắn cũng không phải rất đói lại lầu trên lầu dưới nhìn kỹ một chút dù sao cái đồ chơi này cũng làm ấy triệu đồ vật không thể qua loài chủ quan hai đẹp khe hở công nhân tiếp tục lấy trong tay bọn họ sống từ khi hắn phát qua khói sau việc để hoạt động cũng cẩn thận không ít đường còn kéo trực tiếp sau một tiếng sắt vách hô ăn cơm đi dương tiểu long đi qua sau hai người đều mặc tạp dề đang bận việc lấy anna gặp hắn t i ề n đến hô tiểu long đệ đệ nhanh rửa tay chuẩn bị ăn cơm đi ân đồ ăn đủ đi cảnh n g u y ệ t bưng cái chén canh thả trên bàn dùng ngón tay nắm b vớt vành hai dương tiểu long rửa tay các nàng cũng đem tạp dề giải xuống dưới anna ôm bình t ĩ n h rượu khí tới bên trong có không ít rượu đỏ đến tiểu long đệ đệ hôm nay để cho n g ư ơ i n ế m thử ta chân tạp phẩm nàng cầm hai cái ly đê cao cho cảnh nguyện cùng dương tiểu long phân bề rót dương tiểu long đẩy tay nói anna ta quay đầu còn cưới xe đâu đi được. thôi. Không q u anna y đầu ta tìm g ư đưa ờ i các g nghị ư i trở về. Đề c ủ h ắ nâng bị bắt bỏ, mà lại rượu đã đều bị biểu tốt, chỉ có thể uống ít một chút, dù sao lần thứ nhất đến người ta tốt mà làm lại lại lần người hiện rượu ngược đều uống quá đã đến cũng không tốt biểu hiện quá phận. Anna n chỉ có khách, dù sao cốc đều ngược lại tốt cầm trong tay cái chén dơ lên lúng đồng tiền như hoa nói cảm ơn các ngươi tới nhà người xem thiết nhi tư cảnh nguyệt dơ ly lên ngon ngọt cười nói tạ ơn na tạ nhận tình chiêu đãi thiết nhi tư dương tiểu long trực tiếp dơ ly rượu lên đến cả ly len keng ly đế cao đúng nhau dương tiểu long nhàn nhạt phẩm một ngụm rượu đỏ trong ly thật khổ hắn để ly xuống đến nữ mày nói anna gặp hắn vẻ mặt đau khổ che miệng cười khẽ tiểu long đệ đệ ngươi thật là sẽ không phẩm cựu đây chính là la mạng ni khang đế ta thu nhiều năm không có bỏ được lấy ra ha ha vậy ngươi rượu này thật sự là trà đạp ta uống còn không bằng một bình m ộ ư ơ i hai khối năm cóc hai dễ uống đâu ha ha ha anna cùng cảnh nguyệt đều bị hắn làm vui vẻ lời này cũng quá trực tiếp cầm rượu đỏ cùng cóc hai so cũng là nhân tài anna để ly xuống đến nói không trà đạp uống gì dạng rượu cũng không đáng kể mấu chốt nhìn với ai cùng uống đến thiết nhi tư ba người lại đụng phải một cái dương tiểu long lại là mặt một khổ đến ăn nhiều đồ ăn nếm thử thủ nghệ của ta ân thức ăn hôm nay nhìn xem liền có thèm ăn hà lan đậu x a o b á p hợp cây ngô tôm bắp vỏ con sóc cá quế bốn trên bàn cơm cười cười nói nói vừa ăn vừa nói chuyện lấy một bữa cơm ăn đến là chủ và khách đều vui vẻ cơm tất cảnh nguyệt lại hướng ăn na hỏi một chút liên quan tới mở rộng đại lý vấn đề trong lúc nhất thời hai người nghiên cứu thảo luận rất là vơ ngã n g dương tiểu long bị rượu đỏ uống chóng đầu hồ hồ liền nằm trên ghế xa lon nghỉ ngơi một hồi không phải vậy quay đầu xe thật cơi không được nữa chương bốn trăm chín mươi hai đưa tay cho ta chương bốn trăm chín mươi hai đưa tay cho ta cảnh nguyệt cùng anna không biết hàn huyên bao lâu dương tiểu long đã ở trên ghế s a lon ngu ngơ ngủ say đứng lên long ca tỉnh long ca dương tiểu long mơ mơ màng màng mở mắt ra chỉ thấy cảnh nguyệt ngồi tại bên cạnh hắn vô nhẹ hắn n g u y ệ t n g u y ệ t các n g ư ơ i trò chuyện tốt ân chúng ta mau trở về đi thôi a a dương tiểu long xoay xoay l ư n g ngồi dậy trên thân còn có một cái thật mỏng hạ bị hưng rất không cần hỏi liền biết là anna dùng tiểu long đệ đệ tỉnh rồi anna mặc vào một thân đ a i đeo viền gen áo ngủ kéo cái nhà ở dép lê bưng quận đĩa trái cây đi tới đến ăn chút trái cây nâng cao tinh thân chút tạ ơn na tạ cảnh nguyệt cười khanh khách cho nàng nói tiếng c ả m ơn khách khí cái gì các ngươi có thể đến ta đặc biệt cao hứng không phải vậy ở nhà một mình nhàm c h n g chết ân lần nào ta có thể có r ả n h liền đến ăn trực đi kỳ hỉ ở nơi này đều được vừa vặn cho ta làm bạn dương tiểu long nhìn đồng hồ hiện tại đã là hai giờ rưỡi xế chiều ngủ một giấc gần hai canh giờ khoan hãy nói ghế s o f a này thật thoải mái cứng mềm vừa phải đặc biệt là nọ vậy dễ ngửi mùi t h ơ m một nằm bên trên liền mí mắt phát chìm hắn lấy tay sờ lên mặc dù không biết là tài liệu gì nhưng xem xét liền bất tiện nghi a n a ngươi ghế xô p a này đặt cái nào mua thật thoải mái anna ngồi ở một bên trên ghế salon một đôi trắng non đôi chân dài khoác lên bên trên n g ư ờ i biếng dựa vào ở trên nói cái này chính là từ huyện thành từng nhà cỗ trong tiệm tư nhân hàng đặt theo yêu cầu người muốn mua sao dương tiểu long nhẹ gật đầu ân nằm lên đi ngủ rất thoải mái người chờ một chút nàng mang dép hướng trong phòng chạy một đầu sóng lớn mái tóc theo động tác phiêu giật lấy eo thon và mẹo một bên cảnh nguyện dùng cái nĩa xin cùng một chỗ bình quả cho hắn long ca há mổm dương tiểu long ứng thanh há hốc miệng ra bình quả nhập miệng ngọt ngào nhiều chất lỏng hắn nhấm nuốt hai lần lộ ra hải lòng thần sắc long ca có ăn ngon, hay không? Hắn nhẹ gật đầu, ăn thật ngon. người cũng ăn ân lại đến một viên thánh nữ quả hai người vừa nói vừa cười ăn mấy phút đồng hồ sau anna từ trong phòng đi ra trong tay còn cầm một tấm thẻ nàng lần nữa ngồi xuống đến sau cầm trong tay thẻ đưa cho dương tiểu long tiểu long đệ đệ đây là bọn hắn trong tiệm thẻ hội viên có thể đánh bảy mươi lăm phần trăm a nếu là thật muốn m u a n ó i có thể tiết kiệm không ít tiền đâu dương tiểu long tiếp nhận tấm thẻ màu và nóng g phía trên có tư nhân hàng đặt theo yêu cầu bốn chữ dạng còn có phương thức liên lạc anna ta làm sao nhìn có chút cao đại t ư ợ n đâu sẽ không phải đặc biệt quý đi、Phúc. ha ha ha anna bị hắn cái kia tham tiền dạng làm vui vẻ cười nói tiểu long đệ đệ ngươi nói ngươi hiện tại dù sao cũng là giá trị bản thân mấy triệu người làm sao còn một bộ ăn không nổi cơm móc dạng dương tiểu long ngược lại không xấu hổ hai chân nít h lên lưng c ự a ghế s o f a nói hại chuyện cũ kể lời nói có tiền nghị đến không có tiền lúc ăn bất tận mặc bất tận kế hoạch không đến một thế nghèo hắn lời còn chưa dứt đổi lấy chính là cảnh nguyện cùng anna b ậ nhãn anna dùng chân nha tử nhẹ nhàng đạp hắn một c ư ớ c tiểu long đệ đệ ngươi vậy cũng là cái gì phong kiến tư tưởng cũ người ta có ý tứ làm i ệ n g ăn núi lỡ tất ta chịu không được dương tiểu long bị nàng đạp khờ khờ, khờ cười, cười một cái ý tứ một cái ý tứ. t h a ý tứ chính là rất rõ ràng nếu như có thể cam đoan có đầy đủ nguồn cung cấp đồng thời tại mắt xích tài chính sung túc tình huống dưới có tốt khu vực có thể khuyết trương hiện tại thị trường này chính là như vậy sợ hãi rụt rẽ không làm thành đại sự chỉ có to gan đi nếm thử mới có thể đi ra một đầu đường thuộc về mình đến dương tiểu long tiền bạc bây giờ mắt xích tài chính cũng là không cần lo lắng dựa theo trước mắt trong tiệm dự toán đến xem lại mở bên trên bốn năm nhà cũng không thành vấn đề vấn đề căn nguyên ngay tại ở nguồn cung cấp vấn đề không phải vậy giống anna loại này đại phú bà đã sớm đọc lướt qua hắn hiện tại nhiệm vụ thiết yếu trừ chính mình ra biển bên ngoài còn lại liền phải cùng c ả n h tam thúc bên kia thương lượng tốt nhìn có thể hay không cung cấp vừa vững định nguồn cung cấp ngư nghiệp công ty trương đại bằng bên kia cũng phải treo bọn hắn mỗi ngày xuất hàng số lượng tương đối lớn giống bọn hắn loại này dùng lượng nhỏ hộ khách dưới tình huống bình thường đều là không tiếp bọn hắn chủ yếu áp vào lối ra mậu dịch làm một chút cá ngự sinh ý chiếm đa số thảo luận tốt sau. dương tiểu long cùng cảnh n g u y ệ t mới từ anna nhà rời đi trên đường cảnh n g u y ệ t bởi vì không yên lòng dương tiểu long cưới xe giữa chưa uống nhiều rượu cho nên đổi thành nàng đến hắn ngồi ở sau xe trên ghế ngồi cảm thụ được tới qua lại người dị dạng ánh mắt ánh mắt kia hận không thể đem hắn từ trên xe xách xuống tới mới tốt cảnh n g u y ệ t nếu không hay là ta đến cưới đi cảnh n g u y ệ t tốc độ xe cũng không khối cho nên có thể rất rõ ràng nghe thấy lời hắn nói không cần lòng ca không bao dài thời gian đã đến vẫn là ta tới đi ngươi xem một chút người đi ngang qua cảnh nguyện đảo mắt nhìn một chút s ắ c thực thật nhiều người nhìn bọn hắn c h ầ m c h ầ m nhìn bất quá đại đa số nhìn dương tiểu long ánh mắt đều bất thiện long ca ngươi đem tay cho ta dương tiểu long có chút buồn mực làm gì nha ngươi cho ta là được rồi hắn mặc dù không biết cảnh n g u y ệ t muốn làm gì nhưng vẫn là đem đưa tới n g u y ệ t n g u y ệ t cưới xe đâu cũng không dám chủ quan cảnh n g u y ệ t gặp hắn bàn tay tới n ắ m tới liền đặt ở nàng e o thon ở giữa một chút người đi ngang qua nhìn thấy cái này đều mở rộng tầm mắt có lầm hay không a hiện tại xinh đẹp mọi tử đều như thế thân m ậ sao cái con mắt ta vì cái gì hảo mọi tử đều là người khác nhìn cái gì đấy đem ngươi cái mông về sau chuyển, chuyển. trên lão nương đều không cách nào chơi game quy hắn quy hắn phóng đại a bốn dương tiểu long để tay tại cái h ông của nàng cách quần áo đều có thể cảm nhận được cái kia ấm áp nhiệt độ cơ thể hắn lên sau xe vì để tránh cho xấu hổ tay một mực khoác lên chỗ ngồi phía sau ghế dựa dựa vào không nghĩ tới cảnh nguyệt có thể sử dụng động tác để chứng minh l o n g ca, còn có một bàn tay c ũ n g ô m c h ặ ta t ta phải thêm nhanh đi dương tiểu long ứng thanh đem một đôi tay v ò n g eo ô m lấy nàng trong lòng trái tim bàn tay bên trong đẹp củ cải còn ở đâu cảnh nguyệt bị hắn vớt vẽ gương m ặ xinh đẹp nóng hổi nhưng khỏe miệm nhưng thủy trung treo dáng tươi cười nàng gặp dương tiểu long ô n tốt cầm trên tay ch xe chạy bằng điện tốc độ tăng lên không ít xuất phát đi dương tiểu long còn là lần đầu tiên ngồi nữ hải tử cưới hai vòng điện lư tuy nói có chút lảo đảo không phải quá ổn nhưng so với chính mình cưới thoải mái hơn mùa hạ mặc dù thời tiết tương đối nóng bức nhưng hai bên đường cây ngô đồng bên trên ngẫu nhiên có thể nghe thấy ve sầu ở kêu mùa hè ngược lại là có thể sao động lòng yên tĩnh xuống tới không ít biết biết biết cảnh nguyệt cưới xe xuyên thẳng qua tại ngô đồng lâm nghe thấy biết tiếng kêu cởi nhẹ nhàng nói long ca ngươi nghe biết tiếng kêu tốt đ m thay nhà dương tiểu long ân bắt đầu ăn cảm giác cũng không tệ trên một chút lại xốp giòn lại hương Thử, để tay xuống đi Nam. Chương、493. Thông báo tuyển 493. báo dương ụ n g thủy thủ. h c 493. tiểu h thủy thủ. ô n tuyển dụng Dương g báo t long cùng cảnh nguyệt đi vào cửa hàng hải sản dạo qua một vòng nàng nhớ tới anna nói với nàng lời nói an vị không nổi dứt khoát trực tiếp gọi điện thoại cho cảnh tam thúc điện thoại kết nối cảnh tam thúc nói là tại bến cảng bên kia hàng hóa cắt đứt điện thoại cảnh nguyệt cùng nữu nữu các nàng lên tiếng c h à o liền gói xe chuẩn bị hướng bến cảng đi vừa vặn qua bên kia nhìn xem nguồn cung cấp thế nào long ca ngươi có đi hay không dương tiểu long cái mông còn không co che nóng nghĩ đến nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi gật đầu nói đi thôi vừa vặn đi đem khối băng cùng m g ồ i câu cho mua giống như dầu cũng không nhiều hai người ra cửa cảnh n g u y ệ t vừa đi vừa nói long ca có phải hay không vừa chuẩn chuẩn bị ra biển đúng a tính toán lần này nghỉ ngơi không ít trời cũng nên ra biển bách h o a cả ngày la hét ân long ca ta đột nhiên có một ý tưởng a nói một chút dương tiểu long nói đem chạy bằng điện xe xích lô lời ra quay đầu bến cảng có hàng tốt cũng có thể tiện tay thu chút trở về cảnh n g u y ệ t ngồi lên xe nói lần này chúng ta có thể hay không đem hai chiếc thuyền đồng thời cho lái đi ra ngoài dạng này không phải có thể nhiều một ít cá lấy được sao hai chiếc thuyền đồng thời thả ra dương tiểu long cao mày sau đó nói dạng này có chút không quá hiện thực thế nào nhân thủ cũng không đủ a cái này dễ xử lý nha cảnh nguyệt nói đến đây tinh thần tỉnh táo nàng nói tiếp chúng ta để hiên hiên nhìn chằm chằm một chiếc sau đó thuê hai thủy thủ cứ như vậy chúng ta một chuyến xuống tới cá lấy được hẳn là so một chiếc thuyền muốn bao nhiêu cái này a nhân thủ một lát không tốt lắm thuê a giao cho ta cảnh nguyệt gặp hắn đồng ý cười hì hì bảo đảm nói một bộ rất có n ắ m chắc bộ dáng dương tiểu long nhưng cũng không nói cái gì kỳ thật lúc trước hắn liền có nghĩ qua đem hai chiếc thuyền đồng thời ra biển có thể khi đó bách khoa kỹ thuật còn không quá thành thục bách khoa trải qua thời gian dài như vậy tôi luyện nếu không phải một mực thụ hắn ảnh hưởng nói đặt phổ thông ngư dân đã sớm xuất sư hai người đi vào bến cảng ba giờ dưới chiều trên bãi bùn hạt c á t bị liệt nhật nướng đến nóng hổi mặt biển thổi đến gió đều một cỗ hỏa ý bọn hắn bờ biển này còn hơi tốt một chút chí ít có đường ven biển làm tấm bình phong thiên nhiên nhiệt độ muốn so địa phương khác tốt hơn không ít cái giờ này mà bến cảng mới thoáng có một số người nhanh chạm v ạ n g tối các ngư dân lại bắt đầu làm việc đại đa số đều là đi tới chiếc lồng cành nguyệt đến bến cảng đi trước một bên quầy bán quả vặt nói là có chút việc mà sự tình để dương tiểu long chờ một chút hắn thừa dịp thời gian ở không đem xe xích lô cho đứng tại giám sát thăm dò dưới đáy mùa hạ là trộm bình điện giờ cao điểm mấy cái này tiểu thâu liền tóm lấy trời nóng ít người không ra khỏi cửa tâm lý trắng t r ậ n gây hắn xe ngừng tốt tại cách đó không xa một cái dưới dù che nắng nhìn thấy cảnh tam thuốc bọn hắn một người hàm điếu thuốc tại châu đầu ghẹ hai bọn hắn thu cá cũng thật không dễ dàng đi sớm về tối không nói trên thị trường giá thị trường có thể nói là thay đổi trong nháy mắt nếu là một cái nắm chắc không tốt có thể thua thiệt không ít tiền lúc trước hắn liền gặp được một người lái cá con một ngày trước phong thưởng cá thu kết quả giá cao kéo qua về phía sau còn chưa tới trên thị trường giá cả đã đến xuống tới loại này đồ hải sản giá cả điều động thật nhanh cho nên cũng không phải dễ dàng như vậy làm hắn chính nhìn xem cảnh nguyệt cầm trong tay hai tờ giấy từ nhỏ ca nhìn đi ra l ò n g ca đi thôi dương tiểu long gặp nàng cầm trong tay thình lình chính là thông báo tuyển dụng tin tức viết chiêu thủy thủ còn có phương thức liên lạc nguyện nguyện dạng này không quá đáng tin cậy đi cảnh nguyện lông mày cao lại cái gì không đáng tin cậy hắn chép miệng ra hiệu lấy trong tay nàng thông báo tuyển dụng tin tức cái này nha nàng bừng tỉnh đại n ộ nói tiếp cái này rất bình thường nha thật nhiều cộng tác viên đều là dạng này tìm yên tâm đi hai người một chức một sao đi vào trên bãi bùn dương tiểu long trước đi qua đem thông báo tuyển dụng tin tức cho rán trên thuyền thử thời vận cảnh nguyệt thì đi tìm cảnh tam thuốc bọn hắn nàng hiện tại đầy đầu nguồn cung cấp vấn đề không đem chuyện này giải quyết chi nhánh một lát không dám mở dương tiểu long tới trước đến chim nước hào bên này đem màu đỏ thông báo tuyển dụng tin tức rán tuốt sau lại quay người đến đêm tối hoa hồng bên này hắn cảm giác dựa vào loại phương thức này không đáng tin hắn vừa tới đến đêm tối hoa hồng hào bên cạnh ngay tại sẽ rách lấy trong tay thông báo tuyển dụng tin tức chỉ thấy đi một mình tới thuyền rồng dài làm gì đâu dương tiểu long nghe có người gọi hắn quay đầu nhìn sang tên tiểu tử này hắn có ấn tượng chính là trương tưởng bọn hắn trên thuyền thuê thủy thủ tiểu k i ể u đang khi nói chuyện hắn cười ha h a đi tới trước mặt thuyền rồng dài có phải hay không gián tiếp thông báo tuyển dụng tin tức đâu dương tiểu long nhẹ gật đầu ân ngươi có chuyện gì ha tiểu kiều ngu ngơ gãi gãi đầu thuyền rồng dài ngươi cảm thấy ta thế nào ta mặc dù là năm nay vừa tốt nghiệp thuộc khóa này sinh viên tốt nghiệp nhưng có phong phú tàu chuyến kinh nghiệm ra biển số lần ngươi không phải đi theo trường tưởng bọn hắn cùng một chỗ sao hạ bên kia đã không làm từ khi dương hinh duyệt đường ra sau bọn hắn liền làm một mình tám a giết l ử a đem ta tàu chuyến kỹ thuật học được sau liền biến đổi pháp trừ tiền ta thẳng thắn đem bọn hắn đ ổ i việc a kỳ thật cái này cũng tương đối bình thường bình thường cơ trung thuyền đánh cá không có trường kỳ thuê người toàn ra hoàn toàn có thể bận rộ tới còn có thể tiết kiệm một bút không nhỏ chi tiêu tiểu tiêu gặp hắn không nói lời nào thần xác lo làm nói thuyền rồng dài ngươi chính là của ta thần tượng tiền lương không cần cao ra đi chỉ cần có thể theo ngươi học đến bản lĩnh thật sự mà dương tiểu long hắn hai mắt bốc lên lục quang một bộ không dằn nổi bộ dáng nói ta bên này cũng không phải trường học nếu như ngươi không có thành thạo một nghề lời nói vậy ta vẫn sẽ chọn suy tính người khác dù sao mọi người đi ra đều là kiếm tiền thuyền dòng dài ngươi yên tâm ta chịu khổ không sợ mệt mỏi ngươi liền để ta thử một lần lần này không cần tiền lương đều được cái này ngươi liền để ta thử một lần đi thuyền dòng dài và ngươi dương tiểu long bị hắn quấn thật sự là không có cách nào ngẫm lại chính mình lúc trước cũng cùng hắn không sai bị lắm nếu không có lam vòng bạch thuộc lời nói xem chừng lúc này cũng giống hắn đồng dạng bốn chỗ tìm cơ hội kia cái gì nếu dặn g này vậy ngươi chuẩn bị một chút ngày mai liền xuất phát ngày mai tiểu kiều mở to hai mắt có vấn đề gì không không tiện coi như xong dương tiểu long cũng không nhiều nói nhảm hắn còn có thật là l ắ m chuyện muốn làm đâu không có vấn đề quá thuận tiện vậy được quyết định như vậy đi tiền lương cứ dựa theo bình thường đến ba trăm khối tiền một ngày có cái gì dị nghị không có không có ân dương tiểu long đem thông báo tuyển dụng tin tức cho g á n t ạ i trên thân tàu hiện tại hai tên thủy thủ đã tìm tới một tên thời gian ngắn như vậy để hắn có chút ngoài ý muốn hắn nguyên bản cũng không có ôm hy vọng gì k h ô n g nghĩ tới thật đúng là vừa vặn bởi vì hắn không cần các thủy thủ giúp đỡ tìm n g y cá cho nên yêu cầu cũng không cần quá cao chương 494. giải quyết nguồn cung cấp vấn đề chương 494. giải quyết nguồn cung cấp vấn đề tiểu tiêu đáp ứng đến sau gặp hắn thông báo tuyển dụng tin tức bên trên là viết chiêu hai người hắn trong mắt linh động đi lòng vòng thuyền rồng dài chúng ta đây có phải hay không là muốn chiêu hai cái thủy thủ hắn nhẹ gật đầu đúng vậy ta bên này vừa vặn còn có một người thuyền rồng dài ngươi nếu là yên tâm nói đem chuyện này giao cho ta hắn cùng ta tuổi tác không t r ê n h lệch nhiều mặc dù không có tàu chuyến kinh nghiệm nhưng hắn kỹ thuật câu đặc biệt lợi hại mà lại là một cái sức chịu đường vương a người đồng học dương tiểu long nghe được cái này có chút hăng hái mà hỏi tiểu k i ê u nhẹ gật đầu hắn cùng ta là bạn học cùng lớp người cũng tương đối trung thực làm việc mà cần cụ chăm chỉ vậy ngươi hỗ trợ hỏi một chút nếu như nguyện ý quyết định như vậy đi ta cũng lười lại đi t ì m người không cần hỏi hắn khẳng định nguyện ý hắn cũng là đầu của ngươi hào phan hâm mộ tiểu kiệu vỗ bộ n ự c bảo đảm nói dương tiểu long cười cười không nghĩ tới chính mình vẫn rất có sức ảnh hưởng hắn nghiêm mặt nói chuyện này còn phải hỏi rõ ràng xác định ta liền đem thông báo tuyển dụng tin tức cho bóc xác định xác định tiểu kiều đi tới giúp hắn đem thông báo tuyển dụng tin tức cho bóc đến liền sợ hắn sẽ hối hận giống như đi người đem số điện thoại cho ta quay đầu cụ thể xuất phát thời gian ta thông chi ngươi tốt tốt tốt hai người lẫn nhau đem phương thức liên lạc cho lưu tốt sau dương tiểu long thì đi tìm cảnh nguyện không nghĩ tới tìm người chuyện này đơn giản như vậy thật sự là vượt quá tưởng tượng tiểu kiều gặp hắn sau khi đi đứng ở đằng xa đập tối sầm lại đêm hoa hồng hào tấm hình tiếp lấy liền phát vòng bằng hữu làm xong những này hắn lại bấm một cái mã số cho hắn, Đại sư Minh. n g ư ơ i biết ta hôm nay tìm a i thuyền làm thủy thủ sao đầu bên kia điện thoại có chút mơ hồ mặt mà ủ mày chau nói ai vậy tối hôm qua nhịn cái suốt đêm không có chuyện đặt x u ố n g a thuyền rồng dài biến thái rồng ha ha ha a cái gì thuyền rồng dáng dấp thuyền thật hay giả đương nhiên là thật ngày mai liền xuất phát nhị sư đệ ngươi nghe ta nói ngươi đem phần công tác này n h ư ờ n g cho ta ta đem kiếm tới tiền lương phân ngươi một nửa không cần làm việc liền có thể cầm tiền lương thế nào tiểu kiệu nhất miệng đại sư minh ta liền biết ngươi là ca si v ề phần tiền lương coi như xong bất quá ngươi phải mời ta ăn một bữa tiệc b à n ca hai suất lớn đi không có vấn đề cái kia gặp mặt trò chuyện được rồi nửa giờ b à n ca hai cửa gặp điện thoại cắt đ ứ t tiểu kiều đắc ý đưa di động gói lại hắn không nghĩ tới hôm nay một lần tình cờ đi ra đi dạo có thể gặp được tốt như vậy đầu mối quá hạnh phúc ca a giống hắn hưng phấn đối với trên mặt biển hô một m c ú họng phóng thích nội tâm tâm tình vui sướng bên cảng mỗi ngày giống tiểu kiều dạng này có rất nhiều bọn hắn đều yêu quý ngành n g ư này mà dương tiểu long thành công không thể nghi ngờ cũng kích thích bọn hắn dần dạ tại người tuổi trẻ trong vòng l u ậ n quẩn liền tạo thành lấy hắn làm gương dương tiểu long bản nhân còn không biết hắn cũng không có thời gian dối đi quản những này dù sao hắn là xưa nay không truy tinh hắn đi vào cảnh tam t h ú c bên này mua mấy bình nước tới chỉ thấy cảnh n g u y ệ t cùng bọn hắn đang trò chuyện trời hi hi ha ha rất không tệ tam t h ú c lao nhị vội v à n g đâu lão nhị gặp hắn tới tiến lên một bước tiểu tử ngươi lúc nào đem n g u y ệ t nguyệt l ử a gạt tới tay cảnh tam thúc cũng cười ha hả nhìn xem hắn chờ hắn nói tiếp dương tiểu long đem trong túi nước lấy ra cười nói ngày nắng to đến uống t r ư ớ nước lão nhị tiếp nhận nước chỉ chỉ hắn lao tam ngươi trông thấy không có t i ể dương tiểu long, long c sau khi ngồi xuống hỏi thăm một chút bọn hắn nói chuyện thế nào cảnh tam thúc biết bọn hắn muốn mở đại lý lúc đầu tiên là đặc biệt cao hứng bởi vì dạng này cung hóa số lượng liền lên đi hắn đáp ứng cung hóa không có vấn đề nhưng nhà cung cấp hàng chỉ có thể có hắn một nhà trước đó dương tiểu long lại muốn treo ngư nghiệp công ty đường đi không thể thực hiện được cảnh tam thúc nguyên thoại chính là sinh ý chính là sinh ý trong âm thầm quan hệ cho dù tốt vậy cũng phải sớm đem lời cho nói ra điểm này hắn hay là rất tán đồng dương tiểu long nghe cảnh nguyệt nói với hắn cái sự tình chân tướng n ế u mày nói tam thúc dùng ngươi một nhà nhà cung cấp hàng là không có vấn đề m ẫ u chốt là ngươi cái lượng này có thể hay không ổn định có thể tiếp tục ha ha ha ha cảnh tam thúc cùng lão nhị đồng thời cười ra tiếng lão nhị nghiêm mặt nói tiểu long a ngươi đừng nói liền hai ngươi ba nhà bề ngoài n dương tiểu long ta lại ờ đi hàng nguyên, cũng một tay kho lạnh bên kia đem cần dùng khối băng cùng mồi câu đặt trước tốt còn có du liêu hai chiếc thuyền chuẩn bị lên hàng tới là rất thịt đau chỉ là mồi câu thêm đá khối liền một vạt khối hai thuyền dầu lại là hơn hai vạn khủng bố như vậy chuyện bên này kết thúc tiện thể tay thu chút t á n hộ con cua tôm hùm cộng lại gần hai n g h n khối tiền dương tiểu long cùng cảnh nguyệt đem hàng trực tiếp cho đưa đến tiệm cơm tránh khỏi buổi sáng ngày mai còn phải đi một chuyến nữa làm xong những n à y hai người lại ngựa không dừng vó đi siêu thị cùng ngư cụ cửa hàng đem cần bổ đồ vật mua sắm một lần bọn hắn vẫn bận sống đến mặt trời xuống núi sáu h ba mươi tối tả h ư u mới đem tất cả phải chuẩn bị đồ vật cho mua xong chuyến này thế nhưng là bỏ hết cả tiền vốn thượng vang hạ cám c ộ n lại bốn mươi tám hơn tám trăm khối tiền chủ yếu lần này còn mới thêm tận mấy cái cần câu nguyên bản một đầu thuyền là đủ hiện tại đột nhiên lại tăng thêm một chiếc cũng không thể để cho người ta xuống nước sở dương tiểu long trước đó nghe trương đại bằng nói qua công ty bọn họ mua sắm một lần cần câu đều lên mấy triệu lúc đó còn không quá tý tưởng bây giờ suy nghĩ một chút thật không coi là nhiều đồ vật mua đủ hai người hay là trước tiên đem xe cưới về nhà trên xe bày quá loạn quay đầu đem đồ vật cho phân một chút trên đường hai người vừa nói vừa cười hướng trong nhà đi hai bên đường ngọn đèn hôn ám đem bọn hắn thân ảnh càng kéo càng dài tiếp mà trùng điệp cùng một chỗ bọn hắn kị hành một hồi đi ngang qua một chỗ chợ đêm quán ven đường cảnh nguyệt nhìn thấy một cái pha l ê xe đưa ánh mắt dừng lại ở phía trên dương tiểu long gặp q u ầ y thủy tinh bên trên rán hai cái chữ đỏ lớn xào băng nguyện nguyện có muốn hay không ăn m u ố n cành nguyện đầu điểm cùng mẹo cầu tài giống như t ị t T. hắn đem chiếc xe sang bên bên trên đường tốt nói xuống đây đi ta mời ngươi ăn kỳ hỉ vậy ta liền không khách khí đi cành nguyện lún nhảy một cái đi xuống kéo dương tiểu long cánh tay hướng xào băng trước sạp đi chương bốn trăm chín mươi lăm cảnh lão sư xin chú ý chương bốn trăm chín mươi lăm cảnh lão sư xin chú ý hai người đi vào xào băng trước sạp có hai cái tiểu cô nương ngay tại mua bán băng xào A-Z vui vẻ ấy được rồi cảnh nguyệt theo tới nhìn chằm chằm quay thủy tinh nhìn nếu môi có chút lựa chọn khó khăn chứng nàng nhìn thẳng qua nói lòng ca ngươi muốn ăn cái gì khẩu vị ta tùy tiện dương tiểu long hai tay mở ra biểu thị không quan trọng hắn không quá ứa thích ăn đồ ngọt đặc biệt là mát ăn xong đau răng a di cho chúng ta đến hai chén việt quất vị a trong đó một chén không cần chân trâu được rồi chờ một chút phía trước còn có hai chén dương tiểu long bọn hắn dù sao cũng không nóng nảy hai người tay trong tay nhìn chung quanh một lần cảnh nguyệt ánh mắt đảo qua cách đó không xa nơi hẻo lánh lúc nhìn thấy c o ném n vòng vòng trên mặt đất b ả y thật nhiều đáng yêu con dối long ca nếu không chúng ta đi trước ném vòng vòng đi dù sao cái này còn có một hồi đâu ân dương tiểu long trước khi đi đem xào băng tiền trao lại dặn dò một chút ta di để nàng giúp đỡ đem xe nhìn chằm chằm một chút giao phó xong về sau dương tiểu long mới yên tâm cùng cảnh nguyệt đi vào một bên kỳ thật cũng liền hai bước nhưng cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn hai người đi vào ném vòng vòng trước sạp t r u n g quanh vây quanh không ít người đại đa số đều là t ừ n g đôi tiểu tình lữ anh anh em em nhìn xem cái kia còn có một đôi nhuộm tóc vàng bên đường liền g ặ m nhìn xem cũng liền vừa trưởng thành quá mạnh cành nguyệt đi vào t r ư ớ c sạp cùng lão bản mua hai mươi đồng tiền hết thảy mười lăm cái vòng lòng ca cho ngươi một nửa ân dương tiểu long đem vòng tiếp nhận đi nhìn xem trên mặt đất đủ loại con rối trong lúc nhất thời cũng tới hào hứng cái đồ chơi này cùng ném i á o săn h ữ n g cá cơ bản giống nhau cành nguyệt đứng ngay ngắn vị trí có chút không kịp chờ đợi đem trên cánh tay vòng lấy một cái cầm ở trong tay nhắm chuẩn hàng thứ nhất con rối nín thở ngưng thân nàng một tiếng khét ê ư lượm t ợ lặt tịch vòng tròn rời khỏi tay đùng vòng tròn rơi trên mặt đất bất quá không như trong tưởng tượng chụp chúng vào mà là kém một chút cảnh nguyệt gặp không c ó n em chúng có chút một chí một bên người nao h nao h nhìn xem nàng đặc biệt là một chút thanh niên con mắt kia đều nhanh rớt xuống nhưng xem xét danh hoa có chủ cũng thu liễm rất nhiều cảnh nguyệt liên tiếp chụp vào sáu cái vòng cũng chỉ chụp chúng vào một cái nhỏ xá hoa mấu chốt còn tràn đầy cho bụi cũng không biết là niên đại nào vật kiện trong tay nàng còn thừa lại cái cuối cùng có chút hào hứng g i rời chậm chạp không thấy ra tay dương tiểu long đem trong tay vòng đưa cho nàng tùy ti cảnh nguyệt b u môi đem trong tay cái cuối cùng vòng kín đáo đưa cho hắn long ca ta còn không phải không chụp vào ngươi tới đi ta ta cũng không mạnh bằng ngươi đi nơi nào thứ này không chút chơi qua không có chuyện ta liền thích xem ngươi bộ ủng hộ cảnh nguyệt hướng về phía hắn dựng dựng nắm tay nhỏ con mắt c h ớ p chớp dương tiểu long bị nàng cổ vũ coi như không bộ cũng không tiện tiện tay lấy một vòng tròn nhắm chuẩn một cái con dối liền ném ra ngoài đùng vòng tròn trên không chung vòng vo vài vòng sau rơi vào con dối bên cạnh nghiêng dựa vào bên trên không thể nghi ngờ loại này không tính toán gì hết cảnh nguyệt gặp không có nem chúng lại cho hắn một cái ánh mắt k h í c lệ chủ quán thuần thục dùng móc đem vòng vòng cho dọn dẹp cười không ngậm mồm vào được ngoài miệng nói cổ vũ lời nói trong lòng lại trong bụng n ở hoa trong lòng tự nhủ một cái lồng không trúng mới tốt dương tiểu long vừa rồi cũng liền thử một chút trọng lượng tiện tay cảm giác hắn tiếp lấy lại ném đi hai cái ra ngoài vẫn không có n é m t r ú n g nhưng mỗi lần đều kém một chút người chung quanh tránh không được một trận t ổ n thức trong tay còn có năm cái vòng cảnh nguyện một mực tại bên cạnh khích lệ so với nàng chính mình bộ còn vui vẻ hơn một chút không có bởi vì bộ không trúng mà không cao hứng dương tiểu long ba cái vòng ném qua sau đại khái cũng lấy ra thất, thất bát, bát cái đồ chơi này chủ yếu dựa vào lá xúc cảm hắn lần nữa lấy cái vòng tròn cầm trong tay chỉ gặp hắn nín thở ngưng thần tiếp lấy trong tay vòng đối với hàng thứ nhất con dối liền đã đánh q u a hắc quát to một tiếng qua đi n h ư ợ n tở là t ị t vòng tròn bị ném sau khi rời khỏi đây công bằng đang con dối thượng chuyển hai vòng hoàn m ị c h ú n g mục tiêu ba l o n g ca ngươi thật lợi hại cao h ứ n g kéo cổ tay của hắn giật này mình vui vẻ như cái hải tử giống như một bên lão bản cười ha hà đem ném chúng con dối đưa tới cho hắn giơ ngón tay cái tiểu h ỏ ạ tử không sai à dương tiểu long đối với hắn cười cười luôn cảm giác lời này có chút miệng không giống lòng cành nguyện ôm con dối đưa di động móc ra dương tiểu long không còn thỏa mãn với hàng thứ nhất cười con đón d ố i mà là nhắm ngay phía sau nhất gấu b n g bự món đồ kia nếu là ném chúng một lao bản liền bệnh thiếu máu liên tục chụp vào hai cái đều không có bên trong trong tay còn có cuối cùng hai cái vòng không ít người đều tại khe khẽ bàn luận nói tâm hắn quá lớn mơ tưởng xa v ớ i loại hình lời nói dương tiểu long không có phản ứng bọn hắn chỉ gặp hắn con mắt khép h ở tiếp lấy đột nhiên mở ra lấy thế xét đánh không kịp bưng thai cầm trong tay vòng tròn ném ra ngoài lấy thế xét đánh không kịp bưng thai cầm trong tay vòng tròn ném ra ngoài lấy cạch hai cái này một m tám gấu đông bự thế nhưng là già diễn viên từ bãi xuống bày liền theo hắn đều có tình cảm không nghĩ tới hôm nay song song gậy ở chỗ này trong lúc nhất thời cái muối chua chua dương tiểu long nhìn xem hai cái vòng đồng thời ném chúng chỉ có thể nói là hơi có chút kinh hỉ bọn hắn đến chuẩn bị hai đánh một không nghĩ tới còn cho hắn tới mấy lần nợ hoa c ả n h nguyện n g ẩ n ra một chút tiếp lấy ôm hắn liền đem cực kỳ dụ hoặc vết môi đỏ đi lên ô dương tiểu long còn không có kịp phản ứng chính mình lại bị cảnh lao sư cho mạnh thúc thúc này có thể chịu thẩm thẩm cũng nhịn không được mấy n à y n ắ n ngủi cái này đều đã là lần thứ ba tập tục này nếu là dưỡng thành vậy sau này còn phải hắn không cam lòng yếu thế vừa định có động tác người ta cảnh lão sư đã dòng chống thu binh dương tiểu long kéo cơ mặt m liếm liếm hơi khô chát chát bờ môi trong lòng tự nhủ không mang theo chơi như vậy à. long ca ngươi quá lợi hại vậy mà chụp chúng vào hai cái tốt chuẩn nha lão bản lão bản chớ ngẩn ra đó mau đưa phần thưởng lấy tới cảnh nguyệt khoa tay múa chân hô hào một bên không ít người đều q u ă n g tới ánh mắt hâm mộ đặc biệt là một chút nữ hải tử nhìn nhân ra bạn trai nhìn lại mình một chút trên người khó tránh khỏi một trận nét bỏ lão bản gặp nhiều người nhìn như vậy cũng không tốt chơi xấu dù sao sinh ý còn phải làm không phải hắn tốn sức ba lạp đem ôm gấu cho sếp tới kéo cầm mặt đưa cho bọn hắn dương tiểu long cùng cảnh nguyện một người ôm một cái cái đồ chơi này không chìm chính là quá chiếm chỗ lão bản có chút lưu luyên không rời nhìn chằm chằm ôm gấu nói tiểu h o a tử ngươi có phải hay không đồng hành dương tiểu long nhất thời cao hứng c ư ờ i ha hạ nói đại ca ánh mắt rất độc ca ta sạp hàng tại cách bích n g a i hôm nay tới chuyến chuyến nước ngươi chương bốn trăm chín mươi sáu hai chiếc thuyền đồng thời ra biển chương bốn trăm chín mươi sáu hai chiếc thuyền đồng thời ra biển hai người ôm đại hùng tại mọi người trong ánh mắt hâm mộ rời đi dương tiểu long đem đại hùng đem thả trên s é sau quay đầu lại đem lại sao băng cho cầm lên. s a o b di gặp hắn vừa rồi ôm hai cái hùng cười nói xoay ca rất lợi hạ nhà ha ha v ậ n khí tốt vậy ngươi mau lên hắn đem sao băng cho cầm lên cảnh nguyệt còn tại ô m hùng chụp hình chứ cảnh lão sư không sai biệt lắm đi sao băng đều nhanh hóa cảnh nguyệt đem cuối cùng một tấm hình đọc xong mới còn ý chưa hết đem ô m hùng đem thả đến trong đ ầ xe nàng tiếp nhận sao băng đầu tiên là đ ả o một môi cho đưa cho dương tiểu long long ca hám ổn dương tiểu long nhìn xem xanh thẳm sao băng lắc đầu quên đi thôi ta không quá ưa thích ăn an tôi ban t h ư ở ngươi Băng băng h người, người, người thật tốt nuôi sống một chút không can ăn có điểm giống một loại nào đó động vật người nói ta là heo dương tiểu long ra vẻ chìm cái mặt ngươi đó nha cảnh nguyệt giả hoạt cười cười ngươi đoán ta đoán không đoán a ta sai rồi thôi đừng đụng ta nơi đó thật ngứa hai người trên đường đi cãi nhau ở mỹ bất chi bất giác thì đến nhà cửa đoàn tử nghe thấy động tĩnh vọt ra lên xe gật gù đắc ý đầu lưỡi còn không ngừng liếm lắp dương tiểu long ống quần đoàn tử ngươi có ác tâm hay không nhanh im miệng dương tiểu long từng ngày này ở bên ngoài bị cảnh lao sư làn r a về đến nhà chó cũng tới dính vào cảnh nguyệt lường hắn một cái i ế u m ô i nói làm gì ra đối với nó hung ác như thế ba ba người ta còn không phải hiếm có ngươi sao vâng v ông v n g ông đoàn tử nghe tiếng chạy tới một bộ cỏ đầu tường bộ dáng bách khoa cùng nữu nghe thấy động tĩnh cũng từ trong nhà đi ra gặp trên xe hai cái gấu bông bự đều có chút kinh ngạc nữu phản ứng khoa chứng nhất trực tiếp nhảy nhóp nhóp chạy tới ô n nó vừa ô n vừa hôn một chút sức chống cự đều không có bách khoa sang đây xem lấy đại hùng đạo long ca các người đi bày hàng vỉa hè rồi đúng cảnh nguyệt lấy tay gõ gõ đầu hắn lường hắn một cái bày cái gì bày đây là l o n g ca bộ tới bộ tới không thể nào bách khoa đem trong tay nàng sáo hoa tiếp nhận đi lấy tay ước lượng đây là bộ tới ta còn tin cái kia hai cái còn cao hơn ta đại hùng có thể ném chúng mặc kệ ngươi cảnh nguyệt liếc mắt nhìn hắn xuống xe ôm lấy đại hùng đi n ữ u n ữ u ôm hùng yêu thích không tung tay nàng gặp dương tiểu long đứng ở một bên đi tới lấy tay kéo cánh tay của hắn làm n g nói long ca ca thương lượng với ngươi vấn đề thôi đưa ngươi một cái À. cái gì thật sao nữu nữu mừng rơ ôm cánh tay của hắn giật này mình phát d ụ c tốt đẹp nàng mặc dù cách quần áo nhưng này một vòng mềm mại lại dị thường rõ ràng dương tiểu long bị hắn cọ có chút xấu hổ đưa ánh mắt nhìn về phía một bên c ả n h nguyệt c ả n h nguyệt thậm chí ngay cả nhìn cũng không nhìn ôm đại hùng một bộ tiểu mê mộ trạng phản ứng không thể so với nữu nữu tốt bao nhiêu khụ khụ dương tiểu long h á n g dọn một cái cười theo nói nữu nữu kiệu cái gì ta có chuyện hào hào nói trước bông ra nữu cười hì hì bông lòng ra hắn quay người lại ôm lấy đại hùng bách khoa trải qua liên tục xác nhận sau biết được đại hùng thật là bộ tới không ngừng truy vấn tại bên nào bộ hắn cũng đi bộ hai cái tới chơi đ ù a đưa cho nam nam cảnh nguyệt nói cho hắn biết đã không có cuối cùng hai cái bị dương tiểu long nhất tiễn xong điêu hắn không có cách nào đem tràn đầy cho bụi sáo va dùng nước rửa một cái ngày mai đưa cho nam nam cũng coi là cái đồ chơi nhỏ hai tỷ m ộ i đem đại hùng ô m trở về sau phòng bách khoa đem thức ăn sắp xếp gọn trên bàn cơm dương tiểu long đem ngày mai ra biện sự tỉnh cùng bách khoa nói đơn giản một chút bao quát nhân viên phân phối ăn bài bách khoa nghe xong có chút hư phấn hắn kích động nói long ca ý của ngươi là để cho ta một thân một mình mở đêm tối hoa hường hào dương tiểu long nhẹ gật đầu lần này ngoại trừ ngươi hay là có hai cộng tác viên bất quá đường t h u y ể n hay là đi cùng một cái đến lúc đó tìm bảy cá lời nói ngươi nghe ta chỉ huy cái k h á c liền xem chính ngươi không có vấn đề a long ca ta đây coi là xuất sư ân chứ sẽ không tìm bảy cá bên ngoài bách h o a kéo cờ mặt m long ca ngươi còn không bằng không nói đâu ha ha ha ha. tất cả mọi người bị đùa cười ra tiếng lão gia tử bưng chén rượu toát miệng rượu vớt râu nói tìm ca cái này cũng không phải một năm nửa năm có thể học được hiên hiên a ngươi nhưng phải khiêm tốn cùng dương tiểu tự học bách khoa nhẹ gật đầu một cái hợp cách thuyền trưởng nhất định phải sẽ tìm tìm mấy cá bất quá bây giờ thật nhiều đều dựa vào công nghệ cao tỉ như hồng ngoại cái gì nhưng thật nhiều đều là vi phạm lệnh cấm không cho dùng một bữa cơm kết thúc dương tiểu long vọt lên cái nước lạnh tắm sau liền lê n lâu ngày mai ba giờ sáng liền phải xuất phát hắn lên sau lầu cho tiểu t i ể u gọi điện thoại cáo chi một chút bọn hắn thời gian cụ thể cảnh nguyệt cùng nữu cầm chén đua sau khi thu thập xong rất nhanh dưới lầu không có động tĩnh ngày thứ hai dạng sáng hai giờ bốn mươi lăm phần dương tiểu long bị đầu giường đồng hồ báo thức đánh thức đương nhiên còn có trên nóc nhà gà trống lớn âm thanh nếu như đem gà mang một cái đến trên thuyền có thể hay không cũng không cần đồng hồ báo thức hắn nhanh chóng đem y phục mặc tốt tối hôm qua liền sợ đã đợi trễ trước khi ngủ định là nửa giờ một cái đồng hồ báo thức cả đêm cơ hồ không chút ngủ mặc quần áo tử tế mách khoa còn tại rất k h ó khẽ hắn gõ nhiều lần cửa mới đánh thức gà trống lớn thay nhau oanh tạc đối với hắn một chút ảnh hưởng đều không có thời gian dài đều có sức miễn dịch hai người đăng đăng đăng đi xuống lầu c ả n nguyện đã sớm đã thức dậy s đem ăn đến nước khoáng cũng đều tiếp hảo nàng gặp dương tiểu long xuống tới đè ép tiếng nói long ca sớm a dương tiểu long đi lên trước có chút đau lòng nói ngươi chừng nào thì lên những chuyện lặt vặt này chờ chúng ta làm một trận không được một người xính cái gì mạnh nàng nuốt vớt tóc cười nói được rồi nhanh đi rửa mặt đi lại không bao nhiêu sống lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa có biết hay không biết rồi thật rông dài cảnh nguyệt đem hắn đẩy đi sau mang trên mặt dáng tươi cười đem bình sắp xếp gọn làm bằng nước một cái b i ể n kín đinh i n h l linh, linh. dương tiểu long đang chuẩn bị đánh răng điện thoại di động trong túi đột nhiên văng lên móc ra xem xét là tiểu kiều điện thoại kết nối bên kia nói bọn hắn đã đến cạnh thuyền c h ở hỏi có cái gì sống dương tiểu long để bọn hắn hiện tại bên kia trở lấy bách khoa rửa mặt xong trước tiên đem nước trang một xe đi qua bận rộn một giờ ba chiếc xe tới về chạy mấy chuyến cuối cùng là đem tất cả mọi thứ đều cho v ậ n đến bến cảng tiểu kiều mang tiểu hỏa t ử cùng bách khoa không sai biệt lắm đều thuộc về tương đối tráng loại kia người xác thực thật đàng hoàng hắn cứ gọi tôn học nghệ thật là người cũng như tên sáng sớm thời gian tương đối đổi dương tiểu lưới kéo thuyền lượng công việc tương đối lớn liền phân phối cho bọn hắn ba người chương 497. đến mục đích chương 497. đến mục đích dương tiểu long vốn nghĩ đem chim nước hào cho bọn hắn khả hải câu đối với bọn hắn tới nói độ khó có chút lớn cân nhắc đến lúc đó tìm bảy cá lời nói câu thông đứng lên khẳng định sẽ có chỉ hoàn tính ném mồi các loại đều là vấn đề lưới kéo thuyền dùng liền không giống với lúc trước phát hiện bảy cá lời nói trực tiếp đem phương vị cùng tọa độ báo cho hắn đến lúc đó phạm vi lớn vùng mồi dùng lưới kéo kéo là được dạng này bổ sung một chút sau hai chiếc thuyền đồng thời ra biển mới có thể đi không đến mức lật xe hiện trường bọn hắn đem đồ vật toàn bộ cho chỉnh lý tốt khói băng mồi câu toàn bộ đến nơi trên thuyền khí giới chăm chú kiểm tra một lần xác nhận không có vấn đề sau hai chiếc thuyền đồng thời khởi động dương tiểu long vì sợ đến lúc đó cần cơ động đem đêm tối hoa hồng hào bên trên b ẻ kéo một chiếc tới để phòng v ậ t nhất thuyền tiến hành thêm nhiệt sau đem hai bên đường thuyền toàn bộ cho thiết lập tốt lần này vẫn như cũ đi cự giải đảo làm cái thứ nhất câu điểm cự giải đảo từ lần trước ra một đầu đại tây dương cá ngừ vây xanh sau nguyên bản liền tương đối nóng câu điểm lập tức trở thành nổi tiếng internet câu điểm nơi đó vốn là có hòn đảo bình thường không ít câu cá lao sẽ thuê thuyền đi qua. hiện tại ra m ộ ư ơ i vê đốt cá lấy được đỏ mắt người tự nhiên không ít c ự giải đảo vị trí địa lý tương đối đặc thù bên kia đấy đại dương phân bố ổ gà lầm chậm hải tảo bài bố cũng rất coi trọng mặc dù bên kia tài nguyên không sai nhưng muốn có cá lấy được cũng không dễ dàng biển sâu h ả i v ự c vốn là rắc rối phức tạp chủ yếu một chút k ì n h xa sẽ thời gian đi ra quấy rối thuyền hàng hải tọa độ thiết lập tốt sau song phương xác nhận không thành vấn đề biểu một tiếng chìm dáng r ấ p tiếng còi hơi văng lên dương tiểu long cầm lái vòng phương hướng điều chỉnh tốt tiết nhanh kéo lên dẫn đầu xuất phát chim nước hào tốc độ so sánh lưới kéo thuyền phải nhanh hơn không ý, nhưng động lực không được. bách khoa gặp bọn họ thuyền xuất phát cũng dựa theo thiết lập tốt đường thuyền bắt đầu xuất phát tiểu kiều cùng tôn học nghệ còn là lần đầu tiên bên trên loại đại gia hòa này từng cái hết nhìn đông tới nhìn tây nhìn xem thuyền bổ sóng trạm biển trắng bóng bọn nước văng lên cao cỡ nửa người hưng ơ phấn con mắt tỏa hào quang tiểu kiều ngượng ngùng đi tới nói bách khoa sư phụ chúng ta đây là hướng đi đâu a một bên tôn học nghệ cũng đầy mắt hiếu kỳ hắn vốn chỉ muốn trừ dương tiểu long bên ngoài sẽ không còn có còn trẻ như vậy thuyền trường hết ngồi lấy giếng bách khoa nhìn chằm chằm tiểu kiều nghiêm mặt nói về sau ở trên thuyền gọi thuyền trưởng đúng đúng, đúng bách khoa thuyền tiểu kiều liên thanh trả lời bách khoa n í n cười người thuyền trưởng này người gọi chính mình thật là dễ chịu trách không được nhiều người như vậy muốn làm thuyền trưởng đâu chuyện này nếu như bị dương tiểu long trông thấy không chừng lại là một ước làm khác không được trang nhóm ngược lại là điểm tối đa bách khoa gặp hắn hai không nói lời nào hắn giọng một cái nói hôm nay cùng l o n g ca đi cự giải đ ạ o đây là một lần liên hợp bắt được đến lúc đó đều cho ta cơ linh mà điểm tiểu kiều cùng tôn học nghệ liên tục gật đầu đây là bọn hắn lần thứ nhất tới mặc dù không có cùng dương tiểu long tại cùng một trên chiếc thuyền này nhưng cũng muốn biểu hiện tốt một chút tranh thủ biến thành ngự dụng cộng tác viên đang khi nói chuyện d bên, bên, bên hai bên g cạnh quanh quẩn dương tiểu long đứng ở trên bong thuyền ngửi ngửi khói đen hương vị mặt mũi tràn đầy hương thụ ký ức tuổi thơ theo thời gian trôi qua lặt điều hương vị thay đổi nước ngọt hương vị thay đổi liền ngay cả mì ăn liền hương vị cũng thay đổi nhưng hết lần này tới lần khác cái này động cơ dầu đi hay gen khói đen hương vị không thay đổi vẫn là như vậy cấp trên đứng ở trên bong thuyền ngửi một hồi cảnh nguyệt lo lắng hắn chúng động hô nhiều lần để hắn vào nhà thuyền càng đi càng xa t r u n g quanh động cơ d ầ u đi hết、hey、gen thuyền cũng càng ngày càng ít dương tiểu long còn ý chưa hết trở về phòng điều khiển cảnh nguyệt gặp hắn tiến đến sắc mặt có chút khó coi nhìn c h ầ m c h ầ m dương tiểu long âm thanh lạnh lùng nói long ca khói đen là có độc về sau thiếu tới gần đối với thân thể không tốt dương tiểu long đi qua ngồi xuống phất phất tay hoàn toàn thất vọng này hiện tại đồ vật có bao nhiêu là không có độc ngẫu nhiên nghe rất tốt ngươi nha nói cái gì đều không nghe bướng bỉnh con lửa ha ha nghe thấy hơn hai mươi năm g i i không xong đi cảnh nguyệt gặp hắn ông cụ non bộ g á n g lườm hắn một cái cười nói người ta có cái hút thuốc uống rượu yêu thích ta còn có thể lý giải ngươi ngược lại tốt nghe khói đen ha ha ha nàng nói nói liền che miệng c ư ờ i khẽ nàng mặc dù không ghét dầu đi h a gen hương vị nhưng cũng chưa nói tới ưa thích hai người cười cười nói nói đảo mắt liền mấy giờ xuống đỉnh đầu thái dương nướng bong thuyền nóng hổi yêu dương như lửa dương tiểu long nhìn đồng hồ không sai biệt lắm còn có chừng ba giờ đã đến hiện tại đã là mười hai giờ chưa nhiều phía sau mấy giờ cũng là thái dương độc nhất thời điểm bọn hắn đến tự giải đảo tính toán thời gian vừa vặn chừng ba giờ chiều vận khí tốt còn có thể vùng hai gậy che đồ ăn đến、đi. c ả n h nguyệt dùng khay bưng một mâm đồ ăn cùng cơm tới giữa trưa vì thời gian đang gấp thuyền liền không có ngừng dương tiểu long thọ đầu một cái nhìn một chút một cái khoai tây gà quay một cái cơm cuộn r o n g b i ể n trứng hoa canh cảnh, cảnh lão sư rất phong phụ à c ả n h nguyệt xoa xoa mồ hôi c h á n cười nhẹ nhàng nói tạm được ta lại đi đem đĩa trái cây bưng tới chấm một chút đừng ngã dương tiểu long nhìn xem c ả n h nguyệt bóng lưng khỏe môi n ế t lên cười long ca long ca các ngươi ăn cơm c h ư a hắn vừa cầm lên đũa bách khoa ngay tại băng tần công cộng hô lên mới vừa buổi sáng đầu đều bị hắn nhao nhao đau con hàng này từ đầu tới đuôi li dương tiểu long thuận miệng lên tiếng không nhiều lời cái gì bách khoa nghe thấy được hồi âm nói long ca chúng ta cũng vừa làm ớt cơm rau cải trắng hầm thịt trâu thịt hầm còn có một cái cà chua trứng hoa canh ân nước dùng tiết kiệm chút lần này còn nói không chính xác mấy ngày đâu long ca yên tâm đi ba chúng ta tốt làm bốn dương tiểu long cùng hắn kéo hai câu sau liền đem băng tần công cộng cho đóng không phải vậy ngay cả cơm đều ăn không an ổn đáng khi nói chuyện cảnh nguyệt đem đĩa trái cây bưng tiến đến long ca nói chuyện với người nào đâu dương tiểu long đem thuyền cắt đến lái tự động nói bách khoa nửa ngày bị hắn làm cho não nhân đau nàng đem đĩa trái cây bưng ra Người nói g ư ờ i n hiên hiên chính là như vậy không chịu ngồi yên ân lần này biện pháp này nếu là đi đến thông về sau liền dễ dàng hơn còn không phải sao dạng này tương đương với một tuần lễ ra hai lần b i ệ n tăng mạnh hiệu suất đến ngươi ăn đùi gà m à quay đầu có lực dương tiểu long chọn lấy một khối chân kẹp nàng trong chén long ca ngươi ăn đi ta ăn đất đậu là được tất cả đều là da gà cái này dễ thôi dương tiểu long dùng đũa một đầu khác đem da gà cho c u ố n xuống đến kẹp trở về trong bát của mình cành nguyệt thấy hắn như thế thân mật trong lòng ấm áp long ca cảm ơn ngươi a ân cảm ơn cái gì trước kia chuyện này đều là cha ta giúp ta nhớ kỹ mỗi lần chỉ cần ăn một lần gà hắn kiểu gì cũng sẽ đem tất cả da gà đều cho kẹp đi còn ăn đến đặc biệt hương về sau ta nghe ta mẹ nói mới biết được nguyên lai、like、hắn cũng không thích ă n da gà nàng nói đến đây có chút thương cảm chuyện này cơ h ồ mọi nhà đều có phát sinh đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ hắn nhớ kỹ rõ ràng nhất chính là trước kia điều kiện gia đình không tốt mỗi lần trong nhà xuống sông bắt cá lúc đặc biệt là một chút cá trích trong bụng kia hạt tất cả đều bị hắn một người ăn dương tiểu long gặp nàng có có chút không hăng hài lắm nói tránh đi cảnh lão sư về sau cái này quang linh mà nhiệm vụ gian khổ liền giao cho ta cảnh nguyệt cười nói mớ như hoa nói không cần bây giờ trong nhà điều kiện đều tốt không thích ăn cũng đ ừ n g ăn cũng không phải ăn không n ổ i cơm cảnh lão sư ngươi tư tưởng này coi như không đúng hắn thả ra trong tay đũa ra vẻ lao thành nói có tiền nghĩ đến không có tiền lúc lại nói ra g ả là mỹ dung dưỡng nan h ăn đối với làn da tốt c ắ t vậy ngươi ăn nhiều một chút long ca ta còn muốn ăn cái kia hai người vừa nói vừa cười ăn bữa cơm dương tiểu long ăn đến miệm đầy b ố c lên dầu ra g ả cái đồ chơi này ăn nhiều so thịt mỡ còn dính n h a u người nấc hắn sờ lên tròn vo cái bục con đến tranh thủ thời gian tiêu cơm một chút đi không phải vậy quay đầu cá đều kéo không được cành nguyệt gặp hắn chống đỡ khó chịu ở một bên cười đến run r à y cả người bất quá nàng hôm nay cũng ăn không ít khẳng định lại phải dài không ít thịt thịt nàng đem trong túi s á c h cái gương nhỏ móc ra đối với đẹp đẽ mặt nhìn một chút lông mày cau lại lòng ca ngươi nhìn ta mặt có phải hay không lại trở nên béo ô ô sớm biết không ăn dương tiểu long thấu tốt miệng đi đến ngươi nói cái gì cành nguyệt mồm nói ta nói ta lại trở nên béo ngươi nhìn mặt mũi này hai bên mập m có sao ta xem một chút hắn không nhanh không chậm đi qua một bộ đứng đắn mà dạng làm sao nơi này còn có nơi này từ m ô i ô dương tiểu long nhìn xem gần trong gang t ấ t môi đỏ kìm lòng không được hôn lên khoan hay nói chủ này động chính là so với bị sống động cảm giác cũng không giống nhau c h ắ c không được cảnh lão sư mỗi lần trung tình tại người trước đâu mấy phút đồng hồ sau cảnh nguyệt thở hồng hộc thẹn thu ngớt gát long ca ngươi lần sau còn như vậy ta không để ý tới ngươi dương tiểu long túi đầu nhìn xem nàng lần nữa từ từ tới gần k h o miệng hiện ra một tia không dễ dàng phát rắc dáng tươi cười cảnh nguyệt gặp hắn lại tới vội vàng dùng hai tay đem miệng c h e lên đến ánh mắt cũng có một chút trốn tránh khẩn trương thân thể hướng trên ghế dựa dựa vào dương tiểu long tới gần nàng sau thấp giọng nói cảnh lão sư như thế a long ca ta sai rồi thôi cảnh n g u y ệ t thật sự là chịu không được hắn trước kia không có cảm thấy hắn như thế sẽ c h o n g ư ờ i cả ngày liền cùng du một cũ cục giống như xác định quan hệ sau nàng mới biết được chính mình sai dương tiểu long gặp nàng đỏ mặt đến cái cổ cũng liền không có lại của nàng nhìn đồng hồ còn có hơn một giờ liền đến cự giải đảo nơi này đã thuộc về viễn hải hải vực chung quanh thuyền vẫn như cũ không thấy thiếu trong đó ngư nghiệp công ty thuyền chiếm đa số dương tiểu long nhìn qua qua lại thuyền lần này cạnh tranh có chút lớn có thể hay không thắng lợi trở về hay là cái vấn đề đâu lần trước là bởi vì nơi này không có làm việc thuyền đánh cá cho nên mới có thể bạo k h o a n thuyền hiện tại là một giờ dưới chiều cái giờ này mà là toàn bộ ngày lúc nóng nhất nhưng lui tới thuyền vẫn tại làm việc nhìn kỹ đại bộ phận đều là một chút thuê thuyền tới câu cá lão cảnh n g u y ệ t nhìn xem chung quanh thuyền nói long ca bên ngoài hiện tại thật náo nhiệt ta ân cũng không phải náo nhiệt sao dương tiểu long có chút đau đầu cái này còn chưa tới cự giải đạo cứ như vậy nhiều thuyền nếu là tiến vào trung tâm thọc sâu vị trí lời nói thuyền kia chẳng phải là càng nhiều đi một bước nhìn một bước đi đã đến nơi này vậy thì yên ổn mà ở thôi thuyền tiếp tục tốc độ cao nhất đi thuyền sau một tiếng bọn hắn đạt tới mục đích phụ cận dương tiểu long đem thuyền nhanh cho hạng đồng thời gọi hàng bách khoa bọn hắn cảnh nguyện cầm k í n h viễn vọng nhìn một chút hòn đảo chung quanh cùng lần trước tới gần như giống nhau không có gì biến hóa quá lớn chỉ là chung quanh thuyền trở nên nhiều hơn long ca chúng ta đem thuyền ngừng bên nào chờ một chút t a xem một chút dương tiểu long quan sát đồng thời cao mày hòn đảo chung quanh khẳng định là không dừng được từng vòng từng vòng to to nhỏ nhỏ thuyền cơ hồ chiếm cứ tất cả câu điểm hiện tại chỉ có thể dừng ở hai trong biển ra. bọn hắn là dựa vào cái này mà sống cũng không thể cùng những n à y thuê thuyền tới câu cá lao so bọn hắn đại bộ phận đều là tới chơi có hay không cá lấy được cũng không đáng kể hắn câu điểm tìm xong đồng thời cũng đem bách khoa câu điểm tìm xong đi thuyền cả ngày đêm nay khẳng định là không thể kéo dưỡng tốt tinh thần ngày mai tiếp tục mỗi người bọn họ đem thuyền ngừng tốt sau dương tiểu long đem neo làm cho nem xuống hắn lại không yên lòng dặn do bách khoa để hắn chú ý an toàn a a dương tiểu long xoay xoay lưng từ phòng điều khiển trên ghế đứng người lên cả ngày ngồi cái mông bít đều chết lặng c ả n nguyệt cũng đi theo thân đem có chút đầu tóc rối bởi dùng bộ da cho ghim lên đến, trên biển gió lớn. không thích hợp khoác xuống tới hai người một trước một sau đi ra phòng điều khiển lúc này thái dương mặc dù hay là treo thật cao tại thiên không nhưng nhiệt độ không có cao như vậy cảnh l ã o sư ta đi nghỉ ngơi thất hiếp mắt một hồi ngươi có việc gọi ta ân ngươi đi đi cảnh nguyệt cười cười hắn nằm ở trên giường kỳ thật cũng không phải thật tiến đến đi ngủ mà là trong phòng muốn tương đối an t ĩ n h một chút có thể toàn thân toàn ý quan sát một chút đáy biển tình huống lần này ra biển thế nhưng là s u ấ t h u ế t nhiều trọn vẹn bỏ ra gần năm mươi không không không k ố i tiền nếu như không có cá lấy được vậy coi như thiệt thòi lớn bạch tuộc lúc này còn bám vào bách hoa bọn hắn trên thuyền dương tiểu long cũng sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý m ớ n cho nên mới đem bạch t u ộ c thả bọn họ trên thuyền chí ít có thể nắm giữ động tĩnh của bọn hắn bạch t u ộ c hiện tại kích cỡ càng ngày càng đến lớn lần trước cùng cá ngừ chiến một trận sau thương thế tốt bảy tám phần nó có thể là hai cái cá ngừ con mắt bủ hiện tại người cao gần khoảng một m năm mươi đương nhiên là ngay cả từ đầu đến xúc tu c h í n h thể nếu như là bình thường trạng thái cũng có một m hai bạch t u ộ c rời đi thân tàu to lớn thân thể bắt đầu du động xúc tu mạnh hữu lực trứng mắt bắn ra bắn ra rất có tiết ấu bọn hắn ngừng vùng biển này thuyền mặc dù tương đối ít một chút nhưng trên thềm lục địa hải tạo cũng không phải quá nhiều ngược lại là bãi đá ngầm không ít từng mảnh từng mảnh loại này phức tạp hải vực nếu như không có bạch thuộc thấu thị dẫn đường tình h u ố n g d ư ớ i liền xem như câu biển cũng đặc biệt dễ dàng treo đáy vẫn tưởng c á không quá dễ dàng m ả n h này tạm thời không có phát hiện cái gì ca lớn chỉ có một ít giải rác ngư lộ qua bách khoa bên kia hỏi thăm một chút tình huống nghe dương tiểu long nói đêm nay không tác nghiệp một người nắm căn can bắt đầu câu tôn học nghệ cùng bách khoa không kém cạnh hai người đều là thuộc về loại kia câu ca si cho nên cũng đặc biệt có thể nói chuyện đến, đồng thời lại lẫn nhau bách khoa lý luận tri thức là cường hạng mà tôn học nghệ sức chịu đựng cùng lực bộc phát đều so với hắn muốn mạnh hơn không ít chẳng qua là kỹ xảo có chút khiếm khuyết bách khoa lần thứ nhất gặp đối thủ hai người đã có chút cùng c h u n g trí hướng lại âm thầm phân cao thấp rất có một bộ gặp nhau hận muộn đ ổ i chân bọn hắn bắt đầu dương tiểu long cùng cảnh n g u y ệ t cũng không có nhàn rỗi mặc kệ có hay không cá trước tiên đem cần câu cho c h ố n g lên đến lại nói chương 499, trăm chín mươi chín đánh cược cảnh nguyện trống lên hai cây căn sau dương tiểu long để cũng từ phòng nghỉ đi ra ngồi ở trên bong thuyền trên bàn nhỏ c ả n h nguyệt nhìn xem xong cả mánh liệt mặt biển quay đầu nói long ca chúng ta muốn hay không đánh trước một lần ổ làm như vậy câu hẳn là không c á i gì dùng dương tiểu long một tay nâng t ầ m lên trong mắt đi lòng vòng vẫn là thôi đi các loại muộn một chút lại nói ân tuốt a nàng đợi trong chốc lát không có gì đ ộ n g tính nhàn rỗi n h ả m chán nàng từ một bên cầm lên lộ á can treo một cái nghĩ ra ngồi mỗi câu treo t ố t sau c ả n h nguyệt đứng tại mép thuyền nhìn xem mặt biển đèm trong tay can đột nhiên hất lên siêu c ả n h nguyệt hai tay đột nhiên vừa dùng lực mỗi câu bị băng ra ngoài câu biển chơi lộ á là không tệ chủ yếu là có thể chờ cá cũng không lo lắng bọn chúng sẽ thoát câu lộ á can dùng tốt là dùng tốt nhưng duy nhất không được hoàn mỹ chính là chỉ có thể câu tầng ngoài cá nó chiều sâu không đủ dương tiểu long nhàn rỗi n h à g chán ngắm cảnh tháng chơi lấy lộ á vẫn rất có ý tứ trong tay can càng không ngừng run run bất quá không có gì cá mắc câu két hắn đang nghĩ ngợi cảnh nguyện trong tay cần câu động lòng dây câu cũng căng thẳng lên lòng ca ta chúng hoa、wow. khí lực của nó thật lớn nha cảnh nguyện vừa nói một bên dùng sức nắm kéo cần câu đồng thời cũng chuyển động trong tay chống vòng đến một lần một lần một người một cá bắt đầu kéo co tranh tài dương tiểu long gặp cá động tĩnh không phải quá lớn cũng liền không có dính vào loại này con nhỏ đầu cá đối với cảnh nguyệt tới nói không có gì tính kiêu chiến sau mười mấy phút một đầu đỏ nghĩ ra cá đầu đá bị kéo đi lên nhìn kích cỡ không sai biệt lắm hai cân tả hữu long ca nhìn xem thế nào dương tiểu long nhìn xem nhảy n h ó t tưng bừng đỏ nghĩ ra cá đầu đá cho nàng giơ ngón tay cái cảnh lão sư có tiến bộ thôi cảnh nguyệt ngửa ra ngửa đầu cười hì hì nói đó là còn không mau cởi xuống ta cảm giác còn có đúng vậy hắn giúp đỡ đem cá cho cởi xuống cảnh nguyệt thì tiếp tục ném can ra ngoài đỏ nghĩ ra cá đầu đá lại gọi nước mỹ hư mắt lốm nghĩ ra cá đầu đá đỏ đ ố m đen đỏ lư điểm lấm tấm đuôi lư các loại nó thuộc lư hình mắt cá đầu đá khoa nghĩ ra cá đầu đá thuộc đỏ nghĩ ra cá đầu đá thân thể chỉnh phường hình ngoại hình cùng cá đỏ dạ lớn tương cận bụng cá bộ trở lên thể s ắ c tường đỏ vây đuôi biên giới hiện lên màu lam bọn chúng thuộc bơi lội động vật thói quen về ăn đáy rừng động vật thói quen về ăn nó là một loại chuỗi thức ăn dài năng lực hoạt động mạnh hùng bánh tham ăn loài cá đỏ nghĩ ra cá đầu đá bởi vì chất thị tinh tế tỉ mỉ tươi đẹp Cảm giác b giá ân yên tâm đi cảnh nguyện không cho hắn cơ hội loại này cá con chỉ cần không phải tính liên tục chiến đấu mấy đầu hay là không có vấn đề dương tiểu long chỉ có thể ở một bên chờ không có chuyện giúp nàng g i ả i g i ả i cá hoàn toàn một bộ nam chính bên trong nữ chính bên ngoài hắn nhàn d ỗ i cũng là nhàn d ỗ i dùng bạch tộc u nhìn một chút trên t h ề m lục địa tình h u ố n g như thế nào đậu đen dòng uống thứ q u ỷ gì hắn không có lấy lại tinh thần câu l ỗ bên trong cần câu phát ra d ị hưởng toàn bộ cần câu trong n h á y mắt công thành chín mươi độ một bên c ả n h n g u y ệ t động t ĩ n h giật này mình còn tưởng r ằ n g l à trong tay mình l ộ á can vang động đâu lại ra xuất sư bất lợi dương tiểu long không kịp nghĩ nhiều cơ lấy một bên cái kéo soát soát một chút dây câu trực tiếp bị hắn cho kéo đất t trên cần câu tuyến bị đột nhiên kéo đức lớn lượn vòng sức kéo đem cần câu mang trên giới không ngừng lắc lư phát ra trận trận dị hưởng dương tiểu long may phản ứng nhanh nếu không ngừng ngay tại trước mặt lời nói liền vừa mới bông chốc kia gậy tre liền khó giữ được sức kéo đã là biến thái tâm hắn có sợ hãi đem cần câu từ câu lỗ bên trong lấy ra một căn khắc cũng tạm thời kéo lên cảnh nguyệt lấy lại tinh thần gấp hô long ca ngươi có sao không mà không có chuyện dương tiểu long khoát tay háo không có chuyện liền tốt không có chuyện liền tốt làm ta sợ muốn chết vừa rồi dương tiểu long âm thầm lau v ệ mồ hôi vừa rồi nếu là can trong tay lời nói nói nhất định có thể trực tiếp đem hắn ngay cả người mang can đều kéo tiến trong biển vừa mới quá vội vàng cũng không gặp là cái gì chỉ biết là hình thể to lớn mà lại có thể xác định chính là cá mập về phần là chủng loại gì liền không được biết rồi hắn lần nữa ánh mắt c ắ t vào bạch tuộc lúc này trốn ở một chỗ đá san hô đ á m đá bên trong t r u n g quanh tôn cá đã sơm trốn vô tung vô ảnh dương tiểu long chỉ gặp một đạo hát ảnh khoảng chừng dài mười mấy mét xoáy răng cá mập hắn thấy rõ ràng cự vật hình dạng loại sinh vật này hắn trước sớm nhìn tư liệu thời điểm có hiểu qua x o á răng cá mập thuộc về cầu ngư loại cá sụ cương, toàn đầu càng răng vàng、mắt. Nó lớn mắt. nhất đ ặ của thù thể không nghi chính nhọn hàm kia ngờ miệng bén răng bén, răng cái c là mà đầy sắp nó sắp xếp h i ệ những lên ì bình n dạng xoan Úc, giống một cái nghiêng thường. răng nó, n h thể Hàm h của ốc, cái cái cơ một răng, răng này từ lớn đến nhỏ nội quyển thành hình cái vòng hình đinh ố c răng giống như d a o tiện giống như rất có cắt gọn cảm giác nhìn qua làm cho người không rét mà run dương tiểu long trước kia mặc dù ở trong sách gặp qua nhưng chỉ có văn tự cùng hình ảnh như loại này thực thể hay là đại cô nương lên tiệu hoa lần đầu tiên x o răng cá mập bị đau vây quanh bãi đá ngầm dạo qua một vòng gặp tìm không thấy cái gì có thể phát tiết đồ vật sau liền dùng sức q u a y đôi một cái r u đầu bạch tuộc trốn ở trong góc lên tiếng cũng không dám thốt một tiếng cái này cũng có trách mối loại này của loại cá đều là gần như diện tuyệt sinh vật mấy năm đều không nhất định có thể gặp một lần xoáy răng cá mập sau khi thành niên so đại bạch sa còn tốt đẹp hơn mấy lần nó trong nháy mắt lực cắn có thể trực tiếp đem một đầu cá voi cắn hai đoạn bạch t u ộ c loại này con nhỏ đầu còn chưa đủ nhét cái răng bạch tuộc chờ nó sau khi đi mới ngượng ngùng từ trong bãi đá ngầm đi ra vừa mới may chạy nhanh không phải vậy hiện tại đã sớm cùng xoáy răng cá mập hỏa làm một thể dương tiểu long nhìn xem bạch tuộc vẫn rất á y náy h ắ n vừa mới càng nguyệt gặp hắn không có gì sau lại tiếp tục bắt đầu chơi lộ á tầng ngoài cá không bị đến cái gì ba đậu dương tiểu long một lần nữa đem câu cho cậu chắc Tới một nửa ngày chương o n cá k ô n g có kéo lên, ngược lại thua lộ hơn 100 khối tiền, u t l năm trăm linh cũng t k ệ tích đem phát sinh chương â u vẫn được, a i n g ờ i lời nói liền không thể h c i quá lâu, dễ d à tiêu thể t hao lực. r ư năm g trăm s i n h Trưng kỳ tích, tích phát sinh dương tiểu long gặp nàng dừng lại đem một bên chén nước mở ra đưa tới uống nước đi nhìn n g ư y i mệt tạ ơn cảnh nguyệt đem chén nước tiếp nhận đi tân tân tân uống hai ngụm hô rất lâu không câu đều không thể trứng dương tiểu long đem cái c h é n tiếp nhận đi cất kỹ nói chờ một lúc nếu là vận khí tốt làm đầu cá lớn cho người nóng người nàng ngồi xuống nói long ca ta cảm giác có chút treo như thế nửa ngày một điểm động tĩnh đều không có vừa rồi lại bị dọa một chút chắc chắn sẽ không có a khẳng định như vậy a ân trực giác của ta luôn luôn rất chuẩn dương tiểu long rảo hoạt cười cười bằng không như vậy đi dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi hai ta đến đánh cược trong nửa giờ ta cực sẽ lên một đầu hàng lớn cành n g u y ệ n cũng tới hào hứng theo dõi hắn liệu mi chấp chớp cực thì cực ta cực chắc chắn sẽ không nhưng điều kiện tiên quyết là mười cân trở lên mới tính không có khả năng là cá mập i vậy chúng ta đến thiết lập một cái t ạ m g tưởng đi không phải vậy rất không phải cái gì t ạ m g tưởng ngươi nói cảnh nguyện rất là sảng khoái lên tiếng dương tiểu long nghĩ nghĩ nói cảnh lao sư nếu không như vậy đi người nào thắng liền có thể xách một cái yêu cầu nhưng người thua nhất định phải phục tùng vô điều kiện Đi. ta mới không sợ ngươi đây còn có hai mươi phút cảnh nguyện nhìn đồng hồ đã bắt đầu đến ngược không phải cái này còn chưa bắt đầu đâu dương tiểu long lạp c ầ mặt m tranh luận đạo ai nói ta nói ra bắt đầu lại bắt đầu cảnh nguyện hoàn toàn không cho hắn bất cứ cơ hội nào cưỡng ép bắt đầu dương tiểu long cũng không có cách nào chuyện này là hắn nói ra trước cũng không thể thương lượng xong lại trở về về đến có trò chơi tinh thần hai người mắt lớn chừng mắt nhỏ nhìn chằm chằm đối phương nhìn cảnh n g u y ệ t thỉnh thoảng cho hắn báo giờ ở giữa vui vẻ con mắt con thành hình t r ă n g lưỡi liềm một ngụm hàm răng trắng loắn cũng nhìn rõ ràng l o n g ca còn có mười lăm phút lâu l o n g ca mười phút cuối cùng đi dương tiểu long bị nàng chằm chằm đến cũng không cách nào dùng bạch thuộc cảnh n g u y ệ t khả năng biết hắn biết dùng tổ truyền bí pháp chơi xấu cho nên một mực cùng hắn nói chuyện để hắn không có cơ hội phân tâm lòng ca cuối cùng năm phút đồng hồ đi nhìn xem trên điện thoại di động thời gian nàng b dương tiểu long lạp cầm mặt trong lòng yên lặng cầu n g u y ệ n bạch t u ộ c nhất định phải ra sức thành bại ở đây nhất cử l ò n g ca còn có ba phút đi kỳ hỉ nếu không hay là sớm kết thúc đi dương tiểu long gặp nàng cười đến run dậy cả người lấy tay go go gãy của nàng nghĩ hay lắm ngươi chưa từng nghe qua một câu danh ngôn sao kỳ tích thường thường đều là tại cuối cùng một phút đồng hồ xuất hiện nếu không sao có thể gọi kỳ tích đâu cành n g u y ệ n ông đầu chu môi đỏ không có câu mày ai nói ta làm sao chưa từng nghe qua ha ha ta nói a bốn còn có cuối cùng hai phút đồng hồ dương tiểu long nhìn chằm trên mặt b i n dây câu trong mắt đều nhanh dất xuống con bạch tuộc này đến cùng đang làm cái gì bình thường như xe bị t u ộ t xích coi như xong thời điểm mấu chốt như vậy một chút không chú ý quay đầu phạt c u ố n t h u y ề n năm mươi vòng cành nguyệt nhìn xem trên màn hình điện thoại di động không ngừng biến hóa thời gian ngon ngọt cười nói long ca cuối cùng một phút đồng hồ muốn hay không đọc dây a muốn dương tiểu long ôm lấy một tia hy vọng hắn hiện tại điều khiển không được bạch tuộc chỉ có thể là nghe theo mệnh trời lúc đầu chuẩn bị đ ù a một chút cành nguyệt không nghĩ tới thông minh quá sẽ bị thông minh hại sáu mươi năm mươi chín bốn mươi ba mươi chín mươi chín thời gian còn có cuối cùng năm giây nhưng cần câu hay là một điểm động tĩnh đều không có năm bốn ba cảnh nguyệt nhanh đọc được một giây sau cùng lúc nguyên bản bất động cần câu đột nhiên động lòng dây câu cũng biến thành căng thẳng lên c ă n đoạn trước nhất con thành hình t r ă n g l ư ỡ i liềm động động nó thật động dương tiểu long kích động từ trên ghế nhảy dựng lên liên tục không ngừng đem một bên trống chân bao tay đeo lên đem cần câu từ câu lô bên trong trò rút ra cảnh nguyệt có chút mộc nạp nhìn xem bốn lượn g cần câu khẽ nhất miệng có chút không thể tin nói long ca sẽ không phải là người sớm thiết kế tốt đi dương tiểu long lúc này không có công phu nói chuyện chỉ gặp hắn mặt trợn bờ bừng bảo hiểm chụp giải khai trong náy mắt dây câu bị mang đi ra ngoài hơn ba mươi em mờ xa cảnh nguyệt gặp không thích hợp cũng thu hồi dáng tươi cười đem trống chân bao tay cho đ e o lên chuẩn bị đi qua giúp hắn dương tiểu long nắm trong tay lấy trống vòng nhanh chóng chuyển động dây câu bị gió thổi phát ra hô hô âm thanh long ca ta tới giúp ngươi cảnh nguyệt từ phía sau tiến vào trong ngực hắn một đôi tay ôm to bằng cái thất trống vòng dương tiểu long hai chân mở ra eo hơi không lấy hai cái chân vững vàng đứng ở trên bong thuyền cảnh lão sư con cá này kích cỡ không nhỏ chính mình chú ý một chút an toàn phát hiện không hợp lý lập tức đi cảnh nguyệt nhẹ gật đầu yên tâm đi hai người đều thu lại tâm thần bắt đầu toàn thân toàn ý ứng đối trước sau bất quá chừng năm phút dây câu đã bị thả ra bảy tám mươi mét đây là cảnh nguyệt lôi lôi kéo kéo kết quả bằng không chống vòng sớm đã bị chạy không dương tiểu long hiện tại không dám phớt lờ lúc trước hắn cũng chính là thuận miệng kiểu nói này cái kia từng muốn thật sẽ bên trong một đầu hàng lớn hiện tại thiếu bách khoa chủ lực hắn tạm thời cũng không dám lại phân thần đi điều khiển b ạ c h tuộc lúc này chính là cá lớn lực bộ phát mạnh nhất thời điểm dương tiểu long hai tay dùng sức kéo về phía sau kéo tạm thời không dám cùng nó cứng đối cứng chỉ có thể tính tạm thời trước ổn định cảnh nguyệt hai tay nắm thật chặt chống vòng tay cầm thỉnh thoảng còn phải thả một chút ra ngoài tránh cho kéo quá mỏ thoát câu loại này kích cỡ lớn cá cơ hồ đều có một cái cộng đồng đặc điểm đó chính là tính cách dị thường h u n g mánh nếu như ngay từ đầu liền cứng rắn kéo lời nói hơn phân nửa đều là thua thiệt hai người cứ như vậy rằng có bảy tám phút giữ tiểu long cũng thừa dịp công phu này thở phào thời gian dài dùng sức trên cánh tay gân xanh tất h i ệ n h ã n thừa dịp công phu này thao túng lam vòng bạch t u ộ c nhìn thoáng qua chỉ thấy nó trên thân thể có hình l ư ỡ i bình thường đặc biệt hoa văn toàn thân mặc dù là màu lam xám nhưng là phía trên bao trùm cực kỳ dậy đặc hướng dọc đường vân theo đáy nước không ngừng nó lại đậu. ân ổn hắn h dùng ư toàn lực cuối cùng là lôi trở lại hai mét khoảng cách vừa rồi dùng quá sức dẫn đến đầu có chút quá dưỡng lặp đi lặp lại mấy lần sau dây câu bị thu hồi đến đem gần một mươi mét mà hắn cũng mệt mỏi không được hai đầu tùi trỏ cùng chất khớp một dạng đau hô a hô dương tiểu long miệng lớn thở hổn hển trong nước cá lớn cũng không chịu nổi một phen r y r ù a cũng đang nghỉ ngơi chuẩn bị một vòng mới trúng kích dương tiểu long Vương miệng ngay mệt n g cả đổi tay thời gian đều không có lớn như vậy kích cỡ giao cho cảnh nguyện một người hắn cũng không yên lòng chủ yếu tay của nàng có giao tình thương dĩ vang nếu là bách khoa ở đây còn có thể có cái đổi tay thời gian thở dốc hiện tại tình huống này chỉ có thể kiên trì lên cảnh nguyện gặp hắn thở hồng hộc rất rõ ràng có thể cảm giác được cả người hắn đang run rẩy thoát lực di chứng long ca ngươi đi nghỉ ngơi một hồi ta tới kéo là được rồi không được ý tưởng cứng rắn không có chuyện ta có thể làm đừng x i n h cường tay ta không b ô n g ra để lên nghỉ ngơi ngươi nhìn chằm chằm một chút có gì động kịp thời nhắc nhở ta ân biết dương tiểu long căn dặn t ố t sau thừa dịp cá dây rụa động tĩnh nhỏ công phu lần nữa đem ánh mắt cắt vào lần này hắn vừa vặn nhìn thấy cá chính diện hắn chỉ gặp cá cái chán cao ngất hở ra cực kỳ giống thọ tinh công mà lại môi của nó cũng cực kỳ dày đặc nhìn tựa như xúc xích miệng phi thường dễ dàng phân biệt cái đồ chơi này ngu ngơ nhìn cùng bách hoa có điểm giống không nghĩ tới tính tình vẫn rất hung ánh dương tiểu long trong ấn tượng giống như ở đâu gặp qua loại cá này ở đâu gặp qua đâu cái chán hở ra xúc xích m i ệ n g bốn ta nhớ ra rồi đây là long vương điêu hắn đột nhiên thông suốt đột nhiên nhớ tới trong nước cá chính là long vương điêu gọi chung chính là đầu dòng cá bởi vì đặc thù đặc biệt tốt phân biệt long vương điêu lại gọi khúc văn môi cá nó cũng là lớn nhất long đầu l o ạ i cá nhìn còn có chút giống lam tinh linh khúc văn môi cá mặc dù nhìn phi thường xuẩn m a n h nhưng là nó lại là đá san hô khu vực đỉnh cấp loài s a n mồi bọn chúng không chỉ có là bởi vì nó có cực kỳ thân thể cao lớn đồng thời còn nó còn rất dài có một loạt có thể tùy tiện cắn nát giáp sát loại hàm răng động vật long v ư ơ n g điêu to lớn miệng cũng có thể một ngụm hút vào cỡ nhỏ loài cá đồng thời bọn chúng tại trong bãi cắt kiếm ăn thời điểm còn có thể thổi lên hạt cát dùng để mê hoặc con mồi ánh mắt cái này có điểm giống thần thoại sang ngộ t ị n h dùng hạt cắt tính mê hoặc đến chế ngự đối thủ bọn chúng nếu như là gặp được nhím biển loại này khó làm con mồi nó cũng có thể nghĩ ra biện pháp ngậm nhím biển đánh tới hướng chung quanh nam thạch hoặc là san hô từ đó tốt hơn kiếm mồi long hương điêu trí thông minh hay là rất cao chỉ là đối phó con phó khối là liền này đối đ mồi chừng xoáy răng cá mập trên h i thềm t lục địa loại này kích cỡ lớn bình thường không phải kiếm ăn lời nói bọn chúng rất ít du động dương tiểu long nhìn thấy cái này yên tâm không ít chỉ cần không phải cá mập là được rồi bạch tuộc lúc này vậy mà ôm cái cá ở một bên làm ăn hoàn toàn không có phải giúp một tay uy tứ g i a hỏa này mà sẽ không phải còn tại mang thù đi h á n quan sát lúc long vương điêu hẳn là nghỉ đến đây lại bắt đầu r ụ t dịch bạch tuộc còn tại nhàn nhã tự đắc gặm ăn cá tựa như không có quan hệ gì với nó giống như nếu dạng này cũng đừng quản ta không nể tình dương tiểu long có chút nóng này hắn trực tiếp thao túng bạch tuộc vào tới ngay cả một chút con đều không mang theo lựa gạn bạch tuộc mắt nhìn thấy không thích hợp cái này không thể nghi ngờ tương đương tự sát Nó hiện t ạ i k í c h cỡ mặc dù dài quá không í như tuộc nhưng n ế n h trong nháy g mắt tránh thoát khống chế của hắn xúc tu vòng quanh một nửa cá dùng sức hất lên trực tiếp ném bỏ vào long vương điều trong miệng nó xúc tu dùng sức đạp một cái nhanh chóng cùng long vương điêu tới cái gặp thoáng qua bạch tuộc tương đương chính là tòng long vương điêu bên miệng sẽ qua xúc tu đều đụng phải nó vải cá long vương điêu mắt nhìn thấy đến miệng thịt mỡ bay mất khi nó quay đuôi một cái đột nhiên da tốc hướng về phía bạch tuộc liền đụng tới dùng quá sức chung quanh đều tạo thành mạch nước ngầm loại lực trùng kích này nếu như bị đụng vào lời nói không chết cũng khó khăn bạch tuộc cũng bị chọc giận lần một lần hai con nghiện nó tám cái xúc tu đột nhiên đạp một cái nên đón tiếp lấy ngay tại còn có chừng một mét khoảng cách lúc nó một n g ụ n mực đậm liền phun ra ngoài tiếp lấy một cái một cái long vương điêu sông quá mạnh tăng thêm toàn bộ thân thể lại tương đối khỏe mạnh né tránh đứng lên vốn cũng không linh hoạt chung quanh nước biển cũng bị phun phân rõ không được phương hướng thanh không nói một tiếng long vương điêu đầu to lớn đụng vào đá san hô trên đá nơi góc trực tiếp bị đụng nát trốn ở bên trong tôm cá bị bị hù vắt chân lên cổ mà chạy long vương điêu bị đụng có chút mặc quyền trên đầu lân phiến đều mất rồi không ít bạch tuộc nắm lấy cơ hội lần nữa đột nhiên r a tốc lao ra ngoài trực tiếp c u ố n quanh ở trên thân thể của nó một bộ khóa cổ trạng long vương điêu còn không có kịp phản ứng lại bị đối thủ trực tiếp quấn chặt lấy cái này khiến nó rất là tức giận lần nữa mạnh mẽ đ Bạch tuộc cuốn càng quanh ngày càng gấp, một ặ c kệ nó làm sao đ n chính là không vông, răng sắc bén đã sớm vội không nhịn nổi, Dương g cái sắc là kia vội sớm đã vã i giá ể để u mua Long lên thao cho túng không để cho nó cắn, sợ tổn thương không chất thịt mua không lên giá cả. Một cả. sợ bên khác dương tiểu long có bạch thuộc gia nhập tiết kiệm không ít khí lực hiện tại đã hoàn toàn làm d ố i loạn nó tiết tấu cảnh n g u y ệ t đều có chút n ộ n g lúc đầu hai người đều kéo bất động dây câu trong lúc bất chợt trở nên rất l ỏ n g thì lòng ca đây là chuyện gì xảy ra có phải hay không thoát câu dương tiểu long đương nhiên sẽ không nói thứ này nói cũng không ai sẽ tin chỉ có thể thuận miệng ứng phó một c ô n ngang hẳn là sẽ không thừa dịp này thời gian tranh thủ thời gian thu c ả n h nguyệt bán tín bán nghi gật gật đầu nhưng động t á c trên tay nhưng không có trì hoãn nhanh chóng chuyển động c h ố n g vòng vài vòng vòng xuống tới vẫn là có thể cảm nhận được lực cản rất lớn dương tiểu long phối hợp với bạch tuộc thừa dịp nó đụng đá san hô t h ạ c h lúc mãnh liệt sách cần câu cái đồ chơi này liền cùng đánh nước giếng một dạng đến một mạch mà thành không biết qua bao lâu long vương điêu đụng có chút thoát lực mà bạch tuộc mặc dù không có bị thương gì nhưng thời gian dài dùng sức nguyên nhân hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút thoát lực dương tiểu long nhìn một chút dây câu đã thu hai phần ba đi lên cuối cùng một bộ phận chỉ cần ổn định cũng không phải là vấn đề hai người dù là có bạch tuộc hỗ trợ, q u nguyệt nguyệt, ân áo vậy chính ngươi cẩn thận một chút cảnh nguyện không phải là không muốn kiên trì toàn thân đều ước không nói miệng bắn g lời khô một chút không làm gì được cùng hao tổn không bằng bổ sung một ít thể lực lại đến g lười khô chút một dương tiểu long ngược lại có thể triển khai giá đỡ tới vừa mới hai người áp sát vào cùng một chỗ tay chân bị gò bó hai người mặc dù đã xác định quan hệ cũng là bởi vì làm việc nhưng một số thời khắc hay là chú ý một chút dương tiểu long hiện tại biến thành một người một bên r i á c can một bên chậm rãi chuyển động t r ố n g vòng hiện tại hắn nhiệm vụ chủ yếu chính là hao tổn đáy nước có bạch tuộc hỗ trợ muốn tốt rất nhiều ổn bên trong cầu thắng cảnh n g u y ệ t thay đổi về phía sau cầm lấy chén nước trước tấn tấn tấn uống nửa chén con nước hô nàng thợ phào cả người mặt đỏ tới mang h a i chính là bờ n ô i có chút tái n h u ậ một bàn tay ôm bụng kỳ thật nàng thể lực đã sớm tiêu hao không sai bị l chỉ bất quá không đành lòng nhìn dương tiểu long một thân một mình l i ề u mạng dáng chống đỡ lấy nàng uống xong nước lại ăn hai viên đại bạch thỏ đường sữa bổ sung hạ thể lực cả người mới khôi phục chút khí sắc cảnh vật nghỉ ngơi vài phút cảm giác tốt một chút đem chén nước cầm tới cho ăn dương tiểu long uống thời gian dài như vậy khẳng định mất nước nghiêm trọng long ca thẻ một chút uống trước l ư ớ t nước ân chờ một chút a lên cho ta dương tiểu long quắt to một tiếng cổ tiện tay trên cánh tay gân xanh tất hiện cả người cũng run dày lên cứ như vậy ngạnh sinh giật hai mét đi lên hắn thừa dịp cần câu hạ xuống trong nháy mắt chuyển động trong v ò n tại một vòng nửa sau đem bảo hiểm để xuống bất quá tùy theo cần câu cũng càng thêm b ối lượng cảnh nguyệt thấy thế vội vàng đem ngược lại tốt nước đưa đến bên miệng hắn lộc cộc lộc cộc dương tiểu long lấy lao như uống nước bình thường hút mạnh trượt m ấ y n g ụ m cảnh nguyệt sợ hắn s ậ c đến lấy tay giúp hắn vỗ phía sau lưng quan thiết đạo long ca ngươi chậm một chút uống đừng bị nẹt khu khu nói chưa dứt lời lời còn chưa dứt thật đúng là bị bị sặc vốn là xích hồng mặt k hụt thành màu gan heo c ũ n học như lửa đốt bình thường đau nước mắt đều xuống cảnh nguyệt vội vàng đem hắn trong tay cần câu đọc tới ra vẻ cả giận nói ngươi xem một chút đều mệt mỏi thành nhanh đi nghỉ ngơi một chút không cho phép nói không đi nàng không cho dương tiểu long cơ hội nói chuyện tiếp nhận cần câu liền đứng ở bong thuyền bên cạnh đem bảo hiểm chụp cho mở ra tịt tê chi chi bảo hiểm chụp đột nhiên vừa mở cần câu áp lực giảm bớt nhưng trên tay chống vòng lại điên cuồng chuyển động trong chấp nhoáng này lực lượng vẫn tương đối lớn cảnh n g u y ệ t bị cá mang dưới chân một cái lào đảo dương tiểu long tay mắt lãnh lẹ cầm trong tay không chén nước ném một bên đùng u y e n keng chén nước rơi xuống đất phát ra tiếng va chạm giòn g ã mà dương tiểu long vòng eo ô n lấy sắp đâm vào thuyền lên bên trên cảnh nguyện cảnh nguyện mặc dù đứng không vững nhưng trong tay cần câu lại ôm thật ch cảnh ũ n không muốn cẩn bông giá ân. g giá đem cầu c nguyệt bị đột nhiên đìm lại phát ra một tiếng rên dị phanh dương tiểu long mặc dù ôm lấy nàng nhưng bởi vì sông quá nhanh trong lúc nhất thời không có đứng vững dẫn đến mu bàn tay đâm vào thuyền huyễn bên trên bất quá có bao tay che chở muốn hơi tốt đi một chút hai người đứng vững sau cảnh nguyệt đem c ẩ n câu kéo trở về quỹ đạo l n g ca tay ngươi thế nào có sao không cảnh nguyệt nhìn qua có chút tự trách nếu không phải là bởi vì chính mình lỗ mãng hắn cũng sẽ không đụng bị thương dương tiểu long lắc lắc tay ra vẻ không có vấn đề nói không có chuyện ngươi nhìn đây không phải thật tốt sao thật không có sự tình nàng có chút không quá tin tưởng vừa rồi đều nghe thấy thanh â m khẳng định đụng không nhẹ thật không có sự tình chính ngươi cẩn thận một chút ta lập tức liền tốt ân không nóng n ả y ta có thể làm dương tiểu long đem ôm nàng lòng tay ra hai người bởi vì quần áo đều ướt duyên c ớ u giữa lẫn nhau nhiệt độ cơ thể đều có thể cảm thụ rõ ràng hắn quay người sau khi rời đi đặt mông ngồi ở bong thuyền miệng lớn thở hồn hẹn mồ hôi đã bị chảy khô mặt mũi tràn đầy mồ hôi ngấn ngược lại là có thể chứng minh cảnh nguyệt gặp hắn từ phía sau sau khi rời đi cũng bắt đầu cắn chặt rằng hiện tại là thời điểm mấu chóc nhất cũng không thể có một chút thư giãn dương tiểu long thừa dịp nghỉ khẩu khí công phu tiếp tục điều tra đáy nước tình huống hiện tại dây câu còn có khoảng ba mươi mét hai người đã hao nửa giờ đáy nước bạch t u ộ c hay là một mực quấn quanh ở trên thân thể của nó nhìn kỹ nó trên xúc tu hoa văn có thể thấy rõ ràng nhìn long vương điêu có chút biến hình thân thể quấn hợp lực có thể nghĩ bạch t u ộ c hiện tại mặc dù không thể dùng răng cắn nhưng như cự mang giống như xúc tu không có nhàn g rỗi cái này khiến dương tiểu long đột nhiên nhớ tới trước đó mực khổng lồ cái k i ê u kinh khủng quấn quanh ngay cả cá voi để nó ba phần bạch t u ộ c hiện tại thế công cùng mực khổng lồ không khác nhau chút nào tám cái xúc tu quấn quanh đồng thời bài bố tính cũng đặc biệt tốt mà không phải giống một đoàn gay dối giống như tùy ý quấn hợp long v ư ơ n g điêu đi sau lực có chút trung khí không đủ nhìn không giống trước đó như vậy hôm u ánh thọ lông mày giống như chán bị trương ngư t r i ể n mặt ánh mắt đều bị che cản bạch tuột xem ra có chút thèm nó cái k i a một đôi linh lợi tròn con mắt giang sắc bén thỉnh thoảng lộ ra p h o n g mang dương tiểu long thấy nó c h ả y nước miếng đều nhanh c h ả y xuống nhưng loại cá này chủ yếu là cơ thể sống đáng tiền lúc trước hắn một cái nữa dân tộc thủy trong quán đã qua có thể coi như cá cảnh giá cả cũng sẽ cao không ít bây giờ nhìn tình hình này muốn cam đoan cơ thể sống lời nói có chút không quá hiện thực quay đầu xuất thủy mặt hay là phải dùng giáo săn cá tính toán bạch t u ộ c cũng coi là lấy mạng đổi mạng cho nó bồi bổ đi dương tiểu long nghĩ đến cái này cho bạch t u ộ c hạ đạt chỉ lệnh trực tiếp công kích con mắt của nó bạch t u ộ c đạt được cái này vô lương chủ nhân đồng ý kích động nước mắt đều nhanh rứt xuống cuối cùng là lương tâm phát hiện một lần trừ cảm động hay là cảm động bạch t u ộ c đem xúc tu chậm d à i hướng đầu di động rút ra hai cái xúc tu đến dựng đứng lên dương tiểu long nhìn thấy cái này quả quyết thu tầm mắt lại hình ảnh không đành lòng nhìn thẳng hắn lấy tay trống đất đem thân thể chi cứ thế đứng lên v ô vô cái mông đít bên trên cho bụi chuẩn bị làm v i ệ c tít t ê t í tê t tít. Tê long ca ta không kiên trì nổi khí lực của nó giống như bên i lớn cảnh nguyệt gương mặt xinh đẹp trợn đỏ bừng bối xỉ cắn ngôi dùng quá sức đó có thể thấy được một đạo dấu răng dương tiểu long thấy thế bước nhanh về phía trước ta tới đừng hoảng hốt hắn đem cần câu tiếp nhận đi t h ở phào thể lực khôi phục không ít cảnh nguyệt trong tay không có cần câu cả người đều làm mềm l ú n nếu không phải vịn thuyền huyễn có thể trực tiếp ở trên mặt đất nàng một người kiên trì gần m ư ơ i phút đồng hồ hay là tại hậu kỳ tình hồ giới đã phi thường không dễ dàng dương tiểu long nắm chặt cần câu hiện tại bạch thuật đang cùng nó đánh、cờ. hắn chỉ cần chức ổn định cần câu là được long vương điêu còn lại thể lực cũng liền chỉ đủ trèo c h ố n g một vòng này cảnh nguyệt lui ra đ ế n sau gặp dương tiểu long một người h ầ lấy quan thiết đạo long ca ta lập tức liền tốt không có chuyện còn lại giao cho ta là được thời gian lại qua hai mươi phút hai người vừa đi vừa về lại đổi hai vòng hiện tại dây câu chỉ còn lại có hơn mười mét đã có thể trông thấy ngư ảnh con rầm rầm dương tiểu long trong tay cần câu đột nhiên nhấc lên cá lớn thân thể to lớn nhảy ra mặt nước mang theo cao cỡ một người bằng nước cảnh nguyệt tại trong ngực hắn gặp cá lớn cuối cùng bị kéo lên hưng phần lớn tiếng hô lên âm thanh long ca mau nhìn nó đi ra thật đi ra thật lớn đoa t r ư ơ n g năm trăm linh ba cảnh nguyện bắn chúng t r ư ơ n g năm trăm linh ba cảnh nguyện bắn chúng dương tiểu long nhìn xem như thuyền buồn bình thường thân cá thể cũng c ở i không ngậm mồn vào được nhìn kỹ cá hai con mắt cũng không có mà bạch tuộc lúc này cũng không biết b ò n g dáng cảnh nguyện mới vừa rồi còn trạng thái tinh thần không tốt bây giờ nhìn gặp cá không biết lại khí lực ở đâu ra chống vòng lại bị chuyển động dương tiểu long cũng không có nhàn rỗi đôi cánh tay dùng sức lôi kéo chỉ gặp h ắ n leo chợt cao chợt thấp nhưng rất có tiết đấu cảnh nguyện phối hợp cũng rất ăn ý hai người một chức một sau vặn mẹo vào nghèo động tác hoàn toàn nhất trí hai người lôi kéo vài phút h i ân t vậy ngươi cẩn thận một chút cảnh nguyện không nói nhảm từ trong ngực hắn sau khi ra ngoài bước nhanh chạy đến một bên đem giáo săn cá cho lấy tới nguyện nguyện ngươi tới kéo can giáo săn cá giao cho ta dương tiểu long có chút không yên lòng nàng long ca xem thường người có phải hay không xem ta không phải loại cá này về sau kình ngươi nhìn tốt cảnh nguyện ba thất thủ dây buộc nơi cổ tay d i ơ tay lên bên trong giáo săn cá đối với hắn mỉm cười tiếp lấy đứng ở thuyền h u y ễ n bên cạnh nhìn chằm chằm trên mặt nước cá nín thở ngưng thần h á c nàng một tiếng khét ê ơ toàn bộ thân thể có chút hướng về sau nghiêng eo như cung bình thường ố n lượn xuống dưới sau đó tay cánh tay đột nhiên hất lên trong tay giáo săn cá cực tốc bay ra ngoài siêu giáo săn cá trên không trung bay ra một đạo tàn ảnh lưu lại gào thét tiếng sẽ gió đủng giáo săn cá xuyên qua mặt nước giống như nhảy cầu đội viên bình thường t ó é lên lẹ thẻ bọc nước trôi long vương đều bị súng kích lực mang đến mặt biển bên dưới ngay ngắn giáo săn cá mặc dù không có xuyên dương tiểu long trên tay đột nhiên truyền đến sức kéo một bên cảnh n g u y ệ t trước đó chuẩn bị kỹ cảng giáo săn cá thuật tay liền một đôi tay chăm chú dắt lấy thất thủ dây thường két long vương điêu bị đau dãy rủa quá lợi hại cảnh n g u y ệ t bị kéo đi hơn hai thước dưới chân đáy dày cùng bong thuyền ma sát phát ra trận trận trói hai âm thanh mấy phút đồng hồ sau long vương điêu mới bị hai người cho ổn định cảnh n g u y ệ t nhìn chằm chằm dương tiểu long n g ử a ra n g ử a đầu lộ ra chiếc cằm thon long ca thế nào nha dương tiểu long đưa ra tay cho nàng giơ ngón tay cái làm thật xinh đẹp kỳ đó là tự nhiên dương tiểu long lời này cũng không phải cho đùa loại khoảng cách này tăng thêm có thể tại kiệt lực tình huống d ư ớ i hoàn m ị chúng mục tiêu không có vững chắc kỹ năng cơ bản là không thể nào làm được nhất định can đảm cẩn trọng chơi giáo săn cá không có khả năng giống những cái k i a nũng nịu thịt tươi nhỏ giống như hơi trông thấy điểm huyết hoặc là cọ phá chút ra là cùng khóc lóc nỉ non còn một bộ nương nương khang má ơ i có a i không máu tới người nha tay của người ta phá thật là nhiều máu cảnh nguyện đem giáo săn cá ổn định sau lại tiếp lấy chụp vào cái dây buộc đi qua đại cá đầu như vậy nhất định phải bên trên sông bảo hiểm mới được hết thể chuẩn bị sẵn sàng dương tiểu long đem cần câu cho cắm vào câu lô bên trong hắn kéo lên an toàn dây thừng c ả n h nguyệt trở lại phòng điều khiển điều khiển nhấc lên cơ chim nước hào thiết bị tương đối muốn dứt lại phía sau một chút không giống lưới kéo thuyền có đơn độc đài điều khiển dương tiểu long sau khi chuẩn bị xong cho trong phòng c ả n h nguyệt làm thủ thế cầm lấy bộ đàm nói nguyện nguyện đi lên sách c ả n h nguyệt cũng cùng hắn khoa tay thủ thế hồi đáp tốt tốt thu để ế n nhấc lên cơ từ từ đi lên nguyên bản lòng dây buộc bắt đầu căng cứng mà nằm trên mặt biển long vương điều cũng bị kéo ra khỏi nước thân thể tròn vo bại lộ ở trong không khí nhìn như vậy nó so ở trong nước còn muôn bá khí lộ bên dài hơn hai mét thân thể dựng đứng lên giống một cái như người khổng lộ chỉ là đầu to kia trọn vẹn liền có mấy chục cân dương tiểu long hợp lại ôm đoán chừng đều ôm không nổi một bên khác bách khoa đối với băng tần công cộng cống họng đều hô rách họng cũng không gặp dương tiểu long về câu nói khó tránh khỏi có chút nóng này phát h ỏ a trong lòng tự nhủ cái này vừa tới còn không có đứng vững góc chân sẽ không hai người đi ngủ đ ấ y đi tiểu kiều cùng tôn học nghệ câu được gần hai canh giờ chứ kéo hai đầu cá con đi lên bên ngoài mao cũng không có câu được kỳ thật cái này cũng khó trách không vung con mồi muốn tay không bắt cướp không dễ dàng trừ phi vận khí đặc biệt tốt t r ư n g hợp vượt qua ngư lộ qua bách h o a có chút ngồi không yên đối với tiểu kiều đ ngươi giúp ta đem kính viễn vọng lấy tới nhìn xem làm sao long ca bên k i a m ộ t chút động tĩnh đều không có không cần ta chỗ này có bội số lớn tính tôn học nghệ từ một bên cầm cái đơn ông tới đưa cho hắn bách khoa nhìn xem đen kịt kính viễn vọng tiếp nhận đi t à n t h ắ n nói lao tôn ngươi có thể à cái đồ chơi này có thể không rẻ đi ta trước đó nhìn qua một cái bội số lớn thật tốt mấy ngàn đ ầ u ân hơn bốn nghìn mua ngươi thật sự là thổ hảo ta đến bây giờ đều không có bỏ được mua một cái hắn đem tấm gương áo khoác mở ra cẩn thận từng ly từng tý đem trùng điểm chỗ rút ra nhắm ngay ngay phía trước nhìn sang ta xem một chút ta long ca bọn hắn lại lại làm cho gì bách khoa cầm kính viễn vọng tìm kiếm khắp nơi lấy đồng thời cũng đem lần cách cho điều tốt không thể không nói tiền nào đồn ấy cái này rõ ràng độ không nói trông thấy quặng tóc đi nhưng bóng người nhìn nhất thanh nhị sở đến rồi đến, đến rồi cuối cùng tìm tới ngươi ta đi long vương i ê u có lầm hay không long ca đây cũng quá m a n h l h ị t đi ta nhìn một chút cái này dài hơn hai mét dựa theo thể tích quy ra xuống tới ít nhất hai trăm cân các bước lợi hại ta ca bách khoa ôm kính viễn vọng lại hô lại nhảy một bên hai người nhìn có chút mọc quyển cái này tất đấy tất đấy uống lộn thuốc chứ tôn học nghệ có chút lo lắng hắn bảo bối kia kính viễn vọng liền vội vàng đi tới từ trong tay hắn đoạt tới bách khoa thuyền trưởng ngươi làm cái gì vậy nhất kinh nhất sạ bách khoa chỉ chỉ ngay phía trước hương p h ấ n nói các ngươi mau nhìn nhìn xem liền biết tôn học nghệ có chút hiếu kỳ đem kính viễn vọng dựng thẳng lên đến dựa theo ngón tay hắn phương hướng nhìn sang sắc mặt rất là bình tĩnh một giây sau cái này chuyện này không có khả năng lắm đi nhị sư đệ ngươi mau nhìn đây là long vương yêu tôn học nghệ cường chịu được nội tâm kích động đem trong tay kính viễn vọng đưa cho tiểu kiều Tiểu i k bọn, đi quay quay, người người song song bọn hắn đều là xuất thân chính quy mặc dù thực tiễn kinh nghiệm khả năng không quá được nhưng lý luận tri thức tuyệt đối là quá quan một chút liền có thể nhận ra Bách cả Khoa tất cả đều là năm g trăm linh bốn đại lừa dối bách khoa bách khoa nhẹ gật đầu nói cái này coi như chậm nếu như hắn dùng lưới kéo thuyền lời nói xem r ư ờ n g hiện tại đã một thuyền hưởng cá tới tay t tôn học nghệ kinh ngạc há to miệng nhưng cùng lúc cũng hai mắt buốc lên lục quang một bên bách khoa nghe lời này có chút không vui quay đầu nói hắc hắc hắc các ngươi đang nghĩ cái gì tôn học nghệ cùng tiểu kiều đồng loạt nhìn xem hắn trong lòng tự nhủ sẽ không ngươi cũng nghĩ đi bách khoa bị hai người nhìn chằm chằm không có chút nào cảm thấy không thoải mái hắn nghiêm mặt nói các ngươi còn muốn bái sư ta cùng lòng ca thật dài thời gian hiện tại hắn đều là tỷ phú ta ta ngay cả cái một chiêu nửa thức đều không có học được các ngươi nằm mơ muốn cái dám ăn đâu hai người mặt mo đỏ ửng thầm nghĩ cũng là loại này vô cùng kỳ diệu tuyệt kỹ người ta vì sao phải dạy cho bọn hắn bái sư lại không thể coi như ăn cơm nghĩ đến hai người này cũng giống như xì hơi khí cầu tăng lông mày dựng mắt tôn học nghệ vẫn có chút không cam tâm hắn kéo qua bách khoa nói thuyền trưởng ngươi cùng lòng thuyền trưởng thời gian dài như vậy không có khả năng không có học được một chiêu nửa thức đi hắn cái này thuộc về cái gì tuyệt học bách khoa gặp bọn họ hiếu kỳ nhất thời cao hứng cũng liền không có dấu giếm bọn hắn hắn bốn chỗ nhìn nhìn sau để ép tiếng nói, lời này ta nói với các nhưng tuyệt đối đừng chuyển đi t i ê n tâm đi hai người đều v ũ b ộ ngực cam đoan phân kim định nguyệt mặc kim gia húy nghe qua đi tôn học nghệ cùng tiểu kiều đầu tiên là hai mặt nhìn nhau sau đó đầu điểm cùng mẹo cầu tài giống như bách khoa gặp hai người đều biết nói tiếp ta long ca tổ thượng chính là làm cái này mặc dù không phải m ặ c kim gia húy nhưng bằng mượn một tay tìm cá tìm bảo không ai bằng người ta là tổ truyền tay nghề a chắc không được đâu ngoan ngoãn thật là có phân kim định người ta thật bất khả tư nghị bách khoa gặp hai người đều lộ ra vẻ kinh ngạc dặn、dò. lợi này ta nhưng cho tới bây giờ không có cùng những người khác nói qua trong lòng các ngươi phải có số nếu là phát hiện các ngươi chuyển ra ngoài ra ngoài hậu quả rất nghiêm trọng tiểu tiêu trung điệp gật đầu ngượng ngùng nói thuyền trưởng hậu quả là hậu quả ha ha bách khoa đột nhiên nghiêm mặt nói long ca nếu là biết trực tiếp một cái phân kim định nguyện nhà các ngươi cái tiêu mộ tổ đời thứ ba cũng sẽ không bước lên khói xanh để cho ngươi q u ò n côn cả một đời tiểu tiêu dọa đến hai chân khẽ run dậy ta nhỏ cái ma ơi thuyền trưởng ta thể với trời tuyệt đối không nói ra đi ngươi cũng đừng làm cho lòng thuyền trưởng biết thuyền trưởng ta cũng cam đoan tuyệt đối không nói ra đi nếu không để cho ta tươi sống chết v ố i tôn học nghệ thụ cái ba ngón tay bảo đảm nói bách khoa thấy hiệu quả không sai nghiêm túc nói ân tốt nhất là dạng này chuyện này qua đi sau đó tiểu kiểu cùng tôn học nghệ rốt cuộc không có nhắc qua súng bái đồng thời cũng có chút kiếm kỵ việc quan hệ mộ tổ không chuyện nhỏ bọn hắn thảo luận say sưa ngon lành đồng thời dương tiểu long bên kia cũng đem long vương điều cho kéo lên thân thể to lớn treo ở giữa không trung nguyện nguyện từ từ hướng xuống thả đối với bảo chi lại hướng bên trái một chút đúng long vương điều thành công rơi vào bông thuyền hắn cho, cho bên bên bên c ả nguyên h n ệ t tay t khoa cái bản g chuẩn thế, t i bị đem nó treo ở giữa không trúng lấy máu có thể vừa nghĩ tới cái đầu to lớn kia thôi được rồi không có khả năng mạo hiểm cảnh nguyệt từ trong phòng điều khiển chạy đến nhìn thấy b o n g thuyền long vương điêu lúc hay là giật nảy mình dừng bước khoảng cách gần thấy nó trên thân thể hoa văn càng thêm lộng lây còn có đầu lâu to lớn kia thân thể tròn vào bốn long ca nó thật lớn a dương tiểu long gặp nàng đã mừng d ỡ lại sợ dáng vẻ từng thanh từng thanh nàng kéo tới lớn đi có muốn hay không sờ sờ nó c à n h nguyệt nhẹ gật đầu tiếp lấy lại lắc đầu vẫn là thôi đi nó còn tại động đ ầ u không có chuyện dù sao cũng phải xử lý ngươi chờ dương tiểu long từ một bên rút qua một cái phía đao thanh đao trôi dựng thẳng tới nhắm ngay đầu của nó liền đập xuống cái đồ chơi này so quê quán trong sông đại hắc ngư còn muốn nhận lấy cái chết liên tục đập mấy lần mới đánh cho bất tỉnh tới h cười cười, ân nhưng nhìn xem hay là thật hù do người cảnh nguyệt lấy tay đùa bỡn đầu của hắn đặc biệt là thật dày bờ môi đặc biệt có ý tứ thật giống xúc xích long ca ngươi chờ một lúc cẩn thận một chút loại này kích cỡ lớn sức chịu đựng đều rất mạnh nói không chừng liền kịp phản ứng dương tiểu long nhẹ gật đầu kỳ thật hắn cũng có chút rủi r ẻ chỉ bất quá không có biểu hiện ra ngoài mà thôi trước kia loại chuyện lặt v ậ t này đều là bách khoa phụ trách hắn rất ít động thủ hiện tại không ai trông cậy vào hắn tìm đúng bộ vị thuận cái đôi phủi đi một đ a o một đ a o kết thúc nhanh chóng tránh ra liền sợ cá đột nhiên tỉnh lại quất hắn một chút hắn trước kia bị rút đầu xương thành chư đầu tam đến bây giờ còn ký ức vẫn còn mới m ẻ đứng vững góp chân sau cá lớn cũng không có trong tưởng tượng như thế nhảy n h ó t đứng lên còn dư lại sống liền dễ làm nhiều mặc dù cá chủng loại không giống mới nhưng đại khái thủ pháp đều không khác mấy hai người bận rộn hơn nửa giờ mới đem cá cho xử lý sạch sẽ cảnh nguyện mệnh cả người đều nhanh h ư thoát trên khuôn mặt trắng n o n cơ hồ không có huyết s á c dương tiểu long thấy thế đem trong tay nàng thùng nhỏ chiếm đi qua nói nguyện nguyện ngươi đi nghỉ ngơi một hồi lúc này mới vừa mới bắt đầu đừng có lại mệnh ngã cảnh n g u y ệ t mặt thủ mày trao mỉm cười long ca ta không sao mà lại xách vài thùng nước đem b o n g thuyền hừng hực là được rồi giao cho ta ngươi nhanh đi nghỉ ngơi không cho phép nói không nàng gặp dương tiểu long cường ngạnh thái độ mình quả thật không có gì khí lực cũng liền không có lại kiên trì hiện tại tương đương đều kết thúc dương tiểu long một người lại bận việc mười mấy phút bong thuyền vệ sinh quét do tốt cũng chỉ có con rồng này vương đ i ề u hắn đem xe nhỏ đẩy đi tới cảnh nguyệt thấy thế tới cùng hắn cùng một chỗ đến chuẩn bị kỹ càng một trăm hai mươi ba đi ngươi hai người đồng thời vừa dùng lực long vương điêu giặt dẹo thân thể bị sốc đi lên xe nhỏ bị ép xuất phát kéo kẹt kéo kẹt tâm thanh nguyện nguyện hỗ trợ v i ệ n xe ta đem bánh xe bên dưới tấm gạch quăng ra ấy dương tiểu long đem tấm gạch rút sau hắn đem xe nhỏ chậm dại hướng phòng ướp lạnh cửa ra vào đ ẩ đi cảnh nguyện tan ý chạy tới mở cửa hắn đem cá đẩy lên cửa ra vào lúc một cố vụ hóa hơi lạnh thổi vào người. đông lạnh hắn khẽ run rẩy răng trên răng dưới đánh nhau chương 505, gắn bó tham thiết chương 505, gắn bó tham thiết cảnh nguyệt gặp hắn run rẩy che miệng cười khẽ long ca có phải hay không rất l ạ nhà n h dương tiểu long nhẹ gật đầu đột nhiên bị thổi đều điểm chịu không được đến thích thứ một chút kỳ hỉ ra đi khu khu thân thể không bằng trước kia đi hắn phối hợp giả bộ như cao tuổi dạng còn còn xuống khởi thân thể ha h a chán ghét ngươi cảnh n g u y ệ t bị hắn làm quái động tác đùa cười ra tiếng hai người như thế nháo trò đẳng toàn bộ không khí muốn nhẹ nhõm k h n g ít cũng không thấy rất mệt mỏi long vương điêu kích cỡ quá lớn tạm thời chỉ có thể bày ở tận cùng dưới đáy may là hiện tại vừa tới không có gì cá lấy được không phải vậy còn phải như lần trước mực dạng một lần nữa thanh lý ra vị trí đến dương tiểu long hiện tại cũng có kinh nghiệm mặc kệ có hay không hàng lớn hắn khẳng định sẽ trừ lại một hai cái chỗ trống giữ lại dùng để thả loại đại gia hỏa này mà xe đẩy nhỏ ngăn ở cửa ra vào hắn từ một bên cầm cái ra xanh áo khoác p h ủ thêm loại này kích cỡ người không vào đi căn bản làm bất động nó cảnh nguyệt gặp hắn chuẩn bị đi vào cũng cầm cái áo khoác khoác lên người muốn đi theo vào dương tiểu long thấy thế vội vàng ngăn cả nàng nguyện không cũng đã nói với ngươi sao phòng ướp lạnh chớ vào đối với thân thể không tốt ta biết vài phút mà thôi không có ảnh hưởng vậy cũng không được ngươi ở phía sau giúp ta đẩy là được rồi hơn hai trăm cân cũng không phải quá nặng ngươi có thể làm cảnh n g u y ệ t l i ễ u mi chấp chớp dương tiểu long ưỡng ngực nghiêm mặt nói cảnh lão sư ta tại cho ngươi một cơ hội đem cái kia phía sau dấu chấm hỏi cho ta bỏ đi một lần nữa nói một lần ha ha ha nàng bị trọc cười lấy tay đẩy hắn được rồi làm sao còn cùng đứa bé giống như ngươi đi ngươi đi, thật giỏi lần này hài lòng đi ân cái này còn tạm được dương tiểu long đem trước mặt áo khoác nắm thật chặt rụt lại cái cổ chui vào phòng ướp lạnh thật không phải bình thường lạnh hắn trước kia trên điện thoại di động nhìn thấy qua một thì tin tức nói là một nơi nào đó khu người mùa hạ trốn ở trong sơn động chơi mặt trượt mà lại chung quanh tất cả đều là khối băng cũng không biết là thật là giả kéo xa hắn chui vào sau đem đôi cá bên trên dây thừng cho nắm ở trong tay phía ngoài cảnh nguyện cũng hai tay nâng đầu cá v ố i xỉ k h ẽ cắn bờ môi dương tiểu long chuẩn bị xong chưa ân một trăm hai mươi ba đi ngươi dương tiểu long đem dây thừng đột nhiên nhấc lên đôi cá liên đối thân thể đều bị từ trên xe kéo xuống tới c ả n h nguyệt cũng ăn ý dùng sức đẩy thêm chút sức m à còn thiếu một chút liền tiến vào ân long ca giống như có chút sai lệch không có chuyện hắn đem phương hướng điều chỉnh một chút nói tốt lại đến 123, hai u long ca tiến vào c ả n h nguyệt gặp cá thành công bị đẩy vào mừng rỡ phồng lên trường ân dương tiểu long lên tiếng sau đem đuôi cá bên trên dây buộc cởi xuống thời gian d à i xiết lời nói cho ảnh hưởng chất thịt làm xong những n à y hắn mới không người từ phòng ướp lạnh bên trong chui ra ngoài hô chết con ta cành nguyệt thuận tay đóng cửa lại gặp hắn trên lông mày trắng bóng xương lạnh từ trong túi đem khăn tay móc ra tiến lên chuẩn bị giúp hắn lau lông ca đường động à, nhắm mắt lại dương tiểu long có chút như hòa thượng s ờ mại không thấy tóc nhưng vẫn là nhắm mắt lại cảnh nguyệt giúp hắn đem lông mày lau sạch sẽ còn có mặt mũi bên trên vết máu tốt mở ra đi cái này xong hắn có chút hào hứng dã á rời mà hỏi ngang nếu không muốn như nào đều lau sạch sẽ nha cảnh nguyệt đem trong tay khăn tay ném vào thùng r á ca r vậy là tốt rồi dương tiểu long lung túng mặt mò đỏ hửng thầm nghĩ liền xoa cái bọt nước mà thôi còn nhắm mắt lại cá xử lý tốt hiện tại trời cũng mở đi nhìn đồng hồ bảy điểm hai mươi năm điểm cảnh nguyệt sau khi kết thúc liền đi tắm g ộ i thay quần á toàn thân trên giới ở mức đều có thể vạn xuất thủy đến sền sệt khó chịu chết dương tiểu long đi trước trong phòng điều khiển nhìn một chút thời gian dài như vậy xem chừng bách khoa đều lo lắng cũng không biết bọn hắn bên kia thế nào hôm nay tiết tấu có chút bị mang lệnh cảnh nguyệt vừa lên thuyền ngay cả mồi câu cũng còn chưa kịp vùng lúc này xem như mở đầu xong long vương điêu giá cả hắn còn không rõ ràng lắm nhưng hẳn là sẽ không quá tiện nghi đại cá đầu như vậy nói thế nào cũng so ngựa g i a o m u ô n quý đi đát hắn phòng điều khiển đem băng tần công cộng mở ra bên trong chuyển đến chi chi chi, chi tiêm vang có chút chói t a i thanh em này có điểm giống trước kia tivi trắng đen mỗi lần màn hình tv sẽ có bông tuyết t r ạ n g đồ án đầy bình phong phiêu đ ả n g cũng sẽ nương theo loại thanh âm này bách khoa bách khoa có ở đó hay không khắp nơi tại long ca ngươi thật là đi vào xem lấy chính mình bận rộn đem chúng ta phơi một bên bách khoa nghe chút âm thanh liền bắt đầu phàn nàn dương tiểu long không có nói nhảm nói các ngươi trước nắm chặt thời gian nghỉ ngơi ăn cơm m u ộ n một chút ta sẽ đem câu điểm tìm xong đến lúc đó các ngươi lồng của trước cho nem xuống con ngồi sớm chuẩn bị tốt t ố t long ca hắn đem sự tình an bài tốt sau liền bắt đầu thao túng bạch t u ộ c nhìn xem tình huống ra hỏa này mà đem hai cái mắt cá ăn xong liền không thấy tăm hơi ánh mắt cắt vào bạch t u ộ c chính c ó quắp tại một chỗ bãi đá ngầm trong góc xem ra như lão tăng nhập định bình thường không biết còn tưởng rằng đang tu luyện đâu bạch t u ộ c trạng thái hiện tại so trước đó tốt hơn nhiều bất quá còn không có hoàn toàn khôi phục dù sao vừa trải qua một trận quyết tử đấu tranh nó hiện tại kích cỡ mặc dù cao lớn hơn không ít nhưng hai lần vật lộn đối thủ đều muốn tương đối khó quấn lần này xem như thế lực ngang nhau đơn thuần dựa vào trí thông minh nghiên ép dương tiểu long nhìn tình huống này cũng không đành lòng để nó tiếp tục xuất động tính toán chậm rãi rồi nói sau cũng không vội cái này nhất thời hắn thu hồi ý thức. quay người ra phòng điều khiển k é t hắn vừa đi hai bước cảnh nguyệt bưng cái chậu từ trong phòng đi ra hai người sửa lại đón cái mặt đối mặt r a n h à cảnh nguyệt trong tay trong chậu có nước nhất thời dừng bước lại sau trong chậu nước tung tóe đi ra dương tiểu long theo bản năng về sau lõi lên lúc này mới tránh thoát đi long ca không có tung tóe đến ngươi đi cảnh n g u y ệ t có chút xấu hổ không có nhanh như vậy liền tẩy xong rồi đúng vậy thôi trên thuyền điều kiện ngươi cũng không phải không biết sao có thể giống trong nhà ô ô đột nhiên tốt hoài niệm trong nhà tắm gội või phun nhị thêm cũng liền mấy ngày thời gian dương tiểu long từ chối cho ý kiến trên thuyền điểm này xác thực không được đặc biệt là mùa hè càng thêm không t i ệ n nhưng đi ra kiếm tiền không có khả năng quá coi trọng cảnh nguyệt cũng liền thuận miệng nói thật cũng không quá để ý đúng rồi long ca ngươi đi tẩy đi vừa vặn ta đem ngươi quần áo cùng một c h ỗ t ắ m hắn k h o á t tay áo nói vẫn là thôi đi ta quay đầu chính mình tùy tiện xoa xoa là được rồi không được cảnh nguyệt con mắt trận lên bỏ đi ý nghĩ của hắn nói tiếp ta ở trên b o n g thuyền chờ ngươi không cho phép không lấy ra nghe không biết dương tiểu long ở phương diện này chỉ có thể nghe nàng nói thật hắn thời gian dài như vậy quần áo cơ hồ đều không dùng giặt tay qua trước kia ở ký túc xá tất cả đều là máy giặt c ả n nguyệt cùng hắn không giống mới dùng lại nói của nàng máy giặt tẩy không sạch sẽ trừ hòng khô nàng sẽ rất ít dùng chừ năm trăm linh sáu cảm động trong n y mắt chừ năm trăm linh sáu cảm động trong n y mắt mấy phút đồng hồ sau dương tiểu long đổi thân sạch sẽ quần áo từ trong phòng đi ra r ồ i cái nước lập tức cảm giác thần thanh khí sảng cũng không có trước đó như vậy khô nóng hắn đem quần áo bẩn lấy tới ném ở một bên cảnh n g u y ệ t cũng không sợ người khác làm phiền giúp hắn tẩy nguyện nguyện vất vả、à? dương tiểu long thực sự có chút hay náy thành thần nói c ả n nguyện l ư ờ n hắn một cái nói cái gì đó đây coi là cái gì vất vả hh vậy người tám ta đi làm cơm không cần ra một hồi tẩy xong đi làm ngươi tiến nhanh phòng nghỉ ngơi một chút đi t u ổ i trọt đều sưng lên quay đầu ta cho ngươi bôi ít thuốc thủy nhi thôi đi ngươi đến trưa cũng không có nhàn rỗi cái gì đều giao cho ngươi t a không đau lòng a dương tiểu long đứng người lên đi đến nàng bên cạnh giúp nàng đem khoác xuống mái tóc ghim lên đến không phải vậy giặt quần áo không thiện gió thổi dối bởi ân t ố t thật là dễ nhìn hắn đóng tốt sau phủ tay thưởng thức nhìn thoáng qua h à i l ò n g nhẹ gật đầu sau liền quay người hướng phòng bếp đi cạnh nguyệt nhìn xem bóng lưng của hắn khỏe miệng hiện ra vẻ tươi cười con mắt con thành hình trang lưới liềm nửa giờ sau, dương tiểu long đem thức ăn làm tốt cảnh nguyệt bên kia quần áo cũng đều phơi năm tốt lại nói ở trên thuyền phơi quần áo là cần chút kỹ thuật không ít người bởi vì không có kinh nghiệm quần áo k h ô sái tử bị gió thổi đi không phải số ít n g u y ệ t n g u y ệ t ăn cơm đi ấy tới cảnh nguyệt đem đồ vật đều thuộc về đưa tốt cười khanh khách đi đến long ca làm cái gì t h ơ m quá à. đến đi dương tiểu long đem hai b à n đồ ăn bưng đến trên mặt bàn p h ủ i tay nói cảnh lao sư lợi b ì n h một cái đi cảnh nguyện nhìn xem trên bàn hai cái đồ ăn một cái là cần tây xảo tôm bắp vỏ một cái là mùi rượu cá hô ân nhìn xem rất có thèm ăn hắn đem đưa cho nàng tọa hạ nếm thử đi đi vất vả rồi dương tiểu long gặp nàng tọa hạ cầm chén trăng cháo cảnh nguyện đầu tiên là kẹp cái tôm b ắ p vỏ thả trong miệng nhấm nuốt hai lần gật đầu nói long ca ngươi chủ nghệ này tiến bộ rất nhanh thôi có phải hay không học lén ha ha ta nào có công phu kia cái đồ chơi này cũng dựa vào tiền phú hắn nói đem sắp xếp gọn đến cháo đưa tới tạ ơn cảnh nguyện tiếp nhận cháo nhìn xem trong chén đen x ì còn có chút đỏ lên mặc dù là lục đậu chịu nhưng cũng không nên là loại màu sắc này a nàng nhữ mày nói long ca cháo này như thế nào là loại màu sắc này dương tiểu long ngồi xuống chép miệm nói uống một chút nhịu ta mới nghiên cứu ra tới chán cảnh n g u y ệ t nhìn xem nấu ăn hắc cá bình thường cháo do dự một chút nhưng cuối cùng vẫn túi đầu uống một nụ g nha rất ngọt ca ngươi thả đường đỏ ân thế nào cũng không tệ lắm phải không nàng nhìn xem cháo đột nhiên trong lòng ấm áp sau đó vừa thẹn gương mặt xinh đẹp đường đỏ dương tiểu long kỳ thật từ sáng sớm ở nhà lúc liền phát hiện nàng thỉnh thoảng sẽ ố m bụng vừa rồi tại trên thuyền kéo cá lúc lại uống nhiều như vậy nước lạnh ban đêm khẳng định không dễ chịu cảnh nguyện đầu trôn ở ngực loại sự tình này bị người phát hiện vốn là rất mất mặt còn bị bạn trai của mình cho phát hiện cái này bốn long ca cảm ơn、ngươi. Đây đỏ không phải hẳn là sao. Nàng mùi chua chua, hốc Nàng lên, gái mùi là sao. mắt dương tiểu long gặp nàng cảm xúc không thích hợp nói tránh đi nguyện nguyện mong ăn đi ăn xong nắm chặt thời gian nghỉ ngơi một hồi ban đêm nói không chừng còn phải thức đêm suốt đêm ân nàng tiếng như rồi mỗi hử một tiếng hai người cơm nước xong xuôi cảnh nguyện lúc đầu muốn thu thập bắt đũa bất quá bị hắn trò cường thế ngăn trở c ả n h nguyệt đứng tại cửa ra vào nhìn xem hắn bận rộn bóng lưng mặt mũi tràn đầy đều là nụ cười hạnh phúc nàng lặng lẽ giơ chân lên đi đến phía sau hắn ôm lấy hắn dương tiểu long ngay tại bên bờ a o rửa chén sau lưng đột nhiên b ư ớ c lên một người dọa hắn nhảy một cái nhưng nghe thấy cái kia quen thuộc mùi thơm lại tiếp tục công việc trong tay long ca ân người thật tốt bốn dương tiểu long đem cái cuối cùng b á t xoát xong lau khô trong tay bọt nước xoay người hai người mặt đối mặt cảnh lão sư hôm nay làm sao rồi cành nguyệt vẫn như cụ ô n hắn đem đầu trôn ở bộ ngực hắn không nói lời nào cứ như vậy nghe tim của hắn đập trong phòng hai người ai cũng không nói gì không biết qua bao lâu dương tiểu long tay chống đỡ đều nhanh chết lặng cảnh nguyệt giống như là điều chỉnh tốt cảm xúc từ trong ngực của hắn đứng lên dương tiểu long gặp nàng đứng ra lúc này mới hết e o đem t o à n ma tay lắc lắc cảnh nguyệt lấy tay vớt vớt dựng xuống tóc cắt n g a n g chán thẹn thu ngớt át long ca vậy ta về phòng trước nghỉ ngơi có chuyện gì ngươi gọi ta ân mau đi đi nàng nghe tiếng liền chạy ra ngoài mặt mũi tràn đầy treo dáng tươi cười dương tiểu long nhìn xem bóng lưng của nàng nói lẩm bẩm cảnh lão sư hôm nay có chút kỳ quái bình thường không gặp dạng này a h ắ n lắc đầu không có suy nghĩ quay người hướng phòng điều khiển đi đến. đêm nay vô luận như thế nào cũng phải đem lồng cua đem thả xuống dưới bách khoa bọn hắn để cho thiện ngay tại trong phòng điều khiển ăn đến cơm liền sợ dương tiểu long tìm bọn hắn bỏ lỡ nữa dương tiểu long liên hệ với bách khoa sau biết được bọn hắn lồng cua mồi câu đã chuẩn bị xong hiện tại liền đợi đến tìm tới câu điểm liền có thể khai công dương tiểu long căn dặn t ố t sau để bọn hắn chờ một c h ú t lát chính mình thì điều khiển bạch tuộc bắt đầu tìm kiếm bạch tuộc trải qua thời gian dài như vậy nghỉ ngơi thể lực xem như khôi phục cái bậy tám phần nhưng da hỏa này mà giống như có chút không quá nguyện ý, mấy chân hay là mềm đặt đứng lên một chút chán chứng ách bạ bách khoa vùng hải vực k i a cách hắn cũng liền không đến một trong biển trên thềm lục địa bãi đá ngầm bốn l ư ợ n khúc c h ế t đ ứ c q u a n g vừa vặn liên tiếp đến đối diện hiện tại trời đã hoàn toàn đen lại trên thềm lục địa san hô loẹ y ế u ớt ánh sáng một chút con cua tôm còn có bối loa các loại đều đi ra kiếm ăn bạch t u ộ c du hành m ư ờ i mấy phút tại một chỗ san hô phát cả nhóm hiện không ít neo cá từng đầu không giống ban ngày như thế treo vung vẩy lấy thân thể bắt đầu du động giống như rắn bạch t u ộ c trông thấy bọn chúng mắt bốc lục quang chỉ thấy nó thân thể mạnh mẽ động một cái một đầu cá hố liền bị nó cố lấy còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra liền treo dương tiểu long đều có ch đặt trước kia nếu là gặp bọn nó đã sớm trốn đi hiện tại đây cũng quá m á n h liệt bạch t u ộ c một bên du động vừa ăn g ầ m ăn cá hố mặt khác cá hố phát hiện nó hung mánh bọn chúng dọa đến chạy trốn từ phía lúc này không giống ngày xưa dương tiểu long vì không kinh động cái khác sinh vật h ắ n tận lực để bạch t u ộ c du lịch t ầ n nấp một chút dù sao nó hiện tại kích cơ quả thật có chút vương b á t chi khí một đường trốn trốn t r a n h t r a n h du hành gần nửa giờ tốt điểm cũng tìm mấy cái trong đó có một điểm còn có thật nhiều gai tôm hùm dương tiểu long đem đại khái tọa độ nói cho bách h o a lại dùng tính viễn vọng một chút xíu chỉ huy điều trình cái đồ chơi này thao tác vẫn rất phiền phức chủ yếu kết nối không quá dễ dàng trước k i a không có phối hợp qua chương 507, t ư tưởng m ớ i ư n g 507, tư tưởng mới bách khoa một bên thao túng thuyền một bên nghe dương tiểu long chỉ huy thuyền nhanh cũng không dám mở quá nhanh không phải vậy phương hướng không thể kịp thời điều chỉnh một bên khác dương tiểu long một bên nhìn xem trên màn ảnh máy vi tính bản đồ hàng hải một bên cầm bút ký lấy tọa độ chỉ dựa vào bạch tuộc tìm rất dễ dàng bạch tuộc tìm được điểm hãn đối ứng bản đồ hàng hải khi tìm thấy tọa độ lặp đi lặp lại xác nhận tốt mới có thể đem tọa độ báo cho bách khoa loại này cụ thể câu so đại hải vượt muốn khó khăn nhiều nó không giống tìm một chỗ đơn giản như vậy t ỷ như cự giải đ ả o nó là một cái lớn mặt cụ thể điểm liền giống với tại người thân thể bên trên tìm g ấ n mạch sống đầu muốn càng t h ê mạnh m xuất hiện một chút sai lầm liền sẽ dẫn đến làm sai vị trí hơn nửa giờ xuống tới dương t i ể u long mới thành công mang theo bách khoa tìm hai cái câu điểm đây là bởi vì hai người phối hợp lâu dài tương đối ăn ý đổi lại người k h á c còn phải chậm thêm điểm cạnh n g u y ệ t ở một bên nhìn xem lo lắng sông r ú t không được gì người bất động ở trong biện tìm câu điểm cái này cùng mù loà sờ đường giống như không có điểm kỹ thuật chỉ có thể gặp trở lại nàng gặp tạm thời có một kết thúc đem một bên chén nước đưa tới quan thiết đạo long ca uống nước đi ân thật là có điều khác dương tiểu long đem cái c h é n tiếp nhận đi uống hai ngụm á hắn lao đi khỏe miệng nước đọng thoải mái hử một tiếng cảnh n g u y ệ t đem cái c h é n tiếp nhận đi hiếu kỳ nói long ca ngươi vậy mà có thể đem cột múc chính xác đến đến giờ ngươi làm như thế nào nàng từ nhỏ tại bờ biển lớn lên mưa dầm thấm đất không ít lão ngư dân bắt cá kỹ xảo nhưng có thể như loại này tại b i ể n rộng mênh mông chính xác địa vị thật đúng là chưa từng nghe thấy dương tiểu long gặp nàng con mắt vụ sáng vụ sáng nhìn mình tằm chằm ho nhẹ hai tiếng khụ như thế a vẫn là câu nói kia tổ truyền bí pháp truyền nam không truyền nữ muốn biết lời nói chỉ có một cái biện pháp cảnh n g u y ệ t nghe chút có biện pháp cầm trong tay cái chén b ù g ra ngồi trước mặt hắn hai tay kéo cánh tay của hắn một bộ hiếu kỳ bảo bảo trạng nói long ca biện pháp gì nha cái này long ca ngươi mau nói thôi là như thế này ngươi nhìn à hiện tại ta mặc dù không có khả năng vi phạm tổ huấn nói cho ngươi nhưng nếu như về sau chúng ta kết hôn đến lúc đó lại có hải tử nói cái này cũng, cũng không phải là bí mật nha cảnh nguyệt nghe chút kết hôn c ò n sinh đứa bé gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt trở nên nóng hổi nàng giơ tay lên liền bắt đầu hướng dương tiểu l o n g trên thân trào hỏi lòng ca ngươi lại khi dễ ta đùa nghịch lưu manh ha ha ha dương tiểu long gặp như mưa rơi nắm đấm đập xuống một thanh nắm lấy tay của nàng chân thành nói ta này làm sao có thể để đùa nghịch lưu manh đâu có câu nói không phải như vậy nói sao không lấy kết hôn làm mục đích yêu đ ư ơ n g đ ề u gọi đùa nghịch lưu manh ừ. Dù sao ngươi liền không có đừng quên trước ngươi còn thiếu ta một chuyện không có xử lý đâu vô điều kiện loại kia à. nàng vừa đi đến cửa miệng nghe hắn tiếng la dưới chân trượt đi vội vàng đỡ lấy khung cửa lúc này mới tránh cho té ngã nguy hiểm hử ta không nhớ rõ cảnh n g u y ệ t vốn là thẻ thủng gặp hắn kiểu nói này vội vàng t h ề thốt phủ nhận trong lòng tự nhủ dù sao lúc đó lại không có người dương tiểu long gặp nàng vội vã ra cửa cười lắc đầu tiểu nha đầu vẫn rất ngại ngùng long ca long ca sau đó nên làm cái gì băng tần công cộng bên trong lại bắt đầu chuyển ra bách khoa thanh n m trên thuyền còn có hai cái lồng cua không có xử lý tốt đâu hắn đem bộ đàm mạch nã ở trong tay dặn、do. tiếp tục dựa theo ta nói đến nhớ ký thuyền nhanh nhất định phải chậm lại nhận được long ca dương tiểu long lại tiếp tục chỉ huy bách khoa trái bánh lái ba mươi thiết nhanh hai dòng g ã hơn một giờ trải qua hai người mật thiết phối hợp bách khoa bên kia lồng cua cuối cùng là bên dưới tốt dương tiểu long kêu cuống họng đều công lần này có thể phối hợp thành công cũng làm cho dương tiểu long đối với bạch t u ộ c có một cái nhận thức mới xem như một cái đột phá hạn trước kia ra biển đều là một chiếc thuyền mặc dù mỗi lần cá lấy được cũng coi như cũng không tệ lắm nhưng chúng quy là không gian có hạn mà lại trên thuyền hết t h ể cứ như vậy mấy người cùng ngư nghiệp công ty loại kia khắp nơi trên đất tung lưới hoàn toàn không so được hiện tại bạch t u ộ c nếu có thể đồng thời thăm dò chỗ xa hơn vậy sau này liền có thể nhiều mấy chiếc thuyền ra biển cũng cùng ngư nghiệp công ty một dạng đến lúc đó cá lấy được cũng phải gấp bội dương tiểu long nghĩ đến cái này trong lòng đột nhiên manh động một cái ý niệm trong đầu đó chính là hắn cũng có thể thành lập một nhà ngư nghiệp công ty bọn hắn ngư nghiệp công ty hiện tại ra b i ể n bắt cá mặc dù có một ít công nghệ cao thiết bị làm phụ trợ nhưng không thể nào làm được h i ệ u cá một dạng linh hoạt chuẩn xác ngư nghiệp công ty áp dụng trên cơ bản hay là ở ngoài sau đó chính là phối hợp với diện tích lớn m á n h liệt ném con mồi hoàn toàn dựa vào số lượng trồng lên đi dương tiểu long trong tay bạch t u ộ c nếu như dùng tốt hoàn toàn không cần nghĩ bọn hắn như thế tiêu hao lớn như vậy xác định vị trí ném mùi liền có thể chỉ là chi phí khối này liền có thể tiết kiệm một số tiền lớn trọng yếu nhất bạch t u ộ c ra hỏa này mà không cần bảo dưỡng không có cái gì tiêu hao không giống một chút khí giới thiết bị thường thường còn phải bảo dưỡng sửa chữa cái này tính toán lại là một số tiền lớn hắn càng nghĩ càng tâm động may lần này cảnh nguyệt nói ra hai chiếc thuyền đồng thời ra biển lần này trở về liền đi hỏi thăm một chút hỏi một chút đăng ký công ty quá trình còn có tiền một người đánh du kích chiến cuối cùng không phải kế lâu dài hắn còn phải mua tốt hơn phòng ở còn phải mua khố lý nam dương tiểu long hận không thể hiện tại liền bay trở về bất quá nghĩ lại hay là đến điệu thấp một chút nếu như bị người khác biết hắn có vô cùng kỳ diệu bắt cá kỹ thuật không chừng sẽ dẫn tới một chút phiền toái không cần thiết hắn hay là im lặng phát đại tài đã có thể kiếm tiền cũng không cần quan tâm quá nhiều nghĩ đến cái này dương tiểu long lại là nhiệt tình mười phần ngầm đầu quan sát ngoài cửa sổ trực tiếp trên bầu trời treo đầy n g à n vạn sao dày đặc chiếu mặt biển sóng nước lấp l o n g hắn đi ra ngoài hô hấp miệm không khí mới mẻ hai tay mở ra cảm thắm nói sinh hoạt hay là rất đẹp sao. có buôn đầu hắn đang nói tự nói lúc cảnh nguyệt không biết lúc nào đến phía sau hắn lấy tay nhẹ nhàng vô vô bờ vai của hắn long ca chuyện gì cao hứng như vậy ai nham ẹ ngươi dọa ta một hồi dương tiểu long lòng vẫn còn sợ hãi vô vỗ ngực vừa dọa đến run lên cái giật mình cảnh nguyệt cười nhẹ nhàng nói ngươi lại không làm việc trái với lương tâm làm gì là gan nhỏ như vậy ách giống như cũng là long ca ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta đâu có cái gì vui vẻ sự tình a dương tiểu long háng dọn một cái nghiêm mặt nói n g u y ệ t n g u y ệ t ta chuẩn bị đi trở về thành lập một cái ngư nghiệp công ty Đến l ú chương đó c t năm trăm linh tám tương lai quy hoạch chương năm trăm linh tám tương lai quy hoạch dương tiểu long đem tay của nàng lấy xuống nghiêm túc nói nguyện nguyện ta nói cho ngươi chính là thật trở về hỏi thăm một chút cảnh nguyện gặp hắn thật không giống nói bùa cũng hắn i nói giống ê bên m mặt mở ty trong ta công vẫn lớn, không giống chúng học b t cá được. c lôi lôi là kéo kéo là được. Hạ! ũ g k hiện ô n g p h ả tất cả mọi người sinh ra tới cũng biết, từ từ lục đến thôi. cả cũng lục mọi lọi người sinh i đến Hắn h ra tại một lòng muốn hiểu rõ ràng chính mình có điều kiện này không đầy đủ dùng đều có lỗi với bạch t u ộ c hắn mỗi lần ra b i ể n chừng một tuần lễ trở về bạch t u ộ c vẫn nghỉ ngơi cứ như vậy thời gian toàn bộ đều lãng phí hết một tháng cũng liền làm việc một nửa thời gian khẳng định như vậy không được phải đem công tác của nó thời gian cho xếp đầy không có khả năng nung chiều bạch t u ộ c lúc này nếu là biết ý nghĩ của hắn tuyệt đối phải cắn hắn hai cái thầm nghĩ ta lúc nào nhàn rỗi vạn ác tư bản chủ nghĩa tư tưởng cảnh nguyệt gặp hắn tâm ý đã quyết cũng liền không có lại nói cái gì nàng chỉ là mới đầu cảm thấy có chút kinh ngạc nhưng nàng trong lòng vẫn là đặc biệt rõ ràng dương tiểu long tìm cá kỹ thuật mở công ty không có vấn đề nàng gặp dương tiểu long hai mắt tỏa ánh sáng kéo cánh tay của hắn nói long ca mở công ty mang ta lên thôi dương tiểu long quay đầu gặp nàng như t r u n g đồng mắt to vụ sáng vụ sáng nhất thời cao hứng nói cái này a ngươi muốn lấy thân phận gì đâu kỳ <cười> hì ta đương nhiên là lấy thân phận cổ đồng ta thế nhưng là có rất nhiều tiền c ả n nguyệt n g h m nhiên một bộ tiểu phú ba bộ dáng vậy thì thôi vậy đi tiền ta đi ngân hàng cũng có thể vay đến hừ không mang theo tính toán nàng có chút tức giận đem đầu tạm biệt đi qua dương tiểu long gặp nàng n g ngôi lấy tay ôm lấy bờ vai của nàng cười nói nếu không thay cái thân phận thân phận gì hắn dán nàng bên h a i nói khẽ dương phu nhân a ngươi chán ghét chết cảnh nguyện thẹn thùng né ra hai tay bịt lấy lô thai ha ha ha ha dương tiểu long gặp nàng bộ d á n g khả ái cười ra tiếng cảnh nguyện có ý tứ nhất chính là d a mặt đặc biệt mỏng nàng không giống a n na như vậy h ổ hắn cái này cũng không tính là đùa nàng dựa theo ý của lao gia tử mà tính lời nói tính toán đâu ra đấy cũng liền còn có thời gian mấy tháng nửa năm cũng chưa tới hai người bọn họ lúc trước thế nhưng là đã đáp ứng lao r a tử cho nên dương tiểu long tức thời phải đem thanh tiến độ hướng phía trước kéo kéo không phải vậy không có cách nào giao nộp hai người ở trên bong thuyền đứng một hồi cảnh nguyệt vốn nghĩ nhìn một lát ngôi sao có thể xung quanh con mũi thực sự nhiều lắm đặc biệt là đèn sáng chỗ lít nha lít nhít một mảng lớn hiện tại đã là đêm khuya được thật tốt nghỉ ngơi một đêm ngày mai lại tiếp tục một con cá lớn kéo hắn toàn thân đều nhanh tan thành từng mảnh hắn dùng kính viễn vọng nhìn một chút đối diện bách khoa bọn hắn trên thuyền đèn cũng đều diệt chung quanh trừ hòn đảo phụ cận sáng như ban ngày đều là một mảnh đèn kịt hắn đem trên thuyền thiết bị kiểm tra một lần xác nhận không có vấn đề liền đem đèn tiêu diệt vẫn quy củ cũ lư u hai cái đèn báo hiệu về đến phòng cảnh nguyệt đã trở về phòng nằm lì ở trên giường chơi lấy máy tính bảng một đôi b à n chân con dựng đứng lên đến vừa đi vừa về đong đưa hắn gõ gõ cửa sổ nhắc nhở nguyện nguyệt thời gian không còn sớm mau ngủ đi ngày mai sống cũng không nhẹ biết long ca cảnh nguyệt cùng hắn p h t phất tay dương tiểu long nói cho hết lời liền quỹ căn phòng cách cách nằm trên giường đau lưng ngay cả điện thoại đều chẳng muốn chạm thử đi ngủ. hắn đem quạt điện mở ra tung cái tấm thảm đem bụng đắp lên liền mí mắt phát c h ầ m ngủ t h i ế t đi ngày thứ hai sáng sớm không bốn ba không đốt dương tiểu long bị đầu giường đồng hồ báo thức đánh thức hắn vuốt vớt nhập nhẻm con mắt liền nhanh chóng rời giường tối hôm qua ngủ một giấc dễ chịu có thể là quá mệt m ỏ i ngủ cực kỳ sâu đầy cửa ra phương đông mặt trời mọc mới vừa v ặ n toát ra mặt biển gió nhẹ không khô hắn nhanh chóng rửa mặt xong nói long ca hôm nay chúng ta trước cạn cái gì dương tiểu long nghĩ, nghĩ nói xem trước một chút có thể hay không tìm tới bầy cá để bách qua bọn hắn trước kéo một lưới Ơn, vậy ta đi trước nấu cơm đi thôi cảnh y ệ t sau khi đi dương tiểu long trở lại trong phòng điều khiển thao túng bạch tuộc ra hỏa này một đêm lại không biết chạy đi đâu rồi tối h hôm qua tìm mấy cái câu điểm sau hắn liền đi kiếm ăn bạch tuộc lúc này hay là có quắp tại một chỗ đá san hô trong nhóm bất quá lúc này tình cảnh của nó cũng không quá lạc quan tám chín con lớn c u a xanh tại nó xung quanh cách đó không xa quay trở ra rõ ràng muốn công kích hắn dương tiểu long gặp cái này mấy cái lớn c u a xanh đều là một cân đi lên hai cái ngao lớn cao cao g ơ lên một bộ công kích t r ạ thái bạch t u ộ c như có điểm không kiên nhẫn sáng sớm rời giường khí còn không nhỏ mấy cái xúc tu chậm rãi huy động răng sắc bén cũng lộ ra ngoài cái này bại ra đồ chơi hơn mấy trăm khối tiền đâu cũng không thể trả đạp trương ngư cương muốn có hành động liền bị dương tiểu long ngăn lại ngược lại từ nguyên bản điện thoại di động biến thành tiểu đ ệ giả bộ như một bộ sợ sệt dáng vẻ con cua vốn là còn kiên kỵ nhưng gặp bạch t u ộ c bó tay bó chân còn có muốn chạy tư thế khiêng n a o lớn liền vào tới bạch t u ộ c thấy thế xúc tu đột nhiên đạp một cái cách xa vừa mới vị trí con cua bọn họ gặp con ngồi chạy nao n a u huy động móng vượt đuổi theo tại trên thềm lục địa con cua tốc độ có thể một chút không chậm thậm chí vượt qua rất nhiều cá tốc độ đôi chân dài chính là bọn chúng trời sinh ưu thế dương tiểu long nhìn một chút bây giờ cách gần nhất lồng cua đại khái tại một trăm chỗ t ả hữu dựa theo trước mắt tốc độ t i nói cũng liền mười mấy phút là có thể đem con cua dẫn đi qua bạch tuộc hiện tại là thật có chút bếp khuất sáng sớm đứng lên chính là trong một ngày nhất có khí phách thời điểm một ngày kế sách ở chỗ sáng sớm thôi không nghĩ tới vừa mở mắt liền phải túi đầu ra vẻ đáng thương hiện tại trên thềm lục địa tình huống là một cái chạy một cái đuổi nhưng khoảng cách thủy trung là không đổi bảo trì tại trường năm m bạch t u ộ c không có khả năng du lịch quá nhanh thỉnh thoảng còn phải cho chúng nó điểm ngon ngọt nếm thử không phải vậy có cua sẽ bỏ dở nửa trường đá san hô trong nhóm có rất nhiều người lùn hải mã bọn chúng vô cùng giỏi về nguy trang nhưng cũng là tôm loài cua thích nhất đồ ăn bạch t u ộ c thường cách một đoạn khoảng cách đều sẽ ném lên một hai con đi qua n h ắ t vào bảy cua bên trong bọn chúng có thức ăn dụ hoặc đuổi càng thêm ra s ư ớ c một đuổi một đuổi đến mười mấy phút dương tiểu long đã có thể trông thấy cách đó không xa lồng cua trong lồng đen nghị xem ra hàng không ít hắn thao túng bạch t u ộ c chậm dần tốc độ trong vòng mấy cái hít thở con cua liền chạy tới từng cái dương h u n g manh rớt đuổi một đường nhị n gần chết b ạ c h tuộc bơi tới lồng cua chỗ ra v ẻ bất động con cua đuổi tới trước mặt bọn chúng bị trong lồng cua ba vàng g à hấp dẫn t r ắ n g bóng thịt càng không ngừng b ư ớ c lên dầu trong đó hai cái cua ngăn cản không nổi r ụ hoặc huy động móng v ố t liền bỏ lên đi vào cái khác con cua thấy thế cũng không cam chịu r ứ t lại phía sau nhao nhao thuận lồng cua bỏ lên đi vào liền sợ đuổi đ ã chậm cái này trong lồng cua trải qua một đêm thời gian bên trong đã có hơn hai mươi cái con cua tôm hùn cũng có bảy tám con tăng thêm vừa mới tiến tới một nhóm này gần như sắp đầy chương năm trăm linh chín du lịch xâm nhập chương năm trăm linh chín d ụ đ ị c h xâm nhập dương tiểu long gặp con cua đi vào cái bảy tam phần còn có một cái một cân nửa tả hữu nó từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm bạch tuộc hoàn toàn không nhìn lường cua bạch tuộc vây quanh lồng cua vòng vo tầm bài vòng muốn đem nó cho đưa vào đi g i a hỏa này mà ngược lại tốt luôn muốn đến công kích nó hai phe rằng có gần chừng năm phút con cua một đôi đại n g a o càng không ngừng kẹp đ ộ n g lên theo đuổi không bỏ lớn chừng bàn tay đại n g a o bạch tuộc nếu là thật bị kẹp chúng lời nói coi như xúc tu không ngừng cũng phải trọng thương bạch tuộc lại vòng vo hai vòng trực tiếp thoát khỏi dương tiểu long khống chế tự hành bắt đầu huy động lên xúc tu dương ti bất quá đối với loại tình huống này đã thành thói quen bạch tuộc chỉ là tại gặp được nguy hiểm lúc đó có ý thức tự chủ cũng không có thật thoát khỏi khống chế của hắn ánh mắt không có đoạn bạch tuộc thoát khỏi khống chế của hắn sau cũng không có chạy trốn mà là bắt đầu vây quanh lồng cua bốn phía đi dạo tùy thời mà đậu con cua còn tại chăm chỉ không ngừng đ u ổ i theo nó hoàn toàn một bộ không chết không thôi tư thế trên lồng cua thanh thép đều bị nó đại ngao kẹp khanh khách vang lại dạo qua một vòng bạch tuộc dùng xúc tu cuốn một cái người lùn hải mã ném qua đi soạt o ạ con cua dùng đại ngao tiếp được liền dùng sức kẹp lấy đáng thương người lùn hải mã còn bạch t u ộ c gặp thừa dịp nó đại ngao đằng không ra thời gian hai cái xúc tu đồng thời xuất động nhanh chỉ có thể nhìn thấy một đạo tàn ảnh dương tiểu long còn không có thấy rõ ràng chuyện gì xảy ra chỉ nghe thấy xoạt xoạt một tiếng rất nhỏ tiếng vang lại nói tiếp bạch t u ộ c trong xúc tu nhiều một cái mang theo thịt cua ngao ta đi có cần hay không mạnh như vậy bạch t u ộ c cái này kinh khủng quấn quanh lực thật là người tiên cứ như vậy trong n g á y mắt mới vừa rồi còn dương n a n h múa vớt lớn c u a xanh liền biến thành tàn g cua con cua đột nhiên thiếu một con ngao l ư n sau trở nên nóng này đuổi theo nó liều mạng huy động nóng vớt bạch t u ộ c dùng xúc tu đem đại ngao văng ra ngoài hay là lập lại chưa c thừa dịp nó phân thần đứng không lại là dùng sức c u ố n một cái nó một cái khác đại ngao cũng bị b ẻ gãy mất đi hai cái đại ngao con cua lại không sức chiến đấu bạch tuộc c ậ n thân dùng xúc thu đem nó bao lấy đến răng sắc bén cậy mở nó sát ngoài bắt đầu đưa ăn ngon đứng lên loại này kích cỡ cua đều là đời vàng thịt cũng rất s u n g mãn vô cùng màu mỡ dương tiểu long nhìn thấy một trận này thì đau hai trăm khối tiền lại không thật là một cái bại gia đồ chơi con cua đưa vào đi bạch tuộc cũng được như nguyện ăn uống no đủ một trận điểm tâm hai trăm khối chính hắn đãi ngộ đều không có tốt như vậy sống còn không bằng một cái bạch tuộc dương tiểu long lúc đầu muốn về trước đi nhưng tưởng tượng đến đều tới liền thuận tiện đi dạo nhìn nói không chừng có thể gặp bầy cá nơi này khoảng cách bách h o a không phải qua xa cũng liền n ử a trong biển tả hữu khoảng cách nơi này h ả i vực đá san hô không phải rất nhiều trên thềm lục địa thỉnh thoảng có cá ngừ cùng cá mập trái qua đều là kích cỡ tương đối nhỏ bạch tuộc chẳng có mục đích du đãng nơi này xem như tương đối sâu nhìn ra ít nhất đến có hơn một ngàn mét dương tiểu long sở dĩ lựa chọn gần s á t đáy đại dương là muốn nhìn xem có thể hay không phát hiện cái gì h à lớn a đó là cái gì bạch tuộc chính bơi lên hắn đột nhiên trông thấy nơi xa một cái hố đất trũng có yếu ớt màu đ nhìn xem có điểm giống tơ hờ mang chẳng lẽ lại là hải dương rát r ư ỡ i dương tiểu long có chút hiếu kỳ thao túng bạch tuộc bơi đi nói không chừng dây lụa bên trong có thể giấu không ít cá đâu bạch tuộc tăng tốc độ trong vòng mấy cái hít thở liền nhảy lên đến trước mặt toa thật xinh đẹp dương tiểu long thấy rõ ràng màu đỏ vật thể sau nhịn không được phát ra một tiếng sợ hai t h a n phục trước mắt đồ vật thật sự là quá đẹp lộng lẫy t r u n g quanh của nó vây quanh không ít bầy cá ngươi đổi ta đổi chơi lụa truy đuổi t r ư ớ mắt hỏa hồng đồ vật chính là san hô bất quá nó không giống với cái khác đá san hô toàn thân đỏ như máu bốn phương thông xuất phân nhá bạch thuộc vây quanh dạo qua một vòng gốc này san hô là đơn độc đứng vững không giống với trước đó đều là một mảnh tiếp lấy một mảnh thân dễ của nó cũng không phải là quá lớn độ cao cũng không phải quá cao nếu như không phải khoảng cách gần nhìn căn bản sẽ không chú ý tới nó san hô đỏ dương tiểu long cũng là lần thứ nhất gặp ra biển thời gian dài như vậy c ự giải đảo cũng tới nhiều lần cho tới bây giờ không có gặp qua loại này chủng loại cái này nếu có thể dẫn tới lời nói bay ở vừa trùng tu song p h ò n g ở mới bên trong là một cái trậu cảnh tuyệt đối là độc nhất vô nhị bạch thuộc gần sát chút chỉ gặp san hô đỏ toàn thân không có một tia tác chất có ánh sáng long lanh tựa như hồng ngọc một d ạ n dương tiểu long nghĩ đến cái này thao túng bạch tuộc dùng xúc tu quấn chặt lấy n ó dưới đáy dùng sức lôi kéo thử đi thử lại mấy lần kết quả san hô quả thực là một chút phản ứng không có sừng sững bất động đứng vững tại nguyên chỗ ưu a vẫn rất cứng rắn dương tiểu long có chút không cam tâm lần nữa thử mấy lần kết quả cũng giống nhau hắn nhìn xem cái này đỏ như máu san hô đỏ có chút phạm đau đầu đẹp mắt mang không quay về cũng vô dụng bạch tuộc b ú sữa mẹ khí lực đều xuất ra lay động đều không mang theo lay động một chút hay dương tiểu long thở dài ngẫm lại vẫn là thôi đi trong số mệnh có khi cuối cùng cần có trong số mệnh không lúc nào chớ cơ cầu trên h thềm lục địa tài nguyên không phải rất tốt bạch thuộc hướng thượng du động chuẩn bị đến nơi khác nhìn xem hoa bạch t u ộ c vừa du lịch không bao xa cũng cảm giác sau lưng có đồ vật gì tới theo bản năng thoát khỏi vương tiểu long không chế quẹo thật nhanh thân đùng bạch thuộc còn không có ổn định thân hình dương tiểu long lấy mắt thường có thể thấy được chung quanh có một cỗ hải lưu thứ gì hắn vừa rồi giống như nhìn thấy một chuỗi bóng đen mà lại thông qua bạch tuộc đã cảm giác được khí tức nguy hiểm không phải vậy nó sẽ không phản ứng nhanh chóng như vậy hoa lại là một tiếng tiếng nước chạy v ă n g lên bạch tuộc lần nữa né tránh ra đến bất quá trong đó một cái xúc tu có một đạo rõ ràng lỗ hổng nó thụ thương dương tiểu long cũng gấp nắm chặt n ắ m đấm thứ gì mạnh như vậy trong biển sâu bất cứ lúc nào cũng sẽ phát sinh nguy hiểm này cũng, cũng không đủ là lạ cho nên thời khắc duy trì cảnh giác nói không chừng một giây sau liền sẽ trở thành đồ ăn xúc tu bạch t u ộ thụ thương trên thân thể vòng sáng màu làm cũng phát sáng lên đây là nó làm thật trước cảnh cáo xem ra là thật nhận uy hiếp tính mạng dương tiểu long chỉ thấy nó xúc tu đột nhiên đ ạ p một cái lần nữa phóng tới trên thềm lục địa nơi đó có che chắn vật đối với nó、no、tới nói tương đối có ưu thế nó cực tốc vọt tới trên thềm lục địa vừa vặn trốn ở vừa rồi san hô đỏ bên cạnh dương tiểu long thấy rõ ràng chỉ gặp một đầu màu sáng bạc cự vật bơi tới k h ẽ nhất miệng miệng đầy răng sắc bén đều có thể nhìn rõ ràng hải làng cá cự hình hải làng cá hắn liếc mắt một cái liền nhận ra loại cá này trước đó cũng thường xuyên bắt được một cái lớn nhất không sai biệt lắm khoảng năm mươi cm hải l a n mặc dù không phải bá chủ biển sâu nhưng chúng nó hung mánh lại một chút không kém nếu không phải hình thể hạn chế cá ngừ đ t r ư ơ n g năm trăm m ư ơ i sai lệch một lần nữa t r ư ơ n g năm trăm m ư ơ i sai lệch một lần nữa hải lang cá bình thường chia làm hai loại một loại là nghỉ lại tại b i ể n cạn đầu của bọn nó cái tương đối nhỏ một loại khác chính là loại này biển sâu hải lang bọn chúng kích cỡ vừa tới chừng hai mét nó phát hiện con mồi cơ hồ không có chạy thoát hải lang thuộc về chi hình mục đích chi khoa thể con t h o i hình dài nhỏ đầu ngắn mà rộng có lớn vẩy dương tiểu long trước đó nhìn qua một thì đẩy đưa tin tức một cái câu cá lao chính là bị loại này hải lang cho kéo vào trong biển lúc đó mặt đều bị gặm hủy khuôn mặt nếu không phải đồng bạn cứu kịp thời mạng nhỏ đều không gánh nổi bạch tuộc trốn vào san hô đỏ hải lang vung vẩy cái đôi u tìm kiếm lấy con n mồi không có buông t h a ý tứ của nó bầu không khí chính lúc khẩn trương một đám cá con bơi tới vừa vặn trải qua bạch tuộc bên cạnh thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó hải lang thuận b ầ y cá cũng phát hiện bạch tuộc loại này kích cỡ lớn động vật không xương sống là nó yếu nhất nó vung vẩy cái đôi u lao đến nho nhỏ san hô đỏ đều không có để vào mắt đùng s o ạ n nó dài hai mét thân thể trực tiếp nằm ngoài san hô đỏ bên trên tiếng va đập bí mật mang theo tiếng ma sát có chút chói t a i san hô đỏ bị đột nhiên va chạm sau dễ gây trô lung lay bạch tuộc lợi dụng san hô đ vội vàng huy động xúc tu tránh ra đối với loại này phần tử hiếu chiến vẫn có thể tránh liền tránh tiền kỳ hèn mọn phát r ụ c hải lang một k í c h không có đắc thủ tiếp tục công kích lấy bạch thuộc ra hỏa này mà một khắc đều không mang theo ngừng bạch thuộc đối mặt loại này khí thế hung hung hải lang nhiều ít vẫn là có chút k i ế n kỵ chỉ thấy hải lang cá thế công đều không có mạnh như vậy chủ yếu thân thể của nó tương đối linh hoạt dương tiểu long nhìn thấy cái này vội vàng đem trước mặt mạch nã tới kêu gọi bách khoa hắn cách nơi này tương đối gần bách khoa bách khoa nghe được xin trả lời thuyền dông dài ta là tiểu tiểu có chuyện gì sao tiểu tiêu ngươi lập tức lập tức đem thuyền khởi động tiểu kiều khởi l động thuyền sau bong thuyền bách khoa nghe thấy động tĩnh cũng chạy tới tiểu kiều tình huống như thế nào tiểu kiều đem sự tình ngọn nguồn nói một lần bách khoa nghe xong tiếp nhận bánh lái nói ngươi cùng lao tôn nhanh đi đánh hai giỏ mồi câu một con cá hai đoạn là được biết tiểu kiều ứng thanh chạy ra ngoài một bên khác dương tiểu long tiếp tục điều tra lấy trên thềm lục địa tình huống chiến đấu trước sau tính toán gần mười mấy phút ánh mắt cắt vào bạch tuộc trên thân tăng thêm không ít vết thương mới mặc dù không nghiêm trọng lắm nhưng nhìn tương đối chật vật hải lang thế công vẫn như c ũ rất mạnh bất quá trên thân thể của nó cũng không ít vết thương quanh thân vậy cá rơi thất linh bắt lạc ra hỏa này mà hoàn toàn chính là đã thương địch thủ một nghìn tự tôn tám trăm không muốn mạng đ ầ u p h á t t r u n g quanh t ô m cá không phải là bị hụ chạy chính là bị cắn chết cái đuôi chặt đầu không phải sỗ ít không đành lòng nhìn thẳng tổng thể tới nói ai cũng không có chiếm thượng phong lúc này mới thật sự là bắt đầu cuối cùng liều chính là thể lực bạch tuộc cũng chính là đang chờ nó thể lực tiêu hao đảo mắt lại qua mười mấy phút nguyên bản thẳng tắp san hô đỏ bị đụng nga xuống mặc dù không có đoạn nhưng cũng tám chín phần m ư ờ i dương tiểu long hiện tại không quan tâm cái này bạch thuộc vết thương t r ồ n g chất hắn gấp một chán mồ hôi so coi quyển kích tranh tài còn muốn khẩn trương một bên khác cảnh nguyện phạn làm tốt đi vào phòng điều khiển gặp dương tiểu long hai tay chăm chú n ắ m ở cùng một chỗ trên chán một tầng mồ hôi nàng có chút không yên lòng quan thiết đạo long ca ngươi có phải hay không chỗ nào không thoải mái dương tiểu long bị nàng kéo về hiện thực lắc đầu cười nói không có chuyện a cảnh nguyện từ trong túi móc ra khăn tay tỉ mỉ giút g i hắn nâng lên cổ tay nhìn xuống thời gian xem chừng bách khoa bọn hắn hẳn là đến chỗ rồi cầm lấy kính viễn vọng nhìn một chút quả nhiên bọn hắn ngay tại b o n g thuyền dục dịch hẳn là chuẩn bị ném mồi câu long ca long ca vị trí có hay không sai lầm b ằ n g tần công cộng chuyển đến bách khoa thanh âm dương tiểu long nhìn một chút khẳng định nói không có vấn đề có thể được rồi ngươi liền nhìn tôi ta bách khoa hô một câu liền hướng b o n g thuyền chạy tới hắn đến một ngày đã sớm nhịn g ầ n chết có bách khoa sự gia nhập của bọn hắn mỗi câu đến dụ hoặc trường sau cá áp lực hẳn là có thể làm dịu không ít hải lang mục đích cuối cùng nhất cũng chính là vì dương tiểu long ánh mắt lần nữa trở lại đáy biển gần nửa giờ chiến đấu hải lang tốc độ rõ ràng không bằng trước đó loại này mạnh mẽ đâm tới đấu pháp đối với thể lực tiêu hao rất nhiều bạch t u ộ c hay là giống như trước đó nhìn không ra thoát lực nó một mực là du kích không phải vậy san hô đỏ cũng không thể đều bị đụng n ã hải lang có thể là tức giận lần nữa tụ lực vung vẩy cái đôi lao đến bạch t u ộ c gặp hắn tới vậy mà lạ thường không tránh không né dương tiểu long nhìn thấy cái này không khỏi méo một cái mồ hôi lạnh con hàng này muốn làm gì trong khi hô hấp hải lang liền vọt tới trước mặt miệng há có chút khiếp người bạch tuộc ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc c h ụ i lùi đầu đột nhiên hướng xuống để liêu để tám cái xúc tu nhanh chóng huy động trên thềm lục địa h ạ t cát nó vậy mà chơi một nắm đất độn thuật hoác có thể a dương tiểu long kích động đứng lên một viên nỗi lòng lo lắng cuối cùng là có thể tạm thời bông xuống một bên cảnh n g u y ệ t bị hắn giật này mình dương tiểu long hiện tại liền cùng bệnh xà tinh mực dạng không phải la to chính là đầy người xuất m a hôi cảnh n g u y ệ t may là hiểu do hắn đều cho rằng đây là sử dụng tổ truyền bí pháp đối với tinh thần tiêu hao dương tiểu long gặp cảnh nguyện che ngực cười cười xấu hổ nguyện thật xin lỗi a không có hủ dọa ngươi đi n à n g kéo hắn một cái cánh tay cười nhẹ nhàng nói không có nhanh ngồi xuống đi ân dương tiểu long sau khi ngồi xuống tiếp tục xem bạch t u ộ c làm sao nghị tập hắn phát hiện ra hỏa này thủ đoạn bảo mệnh còn không ít đâu hắn nhưng thật ra là bị vừa rồi mạo hiểm trong nháy mắt cho kích thích nam cắt vốn là bạch t u ộ c biết kỹ năng húng chi nó loại cự vật này hải lang một kích không chúng thể lực lại hao không ít xuống dưới mà bạch t u ộ c cũng không có dự định bông tha nó đối lại nó từ trên đỉnh đầu lướt qua lúc nó một ngụm mực đậm liền phun ra ngoài nó mực đậm có để sinh vật mất đi khíu rác tác dụng thừa dịp hải lang không biết làm sao lúc nó vừa to vừa dài xúc tu trực tiếp c u ố n đi lên có làm thật xinh đẹp dương tiểu long lại kích động gào thét đi ra ôm một bên cảnh n g u y ệ t bẹp chính là một mùa ba cảnh n g u y ệ t bị thân có chút mờ mịt kịp phản ứng mặt đỏ đẩy hắn ra c á o giận nói long ca ngươi nhìn làm cho ta mặt mũi tràn đầy nước bọn dương tiểu long vừa rồi quá kích động tỉnh táo lại vội vàng nói xin lỗi không có ý tư à, lần sau nhất định chú ý còn có lần sau ánh mắt của nàng trừng trừng ân vừa rồi có chút sai lệnh dương tiểu long gặp nàng chu môi đỏ không nói ra được đáng yêu nhắm ngay mục tiêu liền hôn xuống l ư lấy ô một bên khác bách khoa bọn hắn cũng đã đem mồi câu cho gắn số dưới ba người đem cần câu chi cứ thế thật lớn mắt chừng đôi mắt nhỏ trở t r ư ơ n g năm trăm m ư ơ i một phát hiện ngoại ý muốn san hô đỏ t r ư ơ n g năm trăm m ư ơ i một phát hiện ngoại ý muốn san hô đỏ ba người trong tay một người một cây lạp s ư ở n g hôn khói say s ư ơ ngon n g lành nai n u ố t lấy mà ánh mắt chính hướng về phía xa xa d ư ờ n g tiểu long thuyền bách khoa vừa ăn vừa nói các ngươi đều đánh cho ta lên mười hai phần tinh thần đây là các ngươi lần thứ nhất biểu diễn cũng không thể như xe bị tuột xích thuyền trường ngươi cứ yên tâm đi cam đoan không có vấn đề tiểu kiệu vũ bộ ngực bảo đảm nói nấc l ạ p sườn hun khói ăn đến quá mạnh nghẹn hắn mắt trở trắng một bên tôn học nghệ nhìn phía xa như có điều suy nghĩ thuyền trưởng người nói long ca bây giờ tại làm gì đâu bách khoa không hề nghĩ ngợi nói còn có thể làm gì khẳng định đang làm việc xa như vậy điều khiển chỉ huy rất hao tổn tinh thần ân đúng là tôn học nghệ tán đồng nhẹ gật đầu trong lòng tự nhủ quá cực k h ổ một bên khác dương tiểu long thở hổn hển chật chật lưỡi hắn đúng là làm việc bạch t u ộ c hiện tại cùng hải lang chiến đấu đã chuẩn bị kết thúc hải lang bị nó siết thở không ra hơi nếu không phải là bởi vì trên xúc tu có tổn thương hiện tại hải lang xem chừng đã treo hải lang thân thể mặc dù tương đối dài nhưng nó không giống cá n g ừ như vậy tròn vo bằng thẳng thân thể dễ dàng hơn bạch tuột quanh quanh trên thềm lục địa hiện tại lục tục có mồi câu rơi xuống hẳn là bách h o a bọn hàn ném bạch tuột hai cái xúc tu lay tại trên đầu của nó không ngừng mang theo nó hướng trên mặt nước du lịch hải lang không phối hợp trực tiếp dùng xúc tu hạ con mắt của nó hiện tại bạch tuột càng giống là một người tài xế kỳ cựu nó c ơ i tại hải l a n g trên thân thể hai cái xúc tu một bên khống chế một cái mắt cá tựa như ổn lấy tay lái giống như đi lên quá trình cũng không phải thuận bồn xuôi gió hải lang ăn một lần đau liền mạnh mẽ đâu tới bạch tuột phí hết nửa ngày công phu mới đem hải lang kéo lên đến. dương tiểu long hiện tại đã có thể trông thấy móc phía trên còn treo một đầu lớn cá mực hải lang bây giờ cách móc nối còn có chừng mười thước khoảng cách không tính q u á xa nhưng muốn cho nó đem câu nuốt vào đến liền không dễ dàng móc nối bên trên cá mực nhìn thấy bọn chúng nguyên bản bất động nó liều mạng muốn chạy trốn nói đùa đâu hai cái này tùy tiện một cái đối với nó tới nói đều là m a quỷ do dự bất động c ò n tốt k h ẽ động này lại khơi dậy hải lang tính công kích nó trên đường đi trông thấy không ít đ ồ tốt có thể cùng một chỗ không ăn được hải lang đột nhiên hướng nó vào tới lại biến thành hung áp bộ dáng đảo mắt m ư ơ i mét khoảng cách chỉ còn lại có một nửa không đến bạch tuộc thấy t h ế hai cái xúc tu dựng đứng lên nhắm ngay con mắt của nó liền c u ố n đi qua tiếp lấy lộ ra răng sắp bén một giây sau cơ hồ là cùng một thời gian phát sinh hải lang thuận lợi nuốt vào muốn chạy trốn cá mực mà đại giới là ném đi hai viên tròng mắc két tiểu kiều đang đánh lấy n ớ c trước mặt cần câu siêu một chút cong tiếp lấy chống vòng thật nhanh chuyển động hắn vì sợ bên trên hàng lớn tổn thương cá thể cho nên liền không có bên trên bảo hiểm c h ụ tiểu kiều kiếm hàng nhanh rút can bách khoa nương tựa theo bén nhẹ giác quan lơ tiếng hô một cuống họng nga nga n g tiểu kiều lấy lại tinh thần vội vàng đi lấy câu lỗ bên trong cần câu có chút lúng tay chân bao tay. Tránh ra tai bách khoa gặp hắn hoảng hốt từng thanh từng thanh hắn kéo ra nói tiếp nhanh đem còn lại can thu đi lên miễn cho c o n tuyến ân yên tâm đi tôn học nghệ tiếp lời g ố c dạng hắn biểu hiện vẫn tương đối tỉnh táo tiểu k i ê u bị như thế đẩy đẩy mới tỉnh táo lại đứng ở một bên thu can hắn cường hạng là tàu chuyến câu cá cũng không phải là quá tinh thông bách khoa đem cần câu cho nắm ở trong tay đầu tiên là dùng sức đem chống vòng ổn định để cho l ư ỡ i câu có thể treo đến càng kiên cố không đến mức thoát câu một bên tôn học nghệ gặp cần câu h u ấ luyện trình độ biết con cá này khẳng định không nhỏ hắn mặc dù h a thích câu cá nhưng câu được loại cự vật này cơ hội cũng không nhiều. hắn đã đứng đi liếm môi một cái nói thuyền trưởng để cho ta tới một chút thôi bách khoa một bên để đọt tuyến vừa nói không nóng này ngươi chuẩn bị sẵn sàng cùng ta đ ổ i tay ấy ta thời khắc chuẩn bị đâu hai người đều là câu c á si đầu này hải lang rơi trong tay bọn họ cơ h ộ i là không có chạy dương tiểu long gặp cá mắc câu đồng thời không có phát sinh ngoại ý mẫn gì nhắc đến c ổ họng tâm cuối cùng là rơi xuống đất hôm nay vì con cá này thật là kinh tâm đậm phách bạch t u ộ c hiện tại lại lần nữa về đến nhà san hô đỏ bên cạnh nó nhưng phải đem thứ này nhìn kỹ vì nó kém chút đem bệnh đều ném đi san hô đỏ cơ hồ đã bị n ổ t ậ n gốc nhưng cái này nhìn ít nhất cũng phải có mấy chục cân dựa vào bạch tuộc muốn đem nó kéo lên có chút không quá hiện thực dương tiểu long nhìn thấy cái này chỉ có thể dùng dây thừng đem nó cho kéo lên n g u y ệ t n g u y ệ t chúng ta phòng chứa đổ dây thừng có bao nhiêu mét n g u y ệ t n g u y ệ t hắn hô hai tiếng phát hiện cảnh n g u y ệ t không biết cái gì đã không có ở đây a người đâu dương tiểu long đứng người lên đi ra phòng điều khiển trông thấy cảnh n g u y ệ t ngay tại cầm khăn mặt giữa mặt đâu n g u y ệ t n g u y ệ t ngươi làm gì chứ cảnh n g u y ệ t gặp hắn đi ra hung hang k h é t hắn một chút không nói gì hắn mặt mo đỏ ửng vừa rồi khả năng có chút nhập hí quá sâu đem môi của nàng mỏ đều cho làm bỏ ra nguyện nguyện chúng ta phòng chứa đổ dây thừng có bao nhiêu mét cảnh nguyệt gặp hắn hỏi chính sự trong mắt đi lòng vòng nói trên chiếc thuyền này chỉ có bốn chói còn lại đều tại hiên hiên trên thuyền đâu dạng này a dương tiểu long một tay nâng tầm lên bốn chói quy ra xuống tới chính là một nghìn hai trăm m tính cả thắt nút làm dây buộc còn có đường con l ờ i nói hẳn là cũng không sai bịt lắm hắn nghĩ tới cái này quay người hướng phòng chứa đồ chạy tới cảnh nguyệt gặp hắn sốt ruột bận bị hoảng chạy đi lại quệm mồm chừng mắt liếp hắn một cái nói lầm bẩm hừ ngoài miệm lôi thôi dương tiểu long không có quan tâm nàng trực tiếp đi vào phòng chứa đồ đem vài dây chói đều lôi đi ra hắn một k h ổ n c h ó i đem đầu dây cho lý hảo tiếp theo tại đem bọn nó nối liền cùng một chỗ tại đoạn trước nhất đánh cái sống nút buộc dạng này chỉ cần bạch tuộc đem dây buộc để lên liền có thể đến lúc đó một thụ lực càng kéo càng chặt làm xong những n à y hiện tại liền chờ bách h o a bọn hắn đem cá cho kéo lên đến lúc đó hắn đi qua liền có thể trực tiếp đem san hô đỏ cho t ú n đi lên cảnh nguyệt gặp hắn đem dây thừng đều thắt ở cùng một chỗ lông mày tao lại long ca ngươi làm cái gì vậy dương tiểu long khỏe môi n ế c lên cười nói ném vòng vòng ném vòng, vòng. ân muốn hay không cùng một chỗ ân muốn muốn c à n h nguyệt đầu điểm cùng mẹo cầu tài giống như hoàn toàn quên mới vừa rồi còn là một bộ tức giận bộ dạng hai người đem dây thường lôi đến b o n g thuyền cái này nguyên một trói dây gai cũng không nhẹ thời gian lại qua nửa giờ bách khoa bên kia cũng đã chuẩn bị kết thúc lần này hải lang vốn là nọ mạnh hết đà cho nên tương đối mà nói muốn nhẹ n h õ n không í i t tôn học nghệ đem nhanh chóng thu c h ố n g vòng lôi kéo mời ư mấy phút một chút không cảm thấy mệt mỏi càng kéo càng có l ự c mà bách khoa cùng tiểu k i ề u ở một bên nhìn xem riêng phần mình kết cầm chặt lấy thuyền n g u ễ n mặt mũi tràn đầy khẩn trương rầm rầm Hải l a n g bị kéo năm trăm t một mươi hai trận t r bách khoa thương kỹ chương năm trăm một mươi hai bách khoa thương kỹ bách khoa hưng ơ phấn sau khi đem một bên giáo săn cá trò cầm lên tiểu kiều gặp giáo săn cá có chút không yên lòng giật giật hắn nói thuyền trưởng ngươi được hay không bách khoa sắc mặt hơi khó coi đem trong tay giáo săn cá đưa tới lao kiểu nếu không ngươi đến hắn lung túng cơi theo vội vàng k h o á t tay h áo nói hại ta chính là chỉ đ ù a một chút ngươi đến ngươi đến xác định xác định hh bách khoa thấy thế mới lại lần nữa đem giáo săn cá s i ế t trong tay hắn mặc dù câu cá có, có chút ó c tài năng nhưng chơi giáo săn cá đúng là không quá được khí lực có chính là chính xác không được tôn học nghệ lúc này đã đem cá kéo đến cạnh thuyền mời hắn thở h ồ n hộp mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu mồ hôi ướt quần áo nhưng nụ cười trên mặt lại một khắc không ngừng qua hô quá tờ m mờ đã、nghiền. hắn gặp cá nâng cao cái cái bụng con tung bay ở trên mặt biển kích động hô một câu bách khoa tay cầm giáo săn cá vui tươi hớn hở nói đây coi là cái gì quay đầu để lòng ca cho ngươi tìm hai đầu cá ngừ kéo kéo đó mới gọi kích thích thật sao tôn học nghệ mở to hai mắt nhìn có chút không kịp chờ đợi thật đúng là sao đem một chữ cuối cùng đi nó chính là thật đi vậy ta nhất định biểu hiện tốt một chút không để cho thuyền rồng g i ả i thất vọng ân bách khoa vô vô bở vai của hắn ông cụ non nói tiểu hoạ tử ta xem trọng ngươi a tôn học n ệ nhất miệng thuyền trưởng ngươi mau đem giáo săn cá ném ra đi tay đều tê a a a bách khoa lên tiếng con mắt chăm chú nhìn chằm chằm mắt cá kỳ thật loại cá này cũng không cần đâm cá mắt bình thường chỉ có cá ngừ mới có thể vì để tránh cho phá hư xạ xì mi bọn hắn xem như kim thương ngư dân cho nên bách khoa cũng thói quen mặc kệ cá gì đều trói mắt vừa vặn cũng có thể luyện tay một chút hắn đem trong tay giáo săn cá thử một chút tiếp lấy ngưng thở toàn bộ hướng về sau khẽ nghiêng hát h ư u bách khoa q u á t to một tiếng trong tay giáo săn cá bị hắn dùng sức văng ra ngoài khí lực quá lớn giáo săn cá phần đôi dây thừng bị mang phát ra hô hô âm thanh đùng giáo săn cá vào nước tóe lên một đoàn bọt nước nhỏ cái này nếu là đổi lại bọn nước ép tuyệt đối có thể đạt tới chín phần trở lên tôn học nghệ cùng tiểu kiều hai người đều tập trung tinh thần nhìn chằm chằm giáo săn cá đối với bọn hắn tới nói đều tương đối lạ lẫm xem như độ khó cao bình thường một chút cá con đều dùng xét lưới rất ít khi dùng đến giáo săn cá bách khoa gặp cần câu chui vào trong nước hắn đem cổ tay bên trên thất thủ dây thường đột nhiên nhấc lên kết quả một chút sức kéo đều không có bay ra ngoài tuyến cũng biến thành l ỏ n g tiểu kiều thấy thế thổn thức không thôi thuyền trưởng ngươi cái này bắn cũng không cho phép thôi tôn học n ệ mặc dù không nói gì nhưng bao nhiêu cũng có chút thất vọng h ắ n vừa rồi gặp động tác này rất là quy phạm tiêu chuẩn. không nghĩ tới chỉ là cái chủ nghĩa hình thức đáng tiếc bách khoa lúc đầu nghĩ đến có thể sử dụng giáo săn cá lập h uy h ả o h ả o để bọn hắn kiến thức một chút không nghĩ tới cuối cùng lại là loại kết quả này mặt m ò trong nháy mắt liền đỏ lên hắn gặp tiểu kiều đưa ra chất vấn giải thích ta nói ngươi biết cái gì đồ chơi giáo săn cá đi lên đều được luyện tay một chút thử nghiệm cảm giác a người thuyền trưởng kia ngươi một lần nữa bách khoa không có lại nói tiếp đem giáo săn cá kéo lên lần nữa ném ra ngoài lặp đi lặp lại bốn lần mới đem cá cho kim chúng bận rộn mười mấy phút dây buộc cái gì đều cho bờ uff xong tiểu kiều đi qua thao túng nhấc lên, cơ đem cá kéo lên. một bên khác dương tiểu long dùng kính viễn vọng nhìn một chút gặp bọn họ đã thuận lợi đem cá cho kéo đi lên cũng trở về đến trong phòng điều khiển đem thuyền khởi động hắn nhìn một chút thời gian xem chừng lại có mười mấy phút nên không sai bị lắm cảnh nguyện từ đầu tới đuôi không biết dương tiểu long đang bận việc cái gì hiện tại dùng thông qua kính viễn vọng trông thấy bách khoa bọn hắn trúng đầu cá lớn mặt mũi tràn đầy sùng bái long ca hiên hiên bọn hắn cá sẽ không phải là người giúp đỡ tìm đi ân xem như thế đi dương tiểu long ba phải hai cái lê tiếng kỳ thật này chủ yếu công lao hay là bạch t u ộ c đây chính là nó bước lên nguy hiểm tính mạng lấy tới quay đầu để nó nghỉ ngơi nhiều một chút, khổ nhàn kết hợp thôi. lại nói gần nhất bạch t u ộ c rất bận cũng không gặp nó mang đồng bạn trở về trước kia thường thường bên người liền vây không ít chẳng lẽ là d ố i bọn hắn lại đợi một hồi b ạ c h khoa bọn hắn đã đem hải lang còn kéo đi lên dựa theo dương tiểu long đối với hắn hiểu rõ khẳng định lại được chụp ảnh chụp ảnh trung hắn hiện tại không có thời gian chờ bạch t u ộ c còn tại trên thềm lục địa chờ lấy đâu quay đầu vạn nhất lại xuất hiện cái cá mập cái gì vậy coi như nguy hiểm dương tiểu long đối với băng tần công cộng hô vài tiếng để bọn hắn rời đi trước đến nơi khác bách h o a thu đến sau lại chỉ huy tiểu kiều để hắn tới tàu chuyến chính mình thì cùng tôn học nghệ hai người tiếp tục chụp ảnh thuyền của bọn hắn khởi động dương tiểu long cùng một thời gian đem thuyền phương hướng điều chỉnh tốt hàng tới hai chiếc thuyền hoàn thành giao tiếp sau đã nửa giờ đi qua dương tiểu long cũng thuận lợi đạt tới chỉ định vị trí hắn đem neo lãm cho n é m xuống mang theo cảnh nguyệt đi tới b o n g thuyền hiện tại vị trí này đúng lúc là bạch tuột phía trên nếu như dây thừng trực tiếp n é m xuống lời nói hoàn toàn không có vấn đề dương tiểu long đem dây thừng thuận mép thuyền cho n é m xuống cảnh nguyệt ngay tại phía sau phụ trách thả dây thừng nàng gặp dương tiểu long thần bí hề hề hiếu kỳ nói long ca dưới đáy thật sự có đồ v ậ sao ân đại khái có lẽ đi cắt không nói dẹp đi c ả n h nguyệt gặp hắn cố ý thừa nước đục thả câu cũng không có lại phản ứng hắn không phải vậy quay đầu lại đem nhà nàng lao ra tử rời ra ngoài nói cái gì hoàn thành nhiệm vụ sinh con khỉ loại hình nạo nhân đau bốn thả dây thừng quá trình ngược lại là rất thuận lợi bạch tuộc dắt hướng xuống kéo là được rồi cũng không tốn sức sau mười mấy phút một nghìn mét dây thừng thả không sai bệt lắm bong thuyền còn lại một đoàn c ả n h nguyệt sợ dây thừng toàn bộ thuật xuống còn cố ý đem phần đuôi thắt ở xe tời bên trên dương tiểu long nhìn một chút hiện tại bạch tuộc đã đem dây thừng kéo tới trên thềm lục địa đang dùng xúc tu vòng quanh đầu dây hướng san hô đỏ thượng san hô đỏ mặc dù đổ nhưng cũng không hề hoàn toàn đến nước gãy còn cần lôi kéo bất quá có xe thời cũng không quan trọng nó s o nhân công muốn thuận tiện nhiều linh kiện cái gì cũng đều là mới đổi bạch tuộc đem dây thừng cho bảo hộ sau dương tiểu long chậm rãi thao túng xe thời theo dạo vòng chậm d ã i chuyển động nguyên bản l ò n g dây thừng cũng căng thẳng lên một bên cảnh n g u y ệ t thấy thế có chút lo l ắ n g nói long ca sẽ không phải treo đ à y đi xe thời có thể chịu được sao dương tiểu long lạnh nhạt c i c h i nó i yên tâm đi không có vấn đề dạo vòng càng thu càng chặt căng cứng trên dây gai bọn nước không ngừng hướng số nhỏ mà xe thời cũng phát ra kéo kẹt kéo kẹt tâm thành Lôi kéo vài phút, liền nghe kéo chương t năm trăm một mươi ba biện pháp dù sao cũng do、so、khó khăn nhiều chương năm trăm một mươi ba biện pháp dù sao cũng do、so、khó khăn nhiều dương tiểu long một bên lôi kéo theo rào đi lên dây thừng càng ngày càng nhiều bong thuyền bị trồng như ngọn núi nhỏ bạch n g thuộc n hiện tại càng càng nhà nhã cả người nó đều còn ở san hô đỏ bên trên như nhảy dây bình thường đến về lắc lư trong miệng còn gặm ăn tiểu ngư nhi nó mấy cái xúc tu dùng để bảo trì cân bằng tận khả năng giảm bớt ba động có nó ở phía trên đè ép muốn tốt hơn nhiều không phải vậy chỉ là hải lưu liền rất phiền phức không biết kéo bao lâu dưới nước dây thừng cuối cùng là bị thu hồi tới san hô đỏ cũng sắp lộ ra mặt nước dương tiểu long thả bạch tuộc đi nghỉ trước nghỉ ngơi bận rộn mới vừa buổi sáng cũng không có nhà hàng rỗi nguyên bản còn chuẩn bị vội kéo một đánh cá tới thật sự là kế hoạch không đổi kịp biến hoa hoa san hô đỏ một bộ phận lộ ra mặt nước trong không khí san hô đỏ càng thêm xích hồng như máu tươi bình thường bị ánh nắng chết xạ hiện ra q u a n mang cảnh nguyệt nghe thấy động tĩnh cũng đứng người lên hiếu kỳ đi tới xem xét đến tuộc cùng đến cùng thứ gì làm thần bí như vậy nàng đi vào thuyền h u y n bên cạnh chỉ thấy một đoàn đỏ như bảo thạch thứ bình thường tung bay ở trên mặt biển kinh ngạc miệm nhỏ khẽ n h ế một đôi mắt trận vừa tr dương tiểu long nhẹ gật đầu nói thế nào không có lừa dối người đi san hô đỏ a i hay là đại cá đầu như vậy ta không phải đang nằm mơ chứ long ca ngươi nhanh bóp bóp ta cảnh nguyệt lập lại lần nữa một lần trong ánh mắt đều là không thể tưởng tượng nổi ha ha dương tiểu long bị nàng c h ọ c cười giữa ban ngày còn nói lên chuyện hoang đường hắn lấy tay sờ sờ nàng cao thẳng cái mũi ôn nhu nói chớ suy nghĩ lung t u n g thứ này không phải đang ở trước mắt sao quay đầu chúng ta đem nó phối cái cái bệ đặt ở phòng khách khẳng định so cây phát tài còn dễ nhìn hơn c ả n nguyệt từ trong lúc kinh ngạc trầm tới h í sâu bình tĩnh lại long ca n g ư ơ i nói n g ư ơ i muốn đem lớn như vậy một gốc san hô đỏ đặt ở phòng khách dương tiểu long nhẹ gật đầu ân đã tiết kiệm tiền còn độc nhất vô nhị cảnh nguyệt lường hắn một cái nói n g ư ơ i tâm thật là lớn n g ư ơ i liền không sợ trong nhà bị ta đây chính là san hô đỏ có thể đáng giá tiền đáng tiền đúng à, đây chính là san hô đỏ n g ư ơ i vậy mà muốn lấy nó tới làm bốn cây cảnh nếu như bị người biết cửa đều có thể bị người n ể đi bốn san hô đỏ thuộc hữu cơ bà thạch màu sắc khả quan tính chất bánh luận sinh trưởng tại dưới biển sâu nó cùng chân trâu h ổ phách đặt song song là tam đại hữu cơ bảo thạch tại phương đông trong phật điện cũng bị liệt là tất h bảo một trong từ xưa tức bị coi là phú quý tường thủy đồ vật tự nhiên san hô đỏ là do san hô trồng chất m à t h à n h sinh trưởng cực chậm chạp không thể tái sinh cho nên cực kỳ chân quý cổ đại san hô đỏ liền bị coi là tường thủy hạnh phúc đồ vật đại biểu cao quý quyền thế cho nên còn gọi là thủy bảo là hạnh phúc cùng v ĩ n h hằng biểu tượng dương tiểu long trước đó cũng nhìn qua liên quan tới san hô đỏ tư liệu lúc đó bị nó xinh đẹp bề ngoài hấp dẫn cũng không có chú ý tới cụ thể giới thiệu vận tắt hiện tại nghe cảnh nguyện kiểu nói này hắn cố nén nội tâm kích động n h ân xem cũng là hắn nhanh chóng chạy về gian phòng đem chăn mền ôm đi ra lại dùng dây thừng cài chặt hai cái sừng dạng này là có thể tránh khỏi độc thư hắn cùng c ả n h nguyện phối hợp với hai người cẩn thận từng ly từng tí san hô đỏ từ từ đi lên kéo nguyện nguyện chấm một chút đừng có gấp đối với bảo chi lại tuyệt đối đ ừ n g gấp không nên không nên có chút lệch dương tiểu long một bên nắm kéo chăn mềm một bên chỉ huy coi chừng cẩn thận hơn hai người không biết kéo bao lâu khẩn trương trên c h á n toát ra một tầng mật mồ hôi cuối cùng là đem san hô cho kéo đi lên dương tiểu long cầm trong tay dây thừng thắt ở thuyền h u y ễ n bên trên một đôi tay níu lại san hô đỏ vào tay bóng loáng lạnh bớt xúc cảm đặc biệt dễ chịu cảnh n g u y ệ t thấy thế cũng tới giúp đỡ hắn vạn sự sẵn sàng còn kém cuối cùng khe run dày đến coi chừng a một trăm hai mươi ba đi ngươi hai người phối hợp ăn ý đồng thời dùng sức đem san hô đỏ cho g ơ lên đi lên san hô đỏ thuận lợi rơi vào bong thuyền mà trương tiểu long cũng đặt mông ta có thể xuống tới kéo chăn mền cũng là việc tốn thể lực đặc biệt là bị nước biển làm ướt cái chăn quanh hắn lấy cây san hô nhìn một chút toàn bộ thân cây đại khái một m hai tả hưu không tính quá cao nhưng ở san hô đỏ bên trong đã thuộc về đình lưu hắn phát hiện nhánh san hô dọc có nhan sắc sâu cạn hoặc khác biệt trong suốt độ hình thành liên tục hình sóng các ngang diện trình đồng tâm văn tượng cây cối vòng tuổi trên c ả n h có thật nhiều hình tròn hố nhỏ hẳn là san hô ở hang địa phương cành nguyệt cũng con mắt sáng lên ngồi xổng giò xét cũng vớt ve dương tiểu long đối với nó đều không có bất kỳ kháng cự nào lực chớ nói chi là ưa thích mỹ lệ sự vật nữ hải tử hai người hiện tại còn kém một cái kính l ú t không phải vậy thật giống nào đó dám bảo đại sư dương tiểu long nhìn hồi lâu cầm khăn mặt đem nó trên cành cây b ọ p nước còn có một số mấy thứ bẩn thịu cho lau lau hắn về đến phòng lại đem dưới giường cái k i a phủ đuổi đã lâu vải đỏ khăn lấy ra vải đỏ vừa ra tất có t r ọ n g bảo dương tiểu long đi vào bông thuyền chỉ gặp cảnh nguyện đang dùng điện thoại chụp ảnh chụp ảnh trung nguyện nguyện chúng ta trước tiên đem nó nhấc trở về trong phòng đến lúc đó lại chậm chậm ân như vậy cũng tốt cảnh nguyện đập tốt cái cuối cùng màn ảnh mới còn ý chưa hết đưa di động chứ nàng gặp dương tiểu long lại đem vải đỏ khăn lấy ra nhịn không được che miệng cười k h ẽ ha ha ha long ca ngươi tại sao lại đem nó cho lấy ra dương tiểu long nghiêm túc nói quy củ cũ không thể không thủ đắp lên vải đỏ khăn liền chạy không xong tư tưởng cũ hắn đem vải đỏ khăn khoác lên cây san hô bên trên cái đồ chơi này không lớn cũng không phải quá nặng chính là thân cảnh n g ộ n ngang lộn s ộ n không dễ kiếm lắm đặc biệt chiếm chỗ vải đỏ khăn đắp kín sau hai người hợp lực cho mang tới gian phòng của hắn để xuống đất thuyền một đi thuyền khẳng định cơ tới cơ lui đến lúc đó lại có cái va chẳng chẳng suy đi nghĩ lại dương tiểu long dứt khoát cho nó đặt lên trên giường lại dùng dây thừng cho cố định trụ dạng này bất kể thế nào lắc lư cũng sẽ không có vấn đề san hô xử lý xử lý tốt cảnh n g u y ệ t nhìn xem giường nói long ca ngươi đem giường tặng cho nó ban đêm ngươi ngủ chỗ nào dương tiểu long không quan trọng cười cười hại cái nào đều có thể chấp nhận một chút hôm nay lại không lạnh a cái k i a ăn cơm trước đi đoan trường đều lạnh ân bận rộn mới vừa buổi sáng dương tiểu long đã sớm nói bụng cảnh n g u y ệ t đi vào phòng bếp rửa mặt một lần đem thức ăn cho sắp xếp gọn sáng sớm chính là cháo gạo phối màn thầu còn có một đĩa cải bệ hai cái trứng vịt muối khỏe mạnh lại ăn với cơm chương năm trăm m ư ơ i bốn n h ậ t được bảo chương năm trăm m ư ơ i bốn n h ậ t được bảo dương tiểu long một bộ không yên lòng ăn điểm tâm trong lòng luôn muốn cây san hô giới hạn trong trên biển không có mạng không phải vậy cha một chút cụ thể giá trị là bao nhiêu cảnh nguyệt gặp hắn ánh sáng hút cháo cũng không nói chuyện khỏe miệng còn mang theo hạt gạo con nàng từ một bên trong hộp giấy rút hai tờ giấy đi ra giúp hắn đem khỏe miệng lau sạch sẽ long cà nghĩ gì thế không yên lòng bộ dáng dương tiểu long thả ra trong tay bữa nói n g u y ệ n nguyện ngươi xác định cái này san hô đỏ thật rất đáng tiền cành nguyệt t r o n g mắt đi l ò n g vòng sau đó khẳng định nhẹ gật đầu ta trước đó có nhìn thấy qua tương quan trang sức bọn chúng đều là do san hô đỏ làm nguyên liệu làm thành dù sao không rẻ một cái chiếc nhẫn đều mấy trăm ngàn còn có quý hơn dạng này à, dương tiểu long như có điều suy nghĩ một cái san hô đỏ chiếc nhẫn đều có thể bán được mấy trăm ngàn mặc dù đó là thành phẩm sau giá cả nhưng nguyên vật liệu khẳng định cũng không rẻ cành nguyệt gặp hắn còn tại xoắn suýt lôi kéo tay của hắn nói long ca đừng suy nghĩ các loại mấy ngày trở về chẳng phải có thể biết sao ân cũng là hắn l lắc lắc、so、trước kia tại trong quán cà phê đi làm một cái đồng sự dùng gần bốn tháng tiền lương hơn một vạn khối tiền mua một con mẹo phân lớn nhỏ nhận kim cương hắn về sau bởi vì trùng điệp nguyên nhân muốn đi bán kết quả cầm tới trong tiệm hỏi một chút thu về giá chỉ có một vạn khối tiền dương tiểu long từ chỗ nào về sau cũng không tin cái gì kim cương đơn giản chính là bị tư bản chủ nghĩa lẫn lộn lên đắt đỏ tảng đá thôi cùng pha lê không có gì khác biệt có tiền đi mua nhẫn kim cương còn không phải đ ộ n điểm hoàng kim tương đối thực sự chí ít sẽ không bị giảm giá trị q u á ác 1 0 ờ i không không không biến một nghìn khái niệm gì còn các hạng giấy chứng nhận đầy đủ tất cả đều là lừa dối người ăn cơm xong dương tiểu long tiếp tục thao túng bạch t u ộ c tìm kiếm m ầ y cá lần này chuẩn bị ở cấp trên thử t h ờ i vận thuận tiện thông chi bách khoa đem thuyền lái lên đi theo bạch t u ộ c trạng thái hiện tại vẫn được nhưng hắng có chút lo lắng buổi sáng liền có thể lấy bách khoa bọn hắn tìm một lưới tính toán thời gian dài hoạt động hắn sợ b ạ c h t u ộ c không chịu được nổi mặt nước tầng ngoài bầy cá cũng không phải ít bất quá chỉ là kích cỡ quá nhỏ trên cơ bản đều là một chút cọ s o n g cá hoặc là chính là cá cảnh cá cảnh có ngược lại là rất đáng tiền đến lớn nhất t hai hại chính là bọn chúng kích cỡ nhỏ bởi vì không có khả năng dùng ăn nguyên nhân thật nhiều loại cá cũng không nhận ra rất dễ dàng đụng tới bảo hộ động vật dương tiểu long thao túng bạch t u ộ c dạo qua một vòng hiện tại khoảng cách phạm vi là hai trong biển bên ngoài trên mặt biển làm việc thuyền đánh cá có không ít đại bộ phận đều là cơ biển không có kéo lưới bạch thuộc cẩn thận từng ly từng tí bơi lên thỉnh thoảng liền có thể trông thấy xung quanh lưỡi câu trung thượng t ầ n mặc dù không có trên thềm lục địa tiềm ẩn nguy hiểm nhiều nhưng cô ý cũng không ít khoảng cách phạm vi còn phải tiếp tục mở rộng tìm cá là cái buồn tẻ lại n h ả m c h á n quá trình mới đầu còn có chút mới lạ nhìn quen thuộc liền tẻ nhạt vô vị bạch thuộc cũng không có bạc đãi chính mình một bên du động một bên gặp được c h ạ m m ặ t cá cũng liền tiện thể tay đem bọn nó xem như đồ ăn vừa đi vừa ăn không biết qua bao lâu dương tiểu long đánh giá một chút phạm vi đã t ứ hải bên trong đi xuống nơi này khoảng cách hòn đảo xa xôi cho nên thuyền đánh cá tương đối ít một chút. dương tiểu long nhìn thoáng qua hay là không có gì đại lượng b ả y cá tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp hắn nghĩ đến không phải vậy trở về tính toán m u ộ n một chút lại đến nơi khác tìm xem nhìn b i ể n rộng m ê n h m ô n g có đôi khi cũng không phải có thể trông thấy là được gặp thoáng qua chỗ nào cũng có có lúc ngơi chân trước vừa rời đi phía sau nói không chừng liền có b ả y cá trải qua biến hóa quá nhanh dương tiểu long nghĩ rõ r à n g sau liền thao túng bạch thuộc chuẩn bị rời đi cầm lấy bộ đàm thông chi bách khoa chuẩn bị thả neo lãm bách khoa trước trước sau sau vòng vo gần hai canh giờ hiện tại đột nhiên nghe chút, muốn nghỉ ngơi, ít nhiều có chút không hăng hài lắm một bên tiểu tiểu cùng tôn học nghệ đồng dạng cũng là tang lông mày giữ mắt vốn nghĩ lần này còn có thể làm có chút lớn hàng kết quả dày vò nửa ngày liên võng đều không có động một cái bách khoa lại không cam lòng dựa vào lý lẽ biện luận một phen kết quả dương tiểu long quả thực là không có nhà r a bạch tuộc vừa hướng dưới nước lặn mười mấy mét ngay tại cách đó không xa nhìn thấy một đám màu sáng bạc ngư du đi qua số lượng không phải rất nhiều một hai chục đầu tà hữu nó lại bắt đầu thèm ăn xúc tu nhanh chóng huy động trong nháy mắt liền nhảy lên đến bảy ca trước mặt bắt một đầu cái khác cá thấy thế dọa đến chạy trốn từ phía bạch t u ộ c gặp cá chạy đem trong miệng đầu kia đã bất động cá cho ném đi bắt đầu bắt đầu chơi r i ề u hâu v ù a gà con trò chơi một đầu hai đầu ba đầu bốn nó một hồi thời gian liên tục cắn chết bảy t á m đầu dương tiểu long nhìn một trận thì đau chuyện cũ kể ăn không đau bỏ được đau ra hỏa này mà một chút không biết cần kiệm tiết kiệm dương tiểu long cũng thấy rõ ràng này một đám là cá chim bạc cá chim thể dẹn hiện lên t r ứ n g hình tròn toàn bộ thân thể đều là màu trắng bạc giống như là tròn một tầng áo giáp sáng long lanh đặc biệt khả quan bọn chúng thai phủ xuống bộ cùng phân bụng vây rôn cá biên giới hiện lên màu đỏ cá chim bạc là một loại cỡ lớn và vừa cá cảnh lại tên khay bọn ạ bạc c cá. xương, khay b chúng tính tình ôn hòa,、no、đã biết chất thịt lợi nói bắt đầu ăn tương đối rắn dư vị còn có chút có chút vị mặn tại trên thị trường tương đối được hoang neng chim trắng kích thước không lớn một đầu bình thường đều tại nửa cân tà hữu còn có càng nhỏ hơn giá thị trường mười mấy khối tiền một cân tương đối lợi ích thực tế bạch thuộc đem m ấ y con cá đều cho chơi ở ra giám sau lại tiếp tục lấy hướng về phía trước du động còn có chút trướng mắt loại này con nhỏ đầu kẻ năn rớt nó vừa bơi vài mét chỉ thấy phía trước một mảng lớn màu s á m bạc bóng dáng hướng bên này bơi tới che khuất bầu trời dương tiểu long rủi rủi con mắt nhìn kỹ một chút xác nhận không có nhìn lầm ta đi thật đúng là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy tự nhiên chui tới cửa hắn vội vàng để bạch thuộc tránh một bên trốn đi nó kích cỡ quá lớn đừng có lại đem bảy cá dọa cho chạy dương tiểu long liên tục không ngừng đem bộ t i ê u gọi bách khoa bách khoa bách khoa chuẩn bị làm việc ba người mấy người ngay tại than thở vừa nghe thấy dương tiểu long thanh â m đều hai mắt tỏa sáng đây là có bách khoa đem bộ đàm cầm lên hồi đáp long ca ngươi an bài đi mồi câu đều có sẵn trước đó dương tiểu long để bọn hắn khi đi tới liền sợ đến lúc đó sốt u ruột dùng đuổi không ra sớm chuẩn bị tốt dương tiểu long nghe thấy hắn trả lời trực tiếp để hắn đem thuyền khởi động thả lời kéo nguyên địa vùng con n g ồ i dựa theo hiện tại khoảng cách chờ bọn hắn đem thuyền khởi động tốt bảy cá liền có thể đến bách khoa bọn hắn không dám lãnh đạo ba người nghẹn nửa ngày liền đợi đến câu nói này tiểu kiều cùng tôn học nghệ hai người phụ trách vu mồi bách khoa giữ nguyên kế hoạch khởi đầu t u y ể n bọn hắn meo lãm còn không có nem xuống cho nên không cần đợi thêm nữa dương tiểu long gặp bọn họ bắt đầu chính mình cũng không thể nhàn rỗi thao túng bạch thuộc tại bảy cá xung quanh đi dạo phát hiện có di động trực tiếp cắn khống chế bảy cá không phải dễ dàng sống cũng không có thể gây nên bạo động lại được đem nhóm lớn phương hướng cho khống chế tốt sơ ý một chút liền xe xông lên mà tán bạch t u ộ c hôm nay là đã nghiền một ngụm tiếp lấy một ngụm tại bảy cá xung quanh du động hết sức hưng phấn đại khái khoảng mười mấy phút bạch t u ộ c đã có thể trông thấy từ trên mặt nước rơi xuống long lợi ngư khối cá chim bạc bầy gặp có đồ ăn rơi xuống mảng lớn bầy cá bắt đầu táo động đại bộ phận đều duy trì cảnh giác t h ầ n sắc bầy cá bên trong có một bộ phận kim tuyến cá cá lá gan ngược lại là rất lớn t ố t năm top ba vây quanh nếm thử tính đi g ặ m ăn một chút nếm đến n g o n ngọt cá từ nếm thử biến thành miệng lớn sẽ rách lấy một bộ phận cá chim bạc gặp đồng bạn ăn không có việc gì mà cũng không chịu được dụ hoặc đi lên dành ăn có mở đầu. Phía sau đều hô nhau mà lên. b ầ y cá bắt đầu đại quy mô sao động đều tập trung cấp đoạt đồ ăn rất ít lại có rời đàn dương tiểu long gặp mồi câu đưa đến hiệu quả liền thao túng bạch tuộc quay người giống xung quanh bơi đi dò xét b ầ y cá xung quanh có hay không cái khác cự vật lúc này nếu là xuất hiện cái cá mập liền phí công nhọc sức bách khoa lúc này đã đem lưới kéo thuyền tốc độ kéo lên tiểu tiểu mồi câu của bọn họ cũng ném xuống hơn phân nửa dương tiểu long gặp thuyền nhanh n h ấ t lên đem đại khái phương vị cùng phạm vi báo cho hắn không phải vậy hắn nhìn không thấy sợ không được chỉ có thể mù đi dạo bách h o a dựa theo hắn nói phạm vi đầu tiên là dùng thuyền tại bốn phía phủi đi một vòng dương tiểu long thấy không có vấn đề sau. lúc này mới yên tâm lại trước đó thả lồng cua thả câu tăng thêm lần này lưới kéo thí nghiệm hai lần trước xem như tương đối thành công mặc dù nửa đường phí hết không ít công phu nhưng phối hợp coi như tương đối ăn ý lần này lưới kéo phối hợp cũng là lần thứ nhất nhưng hiệu quả muốn so hai lần trước đều thuận lợi được nhiều cứ như vậy chọn bộ quá trình xem như đi một lượt hoàn toàn không có vấn đề dương tiểu long khoe miệng có chút dương lên đây càng thêm kiên định hắn sau khi trở về đăng ký công ty ý nghĩ tuy nói hiện tại có mắt xích tiệp cơm nhưng cuối cùng không phải mình am hiệu nghề chính bách h o a bọn hắn tiến triển tương đối thuận lợi bạch t u ộ c hoàn thành nhiệm vụ sau cũng đi nghỉ ngơi dương tiểu long cũng nhẹ nhàng thở ra xoa xoa trên c h á n mật mồ hôi nửa ngày lo lắng đề phòng rất hao tổn tinh thần cảnh nguyệt đem chén nước đưa tới long ca uống nước đi ân ngồi so với làm sống còn mệt hơn người hắn đem chén nước tiếp nhận đi phụt phụt hai cái chỉ có c ầ u kỳ có thể giải mệnh cảnh nguyệt đứng ở một bên thân mật cho nó nắm nuốt bà vai long ca sau đó phải a làm gì cho tới chưa việc gì cũng không có làm ta nhìn hiên hiên bọn hắn thuyền lại l á i đi hắn t h o ả i mái hai mắt nhắm nghiền cười nói chúng ta a chứ nghỉ ngơi một chút lại nói còn nghỉ ngơi a cảnh nguyện b i ể môi ân thế nào nàng bên cạnh bóp vừa nói là như thế này ngươi nhìn chúng ta đi ra tới chúng ta luôn n g h ĩ ngơi ư có phải hay không không tốt lắm đến dựng nên cái tấm gương à. ha ha dương tiểu long xoay người lấy tay sờ lên đầu của nàng ôn n u nói nghĩ gì thế ta vừa đem bách khoa bọn hắn cho a n bài tốt còn không thể c h ậ m khẩu khí rồi cảnh nguyệt rụt cổ một cái có chút xấu hổ nói long ca ngươi nói là bách khoa là ngươi gọi đi nếu không muốn như nào nàng vừa rồi một mực tại phòng bếp bận rộn nửa đường cũng không biết phòng điều k h i ể n xảy ra chuyện gì chỉ gặp bách khoa bọn hắn thuyền đã đi thuyền nhìn không thấy cho nên mới có chút lo lắng biết được sự tình n ọ n n u ồ n sau nàng cười hì hì lôi kéo dương tiểu long tay ninh m c nói long ca thật xin lỗi à ta không rõ ràng tốt nàng lại nói một nửa liền bị dương tiểu long ngăn trở đứng người lên bá đạo đem nàng ôm vào trong ngực nói khẽ sau này chơ cùng ta nói xin lỗi không phải vậy cảnh nguyệt sau khi nghe mặt lời nói gương mặt xinh đẹp cọ một chút đỏ đứng lên long ca chán ghét người mỗi ngày chỉ biết khi dễ ta hử dương tiểu long cười ha hả nói tốt chúng ta thừa dịp thái dương còn không quá độc cũng đi câu một hồi đi không phải vậy người nào đó lại được nói ta là từ bản chủ nghĩa hử ngươi còn nói ha ha không nói, không nói. hai người cãi nhau ầm ý đi vào bông thuyền dương tiểu long lần này không chuẩn bị dùng bạch thuộc vừa mới thả nó đi về nghỉ lúc này xem chừng mới tìm được địa phương lại lôi ra đến có chút vô nhân đạo cảnh n g u y ệ t đi vào bông thuyền nói long ca ta đi chuẩn bị mỗi câu ngươi t ỏ a hạ tìm cá đi dương tiểu long nhìn xem tiểu mã chát lần thứ nhất cảm giác có chút nóng c á i mông không có bạch thuộc hắn có thể tìm truy chỉ có thể dựa vào vận khí n g u y ệ t n g u y ệ t ta cùng ngươi cùng một chỗ chặt mỗi câu cảnh n g u y ệ t ngăn cản hắn cười nhẹ nhàng nói không cần loại này không có kỹ thuật hàm lượng ta tự mình tới là được rồi ngươi hay là an tâm tìm cá đi không nóng này hôm nay chúng ta dựa vào vận khí. dương tiểu long trực tiếp hướng phòng ướp lạnh cửa ra vào đi hắn cũng không thể nói ra tình hình thực tế cành nguyệt tại sau lưng nhìn xem bóng lưng của hắn lông mày c a o lại trong lòng tự nhủ hắn hôm nay đây là thế nào có chút khác thường hai người kéo một giỏ mồi câu đi ra dương tiểu long không có bạch tuộc cũng không dám ném quá nhiều mồi hai canh giờ ở giữa b u ổ i trưa câu không được thời gian quá dài rắc rắc mồi câu chặt đi tốt dương tiểu long đem khảm đau bưng ra vớt vớt toan chướng eo nói nguyện, nguyện lần này ngươi đến chỉ địa phương ta đến vùng con mồi c à n nguyệt một đôi mắt trận vừa lớn vừa tròn theo dõi hắn nói lòng ca ngươi để cho ta tìm địa phương â、no, đâu không sai Ta k h ô n g đ ư ợ c nàng v ộ i vàng k h o á tìm tay thuyền háo đầu lắc cùng chống lúc lắc giống như. Chiếc đầu lắc lúc lắc cùng giống n không giống lưới k ra ta cái sẽ giúp người đi nhanh một chút đi dương tiểu long ngay cả lôi chảnh chứ đem nàng cho kéo lên hai người h ư ớ n g thuyền h u y ệ nguyễn bên cạnh Cảnh n đi. bên cá, có cái nói trắng đơn thuần không là vào khí, thuật thể cạnh cảnh n g u y ệ n vớt vớt dựng xuống tóc cắt ngang c h á n nhìn xem nhìn không thấy bờ biển cả lại có chút nửa đường bỏ cuộc ý tứ nàng quay đầu vô cùng đáng thương nhìn c h ầ m c h ầ m dương tiểu long không được dương tiểu long không cho nàng cơ hội mở miệng trực tiếp phủ định nói h ử t ì tìm cảnh nguyễn cũng bị hắn cho kích thích h n g hái mạ quay đầu chăm chú nhìn sóng gợn lăn tàn mặt biển dương tiểu long ở một bên có chút hăng hái nhìn xem nàng cầm trong tay một nửa long lợi ngư chuẩn bị tùy thời khởi công t r ư ơ n g năm trăm mười sáu ngươi lại thua t r ư ơ n g năm trăm mười sáu ngươi lại thua cảnh nguyệt vây quanh thuyền h u y ễ n bên cạnh vừa đi vừa về đi vòng vo tầm vài vòng dương tiểu long trong tay mồi câu đều băng tan tích thủy còn không thấy nàng xác định rõ vị trí hắn cũng không nóng n ả y t h ú c đem một bên tiểu mã chắt cầm lên chậm rãi chờ lấy long ca t ố t hắn vừa ngồi xuống cái mông còn không có che nóng hổi liền nghe c ả n nguyệt hô một tiếng dọa hắn nhảy một cái dương tiểu long đứng người lên đem mồi câu cầm lên nói làm sao xác định rõ sa c ả n h nguyệt dùng ngón tay chỉ hướng tây nam nói long ca chính ở đằng kia phi thường xác định ta vừa mới trông thấy bên kia hiện b ọ t nước ân người đi móc đ ố i ta đến vung mồi dương tiểu long không nghi ngờ gì thuận xem trọng phương hướng liền bắt đầu ném mồi không có bạch thuộc hắn cùng c ả n h nguyệt so đều là tám lạng nửa cân hắn ngồi câu mới ném xuống một phần ba trên mặt nước liền có không ít ngư dược x u ấ t thủy mặt nao nhao bắt đầu đập mồi trong nháy mắt một đầu xinh đẹp mồi liên hình thành một giỏ cá bị ném đi xuống dưới dương tiểu long luốt vớt đau bớt nhức cánh tay may là trường kỳ ném quen thuộc nếu là đột nhiên ném thật đúng là chịu không được cái này cùng chơi bó nếu như trường kỳ mỗi ngày kiên trì ném rổ chạy bộ không cảm thấy mấy tháng không đ ừ a lại nhặt lên lời nói chạy nửa trận ngày thứ hai bảo đảm toàn thân cùng tan ra thành từng mảnh mửa dạng hắn mồi câu n é m tốt cảnh nguyện cũng đem mồi câu treo tốt long ca có thể bắt đầu đi ân dương tiểu long tiếp nhận một chi can nói tiếp câu điểm là ngươi tìm chúng ta một người một cây đến so t ả i một chút nhìn cảnh nguyện n g ử a ra n g ử a đầu liều mi vẩy một cái nói tới thì tới ta nhất định có thể thắng đi vậy ngươi tới trước nữ sĩ ưu tiên hắn rất lịch sự có chút xoay người lui một bước tạ ơn cảnh nguyện cũng có chút gật đầu hai người giống như là đang tiến hành một trận chính quy thi đấu mà giờ khắc này nên có lễ phép quá trình một dạng không ít cảnh n g u y ệ t đứng ở câu lỗ trước một đôi tay nắm thật chặt cần câu con mắt nhìn c h ầ m c h ầ m mặt nước ngừng thở hát s i ê u nàng một tiếng khét ê ơ móc nối bên trên mồi câu bị quăng đến giữa không t r ú n g hoạch xuất ra một đạo duyên dáng đường vòng cung đủng mồi câu vào nước t ó é lên từng cái đoàn bọt nước nhỏ chung quanh gợn nước cũng theo đó nhộn n h n o lên cảnh n g u y ệ t làm xong những này quay đầu nhìn một chút dương tiểu long long ca cái này ném can thế nào hắn nhìn xem mấy chục mét bên ngoài mồi câu giơ ngón tay cái t á dương ân hoàn mỹ hừ Đó là... cành g ca, ta cá căn câu, mau nhìn. Cảnh nguyệt bên cạnh nắm kéo cần câu vừa kêu lấy hắn k h ắ p khuôn mặt là nụ cười vui vẻ nàng không nghĩ tới nhanh như vậy liền có cá c à n câu dương tiểu long cũng là xứng sở thần muốn hay không như vậy đã kích người hắn gặp cần câu động tĩnh còn không nhỏ lành phải tạm thời cầm trong tay cần câu b u ô n g ra miễn cho quấn quanh tiếp tuyến c ả n h nguyệt may bảo hiểm không có cài lên không phải vậy lần này lực trùng kích cũng không nhỏ dây câu đào mắt bị kéo ra ngoài một mươi m có thể bài trừ không phải cá ngừ một loại tất cả mọi người không phải vậy công phu này đã sớm năm mươi m có hơn n g u y ệ t n g u y ệ t ta tới đi dương tiểu long đã đứng đi dò hỏi không cần ta có thể làm cành nguyệt bối răng khẽ cắn bờ môi dùng sức lôi kéo can như bạch ngọc cái cổ gân xanh tất hiện dương tiểu long vẫn có chút không yên lỏng ở một bên trông coi một khi phát hiện không hợp lý có thể lập tức tiếp nhận dây câu thả ra khoảng ba mươi m tốc độ mới chậm rãi chậm dần cành nguyệt thừa dịp nó không còn chút sức lực nào nhàn rỗi một đôi tay nhanh chóng sách kéo cần câu đồng thời chuyển động chống vòng kéo kẹo kẹo kẹo cần câu bị sách kéo trên dưới ố i l ư ợ n khi thì trực tiếp khi thì lại biến thành hình trang lưới liềm cành nguy có thể nói song phương rằng có mười phút đồng hồ không quá thời hạn ở giữa dây câu không có lại thả ra một mét xem như nàng thắng một bậc trải qua mười mấy phút tiêu hao trong nước cá có chút hậu kính không đủ nhưng dây câu từ đầu đến cuối ở vào căng cứng trạng thái dương tiểu long gặp cảnh nguyện trên c h á n b ư ớ c lên một tầng mật mồ hôi cả người hô hấp có chút gấp rút ân cần nói n g u y ệ t n g u y ệ t ngươi nghỉ ngơi một chút để cho ta tới không cần nàng quật cường lắc đầu một đôi tay nắm thật chặt cần câu dùng sức đi lên sách hắn không lay truyền được đành phải tiến lên ôm lấy nàng không đối phải nói là ôm lấy cần câu Từng tầng từng tầng c Nguyệt Nguyệt, hai người hợp ắ n dính s á lực trong nước cá hoàn toàn không phải là đối thủ đại khái khoảng mười mấy phút ba mươi m dây câu liền bị thu hồi cái bảy tám phần n g u y ệ t nguyện thêm chút sức mạ ân cùng một chỗ dùng sức đến 1 2 t t hai u dương tiểu long nhẫn nhịn khẩu khí liên tục giật gần 7-8 cái vừa đi vừa về trên cần câu bên dưới càng không ngừng run run soạn một trận b ọ t nước tiến văng lên mặt nước cá bị xách ra mặt nước chỉ gặp cá đầy người xích hồng có điểm giống đông tinh ban nhan sắc thân dài ước chừng khoảng 4 0 cm ít nhất cũng có 10 cân cảnh n g u y ệ t thấy rõ ràng cá con mắt c o n g thành hình trăng l ư ớ i liềm long ca lại là đỏ gà cá lúc này ngươi khẳng định vua vậy cũng không nhất định đỏ gà cá lại xưng ơ hồng hồng địch điêu hồng ngự đỏ tàu cá thuộc về địch điêu khoa địch điêu thuộc loài cá thân thể của bọn chúng hiện lên hình bầu d ụ n có chút dẹt con mắt đặc biệt lớn cũng là an tạp tính l o à i cá bình thường ưa thích một mình du đáng đỏ g à cá tại trên thị trường tương đối phổ biến nhưng phần lớn là kích cỡ tương đối nhỏ những năm gần đây bắt quá nhiều người n h ư loại này kích cỡ lớn rất ít gặp dương tiểu long phí hết nửa ngày sức lực đem nó ôm đi lên nhìn xem ở trên bong thuyền nhảy nhót tưng bừng đỏ gà trong lòng thật là có chút áp lực cành nguyện ngược lại là vui vẻ mặt mũi tràn đầy treo dáng tươi cười nàng nhìn xem cá cười hì hì nói long ca không có xuất thủ ta liền thắng thêm không thêm phân a nàng đem cá c ư i xuống chỉ, chỉ một bên cần câu nói lại nhiều cho ngươi một cơ hội công bằng đi, đi. t hắn u đứng vào vị trí tìm xong câu ấn mở bắt đầu tụ lực siêu một trận rất nhỏ cần câu hỗn lượn tiếng vang lên long ca ta lại có dương tiểu long cả người cùng cây cổ vẹo giống như tay nâng lấy cần câu cao hơn đỉnh đầu thấy thế nào đều giống như đầu hàng tiếng vang kia không phải hắn phát ra tới mà là một bên cảnh nguyện rõ ràng vòng thứ hai người ta lại là toàn thắng hắn trên lưới câu cá dừng lại ở giữa không trung thỉnh thoảng vung vẩy cái đôi u muốn đào thoát long ca ngươi còn đứng ngây đó làm gì cần câu để xuống đi ngang ngang nga dương tiểu long lần nữa đem cần câu để xuống hôm nay thật là đánh mặt cho nên nói à người hay là không có khả năng quá đắc ý chương năm trăm mười bảy cảnh lao sư vận khí gia thân chương năm trăm mười bảy cảnh lao sư vận khí gia thân cảnh nguyệt lần này bên trong cá không phải đặc biệt lớn cần câu h ố n luyện trình độ cũng không phải là quá ác dây câu kéo làm được tốc độ cũng không nhanh loại này kích cỡ cá thích hợp nhất t â n thủ bọn chúng mặc dù kích thước không lớn nhưng làm hải ngư hung mánh lại một chút không kém rằng có rất rất có cảm giác có thể hưởng thụ trượt cá niềm vui thú dương tiểu long gặp nàng rất có tiết tấu sách kéo căn bản không cần hỗ trợ của hắn liền thừa dịp công phu đem cần cầu cho nem xuống khoảng mười mấy phút cảnh nguyệt đem cá cho kéo đi lên hay là một đầu màu đỏ cá b ấ t quá trên thân thể lại có rất nhiều màu lam điểm lấm tấm nhỏ loại cá này cùng vừa rồi gà trống rất giống trừ cái đầu lớn có chút chút khác biệt bên ngoài nơi xa nhìn không ra cái gì khác biệt dương tiểu long xem chừng cũng liền hai cân đa trọng nhưng sức sống lại là đặc biệt tốt nâng cao cái, cái bụng con ở trên bong thuyền nhảy vọn không có nước đều có thể nhảy cao nửa thước he c ả n h nguyệt xoa xoa trên c h á n mật mồ hôi vui vẻ không ngậm miệng được nàng không nghĩ tới tùy tiện tìm một cái câu điểm vậy mà tài nguyên tốt như vậy thật là ngoài dự liệu dương tiểu long ngồi s ổ n xuống đem dây câu nâng lên nói ngươi tiểu ra hỏa này mà vẫn rất m á n h liệt đi lên còn không thành thật c ả n h nguyệt cười nhẹ nhàng nói long ca ngươi biết đây là cá gì sao ngang nhìn đầu này có điểm giống cá s ạ o nhưng lại giống như không giống nhau lắm ngươi nói đúng một nửa đây là thanh tinh chín tức lư thanh tinh chín tức lư dương tiểu long chòng mắt đi làm vòng như thể hồ quán đỉnh bình thường nói tiếp chính là nội tặng có kịch độc đúng không ân đúng vậy đâu t h a n h t i n h chín cước lưu tục xưng đông tinh ban n g h ệ khoa hai cước lưu thuộc một loại l o à i cá đông tinh ban màu sắc phân màu lam màu đỏ màu nâu cùng màu vàng đất các loại hình thể so với bình thường l ố n đ ố n cá gầy cao đầu nhỏ bé con mắt màu xanh lam bên trong có đen nhánh con người trên thân che kín màu trắng nhỏ bé tốt chút tương tự trên trời ngôi sao cho nên xưng là tinh ban nó thuộc về hung mãnh l o à i săn mồi sẽ nuốt mất bất luận cái gì nó có thể nuốt mất cá thâm n i ê n ăn hàng đông tinh ban cũng có thể làm cá cảnh bản thân nó nhan sắc cực kỳ lộng lẫy đơn thể đều rất hút con người xem như trong hồ cá đỉnh lưu Tinh tình của nó có thể nhìn ra được. Cũng sẽ ăn hết thưởng thức nó nhìn cũng ăn của có được, ra sẽ dương ù n hắn giáp sát loại động vật, không giống đạn toàn nuốt con không cắn ăn. g tôm sát vật, mũ mồi cực cá, cá kỳ pháo phải ráp loại vào bộ sẽ mà d tiểu long cẩn thận từng ly từng tí đem cá cởi xuống đ ồ n đá chủng loại có rất nhiều nhưng đông tinh ban lời nói lại không phải rất phổ biến có thể nói rất hy hữu đông tinh ban tại trên thị trường thuộc về có tiền mà không mua được bình thường nặng hai ba cân đông tinh ban tại trên thị trường giá tiền là mỗi cân bốn trăm khối tiền tà hữu đương nhiên nhất định phải là hoang dại mới được đầu này cá liền đem trước đó ngư nhị tiền cho vụ trở về vận khí khối này nắm vững vàng dương tiểu long đem cá cho ném vào trong thùng hiện tại đã không lô vốn cảnh nguyện cả người cũng đông lòng không ít cuối cùng là đem vài túi gạo tiền cho bảo vệ nàng lần nữa đem lưới câu phủ lên cá cười hì hì nói long ca nếu không ngươi tới đi hắn mặt mo đỏ ửng vừa mới cây kia càn đã ném xuống nhanh hai mươi phút nhưng một chút phản ứng đều không có dương tiểu long nếp n ế t miệng cười theo nói hay là ngươi tới đi ta hôm nay không tại trạng thái cắt đồ h è nhát n khu khụ sắc thực không t i ệ n cảnh nguyện lường hắn một cái lại lần nữa đem cần câu cho vứt ra ngoài sưu ngư nhị lần nữa bay ra ngoài dương tiểu long kéo cái tiểu mã chát ngồi xuống Trong mong nhìn chằm chằm trước mặt cần câu nhìn trừ thỉnh thoảng bị sóng biển đập lắc lư dây câu một chút phản ứng đều không có kết long ca ta lại có cảnh nguyệt cần câu ném ra ngoài đi không đợi tỉnh táo lại chống vòng lại bắt đầu chuyển động long ca nghe không mong nhìn nha nàng cười nói m ơ như hoa cả người đều là loại kia chiếu lấp lánh trạng thái cười đến run r ậ y cả người nghe thấy được không tệ không tệ dương tiểu long t ă n g lông mày dựng mắt trả lời một câu hắn hiện tại cuối cùng là minh b ạ c h trước đó bách hoa tâm tình người so với người làm người ta tức chết không có so sánh liền không có tổn thương cảnh nguyệt gặp hắn không hăng hài lắm nói long ca ngươi tới giút ta kéo đi ta có chút mệt có mỏi. ân t ố t hắn tiếp nhận cần câu dọn xong tư thế sau một trận máy nghẹt rút tựa như muốn phát tiết một chút kéo kẹt kéo kẹt cần câu bị hắn lôi kéo không ngừng ối lượng c a n sao chô run run đều xuất hiện tàn ảnh cảnh n g u y ệ t ở một bên xem đến n gây ngẩn thầm nghĩ thật nhanh á long ca ủng hộ long ca quá lợi hại nàng ở một bên góp phần trợ uy dương tiểu long cũng không có như xe bị tuất xích một đầu nặng hai cân đỏ gà rất nhanh bị kéo đi lên tình huống hiện tại chính là cảnh nguyện phụ trách nem can mà hắn chuyên nghiệp kéo nửa đường hắn cũng thử qua mấy lần hiệu quả cũng không quá đi hoặc là chính là không thể dùng c á con hoặc là chính là bị cọ x o n g cá đập ngồi nửa giờ xuống tới dương tiểu long mẹ quần cộc đều mồ hôi ướt bất quá thu hoạch vẫn tương đối khả quan v o n g thuyền to to nhỏ nhỏ cá hơn hai mươi đầu kiếm lời đầy b u ồ n đầy bát bọn hắn trước đó vung m g ồ i bị đồ ăn không sai bị lắm t r u n g quanh tụ tập cá cũng thiếu rất nhiều hiện tại ném một can đều phải chờ thời gian thật dài cảnh n g u y ệ t nhìn xem trong thùng cá trên mặt nụ cười nói long ca ngươi nói thật hôm nay là không phải cố ý để cho ta dương tiểu long kéo cầm mặt cười theo nói cảnh lão sư lời này ngươi cũng hỏi tấm lần ta thật không có để cho ngươi ngươi là dựa vào thực lực thắng thật sao nàng vẫn có chút bán tín bán nghi thật thật thật ta có chơi có chịu kỳ hỉ vậy được đi trừng phạt ta tạm thời còn chưa nghĩ ra đâu trước nhớ ký đi dương tiểu long nếp miệng ta nói cảnh lao sư cái này còn có ký sổ đ â y này cảnh n g u y ệ t ngầm đầu lên n g ử a ra n g ử a chiếc cằm thon nói đương nhiên ta nói có thể liền có thể em dương tiểu long đem kéo lên cá cho ném vào cá sống trong khoang thuyền hôm nay mặc dù không có cái gì cá lớn nặng nhất cũng liền nặng năm cân một đầu cá thu nhưng thật nhiều đều là quý báo cá giá cả cao cá xử lý tốt sau dương tiểu long nhìn đồng hồ đã một nghìn một trăm ba mươi đỉnh đầu thái dương độc hắn đi vào trong phòng điều khiển vốn nghĩ dùng k í n h viễn vọng nhìn xem bách khoa kết quả cầm lên mới nghĩ đến khoảng cách quá xa căn bản nhìn không thấy lần này là tại n a m hải lý bên ngoài làm việc trước đó cảnh nguyệt khẩn trương hỏi thăm đây chính là như vậy dương tiểu long đánh giá một chút thời gian cái giờ này mà cá khẳng định đã kéo lên hẳn là tại xử lý cá lấy được hắn cũng không chuẩn bị quấy g i à y bận bịu mới vừa buổi sáng vậy không được hắn đi vào trong phòng chuẩn bị nghỉ một lát vừa đẩy cửa ra chỉ thấy nằm trên giường cái san hô đỏ thật sự là rời lên tảng đá nện chân mình càng nghĩ bây giờ có thể nghỉ ngơi địa phương chỉ có bách khoa gian phòng hắn lần này không có đi theo tới gian phòng cũng liền để đó không dùng sung dưới không quá lớn thời gian không người ở trong phòng một c ô gây mùi im lìm mùi vị trên giường ngay cả cái chiếu đều không có cảnh nguyện từ phòng bếp đi ra gặp hắn tại bách khoa gian phòng đi tới nói long ca có phải hay không muốn nghỉ ngơi à? dương tiểu long nhẹ gật đầu ân bất quá nhìn xem tình huống có chút không quá thực tế ta đi điều khiển đi chương năm trăm m ư ơ i tám người đi phòng ta đi chương năm trăm m ư ơ i tám người đi phòng ta đi cảnh nguyện kéo hắn lại nói tiếp đi cái gì phòng điều khiển à? giường xếp lại nhỏ lại hẹp ngươi ngay cả chân đều dôi không thẳng không có chuyện ngủ một giấc mà thôi không được đi phòng ta đi ta một người cũng không dùng đến lớn như vậy địa phương ách có thể chứ cảnh nguyệt hồng nghiêm mặt đánh hắn một chút ngượng ngập nói h ử thích đi hay không đi đi đi dù sao trước kia cũng ngủ qua phía sau ngươi nói thầm cái gì đâu dương tiểu long vội vàng khoát tay á o giải thích không có gì vậy ta đi trước a ân cảnh nguyệt gặp hắn sau khi đi cũng đi theo ra đem cửa phòng cho mang tới v ậ n đến hiện tại cơm còn chưa làm tốt đâu dương tiểu long đi vào cửa phòng dừng bước lại nói n g u y ệ t n g u y ệ t xác định không cần ta rút ngươi xác định nhanh đi nghỉ ngơi đi chờ lấy ăn ta làm canh c h u a cá vậy được đi cảnh lão sư vất vả thật rông dài cảnh nguyệt cười khanh khách đem hắn đẩy vào gian phòng chính mình thì hướng phòng bớt đi dương tiểu long nhìn xem bóng lưng của nàng khoe miệng có chút d ư ơ n g lên có nàng tại coi như lại mệt mỏi cũng không thấy đến thật tốt hắn đi chân không tới bên giường cảnh nguyệt gian phòng luôn luôn có một cỗ nhàn nhạt mùi thơm cùng với nàng mùi trên người một dạng nghe đứng lên đặc biệt tốt nghe hắn gặp trên giường đệm chăn đều trồng chỉnh chỉnh tề tề còn có một cái bút bê vải tựa ở đầu giường vì không đem chăn mền làm rối loạn hắn nằm ở một bên góc rẽ buổi sáng hôm nay lên quá sớm, tăng thêm lại dùng bạch t u ộ c tìm cho tới chưa cá tuy nói không có ra cái gì lao động chân tay nhưng khống chế bạch t u ộ c cũng hao phí tinh thần lực hô hay là trên giường dễ chịu dương tiểu long nằm ngang trên giường cầm cái ghế đem chân khoác lên bên trên điện thoại di động trong túi đều không có móc ra liền mí mắt phát chầm ngủ thiết đi một bên khác bách khoa bọn hắn cũng không có thời gian đi ngủ nghỉ ngơi ba người chính ngồi xổm ở bong thuyền chọn cá đâu bọn hắn một lưới kéo gần hơn hai ngàn cân đi lên trong đó trừ cá chim bạc bên ngoài còn có không ít kim tuyến cá đ ố n đá cùng cái khác tạp ngư cũng có một chút bách khoa gặp đầy bom thuyền cá lấy được cũng không phải rất kinh ngạc. hắn cùng dương tiểu long cùng một chỗ thời gian dài đều nhìn quen thuộc loại này cũng chính là thông thường thao tác cá chim b ạ c hắn hay là lần đầu kéo nhiều như vậy đi lên dị vãng nhiều nhất chính là ngựa dao hoặc là h ồ n g tam tiểu kiều cùng tôn học nghệ hai người lại khác biệt nhìn xem cá lấy được không có quá chân mà lại lại là ba người bọn họ kéo lên thật bất khả tư nghị bọn hắn trước đó cũng đi ra không ít lần biển cá lấy được mặc dù so cái này nhiều cũng có nhưng trên cơ bản đều là một chút ngư nghiệp công ty trên một con thuyền đều có mười hai mươi người tôn học nghệ bên cạnh chọn cá vừa nói thuyền trưởng cái này một giáp tấm cá lấy được ta làm sao không thấy ngươi kinh ngạc đâu đại sư minh cái này ta biết tiểu tiêu tiếp lời gốc dạ đạo a ngươi biết cái gì đại sư minh ta trước đó lao bản g trưng tưởng bọn hắn một nhà thường xuyên theo đuôi long thuyền trưởng cho nên ta gặp qua không ít lần giống chúng ta hôm nay loại này không tính là gì so cái này nhiều chỗ nào cũng có tôn học nghệ nghe có chút không tin cái này cũng chưa tính cái gì vẫn còn so sánh so đều là hắn quay đầu đưa ánh mắt nhìn về phía một bên bách khoa muốn xác nhận một chút là thật là giả bách khoa hai tay mở ra nhún vai nói ngươi đừng nhìn ta như vậy hắn nói đều là thật tôn học nghệ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc mở miệng nói thuyền trưởng các ngươi cái gì thiết bị công nghệ cao cũng không cần cứ như vậy đơn thuần dựa vào vật khí nói mỏ cái gì gọi là dựa vào vật khí ta long ca đó là có tổ truyền tuyệt học a đúng đúng đúng mặc kim giáo đi thôi bách khoa cầm trong tay ngựa tợn lặt tiệp giỏ bông ra đứng lên nói lao tôn ta đang cùng ngươi cường điệu một lần chuyện này có thể lớn có thể nhỏ chúng ta trong âm thầm đùa d ỡ n một chút coi như xong muốn học kỹ thuật tuyệt đối đừng lại long ca cùng ngoại nhân trước mặt nhắc tới tôn học nghệ nặng nghề gật đầu vỗ bộ ngực bảo đảm nói thuyền trưởng ngươi cứ yên tâm đi c à n đoan nát tại trong bụng thuyền trưởng ta cũng cùng đại sư minh một dạng tương lai muốn thật có thể học được cái một chiêu nửa thức vậy ta cưới vợ cũng liền có hy vọng rồi ha ha bách khoa túi người cầm lên một con cá ném vào hắn trong giỏ nghiêm mặt nói muốn c ư ớ i cô vợ trẻ còn không đơn giản chỉ cần đi theo long ca làm rất tốt chỉ là tiền lương liền có thể cầm tới tay ngươi mềm tiểu kêu có chút hiếu kỳ nói thuyền trưởng ngươi có thể hay không cùng ta tiết lộ một chút ngươi tiền lương là bao nhiêu a có một lần ta gặp long thuyền trưởng trực tiếp kín đáo đưa cho ngươi thật dạy một sấp tiền mặt trông mà thèm chết ta rồi không có nhiều cũng liền mấy trăm khối tiền một ngày không đúng sao vậy các ngươi bình thường ra biển mỗi ngày Ngon ngon, cười cười, ân tôn học nghệ cùng tiểu kiều đều có chút hâm mộ chính mình nếu là có người tỷ tỷ tốt bao nhiêu coi như ngạnh tắc cũng phải kín đáo đưa cho hắn bất quá nghe nói lấy hoa hồng liền có thể phát tải hai người lại là nhiệt tình mượn phần sau một tiếng cảnh nguyệt đứng tại chiếu đài bên cạnh nắm trong tay lấy gáo trong nồi còn có một chút đốt nhanh nhất buốc khói dầu nàng gặp nhiệt độ không sai bịt lắm lấy tay bố đem thịt ở bên trên nước lau khô tiếp lấy múc một muỗng dầu tư một trận ván dầu t o i lên cảnh n g u y ệ t trước mặt canh chua cá cũng đại công cáo thành trong lúc nhất thời cả phòng đều là quả ớt cùng m à tiêu mùi thơm á hơi cảnh n g u y ệ t bị sặc đến bịt lại miếng mũi tiện thể tay đem lò khí ga lửa tiêu diệt tại tô điểm một chút r a u thơm để lên nàng nhìn xem trước mặt thịt dịch trắng mà sáng canh chua cá hai l ò n g nhẹ gật đầu tiếp lấy nắm tay lau sạch sẽ lấy điện thoại cầm tay ra chụp hai phát tấm hình thơm như vậy long ca nhất định thích ăn nàng dùng khăn lau đem một cái bồn lớn canh chua cá cho b cộng thêm rau quả s a l a d hai người cơm chưa giải quyết cảnh nguyệt đem trên người tạp dề cởi xuống r ử a sạch tay liền nhảy nhảy n h ó t n h ó t hướng gian phòng đi tâm tình nhìn qua đặc biệt mỹ hảo liền cùng hôm nay thời tiết giống như ánh nắng nàng đi vào cửa phòng rón rén đẩy cửa ra chỉ gặp dương tiểu long chân túi trên mặt đất mà nửa thân thể lại ngủ ở trên giường kỳ quái như thế tư thế ngủ đều có thể ngủ thật sự là phục ả n h nguyệt đi vào bên giường lấy tay nhẹ nhàng vỗ vỗ hắn long ca rời giường ăn cơm đi bốn nàng nhẹ giọng hô mấy âm thanh đều không có phản ứng dương tiểu long còn tại ngu ng ngủ say c ả n h nguyệt gặp hắn ngủ nặng như vậy có chút hiếu kỳ nằm n h o i trước mặt hắn đem chính mình bím tóc dài lấy tay kéo qua dùng lọn tóc nhẹ nhàng ngứa ngáy lấy gương mặt của hắn dương tiểu long ở trong giấc ngộng cảm giác được trên mặt có chút ngứa một chút tiềm thức giơ tay lên gãi gãi miệng chép miệng chép miệng liền tiếp theo ngủ thật là một cái heo là lớn cái này đều bất tỉnh nàng lần này không còn cực hạn với hắn gương mặt mà là lông mi của hắn chỗ người lông mi vốn là rất mất cảm có đôi khi lấy tay đụng chút đều đặc biệt ngứa chớ nói chi là hiện tại dùng tóc treo chọc nàng không có t r e o chọc hai lần dương tiểu long liền bị ngứa ngáy tỉnh hắn có chút mở mắt ra gặp cảnh n g u y ệ t trắng non mặt gần trong găng t ứ c trên mặt còn mang theo nghịch ngực cười không nói ra được đáng yêu cảnh n g u y ệ t gặp hắn tỉnh có vẻ hơi khẩn trương hai người hiện tại khoảng cách cũng bất quá liền một ngón tay t à hữu ngay cả lẫn nhau hô hấp đều có thể nghe thấy nàng vừa rồi chơi có chút mê mẩn bất chi bất giác cả người cơ h ồ là nằm ngoài dương tiểu long trên người hai người cứ như vậy cùng nhìn nhau cảnh nguyện gương mặt xinh đẹp chậm rãi đỏ lên như cái táo đỏ bình thường thẹn t h ngứa tắt nàng bị dương tiểu long nhìn có chút không biết làm sao ôn nu dương tiểu long m í mắt giật giật xem như trả lời nàng ta là tới bảo ngươi ăn cơm đi nhanh đi cảnh n g u y ệ t đổi chủ đề khẩn trương nói ân kéo ta một cái hắn đem bàn tay tới cảnh n g u y ệ t dùng dài nhỏ ngón tay ôm lấy tay của hắn dùng sức kéo rát nói long ca ngươi tốt chìm a có đúng không vẫn tốt chứ dương tiểu long dựa thế từ trên giường ngồi dậy vớt vớt nhập nhèm con mắt cá a n g u y ệ t n g u y ệ t ta ngủ bao lâu thời gian cảnh n g u y ệ t nhìn đồng hồ nói không sai biệt lắm một giờ thế nào không có gì chỉ là có chút ngủ mơ hồ ân đi nhanh đi một hồi đồ ăn đều nên lạnh hai người một trước một sau đi vào phòng đ n dương tiểu long mới vừa vào cửa nghe thấy một cố du bắt lạc từ mùi thơm ân t h ơ m qua a cành nguyệt cười cười có chút tiểu đắc ý nói lưu đi nhanh rửa tay tới nếm thử ta canh chua cá được rồi dương tiểu long t h u ầ n thục rửa mặt tình khốn ngủ c h ư a về sau hay là không thể ngủ không ngủ thói quen đứng lên hỗn loạn một chút tinh thần đều không có liền cùng bị người dùng cây gậy đánh giống như rửa sạch mặt ngồi lại đây nhìn xem thức ăn thơm phức nhịn không được một miệng nước miếng ở trên thuyền có thể ăn vào thức ăn thịnh soạn như vậy là thật không dễ tuyệt đại bộ phận người đều là dựa vào lấy mì tôm sinh hoạt hắn cùng bách qua lần trước tới thời điểm hơn một tuần lễ xuống tới tổng cộng cũng chưa từng ăn mấy trận nóng hồi cơm lúc đó thèm chết hoàn toàn dựa vào mì tôm sống qua cảnh nguyệt đem đua đưa cho hắn long ca đ ừ n g chỉ thấy nhân lúc còn nóng ăn đi ấy ngươi cũng ăn hôm nay cái này canh chua cá có thể nói là cao phối đ ặ t bình thường trong nhà đều là dùng hát ngư làm hôm nay cảnh nguyệt dùng chính là đống đá cả hai t r ê n lệch cũng không phải cực nhỏ dương tiểu long kẹp một mảnh lát cá nêm đến lát cá cửa vào vừa chân lại non trọng yếu nhất chính là đâm còn đặc biệt yếu không cần lo lắng bị kẹt lấy c ú n họng cảnh nguyệt gặp hắn ăn xong con mắt vụ sáng vụ sáng hiếu kỳ nói long ca ăn ngon không、Ơ. ăn ngon k ì hì thật hay giả dương tiểu long thuận tay kẹp cùng một chỗ cho nàng nói thật không tin ngươi chính mình nếm thử ân nàng cũng cầm lấy đũa bắt đầu ăn thế nào không có lửa gạt ngươi chứ cảnh nguyện t r o n g mắt đi l ò n g vòng nói lát cá giống như có chút không quá ngon miệng mà nào có chấm một chút canh ăn vừa vặn tán hai người vừa nói vừa cười đang ăn cơm trên đỉnh đầu quạt trần không biết mệnh mọi chuyển động trong phòng thỉnh thoảng chuyển ra trận trận tiếng cười nói thời gian như thoi đưa đ à mắt đến chạm v à tối dương tiểu long một người ngồi ở trong phòng điều khiển tìm kiếm lấy bầy cá bọn hắn nghỉ ngơi nửa ngày hiện tại thừa dịp mặt trời xuống núi không phải rất nó nhìn xem có thể hay không tìm tới điểm độ tốt bách khoa bọn hắn vẫn bận sống đến ba giờ rưỡi chiều mới kết thúc bao quát đem lồng cua đều rõ ràng một lần như thế nóng bức tiên nhi nhưng làm bọn hắn mệnh không nhẹ thiếu chút nữa bị cảm nắng dương tiểu long trước đó cũng không nghĩ tới sẽ có nhiều như vậy cá lấy được bất quá ba người mặc dù vừa nóng vừa mệt hắn có thể tưởng tượng đạt được loại cảm giác này nhưng quả thực là một câu oán trách nói đều không có bách khoa hắn ngược lại là có thể hiểu được bởi vì đi theo hắn thời gian dài đều quen thuộc tiểu kêu cùng tôn học nghệ hai người ngược lại để hắn thật bất ngờ trở về cho bọn hắn phát thêm một chút tiền xem như bổ nhưng mình không có khả năng giả bộ như không biết lòng người sẽ nóng cũng sẽ mát hắn nhớ rõ mình phần thứ nhất làm việc tại một nhà tư nhân nhà hàng lúc đó nói xong là làm việc mười giờ kết quả mới đi hai ngày liền vô duyên vô cơ kéo dài thời gian có đôi khi đều muốn làm đến nửa đêm p h o n g bếp kéo dài thời gian cũng coi là chuyện thường ngày lão bản lúc đó nói đến nói cũng tương đối tốt nghe nói là đến lúc đó cho phát tiền làm thêm b giờ kết quả thật vất vả nhịn một tháng đợi đến phát tiền lương lúc một chữ không đề cập tới trong đó có ít người liền không vui cả gan đề cập với hắn kết quả lão bản trực tiếp đưa bọn hắn một câu ai kiền liền làm không làm liền rời đi lúc đó dương tiểu long cùng mấy người khác tập thể rời trước lão bản lúc đó đều trận tròn mắt cho là bọn họ đều là vừa mới tiến xã hội m a u đầu tiểu tử căn bản không có can đảm kết quả là đánh mặt về sau qua một đoạn thời gian ngẫu nhiên đi ngang qua nhà hàng nhỏ trên cửa dán bốn cái bắt mắt chữ lớn còn có liên tiếp chữ số ả d ậ p hắn trước trước sau sau làm qua không ít làm việc gặp được muôn hình muôn vẻ lão bản nhiều năm như vậy kinh nghiệm làm việc nói thật đừng không có chuyện liền lôi kéo nhân viên nói chuyện gì cầu thí lý tưởng lên cao không gian phát triển tiền đồ hắn cho là trực tiếp nhắc khích lệ biện pháp chính là tiền còn ban thưởng liền phải bán thưởng dù sao cũng tốt hơn những cái kia nhìn không thấy sờ không được lý tưởng đi ra làm việc vốn là vì tiền chơi sáo lộ liền không có ý tứ kéo xa bách khoa bọn hắn bận rộn một ngày không có khả năng lại tiếp tục công tác còn lại liền phải chính bọn hắn tới bạch tuộc nghỉ dưỡng sức nửa ngày lại trở nên tinh thần vô cùng phân chấn mấy đầu xúc tu ở trong nước u vẹn chuyển n h y múa trạng thái đặc biệt tốt hắn ngay từ đầu phát hiện nó lúc g i a hỏa này mà đang nút ở vừa ra hải tảo từ giữa nằm cắt chơi đâu bên cạnh còn có hai cái kích cỡ nhỏ đồng bạn hẳn là vừa gặp dương tiểu long ngược lại là thật bội p h ụ n nó ra hỏa này mà mặc kệ đi đến cái nào luôn có thể gặp như vậy một hai cái số đào hoa bạo dạng hắn mặc dù phân không ra được cái nhưng có thể xác định bạch t u ộ c khẳng định bọn chúng không phải đang nói tình cảm hứng u đệ chín thành chín tại đọc diễn cảm vững ngỗng bạch t u ộ c hiện tại vị trí hải vực tương đối gần hòn đảo nhưng mảnh này thuyền không phải đặc biệt nhiều đáy đại dương cũng là ổ gà lẩm trẩm cao cao t h ấ p thấp nơi này đ á san hô không phải đặc biệt nhiều nhưng hải tạo lại t h ị vượng nếu như là đơn thuần thuê thuyền đi ra câu b i ể n lời nói nơi này cũng không phải là một cái tốt câu điểm đặc biệt dễ dàng treo đáy bạch t u ộ c tại hải tạo bụi bên trong xuyên qua nơi này bệnh viện vẫn tương đối không sai các loại tôm cá trốn ở bên trong chơi đùa đùa giỡn còn có thật nhiều cô u ẩn sĩ nó một bên du lịch một bên dùng thật giải xúc tu t r e o đùa trên thềm lục địa cô u ẩn sĩ con nhỏ đầu bọn chúng thấy nó tới dọa đến vội vàng rút vào vỏ bọc bên trong không dám ra đến hải tạo bên trong còn có không ít đại hải quy cả đám đều lười biếng nằm ngoài hải tạo dễ châu nghỉ ngơi một bộ viện dưỡng lao viện trưởng tư thái nhàn nhã tự ác loại rong biển này bụi bên trong muốn tìm đến bảy c á không quá dễ dàng bất quá vô cùng có khả năng gặp một chút tự vật đặc biệt là một chút giỏi về ngụy trang chính mình bọn chúng sẽ giả heo ăn thịt hổ. chương năm trăm hai mươi biển sâu đại chiến bạch t u ộ c bên cạnh du lịch liền nhìn nó hiện tại kích cỡ cũng coi là ở vào đỉnh t r ô i thực vật tồn tại tăng thêm bản thân kinh nghiệm chiến đấu phong phú du lịch đứng lên không cố kỵ gì nó du hành gần một trong biển tả hữu hải tạo đ i thời gian dần trôi qua ít đi rất nhiều trên thềm lục địa ánh mắt cũng biến thành mở rộng không ít bạch t u ộ c bơi lên bơi lên đột nhiên chậm lại tốc độ mà nguyên bản đến phương hướng cũng cải biến dương tiểu long thấy nó đột nhiên khát thường bắt đầu trở nên cẩn thận đáy biển sinh vật đều có cảm giác nguy hiểm trực giác hiện tại trước mặt tầm mắt k h o n đạn mà nó không nguyện ý đi khẳng định là phía trước tình huống. Bạch tiếp lấy lại tiếp tục hướng phía trước chậm rãi du động bất quá nó lúc này nhìn có chút khẩn trương đặt bình thường khẳng định sẽ chọc ghẹo sao b i ể n cái gì bây giờ nhìn cũng không nhìn một chút dương tiểu long mơ hồ có thể thấy được trước mặt nước b i ể n có chút xích hồng xung quanh ngay cả cái tôn cá đều nhìn không thấy nó một đường cẩn thận từng ly từng tí lại du hành mấy trăm mét mùi máu tơi ư càng ngày càng nặng bạch tuộc cũng không nguyện ý lại hướng phía trước đi nó vừa dừng lại chỉ thấy một cái quái vật khổng lồ lao đến khoảng chừng dài bảy tám mét so một chiếc thuyền nhỏ còn mớn dài ta đi cá voi dương tiểu long kinh ngạc từ trên ghê đứng lên cùng một thời gian điều khiển bạch tuộc vội vàng trốn đi trực tiếp tới cái nằm cắt bỏ chạy bạch tuộc hơn một mét kích cỡ mặc dù không nhỏ nhưng cùng nó đâm một cái chẳng khác nào là vừa ra đời tiểu hài một ngụm là có thể đem nó n u ố t vào dương tiểu long còn không có lấy lại tinh thần phía sau liên tiếp lại bơi ba đầu quái vật khổng lồ hắn nhìn thoáng qua là mã tô bất quá kích cỡ cũng đều không nhỏ đều là năm trăm cân tà h ư u hắn lại hướng nơi xa nhìn một đầu không nhúc nhích đại bạch xa thi thể nằm tại trên thềm lục địa mà thân thể bị xé rách nát huyết thủy chính là từ nơi nào xuất hiện nhìn tình huống này cá mập hẳn là vừa mới chết không bao lâu không phải vậy không có khả năng còn có nhiều dòng máu như vậy. hắn nhìn thấy cái này minh bạch khẳng định là hai phe vì tranh đoạt đồ ăn cho nên mới ra tay đánh nhau phanh hắn đang nghĩ ngợi cá voi to lớn lại cùng mã tô đụng vào nhau mà đổi thành một đầu thì từ mặt bên bắt đầu công kích tạo thành một cái giáp công chi thế dương tiểu long gặp cá voi trên thân thể vết thương c h n g chất mà lại trạng thái cũng không được khá lắm mà mã tô lại không cái gì thương cá voi hẳn là lúc trước là cùng cá mập tại chiến đấu mã tô là tới c ư ớ p đoạt thức ăn không phải vậy lấy bọn chúng kích cỡ căn bản không có khả năng thắng được cá voi hiện tại hai phe đánh lửa nóng cá voi đến cùng là cấp bậc bá chủ tồn tại cho dù là một đối hai hay là thượng tình huống dưới vẫn như c ũ bảo trì không rơi vào thế hạ phong nó bị hai đầu mã tô công kích nhưng lại chỉ đuổi theo một cái căn xé bạch thuộc hiện tại cũng không dám thò đầu ra chỉ sợ vạn nhất gặp tác động đến hai phe ngươi tới ta đi va và chạm vào nhau mấy hiệp đều là đầu rơi máu chạy trong đó một đầu mã tô thân thể bị căn xé vết máu l o ắ lộ không có trước đó thần khí cá voi giờ phút này cũng không chịu nổi vết thương trên người lại nhiều mấy chỗ thật nhiều địa phương thịt đều mất rồi huyết tính rứt bọn chúng tiếp tục như vậy nữa coi như bất động lời nói đều sẽ bởi vì mất máu quá nhiều dẫn đến cái chết xung quanh nước biển càng phát đỏ mùi máu tươi cũng tản mắt ra một chút tôm cá có chút kích động nhưng lại kiêng kỵ v u a của bọn chúng tám chi khí trong lúc nhất thời chỉ có thể ở bên ngoài chạy nước miếng dương tiểu long nhìn xem mã tô cá i kia tròn vo thân thể thở dài đáng tiếc đại cá đầu như vậy nhìn xem liền nóng mắt một đầu ít nhất có thể bán mấy vạn mã tô cá n g ử cũng xưng phương nam vây xanh phương nam đen vị nó là một loại sinh hoạt tại trong hải dương thượng tầng trong thủy vực loài cá thân thể của nó trình phượng hình truy toàn bộ thân thể chia làm hai loại nhan sắc vây lưng chỗ có một đạo màu làm sám đường phân cách phân bụng đều là màu trắng bạc có lạc phiêu loại cá này theo đạo lý không nên xuất hiện ở đây bọn chúng mặc dù là hồi du tính loài cá, nhưng đường này sai có chút không hợp t h ó i t h ư ờ n g hai cái thằng xui xẻo thật sự chính là nghẽ con mới đ ể không sợ cọp vừa tới liền muốn đoạt thức ăn trước miệng cọp đảo mắt lại qua nửa giờ song phương chiến đấu cũng đến cuối cùng giai đoạn trong đó một đầu mã tô đã hấp hối mà cá voi cũng là nọ mạnh hết đà mặt khác một đầu thấy tình thế không đối công kích cũng không có ngay từ đầu hứng mánh có chút muốn chạy trốn đổi u chân đùng song phương lại tới một lần mánh liệt vật lộn trong đó một đầu hấp hối mã tô một kích qua đi thân thể to lớn lật lại lộ ra bong bong cá da rơi vào trên thềm lục địa treo cá voi bị đụng cũng bỏ tới cá mập bên cạnh thi thể vung v ẩ cái đôi tinh thần vệ vải bất tức. quá còn có khí、tức. mặt khác một đầu gặp đồng bạn bất động vung vẩy cái đuôi một cái bắn vỏ xoay người bỏ chạy tốc độ quá nhanh dọa đến xung quanh tôm cá vội vàng trốn đi trên thềm lục địa cá voi thấy thế muốn vung vẩy cái đuôi liền đuổi theo làm bá chủ biển sâu nó cũng sẽ không bông tha trước mắt đồ ăn có thể vừa du lịch không bao xa mã tô đã không thấy tăm hơi nó nguyên địa vòng vo hai vòng cuối cùng vẫn không có đuổi theo ra ngoài vây quanh một bên cá mập bắt đầu g ặ m ăn đứng lên dương tiểu long gặp mã tô cá n g trượt cơ hội tốt như vậy cũng không thể vung tha thao túng đuôi bạch tuộc theo đi qua cá voi bên kia hắn hiện tại không có hứng thú gì trừ hai đầu không thành hình xác cá thể b không có cái gì giá trị lợi dụng lại nói có cá voi tại coi như muốn làm gì cũng là không làm nên chuyện gì hắn đem ngựa tô cá ngừ cho kéo lên đến lúc đó trở về nói không chừng còn có thể có ngoại ý muốn thu hoạch cá voi mặc dù kích cỡ tương đối khổng lồ nhưng nó thương thế cũng rất rõ ràng trong b i ể n thế cục thay đổi trong né mắt hiện tại mảnh này mùi máu tươi đối với nó nó cá thế nhưng là hấp dẫn cực lớn đều nghĩ qua đến phần một c h é n canh dương tiểu long dựa theo vừa rồi mã tô cá ngừ chạy trốn phương hướng tìm đi qua hiện tại xung quanh đã tụ tập không ít tô cá chính là chỗ này chiều sâu qua sâu không phải vậy lưới kéo thuyền tới trực tiếp một mẹ hớt gọn bạch t u ộ c tốc độ cao nhất du động tám đầu xúc tu m ả n h lượt đ ạ p mã tô vừa rồi thoát đi phương hướng chính là trước đó bên kia hải tảo bụi bên kia hải tảo r ầ m rạp cũng là ẩn nấp vị trí tốt nhất sau mười mấy phút bạch t u ộ c dùng nó k h ứ u r ắ c bén nhạy tại một chỗ cái hố hải tảo bụi bên trong phát hiện mã tô tung tích nó giờ phút này chính nằm n ằ h o à i trên thềm lục địa không núp đ í c h dương tiểu long thấy thế cũng không có kinh động nó mã tô hiện tại mặc dù t h ụ thương nhưng tục ngữ nói là đà gầy còn lớn hơn ngựa béo hay là phải cẩn thận là bên trên bọn hắn hiện tại thuyền khoảng cách bạch t u ộ c vị trí còn có gần hai trong biển xa dương tiểu long đem bạch tiếng còi hơi vang lên dương tiểu long bắt đầu thu hồi neo lãm cảnh nguyệt từ bên ngoài đi vào gặp hắn khởi động thuyền nói long ca hiện tại trời đang chuẩn bị âm u muộn như vậy động thuyền làm gì dương tiểu long nói n g u y ệ t nguyệt, nguyệt ngươi đi chuẩn bị chút con mồi có phát hiện a i cảnh nguyệt gặp hắn chăm chú d á n g vẻ cũng không có nói thêm cái gì quay người liền hướng bong thuyền đi đợi mười mấy phút neo lãm được thu thu hồi sau hắn không kịp chờ đợi đem tốc độ kéo lên trực tiếp hướng bạch thuộc chỗ ở lại đi hiện tại trời đã tối rồi xung quanh thuyền trên cơ bản đều dừng lại tại nguyên chỗ bất động điều này cũng làm cho thà phương liền không b t mã tô ta tới t r ư ơ n g năm trăm hai mươi mốt bạch t u ộ c nổi giận t r ư ơ n g năm trăm hai mươi mốt bạch t u ộ c nổi giận dương tiểu long đem thuyền khởi đ ộ n g sau đồng thời đem trên thuyền đèn pha toàn bộ mở ra ban đêm đi thuyền hay là không thể chủ quan nghiêm khắc dựa theo đường thuyền tiến lên ngành hàng hải không việc nhỏ thuyền cùng thuyền phát sinh sự cố lời nói vậy nhưng so trên đường cái xe sự cố phải lớn nhiều lúc trước hắn không có làm ngư dân thời điểm luôn cảm giác thuyền cùng máy bay đều không có quy tắc giao thông mắt nhắm bên trên cho dầu đều được không có v ầ n cái gì càng không có đèn xanh đèn đỏ trên thực tế hắn hiện tại làm ngư dân mới biết được ý nghĩ trước kia là cỡ nào ngây thơ trải qua một khoảng cách giảm sốc hiện tại thuyền nhanh đã hoàn toàn nhấc lên hắn có chút không yên lòng lại nhìn một chút đáy biển tình huống còn tốt mã tô cá ngừ còn nằm ở nơi đó nhìn tình huống này trong thời gian ngắn không có khả năng chuyển ổ xem chừng mồi câu đều không dùng nó bị thương mặc dù không nhẹ nhưng đại bộ phận đều tại đầu thân thể trừ cái đuôi có chút đứt gay bên ngoài không có cái gì cái khác ngoại thương đi thuyền chừng nửa canh giờ hắn đem thuyền đứng tại mã t ô u nghiên phía trên khoảng cách này có thể dễ dàng cho ném can áp sát quá gần không có giảm sốc vạn nhất nó tiến vào đáy thuyền liền t h t h u y ề n đi thuyền tới chỗ sau dương tiểu long đem neo lãm hắn đi vào b o n g thuyền gặp cảnh nguyệt còn tại bên kia chặt con mồi đi tới nói n g u y ệ t nguyện chuẩn bị thế nào cảnh nguyện vớt vớt dựng xuống tóc cắt ngang c h á n nói nhanh còn có mấy đầu tạm thời chuẩn bị một giỏ có đủ hay không đủ đủ dương tiểu long lên tiếng sau liền nhanh chóng đi vào thuyền h u y ễ n bên cạnh đem một bên cần câu cho phủ lên mồi câu ném xuống cảnh nguyện đem mồi câu chặt tốt sau gặp hắn không có vung mồi liền bắt đầu ném can hơi nghi hoặc một chút nói long ca làm sao gấp gáp như vậy nguyện nguyện ngươi đem chặt tốt mồi câu lôi tới ta thử trước một chút miệm dương tiểu long không thả liền nói thêm cái gì hiện tại trên thềm lục địa mã tô cá ngừ co do bất động hắn không rõ ràng ăn miệng tính thế nào vạn nhất không cắn câu lời nói vẫn rất phiền phước cảnh nguyệt đem m g ồ i câu kéo tới sau hắn hai cây cần câu cũng n é m tốt đem cần câu cắm vào câu lỗ bên trong lòng ca ngươi nói cho ta biết hướng chỗ nào ném ta đến là được rồi dương tiểu long mang lên bao tay nói ta cùng ngươi cùng một chỗ ngươi thuận phương hướng của ta cùng một chỗ quăng ra nhớ kỹ không cần quá nhanh ân biết hai người riêng phần mình cầm lấy chặt tốt m g ồ i câu hiện tại trời mặc dù đen nhưng là thuyền chúng quanh hại vượt bị ánh đèn chiếu sáng như ban ngày thỉnh thoảng sẽ có ngư dựa xuất thủy mặt một giỏ mồi câu đến dùng ít đi chút không phải vậy không đợi hạ xuống liền bị trên mặt biển cá cho đồ ăn dương tiểu long đem trong tay miếng cá lấy tay ước lượng tiếp lấy đột nhiên vừa dùng lực hạ c u. mồi câu bị vứt ra ngoài ở trong trời đêm vạch ra một đạo duyên dáng đường vòng c u n g tiếp lấy đ ù n g một tiếng rơi vào trên mặt biển cảnh nguyện cũng học theo hai người đồng loạt đem mồi câu cho nem xuống một giỏ mồi câu đảo mắt đi xuống hơn phân nửa dương tiểu long nhìn một chút đáy biển tình huống một bộ phận mồi câu đã rơi xuống trong đó mấy khối đã rơi vào lập tức tô bên cạnh nhưng nó ngay cả mí mắt đều không nhất một chút hắn đã chờ vài phút càng ngày càng nhiều mồi câu rớt xuống. có thậm chí đập vào nó thân thể to lớn bên trên vẫn như trước không thấy có phản ứng chuyện lo lắng nhất hay là phát sinh nó bởi vì thụ thương quá tái hiện tại không cắn câu két hắn chính quan sát lấy một bên cần câu có động tĩnh cảnh nguyện thấy thế phủi tay bên trên bông tuyết xoay người lại đem cần câu từ câu lỗ bên trong rút ra dương tiểu long gặp động tĩnh không lớn chính là một đầu ngựa dao cắn câu cũng không có đi còn nó hiện tại bên này có m ù i câu hải t h o tùng bên trong không ít tôm cá đều vây quanh bạch t u ộ c vốn định nhìn thêm một lúc nhưng theo chung quanh cá càng ngày càng nhiều vạn nhất lại đem cá voi cho dẫn tới liền nghỉ cơm dương tiểu long nghĩ đến cái này khẳng định tốc chiến tốc thắng. tốc tốc bạch thuộc u tu ộ c xúc trừng mắt n a n chóng h x ấ t đ n g d phụ ơ n m trách thanh trừ chướng ngại dương tiểu long đem ngựa mặt cá cho nói tới đổi một đầu lớn bạch t u ộ c một lần nữa đem mồi ném ra ngoài đi siêu một tràng tiếng xe gió văng lên dây câu mang theo tiếng rít vé ra trên không trung một đường vòng cung đã rơi vào trong nước biển lớn bạch t u ộ c vào nước sau sức sống bắn ra bốn phía nó nhanh chóng l â y lấy xúc tu bất quá coi như lại dùng lực hay là chạy không khỏi chỉ rơi trói buộc công bằng rơi vào mã tô bên cạnh bạch t u ộ c vốn cho là mình đào thoát liên tiếp bên cạnh cự vật lần nữa l i ề u mạng d â y r u ộ n kéo lấy chỉ rơi chậm chạp di động dương tiểu long muốn chính là hiệu quả này bạch t u ộ c đem chung quanh cá đều quét sạch một lần sau lần nữa c o người n vòng vo trở về vừa rồi như thế trong một giây lát cán chết to to nhỏ nhỏ mười mấy đầu dương tiểu long gặp mã tô còn bất động nếu không phải còn tưởng rằng nó đã treo. đã tu vừa vừa tu bạch tuộc đối i dài. biệt loại với vào vừa vừa dèo xo mã mình mạnh mạnh, tô tu thân trở tu tính chút thường, thể bên bản bền bình nguyên nên cạnh, quận Nó cùng xúc xúc đặc có có ra, lò có có có có thể thể thu thể lại, mặt ạ n h điểm đ ấy c b i ệ loại i n h h t tuộc Bạch đ ố mặt loại này so với nó lớn mấy lần đối thủ vẫn có chút r ụ t rẻ đây là bẩm sinh e ngại dương tiểu long thấy nó có chút sợ cổ vũ bình thường chức dùng một đầu xúc tu sờ lên mã tô thân thể tựa như lại nói người nhìn không có việc gì mà bạch tuộc hiện tại là có nỗi khổ không nói được làm sao lại bày ra như thế cái vô lương chủ nhân người ta đối với sùng vật đều là che chở t r ă m bể h ắ n ngược lại tốt cả ngày chỉ toàn để nó làm một ít không đứng đắn sự tình nó thăm dò hai lần mã tô thân thể tròn vo giật giật tựa như cảm nhận được bạch tuộc khiêu khích tiếp lấy đầu to lớn cũng g ơ lên nhìn chằm chằm nó t r ư ơ n g ngư tâm nghĩ đến không phải ta đây đều là phía trên vị kia làm thật không phải là ta bốn mã tô cái đuôi đột nhiên hất lên lại bắt đầu trở nên hung manh lên bạch tuộc một cái né tránh không kịp bị nó trùng điệp giật một cái toàn bộ thân thể cũng bay ra ngoài đâm vào một bên hải tào tùng bên trong để gây mấy quả dương tiểu long tâm đột nhiên một khi ngón tay cũng thật chặt nắm dùng quá sức móng tay đều khảm vào trong thịt may móng tay không phải quá dài mã tô một kích thành công sau cũng không có cho bạch tuộc cơ hội thở dốc ngay sau đó mở ra miệng rộng liền lao đến hải tào tùng bị x u n g kích lực mang đổ một mảnh bạch tuộc thấy nó xông lại tính tình nóng này cũng nổi lên không lo được đau trực tiếp nên đón dương tiểu long nhìn thấy cái này ngược lại vung lòng xuống lấy h ắ n đối với bạch tuộc hiểu rõ hiện tại mới là nó làm thật thời điểm đ a n g khi nói chuyện hai phe cũng nhanh va chạm ở cùng nhau không cần hắn khẩn trương hô lên âm thanh cứng đôi cứng bạch t u không phải là đối thủ của nó bạch tuộc ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc lợi dụng thân thể của mình mềm mại ưu thế tiếp sức quấn ở lập tức tô bụng cá phía dưới giang sắc bén không chút khách khí trực tiếp nhắm ngay con mắt liền cắn làm thật xinh đẹp dương tiểu long hưng phấn nắm lấy thuyền nguyễn thật giống như mình tại chiến đấu một dạng thân lâm kỳ cảnh chương năm trăm hai mươi hai ngoan cường mã tô chương năm trăm hai mươi hai ngoan cường mã tô dương tiểu long gần như điên c u ồ n g bộ dáng chính mình cảm giác không thấy có cái gì có thể một bên cảnh nguyện quả thực giật này mình nàng bên cạnh kéo cần câu biên quan cắt nói long ca ngươi không có chuyện gì chứ tất cắn nó long ca ngươi tỉnh c ân h n vậy ệ ngươi t i n cũng cẩn thận một chút dương tiểu long trả lời một câu sau tiếp tục ánh mắt trở lại trên thềm lục địa nhìn chằm chằm mã tô hiện tại mã t o không có vừa rồi thần khí rồi nhưng lại dị thường hưng ánh trong mắt thiếu một cái dù ai ai cũng chịu không được thân thể to lớn của nó mạnh mẽ lâm tới bất quá nơi này không có đá s ă n hô cho nên mặc kệ nó ra sao dùng sức từ đầu đến cuối giống đánh vào trên đông không có gì tính thực chất tổn thương chung quanh r o n g biển bụi ngược lại là bị mang đ ồ không ít nhưng cái đồ chơi này không bao lâu lại sẽ một lần nữa đứng thẳng lên mã t u không có một thân khí lực thử không ra bạch tuộc vô luận nó làm sao dày v ò từ đầu đến cuối quấn quanh ở trên thân thể của nó nhưng nhị đông tây nam bắc gió một mảng lớn r o n g biển bụi bị va chạm ngã trái ngã phải bên trong t ô m cá cua cũng không có thiếu chịu tội có còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra liền bị đụng ngất đi còn có trực tiếp bị nuốt bọn chúng chiến đấu gần hai mươi phút bạch t u ộ c đem tròng mắt tiêu hóa hết sau xa xa còn chưa đầy đủ lại hướng về phía nó một cái khác mắt bỏ qua một giây sau phấp thử dương tiểu long ăn ý nhắm mắt lại mã tô một cái khác t r ò n g mắt không hề nghi ngờ cũng bị hài xuống hiện tại mã tô nhìn không thấy l ồ vật bản thân thể lực cũng tiêu hao không sai bị lắm bản thân nó chính là thụ thương trốn qua tới hiện tại lại bị bạch t u ộ c cho dày vò quá sức trên cơ bản đã thuộc về nọ mạnh hết đà mã tô nhìn không thấy sau thân thể to lớn nguyên đ i ệ đạo quanh đối với nó tới nói chung quanh đều là hát á m hoán vị suy nghĩ liền biết nó không có cảm giác an toàn mở ra miệm rộng gặp cái, gì cắn cái gì. bạch tuộc thấy nó không có gì giá trị lợi dụng xúc tu vung lên từ trên người nó xuống nhanh chóng xuất hiện ở một bên miễn cho lại bị tắt bặt h a y vừa rồi đ ô n g c h ố c kia cũng không nhẹ nếu không phải là bởi vì lực lượng đều quất vào trên xúc tu một chút liền có thể để nó đầu đũ đầu sức chán mã tô cảm giác được bạch tuộc rời đi thân thể của nó nhưng vẫn như c ũ còn tại liều mạng dãy ruộng trương đại trùy tùy ý c ă n xé bạch tuộc đem vừa rồi bạch tuộc cho dẫn tới hiện tại mã tô đã giống như là con ruồi không đầu không lo lắng nó sẽ không cắn ngồi bạch tuộc thật vất và tốn sức ba lạc bò xa mấy mét kết quả còn không có lấy lại tinh thần liền bị bạch tuộc cho tún trở về bạch thuộc dùng xúc tu c u ố n quanh lấy dây câu đem bạch thuộc cho sách đến mã tô bên cạnh phất thử nó miệng rộng mở ra hợp lại không tốn sức chút nào liền đem còn tại nút n í c h bạch thuộc cho nuốt vào két siêu mỗi câu bị cắn trong nháy mắt dương tiểu long trước mặt cần câu cũng phát ra dị hưởng cần câu phía trước trực tiếp bị kéo thành l hình đây là không có chụp bảo hiểm tình hồn g dưới thật là mạnh dương tiểu long không kịp nghĩ nhiều đem câu lô bên trong cần câu cho rút ra thật vất vả mắc câu quay đầu lại thoát câu khóc đều tìm không chạm đất phương quay đầu lại thoát c u khóc đều tìm gặp hắn bên này động tinh quá lớn đem ân tạm thời không cần ngươi trước chậm khẩu khí dương tiểu long đem trong tay cần câu cho ổn định đưa ra tay dùng sức nói d ố c một chút chống vòng tay cầm thanh hắn vừa bóp chống vòng đột nhiên liền bị to lớn lực cản mang hướng phía trước trì trệ đây là hắn có tâm lý chuẩn bị tình h u ố n g dưới đầu gối đụng vào thuyền huyễn bên trên t ê dương tiểu long đau đến hít sâu m ộ t hơi cái đồ chơi này thật mẹ nó máy liệt nhìn xem dưới đáy nước nửa chết nửa sống có thể lực lượng hay là rất kinh người một bên cảnh nguyện gặp hắn không vững vàng liên tục không ngừng tiến lên ôm lấy hắn long ca thế nào ta không sao mà hắn điều chỉnh tốt bộ pháp cùng hô hấp tiết hiện tại chống luân chuyển động tốc độ trở nên có chút chậm chạp đáy nước mã tô cũng không phải đ ỉ n h chỉ vùng ấy mà lại tại xung quanh đi l ò n g vòng cũng không có du lịch quá xa chống vòng trở nên bất động dương tiểu long nhìn một chút tuyến quấn quanh ở dòng biển bên trên sợ điều gì sẽ gặp điều đó cảnh nguyệt gặp chống vòng bất động mà dây câu nhưng như cũ căng thẳng c a o mày nói long ca treo đ á y đi dương tiểu long nhẹ gật đầu ân đúng vậy hắn lên tiếng sau liên bắt đầu rất nhỏ run run cần câu dùng tay tùng lấy chống vòng dây câu thả vài mét dương tiểu long lại rời phương hướng để cho mình cùng nổi câu bạo trì lớn nhất các bên dạng này có thể đảo ngược kéo đáy biển bạch tuộc cũng không có nhàn rỗi dùng răng sắc bén cẩn thận từng ly từng tí hỗ trợ bung lỏng dây câu bản thân tương đối sắc bén không cẩn thận trực tiếp có thể đem răng băng điệu hiện tại mã tô cũng không b ấ t lo dùng sức dây rụi trong lúc vô hình ra tăng độ khó kiếm hai mao tiền dễ dàng a dương tiểu long một bên run run cần câu phía dưới nhẹ nhàng rát hiện tại tình huống này không có khả năng dùng quá sức không phải vậy rất dễ dàng nổ tuyến rang có bảy tám phút treo đầy vấn đề cuối cùng là giải quyết m ệ n đầu đầy mồ hôi chủ yếu là bị gấp cảnh h nguyện lần nữa c h thuần tốc thục từ phía sau chui vào phía trước tiếp nhận trong tay hắn chống vòng tay cầm lòng ca bắt đầu đi được rồi dương tiểu long đưa ra tay sau một đôi tay nắm chặt cần câu cà heo đột nhiên hướng về phía trước hết ghét trên tay hắn dùng sức trên dưới có rúm cảnh nguyện cũng phối hợp lấy chuyển động chống vòng Trước hai vòng vẫn còn tương đối thuận lợi liên tục thu gần bốn mét đi lên đáy biển mã tâu ngay từ đầu dãy r ù a không quá lợi hại bị đau sau lại bắt đầu lộn ra hỏa này mà vẫn rất khó chơi tính toán thời gian đã hơn nửa ngày lại còn có sức lực bọn hắn phối hợp rất tắm ý hai người đều dùng dốc hết toàn lực lôi kéo tạm thời vẫn còn trong phạm vi k h ô n g chế dương tiểu long co rúm sau mười mấy phút mệt thở hồng hộc eo bị vừa đi vừa về con vừa xót vừa tê hô hắn miệng lớn thở hồn hẹn tận lực điều chỉnh tốt hô hấp của mình trước kia đến trường chạy bộ tranh tài lúc nếu có thể cũng nghĩ dạng này hô hấp cũng không trở thành là đến lúc nói long ca bằng không đổi ta kéo một hồi dương tiểu long làm cái h í t sâu nói không cần điều chỉnh một chút l i ề n tốt vậy được đi tốc độ chậm một chút quá nhanh người chịu không được ân hai người lần nữa bắt đầu một vòng mới kéo co hiện tại dây câu còn có hơn tám mươi m không thu hồi đến đâu nhiệm vụ rất gian khổ chừng năm trăm hai mươi ba nam nữ phối hợp làm việc không mệt chừng năm trăm hai mươi ba nam nữ phối hợp làm việc không mệt thời gian lại qua t r ừ n g nửa c a n h giờ dây câu còn có hơn ba mươi m hai người chỉ là đổi tay liền đổi mấy vòng sắc mặt đều m ệ n tái nhợt cành nguyệt một lần nữa đem bảo hiểm trụ cải lên nói long ca ta uống miếng nước đi ân t ố t dương tiểu long đem trong tay cần câu đi lên n h ấ p n h ấ p cảnh nguyệt sau khi rời đi hắn hướng t u y ể n huyễn bên cạnh dựa dựa thời gian dài lôi kéo eo chịu không được cái này nếu là làm cái mấy năm nói không h o ạ n cơ eo vất vả mà sinh bệnh đều nói không đi qua lần này sở dĩ hai người có thể cùng bốn năm trăm cân mã t u cân sức ngang tài truy nguyên hay là vận khí tốt hắn lần trước cùng bách khoa hai người lạp làm, làm kỳ kém chút ném đi nửa cái mạng lần này trừ cánh tay cùng đầu gối có chút va va chạm chạm không có cái khác ngoài thường xem như đặc biệt may mắn cảnh nguyệt nghỉ ngơi tốt sau lại tiếp lấy chui đi vào nàng đầu tiên là lột một viên đại bạch thỏ được s cho hắn đưa tới long ca à. dương tiểu long hé miệng đem lại trắng lại n g ọ t đường sữa nuốt vào đi chép miệng chép miệng mặt mũi tràn đầy hưởng thụ ân chính là mùi vị này c ả n h nguyệt mỉm cười đứng vững cùng hắn cùng một chỗ kéo long ca chúng ta hô cái khẩu hiệu tranh thủ duy nhất một lần đem nó cho kéo lên được hay không được rồi ngươi đến ngẩm đầu lên bắt đầu dương tiểu long hai chân mở ra bút hiện lên bên ngoài bắt tự trận địa sẵn sàng đón quân địch c ả n h nguyệt cũng đem bảo hiểm cái cỏ xuống mở nói bắt đầu một trăm hai mươi một một một hai người vừa hô vừa dùng sức động tác chỉnh tề phạm phát hòa thành một thể bọn hắn lôi kéo mười mấy phút ba mươi m é t dây câu bị thu hồi hai phần ba trên mặt biển có thể mơ hồ trông thấy một đạo thật dài bóng đen ánh đèn quá mở cảnh nguyệt không có phát hiện mà thôi hoa lúc thì trắng tiêu xài một chút bọt nước văng lên khoảng chừng cao cỡ một người cảnh nguyệt ngay tại chuyển động c h o n g v ò n g bị trước mắt động tính giật nảy mình động tác trên tay cũng là trì trệ dương tiểu long thật không có nàng kinh ngạc như vậy mà là nghĩ đến cuối cùng kéo lên lại không đi lên cả người hắn đều nhanh hư thoát cảnh nguyệt con mắt trợn lên nhìn c h ầ m c h ầ m trên mặt biển nhìn vừa mới bông chốc kia chỉ là trông thấy c á cỡ cũng không có thấy rõ ràng c h ủ loại nàng gấp hồ nói lo vừa rồi đó là cái gì cá thật lớn a dương tiểu long nếp miệng ra vẻ không biết nói tựa như là cá ngựa đi không có quá thấy rõ ràng ai a vậy chúng ta thêm chút sức m à ân cảnh nguyệt trông thấy cá càng thêm hăng hái v ố i x ỉ t h ậ t c h ặ t cắn dương tiểu long rút can tốc độ đều có chút càng không lên tiểu nha đầu còn có thể hổ khí lực của nàng mặc dù không có dương tiểu long lớn nhưng luận bền bị sức chịu được lời nói dương tiểu long thật có điểm không sánh bằng cảnh n g u y ệ t cảnh n g u y ệ t cắn răng lại thu hai ba m đi lên cá lớn cũng hoàn toàn bại lộ ở trong không khí thân thể to lớn bị ánh đèn chiếu nhất thanh n h ị sở cảnh nguyện nón đầu ngón chân lên nhìn một chút hoàng sợ nói long ca lại là mã tô cá ngừ thật lớn a nàng thấy rõ ràng cá hưng phấn giật n ả y mình mặt mũi tràn đầy kinh ngạc dương tiểu long ở một bên c ư ờ i theo cũng ra vẻ rất kinh ngạc bộ dáng mã tô lộ ra mặt nước sau so với nó ở trong nước còn có lộ ra bá khí lộ bên thân thể của nó bị ánh đèn chiếu chiếu lấp lánh bên ngoài thân đặc biệt bóng loáng thân thể tròn vo đầu to lớn còn có cái kia quạt lá cọ bình thường bờ cá làm cho lòng người sinh kính sợ c ả n h nguyệt kích động hưng phấn sau khi vẫn không quên chuyển động chống vòng nàng không nghĩ tới chỉ dựa vào hai người là có thể đem loại này kích cỡ cáo lên thật bất khả tư nghị nàng kinh ngạc nhất hay là dương tiểu long hắn là thế nào biết bên này có cá n g ử bọn hắn thế nhưng là hai trong biển bên ngoài chạy tới cảnh nguyệt càng nghĩ càng mê hoặc nàng dùng ánh mắt còn lại len lén liếc một chút dương tiểu long phát hiện cũng không có gì không giống với một cái lỗ mũi hai cái mắt bất quá vẫn rất đẹp mắt dương tiểu long gặp nàng tay bất động túi đầu nhìn một chút nàng phát hiện cảnh nguyệt ngay tại nhìn lén hắn n g u y ệ t n g u y ệ t trên mặt ta có mấy thứ bẩn t i ể u sao cảnh n g u y ệ t gặp hắn phát hiện sau đỏ mặt lắc đầu không có a a vậy ngươi nhìn ta chằm nhìn làm gì đẹp mắt tôi lại nói làm sao ngươi biết ta đang nhìn ngươi nha chán dương tiểu long nhất thời nghe lời cảnh nguyệt gặp hắn quýnh dạng ngửa ra ngửa cái cằm bật cười hai người đang khi nói chuyện m ã t o đã nâng cao cái cái bụng con tung bay ở trên mặt biển không n ú c đ í c h dương tiểu long biết nó đã sớm thể lực chống đỡ hết nổi cũng chính là giang chống đỡ lấy dây r i ụ a nếu không phải là bị bạch thuộc kích thích lúc này khẳng định động cũng sẽ không động một cái cảnh nguyệt gặp khoảng cách không sai bị ệ lắm nói long ca ngươi kiên trì một chút ta đi lấy giáo săn cá ân đi thôi hắn đem chống vòng nhận lấy tiện thể tay đem bảo hiểm chụp cho cái lên hiện tại thẳng cần đem cần câu cho ổn định là được rồi không cần lại kéo co cảnh nguyệt nhanh chóng đem g i o săn cá cho l nhìn xem đại cá đầu như vậy trong lúc nhất thời còn có chút rụt rè trong tay giáo săn cá cũng có chút không có chỗ xuống tay dương tiểu long gặp nàng bất động quay đầu nói n g u y ệ t n g u y ệ t chớ ngẩn ra đó bắn nó nàng gối xỉ cắn thật chặt môi đỏ nhăn nhăn nhó nhó nói long ca nếu không hay là ngươi tới đi ta sợ đâm không cho phép không có chuyện ngươi coi như cùng bình thường một dạng cần câu lời nói một mình ngươi không nhất định có thể ổn ở mã tô bây giờ nhìn giống như bất động các loại giáo săn cá c u ố n lên khẳng định lại được đến đ t r ư ớ c mà lại động tĩnh sẽ không nhỏ cảnh nguyệt nghe hắn lời nói nhẹ gật đầu lấy dũng khí đi về phía trước hai bước một đôi mắt chăm chú nhìn chằm mắt cả a long ca con mắt của nó tại sao không có nàng nhìn kỹ một chút mới phát hiện mã tô mắt cá chỗ chỉ có lớn t r ừ n g miệng chén lỗ thủng mà t r o n g mắt không thấy dương tiểu long nghe vậy cười ha hả nói ngang khả năng nó bị những sinh vật khác cho công kích đi ai biết được ở cảnh n g u y ệ t bán tín bán nghi nhẹ gật đầu cũng không có hỏi nhiều nữa dù sao mang mang b i ể n cả chuyện gì cũng có thể phát sinh cũng không đủ là lạ nàng đem trong tay giáo săn cá nắm thật chặt nhìn c h ầ m c h ầ m trên mặt b i ể n cá đầu tiên là làm cái hít sâu lại nhìn một chút dương tiểu long ủng hộ tin tưởng chính mình dương tiểu long cho nàng thua cho ngón tay cái khích lệ nói ân c ả n h nguyệt hướng lui về phía sau một bước đem trong tay giáo săn cá cho nâng qua bà vai tiếp lấy cánh tay đột nhiên phát lực hắc nàng một tiếng khét ê giáo săn cá rời khỏi tay cực tốc phi hành trên không trùng phần đôi dây t h ư ờ n g mang theo trận trận gào thét dây t h ư ờ n g đùng giáo săn cá chui vào trong nước t u é lên một đoàn thật nhỏ b ọ t nước xoa két giáo săn cá hoàn mỹ t r ú n g đích mã tô con mắt thân thể to lớn bị đau quay c ồ n g lên quạt lá cọ bình thường cái đôi vớt mặt nước b ọ t nước bắt đầu t u é lên đến mấy mét cao dương tiểu long nhất thời né tránh không kịp toàn thân trên dưới bị bọn nước làm ướp lạnh bướt nước biển kích thích hắn khẽ run dày hô thật m dương tiểu long đem trong tay trên cần câu bên dưới có rúm hắn vốn cho là mã tô đến dây dụa một hồi không nghĩ tới chính là sấm to mưa nhỏ cái này cùng nó tiền kỳ thể lực tiêu hao thoát không được quan hệ chương năm trăm hai mươi bốn lập lại chiêu cũ chương năm trăm hai mươi b n lập lại chiêu cũ mã tô cũng liền lộn hai lần lại tiếp tục tung bay ở trên mặt biển hữu khí vô lực chỉ có cái đ u i đang không ngừng đong đưa c ả n h nguyệt đem dây thừng cầm trên tay thuần thục vòng cái dây buộc sau vừa vặn đáp lấy nó cái đuôi đong đưa trong nháy mắt đem trong tay dây buộc cho ném ra ngoài đi dây buộc liền không có thuận lợi như vậy bởi vì cái đuôi là không ngừng hoạt động cho nên thời cơ tương đối mà nói không tốt lắm nắm chắc liên tục chụp vào bốn năm lần mới ném chúng dây thừng ném chúng sau c ả n h nguyệt mới thở phào nhẹ nhõm l o n g c a ta lợi hại đi dương tiểu long cho nàng giơ ngón tay cái ân không tệ không tệ quay đầu kết thúc phát thường lệ hai người vừa nói vừa cười làm lấy sống đều nói nam nữ phối hợp làm việc không mệt quả thật có chút đạo lý tâm sự thời gian liền đi qua lúc trước hắn cùng bách khoa hai người ra biển đều là không ngừng vùi đầu gian khổ làm ra một thuyền cá lấy được bận b ệ u xuống tới mệt một câu cũng không muốn nói đã xấu hổ lại kẻ nhạt chủ yếu hai cái đại nam nhân không có lời nào để trò chuyện cảnh nguyệt đem dây thừng đều chỉnh lý tốt sau đem nó treo ở cần cầu trên dòng dọc xác nhận không có vấn đề sau nói long c à ta đi phòng điều khiển rồi dương tiểu long nhẹ gật đầu ân đi thôi mấy phút đồng hồ sau cảnh nguyệt ở trong phòng điều khiển cùng hắn khoa tay thủ thế ra hiệu muốn bắt đầu hắn cũng đưa ra tay trở về một cái đặt bình thời còn phải hai bên câu t h ô n g phòng ngừa cá hoạt động xuất hiện sai lầm hiện tại mã tô không nhúc nhích cùng treo giống như nhưng cũng tiết kiệm không ít sự tỉnh t ạ c h t ạ c h t ạ c h c ầ n cầu chậm rãi khởi động mã tô cũng từ lúc đầu nắm tư thế từ từ dựng lên thân thể tròn vo bị kéo ra khỏi mặt nước dương tiểu long nhìn xem to con này trong lòng vẫn là có nói không ra kích động mã tô hắn cũng là lần thứ nhất gặp phải giá cả giống như so cá ngử vây xanh muốn hơi rẻ loại cá này tại bản địa không phải rất phổ biến cụ thể giá cả hắn cũng không do lắm phải trở về hỏi một chút tam thúc mới biết được dù sao cũng sẽ không tiện nghi nhìn xem nó treo ở giữa không t r ù n g nghĩ đến còn có một đầu bị cá voi lụt chết có chút thì đau một chút lại tổn thất hết mấy vạn sau mười mấy phút mã tô bị cần cầu cho kéo đi lên ra hỏa này mà giống như đã tắt thở ngay cả cái đuôi đều không động một cái phanh đùng mã tô rơi vào b ă n g thuyền chấn bên chân lung lay dương tiểu long có chút không quá yên tâm cẩn thận từng ly từng tí lại qua dùng m ũ i khoan thép chọc chọc thân thể của nó vạn nhất giả chết lời nói bị rút đến một chút nhẹ nhất đều là t h ư ơ n g cân độ cốt hắn dùng m u i khoan thép từ đầu tới đuôi thử nhiều lần kết quả cũng giống nhau mã tô xác thực đã tắt thở bình thường có mắt lời nói còn có thể phân biệt rõ ràng. hiện tại bạch tuộc tốt một ngụm này hắn cũng không có biện pháp gì hắn ngồi s ổ m xuống đem nó trong miệng lưỡi câu lấy ra cái đồ chơi này thẻ vẫn rất sâu đều nhanh đến trong bụng lưỡi câu lấy ra sau thừa dịp nó vừa mới tắt thở thân thể còn không có hoàn toàn cứng gắc từ một bên cầm lấy phiến đao chuẩn bị lấy máu cảnh nguyệt lúc này cũng từ trong phòng điều khiển đi tới từ một bên trong thùng đem bị quản tử đem ra lòng ca nó giống như trên h a i dương tiểu long thuận cái đuôi của nó cắt một đao nói ân mới vừa lên đến liền tắt thở bất quá vừa vặn cũng tiết kiệm không ít sự tỉnh rất tốt ân ta đến cùng ngươi cùng một chỗ cảnh nguyệt đem khí quản con thuận má cắm đi vào sau. cũng cầm phiến đem dương tiểu long bị mùi máu tươi sông có chút phạm buồn nôn mã tô sở dĩ nhanh như vậy tắt thở cũng không phải là bởi vì đánh mất con mắt mà lại nội tặng của nó đều biến thành hỗn loạn nặng như vậy nội thương khẳng định chính là trước đó cùng cá voi đại chiến là lưu lại coi như bọn hắn hôm nay không đem nó câu đi lên cuối cùng cũng vẫn là một con đường chết cảnh nguyệt đem b o n g thuyền vệ sinh quét sạch sẽ chỉ là nội tạng liền trang hai thùng long ca những nội tạng này quay đầu lưu làm mồi liệu đi dương tiểu long vùi tay nói ân đợi lát nữa khả năng còn có một tốt câu điểm trước tiên đem nó cho chuyển vào phòng ướp lạnh nàng nhìn xem đại cá đầu như vậy mã tô lông mày cao lại long ca hai chúng ta giống như làm bất động nó có thể người chờ một chút dương tiểu long bước nhanh chạy đến phòng chứa đồ đem một cái túi nhựa sách ra bên trong có một tấm mới tinh vải dầu đây là hắn cố ý đi tiệm tạc hóa mua liền sợ bất cứ tình huống nào lần trước cùng bách khoa liền ăn phải cái lô vốn câu đi lên cá vận không vào đi cuối cùng vẫn là giường kia đơn kéo vào lần này ra biển trước hắn đem hai chiếc trên thuyền đều bị một h ố i hiện tại người đều tách ra người trên thuyền nhân thủ không đủ chỉ có thể dùng trí cảnh n g u y ệ t gặp hắn ôm cái túi n h ự a tới có chút hiếu kỳ chăm chú nhìn lòng ca ngươi đây là cầm cái gì dương tiểu long nết nết miệng cười nói vũ khí bí mật ta xem một chút nàng đem túi n h ự a tiếp tới cũng nặng lắm mở ra xem là vải dầu n h ữ n ô i nói lòng ca lại không trời mưa ngươi lấy nó làm gì ngươi đoán hắm nói đem trong túi ngựa vải dầu đem ra dùng sức lắp một cái bẩy ra trên mặt、đất. c ân Nguyệt gặp hắn gặp thao lần tác, như thể đến h bình thường, một trăm hai mươi ba đi ngươi cùng cùng đi đến, đi người. hai người đồng thời dùng sức dương tiểu long cái mông đít cao cao mân mê sắc mặt trận đỏ bừng cảnh nguyệt cũng khé cắn môi như bạch ngọc cái cổ gân xanh tất h i ệ n đùng mã tô thân thể tròn vo bị lật lại công bằng nằm ở vải dầu phía trên dương tiểu long vì lý do an toàn lại đem thân thể của nó cho điều chỉnh một chút đừng quay đầu kéo một nửa đến rơi xuống còn phải khó khăn mà vạn sự sẵn sàng sau hai người liền bắt đầu lao ngưu cày đất giống như cóng lên dây thừng bắt đầu đem cá cho hướng phòng ướp lạnh cửa ra vào l ố i kéo dương tiểu long cùng với nàng l i ế p nhau nói nguyện nguyện chuẩn bị xong chưa cành nguyện một đôi tay thật chặt nắm chặt dây thừng trùng điệp gật đầu â n bắt đầu đi Tốt, 121. 121, 121, 121, 121. hai người phối hợp rất an ý từng bước một đi lên phía trước cảnh nguyệt khí lực có chút càng không lên dù sao hơn mấy trăm cân đồ vật nàng một nữ hải tử thật là khó cho nàng dương tiểu long chỉ có thể hai bên chạy một hồi trái một hồi phải đem hai bên tiến độ bảo trì nhất trí chương năm trăm hai mươi năm nên giao làm việc chương năm trăm hai mươi năm nên giao làm việc không biết bận rộn bao lâu thời gian dương tiểu long m ệ t đầu đầy mồ hôi cuối cùng là đem ngựa tô cho vận đến cửa ra vào ai nhà mẹ m ệ t chết ta hắn đem trên bờ vai dây thừng lấy xuống n h a răng nếch miệng cảm t h ắ n nói cảnh nguyệt cũng luốt đốt đau bớt nhức bà vai chỗ cổ đều bị mài đỏ lên dương tiểu long đem phòng ướp lạnh cửa cho mở ra các loại bên trong khí lạnh tán giải tán lúc sau mặc vào áo khoác lần nữa đem trên đất dây thừng nhặt lên đem ngựa tô hướng phòng ướp lạnh bên trong kéo cảnh n g u y ệ t không thể đi vào đành phải ở bên ngoài hỗ trợ đầy hắn sau khi tiến vào đầu tiên là đem ngựa tô đầu cho mang tới đi n g u y ệ t n g u y ệ t chuẩn bị dùng s ứ ca cảnh n g u y ệ t mang theo đôi cá đắp ân tới đi một trăm hai mươi ba đi ngươi dương tiểu long hiện lên trung bình tấn trạng một đôi tay thật chặt nắm chặt dây thừng đỏ mặt như mông khỉ nguyện thêm chút sức mạ còn thiếu một chút liền tìm đến ân ta bên này quá trơn có chút lệ, chờ một chút lệnh chờ t i là xoa xoa ân đi thôi dương tiểu long cũng mệt mỏi không được hắn chi thất thần eo đem bong thuyền cần câu cất kỹ chậm ra hướng phòng điều khiển đi đến long ca lơn chờ một chút c ả n h n g u y ệ t bưng cái chậu đi ra gọi hắn lại chuyện gì n g u y ệ t n g u y ệ t ngươi nhìn ngươi đầy đầu mồ hôi không t ẩ y một chút không khó chịu a nàng đem trong tay bùn đưa cho hắn nói tiếp nước đều đổi tốt tranh thủ thời gian tẩy đi quay đầu lại lạnh dương tiểu long tiếp nhận bùn cười ha h à nói tạ ơn a nhanh tẩy đi lôi thôi chết c ả n h n g u y ệ t lường hắn một cái liền quay người rời đi hắn cũng lười tìm địa phương đem bùn để xuống đất mặt hướng trong chậu tìm tòi toàn bộ mặt liền không có tại trong nước lộc cộc lộc cộc hô dễ chịu dương tiểu long giật mấy chục giây sau đầu đột nhiên từ trong chậu rửa mặt xông ra dùng khăn mặt xoa xoa trên m loại này r ử a mặt phương pháp đặc biệt giải áp mỗi lần tâm tình bực bội có thể thử một chút hắn nhớ kỹ trước kia khi còn bé sau ăn l á o băng côn khi đó điều kiện gia đình không tốt một tuần lễ chỉ có ngũ mau tiền tiền tiêu vặt hay là một ngày một lông loại kia mỗi lần tới trường học mấy cái bạn chơi tập hợp một chỗ một người mua một cây l á o băng côn một mau tiền một chi loại kia hoặc là túi chứa nước ngọt một mau tiền hai túi mỗi người bọn họ tìm chậu nhỏ một người trước mặt thả một chậu nước hai hai một tổ ai ở mức thời gian dài liền ăn đối phương kem thắng một lần cắn một cái gác ý hiện tại trưởng thành rất hoài niệm thời điểm đó một vùng nước ngọt một chi láo băng cây gậy liền có thể vui vẻ chơi nửa ngày hiện tại người hơi một tí hàng ngàn hàng vạn toàn thế giới du lịch cũng rất khó tìm về phần kia vui vẻ kéo xa dương tiểu long rửa sạch sau đem bùn cất kỹ trực tiếp đi tới phòng điều khiển trong lòng của hắn một mực nhớ cá voi bên kia tình huống thế nào dạng hiện tại là buổi tối không chín hai không năm điểm tính toán thời gian khoảng cách bọn chúng chiến đấu cũng có mấy cái giờ một đầu mã tô một đầu cá mập coi như cá voi sức ăn lại lớn cũng không có khả năng đem bọn nó ăn hết tất cả qua được nhìn xem tình huống nói không chừng còn có thể nhặt nhạ hắn thao túng bạch t u ộ c trước đi qua mã tô hai cái con ngươi cho nó ăn món đồ kia thế nhưng lại à đ bổ hiện tại lại trở nên tinh thần vô cùng phấn chấn bạch t u ộ c xuất phát hắn cũng đem thuyền một lần nữa khởi động mặc kệ bên kia có hay không đêm nay chính ở đằng kia qua đêm cái cuối cùng câu điểm hữu tiếng còi hơi vang lên thuyền lại bắt đầu bổ sóng c h ạ m b i ể n hướng về phía trước đi thuyền cái giờ này tàu chuyến là thoải mái nhất không cần lo lắng chung quanh có mặt khác thuyền chính là tia sáng muốn hơi tối một chút ban đêm thuyền nhanh không cần quá nhanh cũng không thời gian đang gấp bạch t u ộ c dưới đáy nước ngược lại là như dấm trên đất bằng ban đêm không có ảnh hưởng chút nào tốc độ của nàng. giang sơn dễ đổi bản tính khó r ờ i nó lại bắt đầu t r e o đùa trên thềm lục địa sinh vật nhỏ mảnh này tôn cua cũng không phải ít một đi ngang qua đến xem gặp không ít b a y đầu để bách hoa bọn hắn đem lồng cua cho lấy tới đi thuyền thêm vài phút đồng hồ cảnh nguyệt đẩy cửa ra đi đến đầu đầy ướt nhẹp còn mang theo mùi thơm dương tiểu long nhìn thoáng qua chỉ gặp nàng bên mặt có hai mảnh đỏ ửng ngũ quan xinh xắn như hoa sen mới nở bình thường không nói ra được đáng yêu xinh đẹp cảnh nguyệt gặp hắn mắt nhìn thẳng nhìn mình cằm cằm m có chúi tay chơi lấy góc áo lông ca ngươi nhìn ta như vậy làm gì dương tiểu long cảnh n g u y ệ t không nghĩ nhiều n g h ẹ bước tiểu thoái bộ bơi đi a nàng v ơ a tới ghế trước dương tiểu long từng thanh từng thanh nàng ôm cảnh n g u y ệ t vội vàng không kịp chuẩn bị ngồi ở trên đùi của hắn long ca ngươi dọa ta một hồi nàng lấy lại tinh thần đoán giận nói dương tiểu long hít h à nàng thấm vào ruột gan mái tóc cười ha hả nói ta cũng không phải l á o hổ sợ cái gì hừ mỗi ngày chỉ biết khi dễ ta hắn lấy tay vén lên mái tóc của nàng t r ắ n g nón mạ ngũ quan sinh sắn hiện ra ở trước mặt hắn cảnh nguyện tim đập rộn lên mặt cũng biến thành nóng hồi long ca không lộn xộn thả ta xuống đi dương tiểu long lấy tay ngăn chặn nàng chặt chẽ cái cảm có chút nghiền hôm nay làm việc còn giống như không có g i a o đi cảnh nguyện có chút buồn mực tao mày nói làm việc cái gì làm việc hắn chứng trạc đ à n g hoàng nghiêm mà nói n g ư ơ i thái độ này ta liền phải phê bình ngươi túi đầu đến ta chỉ cường điệu một lần ở cảnh nguyện bị hắn giao hấn có chút không biết làm sao ngoan ngoan túi đầu xuống nhìn dáng vẻ của hắn không giống như là nói đùa dương tiểu long gặp nàng đầu thắt xuống khoe miệng lộ ra một tia không dễ dàng phát rác dáng tươi cười một giây sau long ca chuyện gì a là như thế này ư mô chán g h t chết mấy phút đồng hồ sau dương tiểu long chật chật lưỡi cười tươi như hoa cảnh nguyện vẫn như c ũ ngồi tại trên đùi của hắn nhưng đầu ngượng ngủng trôn ở ngực đầu đầy mái tóc che lại nàng gương mặt xinh đẹp thấy không rõ lắm nàng lúc này b i ể u lộ dương tiểu long nắm tay của nàng một tay cầm kính viễn vọng quan sát tình huống chung quanh dựa theo hiện tại tốc độ này lại có chừng mười phút đồng hồ nên đến chỗ rồi bạch tuộc đã nhanh tiếp cận biên giới xung quanh mùi máu tươi không có trước đó n ồ n g nặc ban đêm đáy biển ánh mắt không phải quá tốt mảnh này lại là chùi lùi không có san hô c h i ế u sáng bạch tuộc r a tốc chạy tới dương tiểu long lúc này đến nguyện nguyện ngươi e m mỏ neo thuyền lam ném một chút đêm cành nguyện từ trên đùi hắn đứng lên vớt vớt trước mặt mái t nàng còn không có t ử vừa mới trong trạng thái đi tới gặp dương tiểu long cùng vô sự người một dạng khí vểnh lên môi đỏ t r ư ơ n g năm trăm hai mươi sáu hố cũ bước phát triển mới hàng t r ư ơ n g năm trăm hai mươi sáu hố cũ bước phát triển mới hàng dương tiểu long không để ý cảnh nguyện biến hóa hắn bắt đầu thao túng bạch t u ộ c điều tra tình huống ánh mắt hết thể nhập hắn liền bị cảnh tượng trước mắt cho sợ ngây người hô hấp của nó trở nên rồn rập lên cố nén nội tâm kích động bạch t u ộ c trông thấy ban ngày chiến trường hiện tại xung quanh vây quanh bốn năm đầu cá ngừ mắt to còn có hai đầu lớn cá tuyết ta tích cái quay quay lần này muốn không phát tải cũng khó khăn bạch thuộc đồ không có hắn nghĩ thoáng như vậy gặp như thế một đám cự vật ít nhiều có chút rụt rè nay một đám tổng thể kích cỡ mặc dù không có vừa rồi mã tô lớn lớn nhất cũng liền hơn một trăm cân tà hữu nhưng số lượng đông đảo dương tiểu long nhìn một chút ban ngày cá voi đã không biết tung tích cá mập cũng thay đổi thành một đống xương đầu mã tô cũng còn thừa không có mấy bị gặm ăn hoàn toàn không thành hình nhìn xem tình huống cá voi hẳn là thật sớm liền rời đi không phải vậy này một ít đồ ăn căn bản không đủ để trèo c h ố n g lâu như vậy dù sao đều là tất cả mọi người sức ăn kinh người hắn nhìn tình huống này một đám g i a hỏa này mà tạm thời giống như không có muốn đi dự định còn lại bộ phận còn có thể ăn một hồi dương tiểu long kỳ quái nhất chính là cá tuyết cùng cá ngử vậy mà có thể đợi cùng một chỗ có thể là bởi vì đồ ăn tương đối nhiều nguyên nhân không phải vậy đã sớm đánh nhau hắn nghĩ tới cái này vội vàng đem băng tần công cộng mở ra bắt đầu kêu gọi bách khoa bọn hắn tốt như vậy tài nguyên không thu lời nói ban đêm cảm giác đều ngủ không đến chi chi chi, chi điện nhiều lần vừa mở ra lại phát ra một trận âm thanh trói hai nghe được dương tiểu long nổi ra gà rơi một chỗ bách khoa bách khoa có ở đó hay không bách khoa dương tiểu long liên tục hô mấy phần、chung. bên kia mới có hồi âm bách khoa thanh âm có chút trầm thấp giống như là chưa tỉnh ngủ một dạng long ca chuyện gì à dương tiểu long các ngươi hiện tại lập tức lập tức đem thuyền bằng nhanh nhất tốc độ bàn tới điều kiện trước tiên phải chú ý an toàn nhớ khi chuẩn bị thêm mùi câu bách khoa gặp hắn ngữ khí lo lắng vội vàng ứng tiếng nói long ca ngươi đem tọa độ báo cho ta t á c cái này đem thuyền khởi động ân chúng ta bây giờ tại dương tiểu long đem cụ thể đường thuyền tọa độ báo cho hắn tiếp lấy chạy ra phòng điều khiển cảnh nguyện mới vừa từ trong lúc nói chuyện với nhau đoán được cái bảy tam phần h ắ n khẳng định có phát hiện bầy cá không phải vậy hơn nửa đêm không có khả năng loạn thần kinh. còn đem bách khoa têu đến nàng nghĩ đến thanh này tóc ghim cũng đứng dậy đi theo một bên khác bách khoa biết được cụ thể tọa độ sau đầu tiên là đem thuyền cho khởi động bọn hắn nghỉ ngơi hơn nửa ngày cũng chậm đến đây hắn nhanh chóng đi ra phòng điều khiển đi vào cửa gian phòng dùng sức gõ lao kiểu lao tôn đều tỉnh đứng lên làm việc nhanh、Kết. cửa gian phòng bị mở ra tôn học nghệ thụy nhãn ngông lung từ trong phòng đi tới nói thuyền trưởng hơn nửa đêm làm gì chứ bách khoa đưa di động móc ra chỉ vào màn hình nói cái gì hơn nửa đêm lúc này mới hơn chín giờ có còn muốn hay không câu cá ngừ muốn quá muốn tôn học nghệ ngữ khí khẳng định nói muốn liền nhanh một chút mà hôm nay để cho ngươi hào hào qua cái nghiện được rồi chúng ta đi thôi tôn học nghệ ôm lấy bờ vai của hắn liền hướng bên ngoài đi chờ đi chờ ta một chút ai ú ta còn có một cái dày đâu tiểu k i ê u trong phòng tiêu to bách khoa chờ hắn sau khi ra ngoài đem tình huống đơn giản cùng bọn hắn nói một lần tôn học nghệ cùng tiểu kiều hai người nghe mắt bút lục quang không nói hai lời liền hướng bong thuyền đi bắt đầu chuẩn bị mỗi câu bách khoa đem sự tình an bài tốt sau neo lãm cũng thu hồi lại trực tiếp đem tiết nhanh điều chế cao nhất máy chủ tiến oanh minh vang lên lưới kéo thuyền cung ứng thanh phá vỡ bọn hắn bây giờ cách không sai biệt lắm bảy tám trong biển tả hữu coi như tốc độ kéo căng cũng phải c h í ít nửa giờ đến bốn mươi phút một bên khác dương tiểu long đem sự tình phân p h ó t ố t sau cũng cầm chặt đao bắt đầu chuẩn bị m ồ i câu bọn hắn là nhân công chặt cho nên tốc độ muốn chậm một chút mà lại tiêu hao thể lực hắn hiện tại chỉ là trước dự bị một chút để phong bầy cá chạy đi m á c h khoa trên thuyền có con mồi máy cắt kim loại khối này mà đến giao cho bọn hắn c à n h nguyệt cũng ở một bên cầm đao chặt m ồ i câu nàng bên cạnh chặt vừa nói long ca dưới đây có phải hay không có nhóm l ư ơ n cá dương tiểu long nhẹ gật đầu nói đêm nay khả năng đến suốt đêm, vất vả. Nói cái gì đó, đi ra chính là chịu khổ làm việc cũng không phải đi ra du lịch nghỉ phép cả ngày đi ngủ mới không nỡ đâu ân nói hay lắm hắn liền tương đối thưởng thức cảnh nguyện điểm này mặc kệ lại khổ lại mẹ ệ sống xưa nay không vết mực không giống con nữ h à i tử không phải ghét bỏ cái này bẩn chính là ghét bỏ cái kia mệt mọi nguyện nguyện chúng ta lần này trở về đi du lịch đi chơi mấy ngày vung lòng một chút cảnh n g u y ệ t nghe chút con mắt tỏa ánh sáng vui vẻ nói thật sao dương tiểu long cười cười thật chúng ta cũng tới một lần nói đi là đi tự giá du ân vậy ta nhớ kỹ đi bốn hai người vừa nói vừa cười chặt đi mồi câu đảo mắt hai giỏ liền đã chặt tốt loại này b i ể n sâu nổi câu tương đối bất việc trực tiếp một đao hai nửa là được mỗi câu sau khi chuẩn bị xong dương tiểu long vẫn là dùng bạch tuộc nhìn chằm chằm đáy nước tình huống cá ngừ bên kia không có gì động tĩnh nhưng cá tuyết giống như không thành thật lắm có chút ăn xong lau sạch chạy trốn đổi chân trong đó một đầu kích cỡ tương đối lớn vung vẩy cái đôi u chuẩn bị rời đi dương tiểu long nhìn thấy cái này lập tức để đuôi bạch tuộc theo đi qua cá tuyết kích cỡ không tính quá lớn một trăm hai mươi ba cân tả hữu một đầu khác bảy tám mươi cân một cái nhìn một cái đang khi nói chuyện hai đầu cá tuyết không do dự nữa thật dú tẩu dương tiểu long hiện tại không có cách nào đồng thời nhìn c h ầ m c h ầ m hai nơi nếu như đi theo cá tuyết lời nói cá ngừ bên này liền c h i ề u ứng không tới cá cùng tay gấu không thể đều chiếm được hắn bực bội gãi đầu một cái hắn nghĩ nghĩ nói nguyện nguyện trước tiên đem chuẩn bị xong ngồi câu vây quanh trung quanh đem xuống chậm một chút m à không cần chi can ân biết cảnh nguyện ớ n g thanh chiếu vào làm dương tiểu long hiện tại chỉ có thể dùng đồ ăn trước ngăn chặn cá ngừ về phần chạy trốn cá tuyết hắn cũng không chuẩn bị b u n g tha cá tuyết bây giờ rời đi cũng tốt tránh khỏi sau đó có động tĩnh kinh động đến cá ngừ bảy đến lúc đó gà bay trứng vỡ liền không có lời hai đầu cá tuyết chậm ra hướng đông bên cạnh bơi đi phương hướng này chính là trước đó đá san hô bầy bách khoa bọn hắn đến cũng vừa vặn trải qua nguyện nguyện ngươi trước ném lấy ta đi phòng điều khiển một chuyến ân nơi này giao cho ta là được ngươi làm việc của ngươi dương tiểu long b ư ớ c nhanh chạy đến phòng điều khiển liên hệ với bách khoa sau nói với hắn một chút đại khái đường thuyền bách khoa bây giờ còn có vài phút liền đến địa phương vừa vặn trước tiên có thể trước rừng ở phía trước chờ lấy cá tuyết trải qua có bạch tuộc nhìn chằm chằm không sợ nó chạy bạch tuộc hiện tại chỉ là theo đôi một khi cá tuyết có gì thường xử lý trước đầu kia nhỏ mấy phút đồng hô sau bách khoa dựa theo dương tiểu long nói tới đem thuyền ngừng lại mà cá tuyết cũng còn có khoảng hơn một năm mét dương tiểu long đem bộ đàm cầm lên nói bách khoa bắt đầu vung ngồi thu đến thu đến bách khoa lên tiếng hai đầu cá tuyết coi như lên đường cũng có thể là là ăn no rồi nửa đường cũng không có phát sinh ngoài ý muốn gì trên mặt biển hoàn toàn như trước đây bình tĩnh nhưng đấy biển lại nguy cơ từ phía chừng năm trăm hai mươi bảy đừng chạy ta tới chừng năm trăm hai mươi bảy đừng chạy ta tới cá tuyết dựa theo cố định phương hướng du động đảo mắt khoảng cách bách h o a bọn hắn ngừng thuyền vung n g i khoảng cách cũng chỉ có bảy tám trăm mét khoảng cách bạch thuộc hay là cẩn thận từng ly từng tí theo ở phía sau không dám đi quay nhiễu bọc chúng hai đầu không giống một đầu tùy ý như vậy vạn nhất có chút động tĩnh liền sẽ phân tán lo lắng đ ể phòng theo đuôi một đường cuối cùng là đem cá tuyết cho đưa đến địa phương may sớm dự phán tương đối chính xác xác thực không phải vậy san hô Ho tung hoành thật sự chính là thật khó khăn tìm kiếm được tung tích dấu vết cá tuyết hoảng hoảng du du tới gần thuyền hiện tại chung quanh đã có không ít mồi câu rơi xuống mắt thường đều có thể thấy được trong đó một đầu cá tuyết du động lúc trông thấy rơi xuống mồi câu trở nên có chút cảnh giác vung v ẩ cái đuôi vây quanh vòng vo hai vòng tiếp lấy lại tiếp tục hướng nơi khác du tẩu. Kỳ quái. không ăn mồi dương tiểu long vốn chỉ muốn chỉ cần có thể ngăn bọn chúng lại đồng thời dùng mồi câu dẫn dụ là có thể không nghĩ tới vậy mà một chút tác dụng không dạy nổi chẳng lẽ lại đều ăn n o rồi loại tình huống này bình thường rất ít gặp nhưng ăn miệng tính cái đồ chơi này ai cũng khó mà nói có cá chính là không n g u y ệ n ý cắn mồi mắt nhìn thấy cá cũng nhanh rời đi nếu như thả chúng nó đi còn muốn tìm tới bọn chúng coi như không dễ dàng một mảnh tiếp lấy một mảnh đá san hô bầy rất dễ dàng lận t à n g mặc kệ hắn không thể để cho đến miệng thịt mỡ bay mất bạch t u ộ xuất động hay là dựa theo nguyên kế hoạt động trước nhỏ hắn cũng không tin giả có thể chỉ lo thân mình con nhỏ đầu cá tuyết đối với bạch t u ộ c tới nói không có gì tính khiêu chiến nhưng chỉ có thể tốc chiến tốc thắng bạch t u ộ c nhắm chuẩn tốt sau trực tiếp đem tam cái x ú c tu đồng thời mở ra đùng trong n g a y mắt bạch t u ộ c không chút huyền n i ệ m quấn quanh ở cá tuyết trên thân thể giang sắc bén nhắm ngay con mắt của nó liền gặm xuống dưới phanh cá tuyết bị đau đụng vào san hô bên trên lung tung va đập vào đá san hô bên trong tôm cá bị dọa đến chạy trốn từ phía trong lòng tự đ ủ đêm h ô m khuya khoát lại náo cái gì còn có để hay không cho cá nghỉ ngơi bạch t u ộ c một kích thành công sau lợi dụng thân thể tính linh hoạt tại trên thân thể của nó dạo qua một vòng tiếp lấy nhắm ngay một con mắt khác lại g dương tiểu long mặc dù đã gặp số lần tương đối nhiều nhưng vẫn là có chút chịu không được loại tràn g diện này tức thời đem mắt cho nhắm lại trước sau không q u á mấy phút bạch tuộc đã đem cá tuyết con mắt vớt nó hiện tại là ăn con mắt ăn được nghiện địa phương khác còn không nguyện ý ăn kén ăn rứt bạch tuộc ăn mắt cá mọc cũng rất kinh người theo tốc độ này lời nói không cần nhiều thời gian dài liền có thể dài đến dài hai mét so dương tiểu long còn cao hơn cá tuyết đã mất đi một đôi mắt sau trở nên mạnh mẽ đâm tới không mục đích gì tính có thể nói một đầu khác cá tuyết cũng bị kinh động đến bất quá nó không có thoát đi mà là nhìn chằm chằm bạch tuộc hùng rứt nó mặc dù không phải đỉnh chuỗi thực vật tồn tại nhưng làm trong biển một phương bá chủ đối với mùi máu tươi hay là rất m ẫ n cảm bạch t u ộ c hành vi hoàn toàn khơi dậy nó hung manh tính vung vẩy cái đuôi chậm da hương nó tới gần hoàn toàn không có thụ đồng bạn ảnh hưởng loại này cũng là trong biển phổ biến hiện tượng đạo hưu chết còn hơn bần đạo chết thật nhiều còn đồng loại cùng nhau ăn đây chính là bọn chúng pháp tác sinh tồn dương tiểu long gặp mặt khác một đầu tới thao túng bạch t u ộ c từ thụ thương đầu này trên thân chạy xuống tới đồng thời để bách khoa bọn hắn đem can cho chi tốt bách khoa phối hợp tương đối ăn ý đầu tiên là vứt ra hai cái mồi xuống tới cá sống mồi chỗ tốt lớn nhất chính là tính cơ động đặc biệt tốt bọn chúng không giống đông lạnh dòng lợi cá rơi vào chỗ nào liền bất động mồi câu rơi xuống sau mất đi con mắt cá tuyết lung tung va chạm t r u n g quanh hiện tại đã không có cá gì tôm tất cả đều hủ chạy mấy chục mét phạm vi bên trong chỉ có sống mồi đang du động đương nhiên động tác vẫn tương đối chậm rãi bạch tuộc hiện tại là hai mặt thù địch phía trước có cá tuyết nhìn chằm chằm sau lưng còn có thụ thương không quan tâm hiện tại chỉ có thể trước tiên đem thụ thương t r ư ớ c thu được đi không phải vậy thời gian chỉ có thể là càng kéo càng lâu dương tiểu long nghĩ đến cái này không có cách nào chỉ có thể lần nữa thân trên lợi dụng tự thân đem cá tuyết dẫn dắt đến m g i câu chỗ cá tuyết thấy nó lại nổi lên mặc dù đã mất đi con mắt có thể tính tình nóng này nhưng như c ũ không giảm đây quả thực là lần cá quá đáng nó va chạm càng hung mạnh hơn bất quá kích cỡ không chiếm ưu thế nó cuối cùng vẫn là không thể thoát khỏi b ạ c h t u ộ c trói buộc hai phe chiến đấu thêm vài phút đồng hồ sau cá tuyết thuận lợi cắn lưới câu kết một trận cần câu cố hết sức tiếng v ă n g lên đang đánh ngáp tiểu kiểu đột nhiên hai mắt tỏa sáng thuyền trưởng đại sư h u n h ta có động tĩnh bách h o a thay thế gấp ô lao kiểu nhanh lên rút căn a phát cái gì nốc nga nga nga ng tiểu kiệu bị hắn quát tháo một tiếng từ trong hưng p h ấ n lấy lại tinh thần vội vàng đem câu lô bên trong rút ra bắt đầu kéo co bách khoa hai người bọn họ dễ can khoảng cách xa xôi đây cũng chính là lưới kéo thuyền tương đối lớn nếu là đổi lại chim nước hào lại không được thao tác khẳng định sẽ quấn quanh tôn học nghệ gặp hắn kéo có chút t ố n sức đứng lên nói thuyền trưởng ta trước đi qua giúp hắn một chút có chuyện gì gọi ta ân tốt bách khoa thuận miệng lên tiếng ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào trên mặt biển dây câu lẽ biển dương tiểu long gặp trong đó một đầu đã mắc câu rồi mới hơi nhẹ nhàng thở ra bạch t u ộ c từ trên người nó sau khi xuống tới một đầu khác cũng bơi đến không đủ cách xa năm mét vị trí dương tiểu long vì để tránh cho nó ảnh hưởng bên này thao túng bạch t u ộ c tăng tốc độ nhảy lên đến một bên khác tiếp lấy bắt đầu giả chết nếu như nó biểu hiện quá cường thế nói không chừng sẽ đem cá tuyết dọa cho chạy cá tuyết thấy nó chạy ra phủi đi lấy vây cá đổi tới thấy nó đột nhiên bất động nằm ở trên thềm lục địa miệng há ra hợp lại hiện tại bọn chúng khoảng cách cũng liền khoảng sáu bảy mét bạch t u ộ c cũng không dám phớt lờ giả chết đồng thời xúc tu lặng lẽ sờ hướng trong hạt các chui cá tuyết không chút do dự gia tốc nhảy lên tới liền mở ra miệm rộng bắt đầu cắn xe rác nó miệng rộng cắn x é đồng thời bạch t u ộ c chửi lùi đầu nhanh chóng trôn ở trong h ạ t cát cá tuyết thì không ăn được không nói n g ư ợ c lại cắn đầy miệng cát nó lao xuống tốc độ quá nhanh trực tiếp từ bạch t u ộ c trên đỉnh đầu trượt đi qua dương tiểu long gặp thời cơ chín m ù ồ i thao túng bạch t u ộ c đột nhiên đạp một cái xúc tu thừa cơ từ phần bụng quân ở trên thân thể của nó trong nước cá mặc kệ chủng loại gì bụng của bọn nó mãi mãi cũng là yếu nhất bạch t u ộ c thân trên sau cũng không có dừng lại trên xúc tu trải rộng r á hút giống nam trầm bình thường vạn vật đều có thể hút nó điều chỉnh tốt vị trí sau hay là c ú số hướng về phía cái tia lớn vừa tròn con mắt liền rời đi qua. Cá tuyết tựa như đã nhận ra nó tiểu tâm tư, đầu to toàn đầu liều mạng lung lay, ra như nhận nó lớn mạng đã bạch ộ thân thể tựa trên trái tương như chiến như, phải chuyển kích chinh phục không như như giống này lớn, đứng lên cũng không giống như vừa mới dễ dàng bay vừa vừa xoay vừa máy mới vậy. b cỡ giới đi đối đấu đầu về dễ tuộc trong đó một đầu xúc tu bởi vì không tránh k ị p lúc bị cá tuyết lợi dụng đá san hô địa hình lệ mề khoan khoái ra hai bọn nó thực lực tương đương trong lúc nhất thời người này cũng không thể làm gì được người kia cá tuyết hiện tại hoàn toàn chính là chiếu vào đả thương địch thủ một nghìn tự tồn tám trăm đấu pháp trang diện một lần rằng co xuống tới nơi này san hô nhiều lắm bạch tuộc hoàn toàn tay chân bị gò bó chương năm trăm hai mươi tám cắn ngươi không có thương lượng t r ư ơ n g năm trăm hai mươi tám cắn ngươi không có thương lượng hán thời khắc phải cẩn thận cá tuyết va chạm một chút mất tập trung liền sung làm thịt của nó đệm loại tình huống này nếu là đổi lại tại bằng phẳng trên t h ê m lục địa cá tuyết khẳng định không phải cái giang có gần mười mấy phút cá tuyết khả năng cũng có chút không chịu nổi loại này cường độ cao vận động đối với thể lực tiêu hao tương đối lớn lại thêm tổn thương tốc độ của nó chậm rãi chậm lại bạch t u ộ c xúc tu hay là thật chặt quấn quanh lấy thân thể của nó dương tiểu long nếu không phải lo lắng dùng quá sức sẽ ảnh hưởng chất thịt lời nói chỉ là bạch t u ộ c dùng xúc tu liền có thể tìm t r ư ớ nó cá tuyết không giống trong nhà dùng để thịt kho tàu cá trích cá mẻ bọn chúng đều là nhà hàng làm xạ xi、si、m ị dùng vạn nhất thịt có máu tụ lời nói khẳng định liền mua không lên giá tiền cá tuyết tốc độ chậm sau khi xuống tới bạch tuộc tìm đúng thời cơ đối với trong mắt của nó liền gặm đi lên p h ố c thử một cỗ chất nhảy phun ra bạch tuộc ăn như do c u ố n đứng lên b ạ h o a dương tiểu long khô khốc một hồi h ẹ cả đêm bên trên nhìn cái đồ chơi này đúng là một loại t r à tấn cá tuyết mất đi con mắt sau lại bắt đầu mạnh mẽ đâm tới dùng hết khí lực lần này so vừa mới còn muốn của bạo hoàn toàn không quan tâm bạch t u ộ c một bên tránh cho bị chung quanh san hô đánh tới một bên lại hướng về phía một con mắt khác rời qua đi cuốn gần hai mươi phút cá tuyết hiện tại hai bên trong mắt đã không biết bóng dáng chỉ có lớn chừng miệng chấn động mà tinh thần đầu cũng có chút thể vải suy sụp thời gian dài như vậy va chạm đã sớm thể lực chống đỡ hết nổi bạch t u ộ c dẫn dụ nó đi vào mồi câu bên cạnh dương tiểu long ở trên thuyền x i ế t chặt nằm đ ấ m mồ hôi trên đầu hạt trâu lạch cạch lạch cạch rơi xuống gấp răng trên răng dưới mài vang lên không ngừng phát ra chi chi âm thanh cá tuyết tựa như cố ý một dạng treo hắn khẩu vị mặt n g ử a cá ngay tại bên miệng đều không mang theo ăn một miếng dương tiểu long hiện tại gấp hận không thể gỡ ra miệng của nó đem mồi câu cứng rắn nhét xuống đi mới tốt quá mẹ nó khi người bạch t u ộ t cũng có chút không kiên nhẫn được nữa nó đưa ra một cái xúc tu quấn lấy dây câu đã ngơi không ăn ta liền cho người ăn một bên khác gặp cần câu có đ ộ n g tĩnh con mắt sáng lên chuẩn bị x é t can các loại đều nhanh ngủ thiết đi dương tiểu long cũng chú ý tới liên tục không ngừng căn dặn bách khoa để hắn tạm thời không nên đậu dây câu quá mức s ắ bén nếu như bạch tuộc xúc tu bị dây câu ph bạch t u ộ c đem mồi câu cho đưa đến cá tuyết bên miệng tiếp lấy dùng răng sắc bén nhắm ngay đầu của nó liền cắn một cái cá tuyết bị đau đến lại hé miệng đ ù n g chít chít thừa dịp nó há mồm trong nháy mắt mồi câu cũng bị ném vào trong miệng cá tuyết cắn câu sau bị đau nó lật qua lại thân thể dây câu bị kéo căng thẳng lên kéo k ẹ t kéo k ẹ t x i u bách khoa trước mặt cần câu phát ra dị hưởng chống vòng cũng đang bay nhanh chuyển động hắn thấy thế cầm lấy bộ đàm nói long ca long ca có thể hay không rút c a n dương tiểu long sau khi nghe thấy trả lời có thể tận lực tốc chiến tốc thắng đêm nay nhiệm vụ gian khổ vất vả hạ không gian khổ có cá ta ba ngày không ngủ được đều được không nói nhiều nữa ngươi cùng tiểu k i ể u bọn hắn nói một tiếng trở về cho bọn hắn thêm tiền thưởng làm rất tốt âu k h ắ c câu k h ắ c cắt đứt đối thoại sau bách khoa ma quyền sát trưởng đem cần câu cho rút ra hắn nhẫn nhịn một đêm cuối cùng là có thể nâng thương ra t r ợ một bên ngay tại cơ động tôn học nghệ gặp hắn bên kia cũng tới hàng mà lại động tính so tiểu k i ể u còn m u ù n lớn con mắt bốc u lên lục quang tiểu k i ể u bên này trải qua hai người một phen lôi kéo sau đã nhanh kết thúc bên ngoài vô tuyến cũng liền chừng năm mươi mét nhị sư đệ ngươi lời đầu tiên mình chống đỡ một hồi ta đi t u y ề n trưởng bên kia nhìn xem ân đi thôi tiểu tiêu hiện tại một người có thể ứng phó tới vừa rồi cơ hồ đều là tôn học nghệ l ạ n hắn cũng không có ra cái gì lực tôn học nghệ vui vẻ chạy tới hiếu kỳ nói thuyền trưởng cái này cá gì sức lực đầu vẫn rất đủ bách khoa r ắ t cần câu nói không rõ ràng nhưng khẳng định không phải nhỏ hàng đúng vậy đúng vậy thuyền trưởng nếu không ngưng nghỉ một lát thôi để cho ta tới qua đã nghiền chờ một chút ta cần câu này còn không có che nóng hồi đ â u được chưa vậy chúng ta một người mười phút đồng hồ không cho phép quá thời gian ân vừa rồi không t í n h à từ giờ trở đi tính thời gian hắn có chút không yên lòng xác định một chút tôn học nghệ lạc cầm mặt nói được chưa được chưa đã nhanh ba phút ra nắm chặt thời gian hai người vừa lúc đều là câu ca si thật vất vả nhìn thấy hàng lớn đều có chút ngứa nghề cái này nếu như bị ngư nghiệp công ty lãnh đạo trông thấy chỉ định được thật tốt khích lệ một phen bọn hắn những cái kia trên cơ bản đều là chút kẻ ra đời mỗi ngày tính toán thời gian làm việc sao có thể giống như vậy cướp việc để hoạt động bách khoa bọn hắn đang bận việc lấy dương tiểu long cũng không có nhàn rỗi hai đầu cá tuyết xem như làm xong còn phải trở về nhìn một chút hố cũ bên kia thế nào bạch t u ộ c trải qua vừa mới theo đôi chiến đấu Thể lực cũng tiêu không ít xuống dưới, đến hơi chậm một chút, bên cạnh du lịch, bên cạnh tìm kiếm thức hao không hơi chậm cạnh lịch cạnh lực cũng xuống đến bên bên ăn dưới, kiếm du bổ sau u n năng lượng. Nó g v ừ mới mất một lúc liền lúc ăn bốn mười mấy phút bạch thuộc lần nữa đi tới trước đó hô cũ lúc trước mấy đầu cá ngừ cũng đều tại vẫn tại không biết mệnh mỏi gặm ăn mã tô cảnh nguyệt mồi câu cũng nem xuống không ít chung quanh thất linh bắt lạc đều là l o n g lợi miếng cá không ít tôn cua cả gan sung làm lên công nhân bốc vác bọn chúng cẩn thận từng ly từng tí đem đồ ăn kéo đi đến nơi khác quay đầu lại chậm chậm v ậ dụng tôn q u â là phần tử hiệu chiến toàn thân đều là cứng rắn ao giáp cho nên lo lắng cá ngừ t r u n g quanh bảy cá liền không có bọn chúng lớn g a n rồi mặc dù trông m à thèm bên này đồ ăn nhưng vẫn là bảo mệnh quan trọng bạch t u ộ c tới sau cũng không có trực tiếp kinh động bọn chúng trước đó vội vàng không có nhìn kỹ hiện tại đến một chút hết thể có bốn đầu cá n g ử trong đó tam đại một nhỏ dương tiểu long nhìn xem hài hòa không khí ngược lại là giống cả một nhà vây một vòng mị mị đang ăn cơm bạch t u ộ c đến khôi phục lại một chút thể lực hắn tạm thời cũng chưa nghĩ ra làm như thế nào đánh bắt nếu như là bắt một đầu lời nói ngược lại tốt xử lý tuy ý chọn đầu cái đầu lớn nhưng vấn đề hắn muốn một mẹ h gọn cái này liền có chút độ khó cảnh nguyệt đem trong giỏ mồi câu toàn bộ gắn xuống dưới gặp dương tiểu long còn ở bên cạnh đứng không n ú c nít tĩnh trên mặt nước không ít cá đón ánh sáng nhảy ra mặt nước v t mùi nàng có chút nóng nảy nói long ca muốn hay không trước tiên đem cần câu trống lên đến lại tiêu hao đi xuống m ồ i câu cũng không có cái gì tác dụng dương tiểu long c a o mày nói hay là chờ một chút đi bách khoa bên kia xem chừng lại có một hồi liền kết thúc hiên hiên bọn hắn đã đến sau ta làm sao không nhìn thấy người đâu người dùng kính viễn vọng hướng hướng tây nam nhìn hẳn là có thể trông thấy cảnh nguyện hơi nghi hoặc một chút đem găng tay hai xuống cầm lên kính viễn vọng đối với hắn nói phương hướng nh lưới kéo thuyền ánh đèn cùng mặt khác thuyền khác biệt đặc biệt là ở buổi tối rất dễ dàng phân biệt ra được chương năm trăm hai mươi chín liên hợp làm việc chương năm trăm hai mươi chín liên hợp làm việc dương tiểu long gặp nàng trông thấy nói bọn hắn khoảng cách chúng ta cũng liền hai trong biển tả hưu chạy tới nhiều nhất mười mấy phút liền có thể đến chúng ta trước chờ một hồi ân tất cả nghe theo ngươi cảnh nguyện đầu điểm cùng mẹo cầu tài giống như nàng đã đối với dương tiểu long trên biển năng lực tâm phục khẩu phục đơn giản chính là thần toán tử dương tiểu long chấn an được nàng sau tiếp tục điều kiện bạch thuộc giám thị lấy đáy biển tình huống hắn cũng liền mặt ngoài nhìn qua nhẹ nhõm áp lực trong lòng cũng không nhỏ loại cá này bày rất khó gặp phải liền xem như có bạch t u ộ c dương tiểu long cũng giống như vậy mới cá quý đã qua một nửa mắt to cho tới bây giờ còn là lần đầu tiên gặp phải b i ể n rộng minh ông t ì m bày cá cũng coi trọng cái thiên thời địa lợi nhân hòa nó là hoạt động không có khả năng sẽ chờ ngươi đến tìm còn bất động thời gian từng giây từng phút trôi qua dương tiểu long mặc dù không có làm việc nhưng tinh thần lực lại không chút nào chầm t ĩ n h lại tóc đều mồ hôi ướt cảnh nguyệt cũng chú ý tới hắn không thích hợp mình ngồi ở một bên còn có một chút lạnh hắn lại nóng đầu đầy mồ hôi nàng đến trong phòng cầm lên khăn lâu ướt tới thân mật giút lau sạch lấy mồ hôi giống một cái thê tử bình thường. không h có c ú càng càng theo thời gian trôi qua chung quanh khoảng cách tôn cua cũng càng ngày càng nhiều cá ngừ làm đỉnh chuỗi thực vật tồn tại phát hiện tôn cua đoạt mồi không có khả năng giả bộ như không nhìn thấy cái này không trong đó một đầu không nhẫn lại được vung vẩy lấy cái đuôi chính là vào tới giờ phút này ba bốn con con cua ngay tại vây quanh một khối long lợi ngư đánh nhau bọn chúng tại tranh đoạt đồ ăn hoàn toàn không có chú ý tới nguy hiểm sắp xảy ra soạn soạn cá ngừ nhảy lên đến trước mặt mở ra miệng rộng ngay cả dừng lại đều không có dừng lại trực tiếp cắn một cái có thể nghe thấy rất nhỏ vỏ cua phá toái tiếng vang lên nó một kích thành công sau nguyên bản vây quanh thức ăn mấy cái con cua khiêng ngao lớn một bộ nen chiến tư thế cũng không có lối bước dương tiểu long nhìn thấy cái này thật có chút bội phục con cua dũng khí thực lực cách xa lớn như vậy đều không mang theo chạy mặc kệ cái đầu lớn nhỏ nhao nhau dựng thẳng n a o lớn cá ngừ mí mắt đều không có nhấc một chút lần nữa quay trở lại đến mở ra miệm rộ những này cua đều là c h ậ m gia thịt đặc biệt là gạch cua cùng thịt cua trước sau không q u á mấy phút mới vừa rồi còn khiêng ngao lớn con cua đã không biết bóng dáng trừ trên thêm lục địa bị mang theo tới hát cát tựa như bọn chúng cho tới bây giờ cũng không có xuất hiện qua dương tiểu long nhìn thấy cái này cũng chật chật lưỡi nói lầm bẩm đáng tiếc đáng tiếc ca những con cua này kích cỡ cũng không nhỏ nếu là cầm tới trên thị trường mua nói một cái kia đều không thua kém một trăm khối tiền trong biển chính là mạnh được yếu thua đây cũng là tự nhiên chuỗi sinh vật không có cách nào không biết qua bao lâu cá ngừ bầy tựa như đối với mảnh này không có hứng thú trong đó hai đầu bắt đầu giống hướng những phương hướng khác du động còn có hai đầu vẫn tại ăn độ ăn dương tiểu long thấy thế có chút nóng n ả y chuyện lo lắng nhất hay là phát sinh theo lý thuyết bách khoa bọn hắn hẳn là kết thúc cái này đều đi qua thời gian không ngắn một chút động tính đều không có ngay tại hắn lo lắng thời điểm bách khoa cuối cùng là chuyển đến thanh âm long ca chúng ta bên này đã kết thúc có dặn dò gì không có có trước tiên đem thuyền khởi động hướng ta tới gần được rồi dương tiểu long xoa xoa chán mồ ù hôi dựa theo cá ngừ rời đi phương hướng đi theo còn lại hai đầu không có muốn rời khỏi dấu hiệu tạm thời mặc kệ nó hai đầu mắt to có thể là ăn nó、no、rồi dương u độ tuyết động độ đích cùng không sai bị lắm, chẳng tốc cá có mục vừa sai rồi h bịt lắm, ớ trước lớn n động. này không người. g về vừa phía hai hai ít, kia hai tuyết tất rồi ư Cái cái cá cả du d đầu đầu đầu lại mọi mà là so tiểu long hay là không dám cùng thật chặt miễn cho kinh động đến bọn chúng cá ngừ nhưng so sánh cá tuyết muốn hung mánh nhiều liền xem như bạch t u ộ c cũng phải toàn lực ứng phó còn chưa nhất định có thể chiếm được tiện nghi bách khoa thuyền của bọn hắn càng ngày càng gần cá ngừ lại d u động càng ngày càng xa một khoảng cách sau dương tiểu long căn cứ tốc độ của nó cùng phương hướng đến dự phán đại khái xác định phương hướng hắn một bên thao túng bạch t u ộ c một bên đem khả năng trải qua tọa độ báo cho bách h o a vẫn quy củ cũ sớm trở lấy trước mắt cũng chỉ đánh dạng này một bên khác bách khoa dựa theo hắn nói vị trí đem t u y ể n ngừng tốt sau tiếp tục vung mồi chi can tôn học nghệ cùng cùng tiểu tiểu vừa mới nếm đến ngon ngọt hiện tại cũng có chút không kịp chờ đợi muốn tiếp tục bọn hắn sở dĩ hưng phấn còn có một cái nguyên nhân rất trọng yếu chính là nghe bách khoa nói dương tiểu long muốn cho bọn hắn thêm tiền thưởng lúc này mới lần thứ nhất lên thuyền liền có tiền thưởng cầm thật bất khả tư nghị bình thường mặc kệ là tại ngư nghiệp công ty hoặc là cùng tư nhân lão bản ra biển trên cơ bản trước một tháng có thể cầm ổn định tiền lương thế là tốt rồi về phần tiền thưởng nghị cũng được ngh tiểu kiều trước đó đi theo trương tường bọn hắn đừng nói là tiền thưởng liền ngay cả nói xong chia đều được k h ẽ chụp lại chụp hai người vừa nghĩ tới có tiền thưởng cái này toàn thân trên dưới phảng phất có dùng không hết khí lực bách khoa đem thuyền ngừng t ố t sau bước nhanh chạy đến b o n g thuyền hắc hai người cắp ngươi tại c ử i ngây nô cái gì đâu tiểu kiều lên tiếng trước nhất nói thuyền trưởng đây không phải gặp có cá câu cao hứng sao dạng này bắt cá mới đã nghiền đã nghiền đúng không vậy liền tiếp tục đi đêm nay để cho người qua đủ nghiện bách khoa vừa dứt lời liền xoay người bắt đầu ném mồi câu dương tiểu long nói với hắn nhất định phải nắm chặt thời gian tôn học nghệ cùng tiểu k i ể u hai người cũng không chậm một người một giỏ bắt đầu bận rộn trong lúc nhất thời trên mặt biển liền nghe ba ba ba ba tiếng vang không ngừng đêm nay ngồi câu dùng không ít chỉ là một hồi này liền tiêu hao một phần ba xuống dưới cứ như vậy dùng khẳng định đến sớm về cảng dưới đáy biển hiện tại cá ngừ đã bơi đến mồi liên chỗ dương tiểu long một trái tim đều nâng lên cổ họng có thể tuyệt đối đ ừ n g giống như cá tuyết một dạng bạch thuộc đang chiến đấu một trận lời nói cũng nhiều nhất chỉ có thể chế ngự một đầu cá ngừ gặp có đồ ăn rơi xuống hai đầu đồng loạt chậm lại tốc độ trong đó một đầu có chút hăng hái n ó nghiêng đầu tới gần nhưng tính cảnh giác hay là đặc biệt cao dương tiểu long gặp tình huống này có hy vọng vì có thể kích thích bọn chúng một chút cũng làm cho bạch tuộc đi qua tham gia náo nhiệt cá ngừ mắt to lúc đầu rất nhàn nhã gặp đột nhiên xuất hiện một cái cự hình đại bạch tuộc đều trở nên có chút hung thần á c sát bạch tuộc không có quản chúng nó vẫn như c ũ làm theo ý mình ăn rơi xuống mồi câu lựa chọn không nhìn bọn chúng cá ngừ thấy nó tới c ư ớ p đ o ạ t đồ ăn trong đó một đầu vung vầy cái đuôi bơi tới tốc độ quá nhanh ta đi không cần thiết hỏa khí lớn như vậy đi dương tiểu long không nghĩ tới tính tình của nó như thế bạo hắn chỉ là muốn hơi kích thích một chút cá ngừ trong vòng mấy cái hít thợ đều đến trước mặt mở ra miệuộng li bạch thuộc chỉ có thể tam thập lục kế tẩu vi t h ư ợ n g kế nó đem không ăn xong long lợi ngư khối ném tới vừa vặn ném vào trong miệng của nó mà chính mình cũng thừa cơ tránh qua tránh né chứ năm trăm ba mươi xoa bóp đi a chứ năm trăm ba mươi xoa bóp đi a bạch thuộc thật không nghĩ lấy theo chân chúng nó cứng đ ô i cứng nhanh chóng huy động xúc tu rời đi cá ngừ thấy, thấy nó đuổi theo đầu góc một linh quang đột nhiên nghĩ đến một biện pháp tốt bạch thuộc nguyên bản chuẩn bị thoát đi tốc độ cũng chậm lại vây quanh chúng quanh xoay lên vòng thân thể của nó mềm mại tính đặc biệt tốt đặc biệt là sức eo càng thêm không thể nói làm động vật không xương sống ưu thế thể hiện phát huy vô cùng tinh tế bạch tuộc tốc độ cao nhất bắt đầu chơi ma lực xoay vòng quanh ma cá ngừ ngốc đại cá này cũng theo sát lấy chuyện thân thể của nó cùng độc vương bạch tuộc so ra liền kém nhiều mặt khác một đầu cá ngừ gặp đồng bạn tại săn mồi bạch tuộc vậy ma lựa chọn làm như không thấy ngược lại đối với một bên mồi câu hứng thú một khối tiếp lấy một khối n u ố t dương tiểu long muốn chính là loại hiệu quả này bạch tuộc vòng vo không biết bao nhiêu vòng cá ngừ bị quấn có chút tìm không rõ phương hướng hắn gặp thời cơ không sai bị lắm trong h t ú bạch tuộc đ ộ t t nhiên h a y đổi phương hướng, hướng về m ộ t phương hướng khác bạch ơ i đi. Cá đã Cá ngử như nó sớm sấm, kêu la b ăn ăn thuộc đi. đi tới khác móc nối g chỗ nó cố ý dừng lại một chút cá ngừ gặp bạch t u ộ c tốc độ chậm lại mở ra miệng rộng liền cắn tới nó hiện tại xem như đối với bạch thuộc hận thấu xương dương tiểu long nhìn thấy khoe miệng này có chút d ư ơ n g lên n ó c đại cá này cuối cùng là mắc câu rồi một giây sau cá ngừ thành công cắn được đồ ăn không hề nghĩ ngợi liền một ngụm n u ố t xuống đương nhiên nó cắn c h ú n g cũng không phải bạch t u ộ c mà là bách khoa bọn hắn treo đến l ư ớ i câu két dây câu bị nó chảnh trứ căng cứng cá ngừ thân thể tròn vo liều mạng dãy r u ộ n cái đuôi to lớn vung vẩy mang theo trận trận cắt đá bạch t u ộ c thấy thế đ ạ p một cái xúc tu trượt nhiệm vụ của nó hoàn thành một nửa hiện tại chỉ còn lại một cái một cái khác còn tại ngây g ố c ăn mồi câu đâu hoàn toàn không biết đồng bạn của nó đã bị treo lại trên mặt biển tôn học nghệ ngay tại ném lấy mồi câu kết quả là nghe một bên cần câu xuất phát dị hưởng mà lại động tĩnh còn không nhỏ chủ tuyến bị kéo trực tiếp đều có thể thả dây đàn g dùng một bên bách khoa cũng nghe thấy ném mồi câu liền chuẩn bị tiến lên kéo đường đậu tôn học nghệ hô to một tiếng dùng sức kéo lại bách khoa thuyền trưởng ta đến bách khoa có chút không vui nói là tôn phía sau còn gì nữa không chúng ta động tĩnh lớn như vậy sẽ không liền một đầu ngươi chờ chút một đợt ta hắn nói liền muốn tránh thoát tôn học nghệ tay cái gai trong mắt lấy cần câu bốc lên lục quang tôn học nghệ tròng mắt đi làm vòng gấp hô thuyền trưởng ngươi nhìn bên kia cũng có động tĩnh làm sao làm sao bách khoa quay đầu hô hắn thừa dị p bách khoa lực chú ý bị chuyển di trong nháy mắt một cái bước xa nhảy lên đến cần câu phía trước thuận tay liền đem câu lô bên trong cần câu rút ra bách khoa lấy lại tinh thần tôn học nghệ đã đỏ bừng cả khuôn mặt bắt đầu kéo co hắn chỉ chỉ tôn học nghệ sắc mặt giận dữ nói lao tôn ta bình thường gặp ngươi rất bây giờ không nghĩ tới ngươi là loại người này dính lên lông so khỉ có tinh thuyền trưởng ta là nhân viên khẳng định được nhiều làm chút đây không phải giúp ngươi chia sẻ đ â thôi ta cảm ơn ngươi bách khoa nhất miệng một bên tiểu kiều gặp hắn hai đấu vó mồm cũng cười theo hắn không nghĩ tới làm việc còn có cướp bất quá hắn ngược lại là thật thích loại không khí này một đám n i ê n kỷ tương tự người đồng lửa làm lấy ư a thích sự tỉnh thuyền trưởng nếu không ngươi đến ta bên này ta muốn vận khí tương đối tốt bách khoa nhìn một chút tiểu kiều nói quên đi tôi h nếu không hai ta đến đánh cược người nào thua ai quay đầu mời khách ăn cơm thế nào tiểu kiều núi bay nói tới thì tới bất quá ta muốn ăn mới mở của cô ngươi thế nào ha ha cái kia không tính trở về ta liền dẫn ngươi đi ăn nếu không chúng ta hay là đ ổ i thành xoa bóc đi thuyền trưởng ngươi hào phóng như vậy đâu thịt quân ấu có thể không rẻ bách khoa nhất miệm nói hào phóng cái truy đó là ta long ca mở trở về coi như chúng ta không nói hắn cũng sẽ mang bọn ta đi ăn bình thường như ăn cơm ân vậy được đi bất quá xoa bóp không tốt lắm đâu ta nghe nói gần nhất chính nghiêm trị đâu tiểu kêu i có chút do dự ngươi nghĩ gì thế chính quy đường đường chính chính có kỹ sư chứng được không rồi tiểu kêu i mặt mo đỏ hửng ho nhẹ hai tiếng nói ta nói chính là chính quy ta trước kia đi số lần tương đối ít đối với phương diện này không hiểu rõ lắm、Phúc. một bên ngay tại kéo co tôn học nghệ cười ra tiếng nói nhị sư đệ lời này của ngươi ta làm sao như vậy không tin đâu ra biển trước trên lầu trịnh tả còn hỏi ngươi tới Nói là ngươi ngày bóp là trước mấy ngày xoa bóp không đưa tiền. Nói mổ. Tiểu dựa ta tiền. Tiểu t Nói Kiều biện nói liên i luận mổ. vào lý lẽ ế phải t a ba ta n toán lần cho nàng, không tin ngươi nhịn còn nhiều cho đồng tiền、đâu. Không h cho hỏi cho h mà, đi mười đâu. p các ngươi chờ một chút bách h o a đánh gậy đối thoại của bọn họ lấy tay chọc chọc một bên tiểu kiều lão k i ể u a ngươi không nói đối với nghề này không quen thôi đây là chuyện gì xảy ra tiểu kiều giải thích nói thuyền trưởng không phải như ngươi nghĩ chúng ta cái kia phòng thuê trên lầu vừa và có trên lầu này lầu dưới ở đều là hàng xóm ta không sao mà liền đi chiếu cố một chút s i n ý không có khác ờ thì ra là như vậy a còn không phải sao ngươi đừng suy nghĩ nhiều a ân không nghĩ ngợi thêm không nghĩ ngợi thêm tiểu kiều đem hắn lừa dối đi qua sau hung hăng chừng tôn học nghệ một chút tiến tới thấp giọng nói đại sư minh ngươi cái này không chính cống liền cùng ngươi không có đi qua giống như tôn học nghệ cười không nói tiếp tục lôi kéo trong tay cần câu mấy người vừa nói chuyện một bên cần câu lại có động tĩnh bách khoa cúi đầu xem xét là trước mặt mình cao hứng cười ha ha l á o kiểu thấy không mời khách xoa bóp đường bên a tiểu kiều gặp hắn trước mặt cần câu u ấ n l u y n thành hình trang lưỡi liềm nhìn lại mình một chút trước mặt một chút phản ứng đều không có tăng lông mày dựng mắt nói thuyền trường nếu không lần sau bách khoa con mắt trừng trừng nói ngươi lặp lại lần nữa thử một chút được được được xin ngươi không phải ừ cái này còn t ạ m được liền cái kia nhị nghi ta nghe thật không tệ quay đầu quen biết một chút tiểu kêu tức giận nói không được nghĩ cũng đừng nghĩ thuyền trưởng cái kia gần thành bạn gái người ngươi cái này thuộc về đảo chân tướng a ha ha tôn học nghệ tiếp lời gốc dạ đạo bách khoa đầu tiên là x g sở sau đó nói không có ý tư à ta không biết tình huống vậy được đi quay đầu đổi một cái xoa b ó cửa hàng tìm bạn gái thật không tệ trả tiền biến thành miễn phí này tính làm sao tính đều chương ó lời à, Tiểu i A k năm trăm ba mươi mốt phối hợp ăn ý chương năm trăm ba mươi mốt phối hợp ăn ý tôn học nghệ cùng bách khoa hai người cắn chặt răng năm kéo cần câu bất quá cá khí lực quá lớn dù là hai người bọn hắn cũng có chút chịu không nổi bách khoa bên này cá mới vừa lên câu hơi tốt một chút có dây câu g i ả m sóc tôn học nghệ bên kia lại không được gần hai mươi phút tiêu hao xuống tới chỉ có thể dựa vào thực lực tiểu kiều ngay tại phía sau tiến hành cơ động bên nào cần hỗ trợ liền đi bên kia một bên khác dương tiểu long đem hai đầu cá ngừ dẫn dụ mắc câu sau liền không có đường cũ trở về cũng không có q u ấ y giày nữa bách hoa hiện tại hắn cũng đằng không xuất thủ đến muốn nói một đầu cuối cùng cá ngừ dẫn dụ mắc câu cũng khéo ra hỏa này mà ăn mồi câu ăn t h u ậ n miệng dương tiểu long đem chung quanh miếng cá góp nhặt một chút tiếp lấy lại từng khối từng khối ném cho nó cứ như vậy một đường đem nó dẫn xa một chút lại đem lưới câu thuận ở trong đó không có phí khí lực gì bạch tuộc trở lại hố cũ sau hai đầu cá ngừ hiện tại chỉ còn lại có một đầu trong đó một đầu nhỏ không biết chạy đi đâu rồi ta đi sẽ không chạy đi dương tiểu long thao túng bạch tuộc dạo qua một vòng bốn chỗ nhìn cái liền không có phát hiện tung tích tính đi tính lại hay là chạy một đầu hắn ý nghĩ này nếu như bị mặt khác ngư dân biết có thể đem hắn đôi đầu cũng không ngẩng lên được hết t h ể liền bốn đầu quả thực là lưu lại ba đầu xuống tới liền cái này còn không biết dừng lòng tham không đáy lòng tham không đủ ăn mặt trăng dương tiểu long gặp sát thực chạy cũng không có lại xoắn suýt cầm lên cẩn câu thuần thục phủ lên mồi câu siêu một trang tiếng xe gió v a n g lên hắn đem mồi câu xa xa ném ra mấy chục mét đủng mồi câu rơi vào trong nước ấ y động lên từng vòng từng vòng bất quy tắc dạng sóng chỉ rơi cũng nhanh chóng chìm xuống cảnh nguyệt gặp hắn đem ngồi câu ném ra ngoài đi nói long ca một cây không đủ đi muốn hay không lại chuẩn bị một cây dương tiểu long khoát tay áo nói không cần chúng ta thuyền quá nhỏ cần câu nhiều không an toàn ờ vậy được đi hắn lần này trực tiếp đem cần câu cầm ở trong tay đồng thời bảo hiểm c h ụ cũng không có mở ra quay đầu bên trên cá lợi nói liền có thể trực tiếp kéo trên thềm lục địa cá ngừ còn tại ăn một bên rơi xuống mồi câu nhìn xem xung quanh còn thừa không có mấy miếng cá xem ra trước đây không lâu bị không ít tôm cá săn mồi qua mỗi câu lúc này công bằng rơi vào cá ngừ ngay phía trước cũng liền khoảng sáu bảy mét khoảng cách mối câu dùng chính là con mực lớn giống loại này động vật nhuyễn thể lời nói bọn chúng sức sống đều đặc biệt tốt tương đối mà nói lại càng dễ gây nên bọn chúng thèm ăn bạch t u ộ c lần này không có vội vàng xuất hiện vừa mới tại bách hoa bên kia thiếu chút nữa nội bộ mâu thuẫn nó hiện tại kích cỡ là thật có chút d ọ người cá ngừ một khối tiếp lấy một khối nước loại này không chi phí lực liền có thể nhét đầy cái bao tử công việc tốt cũng không thấy nhiều nó ăn ăn đã nhìn thấy xa xa con mực lớn so sánh với loại này lạnh như băng rồng lợi cá nó khẳng định càng ưa thích có sức sống mực năng khả năng cảm ứng được một luồng khí tức nguy hiểm liệu mạng lay lấy xúc tu muốn rời khỏi, thử mấy lần không dùng sau. lại bắt đầu nằm c á t chuẩn bị tránh đầu gió cá ngừ vốn là còn chút tính cảnh giác thấy nó muốn chạy trốn lập tức vào tới loại này con nhỏ đầu còn chưa đủ nó nhét cái răng căn bản không để vào mắt đáng thương m ự c n a n g thật vất vả đào c ạ i h ố không đợi chính mình đi vào liền bị cá ngừ cắn đi ra không hề nghĩ ngợi liền một ngụm nuốt xuống cá ngừ sau khi nuốt vào mới cảm giác không đúng kình s ắ c bén móc bị mang vào trong bụng dương tiểu long thấy thế lập tức đem bước chân cho bước tốt đồng thời hai tay dùng sức nắm lấy cần câu két hắn vừa điều chỉnh tốt thân thể cần câu liền con thành hình trang lưới liềm đồng thời chống vòng bắt đầu nhanh trong chuyển động đứng lên dương tiểu long may đem bảo hiểm không phải vậy liền lần này tình thế là có thể đem hắn đụng bị thương một bên cảnh nguyện gặp có động tĩnh liền vội vàng tiến lên một bước tiến vào trong ngực hắn chuẩn bị bắt đầu kéo co hai người phối hợp là tương đương ăn ý đảo mắt dây câu bị thả ra năm sáu mươi m có thể thấy được lực buộc phát mạnh biết bao đầu này cá ngừ không có bị bạch tuộc trà đã qua cho nên hung manh trình độ so trước đó đầu kia mã t u còn muốn càng hơn một bậc kích phát lực lượng cũng lớn hơn nhiều dương tiểu long sợ hắn cùng cảnh nguyện hai người không chế phục được dù sao bọn hắn không có đội tay người cảnh nguyện vừa cũ thương tại thân bạch tuộc huynh đệ chỉ có thể nhìn ngươi hắn thao túng bạch tuộc quấn ở cá ngừ trên th ân cảnh nguyệt một đôi tay nắm cần câu khẩn trương cắn chặt giang két dương tiểu long nắm chặt tay cầm trong nháy mắt chống vòng phát ra một tiếng dị hưởng hai người đồng thời hướng về phía trước nghiên g một chút hắn đã sớm chuẩn bị sớm dùng chân đột nhiên đạn một cái hai người lúc này mới ổn định thân hình dương tiểu long đem chống vòng cho ổn định sau lại lần nữa đổi tay bắt trở về cần câu cảnh nguyệt cũng ăn ý nắm chặt nơi tay cầm tít t cần câu thụ lực sau phía trước vốn lượn càng phát ra lợi hại nhìn xem cũng cảm giác nhanh gãy mất một dạng dương tiểu long cũng tới xuống tới về có rút lấy cần câu trên hai tay cố hai đầu cơ có chút hở ra gân xanh trên cánh tay cũng có thể thấy rõ ràng a hô a hô hắn một bên nằm kéo một bên điều chỉnh tốt tiết tấu hô hấp của mình hô hấp vạn nhất loạn thể lực sẽ sói mòn quá nhanh đến lúc đó thật liền hết cách xoay chuyển cảnh n g u y ệ t hiện tại cũng là l i ề u mạng đong đưa chống vòng gần như không bông tha bất kỳ lần nào chuyển động cơ hội dương tiểu long mỗi sách một lần can nàng liền cắn môi đỏ dùng sức chuyển động chính mình cũng không cảm thấy bờ môi đều bị cắ bạch thuộc hỗ trợ mặc dù có thể giảm bớt bọn chúng g dấm thời gian nhưng tương tự t hai hại cũng rất rõ ràng cá ngừ lúc đầu cắn câu liền dãy rủa lợi hại hiện tại lại thêm nó dã man công kích hung tính sẽ chỉ càng thêm lợi hại dương tiểu long lôi kéo bảy tám phút hắn cảm giác trong tay cần câu có chút bất ổn không còn là không ngừng hướng về sau dãy rủa mà là tả hữu lắc lư hắn nghe răng toét miệ n g ổn định gót chân cảnh n g u y ệ t có chút thân hình bất ổn l o n g ca chuyện gì xảy ra dương tiểu long vừa đứng vững gót chân nói có thể là nó du động à chính mình cẩn thận một chút phát hiện không hợp lý lập tức tùng chống lại cạnh có sao không mà không có chuyện không có chuyện dương tiểu long vừa rồi một câu chưa nói xong trong tay can đột nhiên bị đột nhiên đi phía trái một vùng hắn vì bảo hộ cảnh nguyệt không bị thương toàn bộ cánh tay đều túi tại thuyền h u y ệ n bên trên t hắn hơi nhúc ních toàn bộ t ù i t r ỏ cùng gãy mất giống như đau đến trong lòng cảnh nguyệt vừa rồi may mắn phản ứng tương đối nhanh đem trong tay tay cầm kịp thời nối lòng ra không phải vậy lần này cần câu không phế tay hắn liền phế đi cảnh nguyệt đỡ hắn lên dương tiểu long trong tay còn nắm thật chặt cần câu long ca có lỗi với nàng nói cái mũi chuốc h u a đỏ cả v á n mắt nước mắt tại trong hốc mắt xoay một vòng mạ hắn g t vừa dứt lời cải nguyện nước mắt cố ứng thanh chạy xuống mặt mũi tràn đầy xin lỗi nói long ca thật có lỗi với tốt tốt lại khóc liền khó coi chúng ta trước tiên đem ca trò kéo lên lại nói nàng nặng nề gật đầu dùng ống tay h á o đem nước mắt l a u sạch sẽ ân ủng hộ ủng hộ hai người lẫn nhau khích lệ đồng thời cũng một lần nữa điều chỉnh tốt tiết tấu cùng thể đứng cảnh nguyện cắn chặt răng càng thêm ra sức chỉ gặp nàng cánh tay nắm chặt c h ố n g vòng không chút nào bưng l ỏ n g hiện tại trên mặt biển hai chiếc thuyền đều tại làm hai bên người trên thuyền cũng đều là thợ hồn hẹn đem bú sữa mẹ khí lực đều cho xuất ra ngư dân nhìn như thu hoạch bán cá thời điểm hết sức đáng chú ý nhưng tại trên biển mạo hiểm bán mạng thời điểm cũng đồng dạng không dễ dàng ba trăm sáu mươi hành mặc kệ cái gì muốn kiếm bạc vụn mấy lượng đều được bỏ ra ngang hàng g i a khổ một bên khác bách tôn học nghệ mồ hôi d ầ m d ề rút lôi kéo cần câu hiện tại dây câu còn có chừng bốn mươi thước lại kéo trở về mười mét liền có thể trông thấy bộ mặt thật kích động sao đương nhiên kích động tôn học nghệ tài câu cá hay là không lời nói một thân khối cơ thị so bách khoa chỉ có hơn chứ không kém hắn sức chịu đựng đặc biệt tốt biết được hợp lý phân phối chính mình thể lực cá hát hai cánh tay hắn vừa dùng lực thuần thục đem trước mặt trống luân chuyển hai vòng xinh đẹp lại thu hồi hai mét đi lên h ồ tôn học nghệ lấy hơi nhìn xem càng lúc càng ngắn dây câu k h ỏ miệng có chút dương lên thuyền trường ngươi cũng không được à cái này đều thời gian dài bao lâu còn có tốn đi lên một bên bách khoa đỏ mặt tía t hai nói ngươi có thể dẹp đi đi ngươi bên kia dòng g ã so ta nhiều gần hai mươi phút ta nếu là ngươi đã sớm đi lên tiểu kiều gặp hai người không ai ngửi ai hai tay của hắn chống đỡ lấy đầu gối xoay người thở hồn hề nói n ta nói hai vị đại l a o các ngươi có cái này thua môi múa mép đấu khẩu với nhau công phu đều có thể kéo vài mét đi lên im miệng bách khoa cùng tôn học nghệ t r ă m miệng một lời khiến trách qua mắng tiểu kiều gặp hai người lạ thường nhất trí rụt cổ một cái không dám lại nói tiếp tôn học nghệ nói chuyện p h i m ở giữa cũng không có chậm trễ rút can đảo mắt dây câu lại bị bắt về là tốt vài、mét. lúc này đã có thể trông thấy cách đó không xa trên mặt biển có đ ộ n g t ĩ n h hắn thấy thế lớn tiếng nói nhị sư đệ nhanh đi đem giáo săn cá chuẩn bị kỹ càng ấy t ố t tiểu k i ê u không có trì hoãn nhanh chóng đến một bên đem giáo săn cá lấy tới tôn học nghệ thừa dịp công phu này lại luyện thái cực giống như mánh liệt rút vài can rầm rầm dưới ánh đèn chỉ gặp một trận bọt nước nổi lên tiếp lấy một cái bóng đen lộ ra mặt nước cá gì cá gì tiểu k i ê u nằm ngoài trên mạn thuyền tròng mắt chừng cùng trâu chứng giống như lo lắng nói tôn học nghệ vừa rồi vào xem lấy rút can cũng không có chú ý tới là cá gì chỉ gặp một đạo hắc ảnh thoan đi ra. dù sao kích cỡ không nhỏ bách khoa gặp hắn hai mắt lớn t r ừ n g mắt nhỏ mặt mũi tràn đầy lạnh nhạt nói đừng xem là cá ngừ mắt to mà lại ít nhất một trăm cân cất bước tiểu tiêu cùng tôn học nghệ đều mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn hắn khoảng cách xa như vậy bọn hắn chuyên chú đều không có thấy rõ ràng hắn còn tại kéo cá có thể nhìn như thế cẩn thận tiểu tiêu có chút bán tín bán nghi thuyền trưởng ngươi nói thật hay giả nhanh như vậy khoảng cách ngươi có thể nhìn rõ ràng như vậy tôn học nghệ mặc dù không nói gì nhưng cũng nhìn hắn chằm chằm rõ ràng đồng ý tiểu tiều nói lời bách khoa gặp hắn hai bộ dáng này nên miệ cái đồ chơi này còn cần nhìn sao nghe động tĩnh là có thể a nghe động tĩnh tiểu kiêu có chút như hòa thượng s ờ mãi không thấy tóc soạt đang khi nói chuyện trong nước lại chuyển tới một trận dị hưởng tôn học nghệ trên tay trì trệ hắn cũng lời đi đoán nhắc lại hai c a n liền có thể biết h ắ c u lên đây đi hai cánh tay hắn nổi g ầ n xanh nhẫn nhịn khẩu khí một trận máy nghệt túm chỉ gặp hắn leo cùng lò so giống như càng không ngừng n ối l ư ợ n toàn bộ động tác nhìn rất là cân đối có điểm giống đậu trùng mấy phút đồng hồ sau tôn học nghệ miệ lớn thở hồn hện, trên gương mặt mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu lạnh cạch lạch cạch rơi xuống hô thoải mái quá mẹ nó đã nghiền cùng lúc đó, cá lớn cũng lộ ra chân diện n g c tiểu kiêu định tình nhìn một chút miệng há thành ó hình chữ ta đi thật là cá ngự ai thuyền trưởng ngươi quá lợi hại mắt to thật là mắt to tôn học nghệ cũng thần sắc kích động nhìn xem trên mặt nước nổi lơ lường cá hắn vậy mà tự tay kéo lên một đầu mấy trăm cân cá ngự đây là sự thực sao ta sẽ không ở nằm mơ đi nhị sư đệ ngươi nhanh bóp bóp ta tiểu kiêu thấy nó thần sắc giật mình như mộng nghi ngờ nói đại sư huynh ngươi làm cái gì vậy đâu chúng ta câu được cá ngự ta cảm giác giống như đang nằm mơ ngươi nhanh bóp bóp ta tốt tốt tốt tiểu kiệu đúng đúng chuẩn cánh tay của hắn khuỵu tay liền khiến cho k ì n h xoay một vòng mà, trực tiếp cho vặn mò hứ a đ ạ o q u ố c không phải ngươi có phải hay không có bệnh tôn học nghệ đau đến kém chút nhảy dựng lên nước mắt đều nhanh xuống tê đau chết mất thiếu đ ầ u b ó c tiểu kiệu đứng tại c h ỗ ngu ngơ cười nói lúc này tin tưởng là sự thật đi a cúc đi tôn học nghệ không có sắc mặt tốt chừng mắt liếc hắn một cái nếu không phải tay cầm cẩn câu đằng không xuất thủ đến không phải đem hắn nhấn trên mặt đất hát hoa cúc b ạ mát núi hắn đau thì đau một chút bất quá sau đó quay tới nhìn xem trên mặt nước trôi cá ngừ mắt to lại mừng ta t h ậ t tự ta y câu đ i l ê n c á ngừ h a ha ha ha bách khoa gặp hắn dáng vẻ hư vấn cười nói ta trước đó nói cho ngươi lời nói cũng không có lừa dối ngươi à làm chúng ta một chuyến này câu cái này chính là chuyện thường ngày tôn học nghệ gặp hắn mặt mũi tràn đầy lạnh nhạt theo dõi hắn nói thuyền trưởng ta đột nhiên có chút hâm mộ ngươi hâm mộ ta hắn nhẹ gật đầu nói ngươi nhìn chúng ta niên kỷ một dạng lớn mà ngươi đã là một tên đường đường chính chính cá ngừ ngư dân mà ta ha ha ha đại Cái một bên k tôn học nghệ đá hắn mất cước một bộ chỉ tiết rèn sắc không thành thép nói ta phát hiện ngươi chính là cái đầu hóc theo quay đầu thuyền rồng dài chiêu công lời nói ngươi cũng không cho phép cùng ta đ o ạ n a tiểu kiều không yên lòng trả lời một câu sau đó tưởng tượng không thích hợp dựa vào lý lẽ biện luận nói không phải dựa vào cái gì nha chương năm trăm ba mươi ba nếu không để cho ta thử một chút chương năm trăm ba mươi ba nếu không để cho ta thử một chút tôn học nghệ nhú v a i cái gì vì cái gì ta kỹ thuật cầu so ngươi tốt mà lại ngươi không phải một mực mộng tưởng làm lao b ằ n sao tiểu kiều không vui đỏ mặt tía thay nói đại sư mình ta nói cho ngươi không có ngươi d ạ n g này cùng ta chơi qua sông hủy đi cầu đúng không tốt tốt cái này làm không chú đáo sự tình các ngươi có gì hay đâu mà tranh giành lại nói các ngươi biết hải cảng có bao nhiêu người muốn cùng lòng c a sao coi như chiêu công cạnh tranh cũng không chỉ hai người các ngươi a bách khoa tiếp lời gốc giả đạo tôn học nghệ cùng tiểu kiều nghe xong đều cùng xương đánh cả tím giống như bách khoa nói đúng dương tiểu long muốn chiêu công lời nói toàn bộ hải cảng có thể trực tiếp vỡ tổ h á n tại cảng khẩu tên tuổi đó cũng không phải là đóng bao nhiêu người c h è n phá túi đầu bên trên thuyền của hắn không cần tiền lương đều có một năm lớn tiểu kiều chóng mắt đi lòng vòng nhìn chằm chắm bách khoa định nói thuyền trưởng lần này trở về ta cho ngươi tìm kỹ thuật tốt quay đầu ngươi có thể hay không tại thuyền rồng dài trước mặt trò cái kia bách khoa lông mày c h ớ p chớp biết mà còn hỏi cái nào cái gì a kỳ thật cũng không có gì nói đúng là hai câu lời hữu ích ân ta suy nghĩ một chút tôn học nghệ nghe chút có chút sốt ruột đây là ở trước mặt hắn công nhiên nút lót nhận hối lộ nhị sư đệ ngươi cái này có chút không chính cống không nhìn thấy ta còn ở lại chỗ này đó sao tiểu kêu cưới theo theo dõi hắn nói đại sư m ì n h cái này có thể trách ta sao ai bảo ngươi qua sông đ o ạ n cầu bách khoa gặp hai người lại bắt đầu sẽ rách đứng lên cười cười hoa trên mặt nước cá ngừ cái đôi u lại phiến hô một chút đập mặt nước bọt nước văng khắp nơi bách khoa gặp cá ngừ tinh thần đầu không phải quá tốt tính toán cũng có thời gian không ngắn hắn nghiêm mặt nói hai ngươi đừng làm rộn mau đem cá cho ta lấy tới đừng quay đầu c h ế t cầu tiểu kêu i nắm trong tay lấy giáo s ă n cá chỉ gặp hắn tư thế bảy triệu tới vị có thể chậm chạp không thấy hắn bắn đi ra cá ngừ không giống với cái khác cá vạn nhất đem xạ xị mỹ đâm hư lời nói giá cả kết i nhưng chính là khác nhau một trời một vực hắn thử nửa ngày cuối cùng vẫn là nắm tay để xuống nói đại sư huynh ta tới bắc can hay là ngươi tới đi tôn học nghệ nhất miệ nhìn ngươi như thế mà, tới. hai người đổi cái vị trí tôn học nghệ đem giáo săn cá tiếp nhận về phía sau con mắt chăm chú nhìn chằm chằm cá ngừ con mắt lại đi đi về về thử dạng nhiều lần hát hiu hắn quát to một tiếng chỉ gặp nâng g qua bả vai giáo săn cá còn tại trong tay người lại hướng về phía trước chạy hai bước tiểu k i ê u đứng ở một bên bị tiếng quát tháo của hắn giật nảy mình nhìn chằm chằm mặt nước nhìn hồi lâu kết quả m a u cũng không có bách h o a cũng bị hắn thanh thế cho mê hoặc trong lòng tự nhủ bình thường không nhìn ra không nghĩ tới giáo săn cá chơi rất trượt ra kết quả nửa ngày xuống ánh sáng xét đánh mà không có mưa bách h o a lao tôn ngươi đang làm cái gì tiểu kiều cũng n h ì cười nói lại sư minh liền cái này năm tôn học nghệ có chút ngượng ngùng mặt mo đỏ ửng g á i đầu một cái nói thuyền trưởng nếu không hay là ngươi tới đi cái đồ chơi này ta thật sự là ném không tốt vạn nhất bắn t r ệ t lời nói thuyền rồng dài còn không phải lập tức đem ta khai trừ đi à. bách khoa liếc mắt nói được chưa được chưa không có khả năng ngươi nói sớm à, đây cũng là b ả y tư thế lại là thét lên không biết còn tưởng rằng ngươi là cao thủ đâu hạ ta mới vừa rồi là muốn n é m tới có thể nhìn chằm chằm con cá kia mắt càng xem càng mơ hồ nước biển lay động c h o n g đầu hoa mắt bách h o a tiếp nhận giáo săn cá nói cái này ngươi được nhiều luyện tập sẽ không dùng giáo săn cá không thể được ân quay đầu ta luyện nhiều một chút đại sư minh ngươi cái này khiến ta nghĩ đến một cái công phu đại sư tiểu kiều tiếp lời gốc giả đạo tôn học nghệ nhự nhữ mày nói công phu đại sư ta giống sao hắn nhẹ gật đầu nói đặc biệt giống nào đó phái tông sư ngựa l ớ n sư danh sư nghiên cứu tuyệt học hơn ba mươi năm trên kết quả đ à i luận võ vòng vo hai vòng bị người một quyển cho co tới n g ư ờ i có tin ta hay không đem người cho co tin tin tin. chỉ đua một chút đừng coi là thật phốc ha ha lao kiểu a ngươi đừng nói lao tôn vừa mới đ ư c sắp xếp sơn hải còn quả thật có c h ú giống đúng không ta đã nói rồi ha ha ha ha tôn học nghệ hồng n g h i a mặt c h ứ n g hai người bọn họ một chút đem kìm nén hỏa khí toàn bộ đều phóng thích tại trên cần câu kéo kẹt kéo kẹt cần câu bị hắn toàn lực lôi kéo chỉ gặp c h ố n g vòng cũng đang bay nhanh chuyển động tiểu kiều nhìn thấy ám đạo này một tiếng biến thái bách khoa cũng điều chỉnh tốt tiết tấu hô hấp của mình đem trong tay cần câu nâng qua b ả vai cái đồ chơi này liền cùng tiêu thương không sai bị lắm nhưng khác biệt duy nhất chính là một cái truy cầu khoảng cách một cái truy cầu độ chính xác nhớ k ỹ trước đó có một bộ phim một cái tuyển thủ tham gia trận đấu kết quả gây tiêu thương cho đ ô n người trọng tài trên chân tràn diện không đành lòng nhìn thẳng bá h i một i bên tôn học nghệ cũng nhìn con mắt tỏa ánh sáng tuy nói trên mặt biểu hiện rất bình thản nhưng trong lòng vẫn là rất hâm mộ bách khoa đem thất thủ dây thường dùng sức giật giật nói đây không tính là cái gì hôm nào các ngươi kiến thức một chút long ca giáo sang cá đó mới gọi một cái trượt nói thiện xạ một chút không qua chương tiểu k i ê u mặt mũi tràn đầy trở mong nói thuyền rồng dài chẳng lẽ so ngươi bắn còn chuẩn ha ha bách khoa giáo săn cá đâm vào bên trên lại tiện thể tay chụp vào cái dây buộc đi lên tiếp lấy thao túng nhấc lên cơ đem cá cho kéo lên trên thuyền thiết bị tiên tiến làm việc đến đều b ấ t lo hơn một trăm cân hắn một người liền làm xong cái này nếu là đổi lại tại dương tiểu long trên thuyền vừa đi vừa về đến chạy mấy chuyến đầu thứ nhất cá ngừ kéo lên sau bách khoa nhìn xem thân thể tròn vo nhất thời ngưỡ n g h ệ từ một bên rút ra phiến đao liền chuẩn bị lấy máu sắp xét chua cá tinh thần đầu cũng không được tôn học nghệ gặp hắn chuẩn bị động da có thể chờ hay không một chút đây là ta lần thứ nhất ta muốn lưu cái kỷ niệm lần thứ nhất ừ đao hạ lưu tình vậy ngươi nhanh lên cái đồ chơi này tắt thở chất thịt lại không được biết hai người bọn hắn người lại dậy vò bảy tám phút liên tiếp đập mấy tấm hình mới tính kết thúc bách khoa chờ bọn hắn phối tốt sau thuần thục bắt đầu động dao lấy máu toàn bộ quá trình g ọ n gàng mỗi cái bộ vị cơ hồ đều là một đao giải quyết chân chính nhanh chuẩn hung á c tiểu kêu ở một bên nhìn nuốt phun ra nuốt vào m ạ n cái này không phải tại giết cá cảm giác tựa như là một môn nghệ thuật lúc trước hắn tại trương tường trên thuyền cũng thường xuyên xem bọn hắn giết cá Tiên tiêu mà chương ò n kém k năm trăm ba mươi bốn mất đi thanh xuân chương năm trăm ba mươi b ư n mất đi thanh xuân Trưng 534, mất đi thanh tiểu tôn người xuân. ngử, cùng nghệ đi kiều Bách Khoa học hợp xử cá lực lý tôn học nghệ nửa đoạn t r ư ớ c biểu hiện quá mạnh hiện tại cả người có chút hư thoát nhị sư đệ ngươi đến phía trước ta trầm cầu khí ấy tốt tiểu kiều cùng hắn đổi cái vị trí điều chỉnh tốt vị trí sau tôn học nghệ dựng lấy tiểu kiều b ả vai nói đến cuối cùng một đợt bắn g ọ n ân mạnh mẽ lên một trăm hai m ộ t một hai m ộ t một hai m ộ t sư huynh đệ hai người ra sức năm kéo đừng nhìn tiểu kiều tay chân lẹo khẹo lực bộ phát vẫn rất mãnh liệt hai người một trước một sau như cái xe lửa nhỏ giống như có tiết tấu rung động hòa một trận bọn nước tiếng vang chỉ gặp cá lớn trực tiếp nhảy ra mặt nước cái chà chà tiểu kiều trên tay dây câu đột nhiên buông lỏ cả người đột nhiên hướng về sau nghiêng cần câu trùng điệp đ ả o tại trên bụng đau đến hắn nghe răng n ế t miệng tôn học nghệ cũng là dưới chân một lảo đảo may bình thường kiên trì rèn luyện tăng thêm tự thân thể tích tương đối nặng lúc này mới ổn định thân hình hắn một phát bắt được trước mặt tiểu k i ể u quan thiết đạo nhị sư đ ệ ngươi không có chuyện gì chứ có thể không có chuyện sao mau tới đây tiếp nhận ta đến bách khoa vội vàng chạy tới đạo loại này đột phát tình huống ở trên thuyền cũng không thèm khát thủ thương cũng là chuyện thường xảy ra nhưng không có khả năng phớt lờ dù sao trên thuyền chữa bệnh điều kiện có hạn bách khoa đem h ắ n bị thay thế sau quan thiết đạo lao kiều cảm giác như thế nào? có nghiêm trọng không tiểu kiệu ô m bụng đặt mông ngồi ở b o n g thuyền mặt nghẹn như mông khỉ hồi lâu mới nói không có không có chuyện chính là khổ t a nho nhỏ kiểu ha ha ngươi con hàng này chính là thiếu lão tử còn tưởng rằng ngươi công năng đánh mất đâu bách khoa cười mắng tiểu kiệu khổ lôi kéo cái mặt nói thuyền trưởng ta có thể nói cho ngươi cái này đến tính tai nạn lao động à quay đầu ngươi biết được mê mê hiểu quay đầu dẫn ngươi đi tiết niệu khoa kiểm tra một chút xéo đi ta hết thể bình thường ha ha ha ha bông thuyền truyền ra một trận hoan thanh tiêu ngữ bách h o a cùng tôn học nghệ cường cường liên thủ trong nước cá không có bay n ả y hai lần liền bị kéo đi lên tôn học nghệ nhìn chằm chằm mặt biển nhìn không chuyển mắt con mắt trận lên ta đi lại là cá n g ử cái này không có khả năng trùng hợp như vậy chứ cá n g ử tiểu kiều nghe chút ôm bụng đột nhiên đứng lên tê động t á c quá lớn đau đến hắn hít vào một ngụm khí lạnh bất quá vẫn là chịu đựng đau nằm n g o à i thuyền h u y ễ n trừng mắt cái t r ò n g mắt ngoan ngoãn thật là cá n g ử m ã đức một đêm liên tục trúng bốn đầu cá lớn ta đây là phá kỷ lục ca b c h khoa cũng hưng phấn hét lớn một tiếng ngại thụy ba đế lắc đứng lên hắn hưng phấn khoa tay múa chân nếu không phải đằng không xuất thủ đến hận không thể hiện trường đến một đoạn động lần đánh lần mới tốt ba người ng b o n g thuyền lúc này một trận tiếng gào thét không biết còn tưởng rằng gặp gỡ kiểm tra phòng đây này tỉnh táo lại bách khoa cầm lên giáo săn cá không chút do dự liền đâm đi lên lần này tôn học nghệ phụ trách sáo t h ằ n g bộ hắn cũng có chút ngửa tay cái đồ chơi này coi như không trúng cũng không tạo được tổn thất gì bách khoa đem dây buộc đánh tốt kết sau g i a o cho hắn dặn dò nhớ kỹ liền đi theo trên đường chơi ném vòng vòng một dạng nhất định phải nín thở ngưng thần tôn học nghệ nhẹ gật đầu biểu thị không có vấn đề một bên tiểu kiều nín cười thấp giọng nói thuyền trưởng người muốn nói như vậy, vậy liền triệt để không có hy vọng ta cùng đại sư huynh chơi không ít nhưng một lần không trúng qua tôn học nghệ nghe thấy đá hắn một ước khiển trách không nói lời nào có phải hay không n g ẹ n khó chịu tốt tốt tốt n g ư ơ i đến n g ư ơ i đến hắn rụt cổ một cái lui đến một bên bách khoa cười không nói tôn học nghệ đem dây buộc đặt ở trên cánh tay vòng vo hai vòng nhắm chuẩn tốt sau siêu một tiếng vang ra ngoài vẽ ra trên không trung một đạo duyên dáng đường vòng cung đùng dây buộc rơi vào trong nước bách khoa cùng tiểu kiều đều hiếu kỳ nhìn xem kết quả dây t h ư ờ n g ngay cả thân cá đều không có đủ tới lúng túng tôn học nghệ mặt mo đỏ ửng cái đồ chơi này nhìn lại lớn vừa thô thật bộ đứng lên còn không có trên đường bút bê vải tốt bộ chỉ ít cái kia còn có thể xoa điểm bên cạnh tốt đại sư huynh làm thật xinh đẹp ba ba ba tiểu kia ở một bên ra sức phòng lên trường ở một bên cười không ngậm mồm vào được tôn học nghệ đem dây buộc thu hồi lại chỉ vào hắn nói ngươi lại cười có tin ta hay không bộ trên đầu ngươi chán bách khoa vô vô bờ vai của hắn khích lệ nói hại lần thứ nhất rất bình thường ngươi không gặp thật nhiều người lần thứ nhất t u n g lưới đem chính mình cũng vung rơi xuống tôn học nghệ gật gật đầu nói ân ta thử lại lần nữa bất quá ngươi nói cái k i a t u n g lưới rơi trong nước ta ngược lại biết phía sau vị kia chính là hắn vừa dứt lời liền tiếp tục bắt đầu ném lấy dây buộc muốn làm một cái hợp cách cá ngừ ngư dân những này đều phải phải họ biết bách khoa không có sen vào nữa hắn dù sao ngư lạp đi lên cũng không vội cái này nhất thời con cá này tinh thần đầu coi như không tệ hắn quay người nhìn về phía tiểu kiều ý vị thâm trường nói lao kiểu vừa rồi lao tôn nói đúng không phải thật sự tiểu kiều mặt mo đỏ hửng hắn có một lần trong nhà nhàn rỗi không chuyện gì nhìn tung lưới chơi lúc đó trên cơ bản dùng chính là tám cân lưới nhìn người chơi rất trượt u ă n g ra một cái vòng tròn lớn hắn bỏ ra hơn ba trăm khối tiền mua một cái lúc đó còn mang theo đối tượng hẹn hò cùng một chỗ hai người hào hứng đến bờ sông tiểu kiều lúc đó vì nóng lòng biểu hiện liền đứng tại một cái giá bờ sông bắt đầu vùng hắn học theo đi theo một bên người học kết quả chuyển hai vòng mới vừa ném ra ngoài đi người cũng đi theo đi xuống bên bờ đối tượng hẹn hò thấy một lần hắn rơi xuống lúc đó không nói hai lời liền nhảy xuống chỉ nàng người ta là trường thể thao bơi lội đối với nàng mà nói là chuyện thường ngày một bên cùng thôn tiểu hòa tử gặp hai người đều rơi vào trong sông cũng phấn đấu bên mình nhảy đi xuống cứu người tiểu k i ể u lúc đó không quá biết bơi tăng thêm trên tay có tung lưới thất thủ dây t ừ n g trói buộc may giã nước sông không sâu hắn hốt hoàng bịch một phen giày vào sau người khác là được cứu đi lên nhưng được cái này mất cái、kia. đối tượng hẹn hò lại cùng bọn hắn cùng thôn tiểu hòa tử ở cùng một chỗ Về sau từ h phần tử mới biết được, hai người sở dĩ có thể chỗ, hắn hắn thật e o gặp lần người đến cùng một chỗ, cũng là bởi vì lần kia hắn rơi xuống nước, tử gặp hắn dung trọng. tử biết một tử mới mọi cảm mà đi bởi kia rơi được, có sở dĩ là vì đó về sau tiểu kiều thể cũng không tiếp tục đụng tung lưới mà tấm kia dẫn hắn rơi xuống nước lưới cũng bị đốt thành cho dù n g hắn lại nói chính là tế điện mất đi thanh xuân nói trở lại nói không có tuổi trẻ qua đây lúc tuổi còn trẻ a i còn không có điểm cố sự đâu kéo xa tiểu kiều nghe bách khoa hỏi lên như vậy nết nết miệng cười khổ một tiếng thuyền trường đi qua liền để nó đi con em không muốn để hắn nói từ trong túi rút một cây thuốc lá điện tử đi ra nhìn qua phương xa hung hăng toát một ngụ cụ, cụ. một điếu thuốc vừa hút xong sập đến nước mắt đều nhanh rớt xuống khói từ lỗ mũi cùng trong mồm đồng thời xông ra phức phốc bách khoa nhịn không được bật cười để cho ngươi chẳng nhóm không có chuyện giả trang cái gì văn nghệ phân thành hai người đang khi nói chuyện tôn học nghệ cuối cùng là thành công ha ha ta chúng ta thật chúng nhanh các ngươi mau tới đây nhìn ta thật thành công bách khoa cùng tiểu kiệu bị hắn giật nảy mình lấy lại tinh thần quay đầu nhìn sang dây buộc công bằng bọc tại cá ngừ trên cái đuôi mà cá ngừ hay là tung bay ở trên mặt biển không n ú c ních tiểu kêu i tới cho hắn giơ ngón tay cái nói lại sư m ì n h có thể a tôn học nghệ nhất miệng t r e o c h ọ c nói đó là có phải hay không so ngươi ném tung lưới tốt hơn nhiều lan nhắc lại vấn đề này có tin ta hay không trở mặt với ngươi đến ta hôm nay tâm tính tốt không so đo với ngươi bách khoa gặp dây thường bảo hộ sau thao tú nhấc g n lên cơ đem dạo vòng tắc đem thả xuống tới la o tôn đem dây t h ư ờ n g cho mặc lên đi ấy tốt tôn học nghệ đem trong tay đầu dây thắt ở tắc trên luân xác nhận không có vấn đề sau hướng về phía hắn khoa tay cái lên cao thủ thế tốt lên tạch tạch, tạch. nhấc lên cơ chậm dãi dâng lên tiểu kiều ở một bên đem an toàn dây thừng cho nắm chắc trải qua mấy ngày nay rèn luyện ba người phối hợp xem như tương đối ăn ý trung đụng cũng tương đối không sai không tới hai mươi phút tròn vo cá ngừ liền bị kéo đi lên con t h o i hình thân thể hết sức đáng chú ý tôn học nghệ nhìn xem treo ở giữa không t r ù n g cá ngừ một cũ cảm giác tự hào tự nhiên sinh ra đây mới là ngư dân đây mới là hắn muốn sinh hoạt lệch cạnh cá ngừ rơi vào bông thuyền thân thể to lớn đập bên chân chấn động đ ộ nó g n dùng sức lật r ấ t xuống cái bụng tiếp lấy lại nắm bất động tôn học nghệ đeo lên bao tay đi qua sờ lên nó mừng rỡ không ngậm được tiểu kiều đem an toàn dây thừng đem thả bên、dưới. c ũ bách ạ y lên tiền đến, đ khoa m lao lao có chút không yên lòng nói ngươi xác định sao cái này ca môn nhi khí lực lớn bị rút đến một chút cũng không phải ngờ dỡn yên tâm đi cũng không phải là lần đầu tiên ân vậy được đi chính ngươi cẩn thận một chút thủ thương đúng vậy bảo đảm tiêu a tôn học nghệ tiếp nhận đao trong tay của hắn con là ca á đạo nhìn ngươi cái kia móc dạng ngươi cho rằng ta cùng nhị sư đệ giống như ấy không phải chuyện gì đều có thể n h ắ c lên ta đúng không tiểu k i ê u dắt cái cổ có chút căm giận bất bình nói tiết l i ư u khoa chuyên gia hảo ha ha tôn học nghệ cười ngắt lời đạo ngươi t h u y ề n giao bách khoa vẻ mặt tươi cười ôm lấy tiểu k i ể u bạ vai đem hắn kéo lại đi nghiêm túc nói yên tâm không cần tự trả tiền các ngươi đi quay đầu ta liền đem tình huống chi tiết cho lòng thuyền trường、Bốn. ba người bên cạnh a ngư phê ngắt lời bên cạnh làm việc cũng không thấy đến có bao nhiêu mệt mỏi bách khoa hay là không quá yên tâm tôn học nghệ một người lê hoay dương tiểu long đem thuyền cùng người giao cho hắn vậy hắn liền không thể cả lơ phất l ơ đến làm lên thuyền trưởng nên kiếm sống m à hắn ở một bên nhìn chằm chằm trông thấy có thao tác chỗ không đúng kịp thời vật ra tiểu kiều cũng ở một bên cẩn thận lắng nghe giết cá khối này mà bách khoa có thể xưng bên trên là tuyệt đối c h u y ê n g i a trên biển thanh đao thứ nhất dù sao cùng dương tiểu long thời gian dài như vậy như vậy hàng ngàn hàng vạn con cá không phải lợi không tôn học nghệ đem cá xử lý tốt sau bách khoa cùng tiểu kiều hỗ trợ đem huyết thủy cho cọ rửa sạch sẽ tiểu kiều một bên bận rộn bụng lại đói ủ cục tiêu to mấy giờ đều là n ặ n g việc tốn thể lực đã sớm bắt đầu đói bụng thuyền trưởng ban đêm có hay không bữa ăn khuya ă nà bận rộn thời gian dài như vậy bách khoa cười cười nhất định là có các loại đem cá mang tới phòng ướp lạnh chúng ta làm điểm tiêu nướng lại đến điểm rượu bia ướp lạnh uống một chút ngày mai buổi sáng liền không làm việc tôn học nghệ cùng tiểu kiều có chút trận mắt ố c mồm trên thuyền đáy nộ còn có thể tốt như vậy thôi tiểu kiều có chút không, không dạy nổi tôn học nghệ cũng gật gật đầu trước đó hắn tại ngư nghiệp công ty cũng đều là d ạ n g này thuyền trưởng có những thứ đồ khác cung cấp t ỷ như rượu thuốc lá cái gì nhưng đều được ngoài định mức tự trả tiền thiêu nướng thì càng đừng nói nữa nằm mơ muốn cái dám ăn đâu trên thuyền đồ vật bình thường đều rất đắt bọn hắn đều cùng trên b i ể n siêu thị bán một cái giá bình thường đồ vật đều là gấp bội sánh vai nhanh bên trên khu phục vụ đồ vật còn một quý bách khoa gặp bọn họ từ chối cười cười nói nghĩ gì thế cái gì tự trả tiền không tự trả tiền trên thuyền đồ vật đều là miễn phí hoa quả rượu muốn làm sao ăn làm sao ăn hắn hiện tại xem như minh bạch c h ắ c không được hai ngày này để bọn hắn ăn trái cây uống đồ uống luôn luôn ấ u ố n g không phải nói không thích nói đúng là không lớn tiểu tiêu bán tín bán nghi nói thuyền trưởng thật hay giả đừng đến lúc đó cưỡng chế tiêu phí a tiêu em gái ngươi bách khoa làm lộ cái nói tục nói tiếp nghĩ chúng ta là cái gì hết thể liền mấy ngày thời gian để cho ngươi hai mươi bốn giờ không ngừng ăn lại có thể ăn bao nhiêu còn mạnh hơn chế tiêu phí thật không cần tiền ngươi nếu là không phải hắc cũng được được rồi được rồi tấm hình cười ha h a nói tiếp thuyền trưởng chuyện này muốn hay không cùng lòng thuyền trưởng hồi báo một chút ta bách h o a l ư ờ n hắn một cái báo cái truy chuyện này chính là long ca phân phó nhưng điều kiện tiên quyết là không thể uống nhiều trên biển không an toàn đó là nhất định có ăn là được rồi rượu không rượu đều không có cái gọi là ân vậy liền làm việc đi đúng vậy làm việc ăn thiêu nướng đi bách khoa còn tốt tiểu k i ề u hai người biết không cần tiền còn có miễn phí thiêu nướng ăn cái kia sức mạnh rất đánh máu gà giống như tiểu k i ề u trước đó liền thường xuyên gặp dương tiểu long bọn hắn ở trên thuyền ăn thiêu nướng lúc đó liền không gì sánh được hướng tới không nghĩ tới hôm nay chính mình cũng có thể thể nghiệm một thanh tương lai đều có thể một bên khác dương tiểu long cùng cảnh nguyện cũng đem cá ngừ cho kéo lên bọn hắn thiết bị tương đối cũ kỹ chỉ là cần cầu liền dậy vào một hồi lâu cá ngừ con mắt hay là lớn chừng miệng chén lỗ thủng nếu không có ráo săn cá bổ khuyết lấy nhìn xem hay là rất khiếp người cảnh nguyệt gặp cá ngừ nằm ở trên b o n g thuyền xoa xoa trên c h á n mật mồ hôi long ca ngươi đi nghỉ ngơi nghỉ ngơi ta đến xử lý đi dương tiểu long một tay chi thất thần eo khoát tay h à o nói không cần đại cá đầu như vậy một mình ngươi ta cũng không yên lòng không được ngươi nhìn ngươi tuổi trọ đều xưng thành dạc gì nhanh lên một chút đi nghỉ ngơi được rồi chúng ta thân thể tự mình biết nào có như vậy dễ hỏng hắn nói từ một bên đem phiến đao cho cầm lên chuẩn bị bắt đầu đ ộ n g dao c ả n h nguyện thấy thế lập tức hai tay chống lạnh ngăn cản hắn một đôi mắt hoa đảo c ò n chừng cùng chung đồng ken bình thường lớn môi đỏ vệt lên dương tiểu long gặp nàng tức giận thương lượng vậy dạng này ngươi nếu không yên tâm nói ngay tại một bên nhìn xem được hay không không được đao cho ta ngươi ở bên cạnh nhìn xem chương năm trăm ba mươi sáu đau liền tiêu đi ra chương năm trăm ba mươi sáu đau liền tiêu đi ra dương tiểu long không l â y chuyển được c ả n h nguyện cuối cùng thực sự không có cách nào đành phải đưa đào cho nàng chính mình lại lần nữa cầm n e m nhỏ cành nguyện cầm lên đau thuần thục bắt đầu lấy máu hai người từng người tự chia phần xử lý lợi như vậy có thể càng nhanh để huyết thủy chạy khô chỉ toàn cũng có thể cam đoan chất thịt chất lượng cùng cảm giác bận rộn gần một giờ bọn hắn cuối cùng là đem cá ngừ cho xử lý tốt hiện tại đã đem gần dạng sáng hai giờ giờ cá ngừ cho vận tiến phòng ướp lạnh dương tiểu long mới trùng điệp nổ ngụm trọc khí hay cuối cùng là rút xong đúng vậy a cảm giác thân thể đều nhanh tan thành từng mảnh cảnh nguyện nói rút vào nguyện nguyện ngươi đi trước rửa mặt đi ta đem bom thuyền vệ sinh quét dọn một chút quay đầu vừa vặn đi phòng điều khiển hít mắt một hồi liền nên trời đã sáng ta cùng ngươi cùng một c h ỗ đi quay đầu còn phải gội đầu tó không tẩy ngủ không được vậy ngươi vừa vặn đi nấu nước tẩy thuận tiện giúp ta mang một chút một mình ngươi có thể làm sao cảnh n g u y ệ t có chút không yên lòng nhìn xem hắn yên tâm đi dương tiểu long hai tay khoác lên trên vai của nàng nói khẽ ân vậy ta tốt gọi ngươi âu k h ắ c âu k h ắ c dương tiểu long đến bong thuyền ôm hai thùng nước biển đem bong thuyền huyết thủy đơn giản cọ rửa một chút tê hắn một nửa t u ổ i trò hiện tại đã sưng cùng cái lạp s ư ở n g hôn khói giống như trước đó va vào một phát lúc đó không cảm thấy có cái gì hiện tại bất động đều toàn tâm đau thời gian dài như vậy vẫn cô né lấy Thật v ấy vừa vừa tới, tới, tới, tới dương tiểu long lên tiếng sau phí sức đi rồi chống lên thân thể làm việc không dừng lại còn tốt an vị như thế vài phút cả người đều nhanh hư thoát hắn lung la lung lay đi vào phòng bếp cảnh nguyệt đã đem đốt tốt nước dóc tại phích nước nóng bên trong lòng ca bình nước bên trong nước ta đều giúp ngươi đ ổ i tốt ngươi trước đi qua tẩy h cánh tay quay đầu ta tới giúp ngươi thoa ân dương tiểu long đem phích nước nóng cho sách trở về phòng trên thuyền điều kiện quá đơn sơ bách khoa trước kia còn hơi tốt một chút trước đó không gian lớn có phòng vệ sinh cùng phòng tắm bọn hắn đây chính là đào thải xuống lao c ộ n đồng chỉ có thể ai về nhà l ấ y hơn nửa canh giờ dương tiểu long rửa sạch sau đ ồ n g cảm giác dễ dàng không ít cả người thần thanh khí sảng c ả n h n g u y ệ n cũng rửa sạch đang dùng máy xấy hô hô hô thổi đầu đầy mái tóc cách thật xa đều có thể nghe thấy một cô mùi thơm dương tiểu long không có đi qua quay i à y nàng từ phòng chứa đồ cầm kiện sạch sẽ ra xanh áo khoác một người đi phòng điều khiển gian phòng bị hắn thả san hô đỏ chỉ có thể ở nơi này chấp nhận một đêm hắn đến trong phòng điều khiển trước cùng bách khoa lấy được liên hệ gia hỏa này hơi nhỏ thời gian qua rất không tệ hơn nửa đêm còn cả lên b i a thiêu nướng tôn học nghệ cùng tiểu kiều nghe thấy thanh âm của hắn cả đám đều tranh nhau chen lấn đi lên rát tiểu kiều thuyền dòng dài ta là tiểu、kiều. cái kêu bách h o a thuyền trưởng nói chuyện có thể hay không chắc、chắn. dương tiểu long cười ha hả nói đương nhiên chắc chắn bất quá điều kiện tiên quyết là không thể đem thuyền cho ta đ ư ợ đi ha ha cái kia không có khả năng hắn dặn do bọn chúng chú ý thân người an toàn sau lại để cho bọn hắn r ộ n g mở cái bụng ăn c a m đoan tuyệt đối sẽ không trừ tiền lương chặt đứt đối thoại dương tiểu long nhìn xem trong tay bộ đàm cười ra tiếng những tiểu h ỏ a từ này vẫn rất có ý tứ bất quá làm việc đến xác thực không lời nói quay đầu nhìn xem có thể hay không lưu lại một bên khác bách khoa đem bộ đàm thả lại chỗ cũ sau nói thế nào hiện tại yên tâm đi tiểu kiều cầm lấy một chuỗi lớn cá mực lột miệch quả ớt tay hắn nước mắt đều xuống h bách, lộc cộc lộc cộc. bách khoa một mụn đĩa vào trong mụn g sau ở rượu hắn cười nói hôm nay không nên cứ gọi ra ghi chép mà là phải gọi phá các ngươi lần thứ nhất ha ha ha, ha. tiểu kiều giơ lên lo nước nói đối với vì chúng ta lần thứ nhất cạn ly ba người lần nữa giơ chai rượu lên con bách khoa nói bổ sung còn có chúng ta gặp nhau là duyên thiên nam địa bắc tiến tới cùng nhau không dễ dàng c ạ n ly c ạ n ly ba cái tiểu hỏa tử ở trên b o n g thuyền thổi trời tán g â u cho chuyện bọn hắn ưa thích chủ đề còn có lý tưởng mặc dù bóng đêm giáng lâm nhưng bọn hắn lại hướng tới q u a n minh cùng lúc đó dương tiểu long liền không có bọn hắn tự tại á ấy chà chà không nên không nên quá đau đụng nhẹ long ca xong ngay đây lại nhịn một chút ta cành nguyệt một bên lấy tay tại trên cánh tay hắn xoa nắn một bên ăn đủi nàng hiện tại cho dương tiểu long xoa năm chính là dầu hướng hoa đây là chuyên môn trị liệu bị thương dương tiểu long hiện tại cánh tay vừa sưng vừa đỏ cùng cánh tay kỳ lần không khác nhau chút nào hắn cắn răng tận lực để cho mình không phát xuất ra thanh âm mặt trợn b ỏ bừng cảnh nguyệt gặp hắn nghẹn khó chịu ô nhu n nói long ca muốn đau liền kêu đi ra dương tiểu long đỏ mặt nói kêu đi ra có phải hay không liền có thể không xoa nhẹ vậy không được lúc này mới một nửa không phải vậy không có hiệu quả vậy thì thôi vậy đi thời gian lại qua nửa giờ dương tiểu long cuối cùng là kết thúc cái này sống không bằng chết quá trình vừa mới bắt đầu hắn coi là cái này cùng tinh dầu mở con không sai bị lắm không nghĩ tới tính sai c ả n nguyệt nắm tay rửa sạch sẽ sau lại cho hắn ăn một chút giảm đau giảm nhẹt thuốc k a dương tiểu long nhìn đồng hồ nhanh ba giờ sáng buồn ngủ trên dưới mí mắt đánh nhau nguyệt nguyệt ngươi cũng sớm một chút đi nghỉ ngơi đi trời đều nhanh sáng lên cành nguyệt nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ đỏ mặt nói ngươi không cùng ta cùng một chỗ sao ta coi như xong đi ở đâu đều như thế không được cánh tay của ngươi vốn là xương thành d ạ n g này vạn nhất trường kỵ con đẻ thêm nhiễm trùng không có chuyện ngươi nhìn cái ghế này cũng rất mềm mại dương tiểu long lấy tay nhấn nhấn trong vòng một phút ta nhất định phải trông thấy ngươi không phải vậy đêm nay còn có hai lần dầu hưởng hòa ngươi nghĩ kỹ cành nguyệt quẳng xuống một câu liền tức giận quay người trở về phòng trên mặt bò đầy đỏ hứng không cần nghĩ. ta cái này đi. này dương tiểu long thực sự không muốn lại thể nghiệm cái đồ chơi này cùng hướng trên vết thương sắt mới không có gì khác biệt hắn hấp tấp theo vào gian phòng cảnh nguyệt đã ngồi ở trên giường nhẹ nhàng đóng cửa lại cùn cụt một tiếng vang lên tiện thể tay giữ cửa tiêu cho chanh bảo ban đêm trên biển gió to